Chương 145, muốn giấu đến đâu mới phù hợp, chương 145, muốn giấu đến đâu mới phù hợp. Thừa An, mẹ ngươi đều nói như vậy, ngươi liền cầm lấy a." Lục Chính Điển từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Bất quá, hắn không thôi ánh mắt, cũng không phải ý tứ này. Côi hạ, Lục Thừa An tiếp nhận bút mực giấy nghiên sau, tại Lục Chính Điển đồ đoán trong ánh mắt, lấy ra hai khối ngọc bội đưa cho Lục Chính Điển, mở miệng nói: "Cha, đã ngài đều đưa ta lễ vật, vậy ta chắc chắn sẽ không thiếu đi ngài lễ vật." Cầm ngọc bội, Lục Chính Điển đồ đoán ánh mắt lập tức biến mất, trên mặt hiện đầy nụ cười. Nha hắn tiểu nhi tử, đích thật là hiểu chuyện rất nhanh, lục thừa trạch cùng lục mỹ vân cũng đem chính mình chọn lựa đồ trang sức, tìm một hai dạng cho triệu nguyệt tú. về phần lục chính điển cái này tra ruột, một đại nam nhân, muốn cái gì đồ trang sức, được nhà mình tướng công cùng nhi nữ cho lễ vật, triệu nguyệt tú tâm tình tốt cực kỳ. cái này không, nhìn một dương lớn kim tử, triệu nguyệt tú rất đại khí xuất ra mấy cây, đối với lục thừa an mấy cái nói rằng, đến, các ngươi huynh muội mỗi người một cục vàng tỏi, về sau có gì thích, chính mình trực tiếp mua. nói xong lời này, nàng lại nhìn lục chính điển một cái, cuối cùng, lục chính điển đạt được triệu nguyệt tú vừa rồi vì nghiệm chứng thật giả, cán một cái còn dự dấu răng vàng tỏi. Trong lúc nhất thời, Lục thừa An một nhà đều cao hơn rất. Bất quá, sau khi cười xong, mọi người nhìn một dương kim tử, đều lo lắng. Nhiều như vậy kim tử, muốn giấu đến đâu mới phù hợp. Trước hôm nay, người cả nhà tiền bạc cộng lại cũng liền 200 lạng bạc dòng lục ra người, nhìn xem một dương lớn kim tử, trong lúc nhất thời cũng là có một chút nhỏ phiền não. Cha, nếu không cái này dương kim tử, chúng ta liền giấu tới trong mật thất. Ngược lại hiện tại mật thất đã trống không, thả một dương kim tử dễ dàng. Lục thừa trạch nhìn xem Lục Chính Điền đề nghị. Nghe vậy, Lục Chính Điền khoát khoát tay, cự tuyệt nói: "Không được, không thể thả tới trong mật thất." Không chừng có người cảm thấy tôn gia bảo tàng bị xích huyết vệ mang đi tin tức là giả, chạy tới nhìn lén. Đến lúc đó phát hiện như thế lẻ loi chơi chọi một dương kim tử, người cảm thấy sẽ có người không muốn mang đi sao. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An mấy cái nhau nhau lắc đầu. Tới tay bên cạnh kim tử, ai sẽ bỏ qua. Qua một hồi lâu, Triệu Nguyệt Tú nhìn xem Lục Thừa An mấy người, mở miệng nói: "Đã căn này mật thất không thể dùng, chúng ta đem kim tử giấu tới nơi khác. Chúng ta cái viện này lớn như thế, luôn có giấu kim tử địa phương." Nghe vậy, Lục Thừa An mấy người vừa gật đầu, liền thấy Triệu Nguyệt Tú cắn răng một cái, nói tiếp đi: Ta cảm thấy, trứng gà không thể thả tới một cái trong rọ sách. Ngoại trừ vừa rồi chúng ta một người một cục vàng tỏi, cái dương này bên trong còn thừa lại 267 căn. Cái này Kim Tử, bản chính là chúng ta về sau một nhà chi tiêu. Nếu như thế, Thừa An, ngươi cùng ca ca tỉ tỉ mỗi người 20 cây vàng tỏi, chính các ngươi tìm địa phương giấu đi. Còn lại 207 căn, ta xuất ra bảy cái nhà chúng ta về sau dùng để sinh hoạt. Cái khác, ta cùng cha ngươi tìm một chỗ đem cái dương giấu đi. Ta muốn, thật sự có người chạy tới xem xét mất thất, lại tại nhà chúng ta tìm kiếm. Cách ra dấu, cho dù chúng ta không may cũng không có khả năng xui xẹp để cho người ta đem tất cả kim tử đều tìm ra. Theo Triệu Nguyệt Tú lời nói này ra, người nghèo chợt giầu sau, không biết kim tử muốn thế nào cất giấu lục gia người, nhao nhao gật đầu hưởng ứng Triệu Nguyệt Tú đề nghị. Theo Lục Chính Điền vung tay lên, Lục Thừa An cùng ca ca tỷ tỷ rất mau dẫn lấy thuộc về mình 20 cây váng thỏi rời đi. Tiếp lấy, đại gia liền trong nhà các nơi bắt đầu đi loan quanh, tìm kiếm lấy chính mình cảm thấy tốt nhất giấu kim chi địa. Lục Thừa An con tay nhỏ, tại tiểu hoa viên dạo qua một vòng. Tại nhìn thấy Lục Thừa trạch lặng lẽ a a cầm nhỏ cuốc tới sau, hắn lắc đầu rất mau rời đi. Rất nhanh Hắn lại tại sân nhỏ các nơi thấy được lặng lẽ A A đang hành động lục chính điển cùng triệu người tú. Về phần lục mỹ vân, đi ngang qua phòng bếp thời điểm, lục thừa an liền phát hiện đối phương tại phòng bị tả hữu quan sát một chút. Ba một tiếng đóng lại cửa phòng bếp. Lục thừa an thở dài, lục thừa an đi bộ trở lại gian phòng của mình. Tiếp lấy, hắn lại đi thư phòng của mình nhìn một chút. Đợi đến lúc buổi tối, cơm nước xong xuôi, lục thừa an nghe cha hắn nương cùng ca ca nói từ bản thân dấu bạc, rất tự tin. Mắt nhìn lục thừa an, lục thừa chạy to bò hỏi, chúng ta đều ẩn nấp cho kỹ, đệ đệ, nguyên kim tử ẩn nấp cho kỹ sao? Thừa An, ngươi một cái tiểu hoa hoa, sẽ giấu kim từ sao? Nếu là không sẽ, ngươi cứ hỏi, cha cho ngươi tìm địa phương. Lục Chính Điền nhìn xem mặt không lên tiếng Lục Thừa An nói rằng. Nghe nói như thế, Lục Thừa An rất nghiêm túc nhìn cha hắn một cái, buồn bã nói. Cha, ta còn thực sự nghĩ không ra sẽ không bị người phát hiện địa phương. Ngài nói, người bình thường giấu vàng bạc, vậy khẳng định là hoặc là đi tiểu hoa viên, hoặc là đi phòng bếp. Hoặc là nói, trong nhà dưới giường góc tường nhét một chút, hoặc là sân nhỏ ẩn nấp nơi hẻo lánh đảo hố à, còn có trong nhà những cái kia cây a hoa à, đều là đã có thể tiêu ký địa phương, lại có thể giấu vàng bạc nơi tốt. Có thể những địa phương này, ta một cái tiểu a hoa cũng có thể nghĩ ra được, người khác sẽ nghĩ không ra. Theo lục thừa an trong miệng nói ra nguyên một đám địa phương, lục chính Điển một đám người biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Không có cách nào, lục thừa an nói đều là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ, cảm thấy người khác không nghĩ tới nơi tốt. Nhưng bây giờ, rất nhanh, không ai lại phản ứng lục thừa an, mà là nhao nhao rời đi ăn cơm phòng. Đêm nay, lục chính điền mấy người đang phiền não trong tay mình kim tử nguyên thế nào giấu. Về phần bạch thiên tàng lên những cái kia kí tử, đương nhiên bị bọn hắn lấy ra, bỏ vào chính mình bên giường. Mà đêm khuya trong viện, khách không mời mà đến rất nhanh nhảy vào, bốn phía xem xét. Cái này lục ra người chỗ ở gian phòng, cũng đừng đi tra xét. Ba ngày xích huyết vệ tới qua, bọn hắn cho dù trong tay được đồ tốt, kia cũng không nhiều. Xích huyết vệ thái độ đối với bọn họ có vấn đề, có thể không để bọn hắn phát hiện tốt nhất. Nhớ kỹ, chúng ta chủ yếu là tìm sổ sách. Một cái dẫn đầu người áo đen mở miệng nói. Nghe vậy, đi theo hắn một khối tới người áo đen nhao nhao gần đầu, tiếp lấy biến mất trong bóng đêm trong viện. Ngay tại người áo đen tra xong mật thất, lại tại sân nhỏ các nơi điều tra lúc, Lục Chính Điển cùng Triệu Nguyệt Tú, còn trong phòng phiền não lấy một dương kim tử muốn giấu đến đâu. Mà Lục Thừa Trạch thì là lật qua lật lại, thế nào đều ngủ không được. Cũng là mệt mỏi một ngày Lục Mỹ Vân, còn có đã đã tìm được địa phương Lục Thừa An, ngủ say xưa. Tại toàn gia vô chi vô giác bên trong, cả viện kém chút bị người lật ra qua. Mà Lục gia người bạch tiên tàng kim tử địa phương, tức thì bị người vào xem qua nhiều lần. Tại sát trời sắp sáng lúc, theo vài tiếng tiếng chim hót vang lên, một đám người áo đen rất nhanh nhảy tưởng rời đi. Chủ tử, không tìm được sổ sách. Thậm chí cái này lục gia người rất nghèo, vật gì tốt đều không có. Có người nhìn xem cầm đầu người áo đen nói rằng: "Nghe vậy, đối phương khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói: Đã mất thất đã không, tại lục gia cũng không tìm được đồ vật. Các ngươi cho ta đem Chu Hành Nhạc nhìn chằm chằm, kia sổ sách, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn đưa đi kinh thành." Dứt lời, cầm đầu người áo đen rất mau rời đi lục thừa an nhà phụ cận. Tại bọn hắn sau khi đi, Chu Hành Nhạc từ đối diện sân nhỏ đi ra. Lặng lẽ làm thủ thế, hắn liền mang theo phụ cận Trú Bí Mật Xích Huyết vệ Lãng Liên đi theo. Chương 146, trùng hợp như vậy, chương 146, trùng hợp như vậy. Ngày thứ hai, Lục Thừa An một nhà sau khi rời giường, rất nhanh phát hiện trong nhà tuyệt đối bị người vào xem qua. Liên nhau, Đại gia quay ngược về phòng nhìn xuống trong tay mình kim tử, mới nhao nhao thở dài một hơi. Con tốt, những người kia không có đi chúng ta ở gian phòng, chúng ta một nhà không bị tổn thương, kim tử cũng không ném. Lục Chính Điền may mắn nói. Nói xong lời này, hắn đều không để ý tới ăn điểm tâm, cũng không thấy ngon miệng ăn, dầu gì muốn thế nào đưa trong tay kim tử giấu đi. Giả thật, đây là Lục Chính Điền lần thứ nhất phát hiện, mong muốn giấu kim tử cũng sẽ không bị người tìm tới, vậy mà khó như vậy hướng có mật thất gian phòng mắt nhìn lục chính điền cảm khái nói khó trách tôn gia muốn xây mật thất không có mật thất muốn giấu ít đồ cũng không dễ dàng nghe nói như thế lục thừa an nhìn lục chính điền một cái tiếp lấy hắn suy nghĩ một chút nói rằng cha ngươi nói cái này tôn gia ẩn giấu nhiều như vậy vàng bạc châu đáo vì sao không có dấu khế nhà khế đất đây còn phải nói khế nhà khế đất cho dù bị người đánh cắp đi vậy cũng là tại nha môn lập hồ sơ qua một lần nữa đi nha môn xử lý một chút thủ tục là được lục chính điền không hề nghĩ ngợi đã nói câu nói này sau khi nói xong hắn nhìn về phía lục thừa an hơi hơi ngây người sau. Cái phản ứng lục chính điền cao hứng đem lục thừa An một thanh ôm lấy, cười nói: "Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không hôm qua đều đã nghĩ đến dùng những này kim tử mua phòng ở cùng?" Đừng nói: "Nhà chúng ta hoàn toàn chính xác muốn đặt mua một chút gia sản mới được. Cha ngươi ta sau đó phải là lưu tại phụ thành, không có chép sách sống, quả thực là miệng ăn núi lở, đặt mua ruộng đồng cũng coi là nhất cử lưỡng tiện." Tại lục chính điền sau khi nói xong, Triệu Nguyệt Tú cũng mở miệng nói ra: "Hoàn toàn chính xác, nhà chúng ta về sau không thể chỉ dựa vào ngõ tỉnh thôn điểm này ruộng đồng sinh hoạt. Chủ nhà, lần này cần là phù hợp, chúng ta ngay tại phụ thành đặt mua gia nghiệp a." Ta tại Thanh Sơn huyện thời điểm thật là nghe qua, có thể mua được một mảng lớn ruộng đồng tình huống rất ít, ngay cả mười mấy mẫu liền tại một khối ruộng đồng đều không ai bán. Chúng ta nhiều như vậy kim tử cũng không chỉ có thể mua được một chút ruộng đồng. Ngươi mấy ngày nay lưu ý một chút, nhìn xem có hay không mảng lớn bán ra ruộng đồng người. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền lập tức gật đầu, nói: Nương tử, ta đợi chút nữa liền đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Cái này vừa mới rất lợi, Lục Thừa An liền khoát tay nói: Cha, không cần đi nghe ngóng, ta biết phụ thành có gia đình, khẳng định phải bán ruộng đồng cửa hàng. Nhà ai? Lục Chính Điền to mà hỏi. Phải biết. Hắn cùng Lục Thừa An có thể là đồng thời đi vào phủ thành, cũng là một khối khảo thí phụ thí. Loại tình huống này, Lục Thừa An đứa con trai này biết đến tin tức hắn vậy mà không biết rõ nguyên nhân ở đâu. Nhìn Lục Chính Điền một cái, Lục Thừa An ho nhẹ một tiếng, con tay nhỏ mở miệng nói: "Cha, ngài còn nhớ rõ, chúng ta đi tham gia phụ thí ngày đầu tiên, lúc ấy tại khảo viện bên ngoài xếp hàng lúc tình huống sao?" Nghe vậy, Lục Chính Điền gật đầu, nói: "Đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá, ngày đó ngoại trừ ngươi cùng Lý Thạc Lăng Hàn huynh một hồi, hắn vừa học lấy ngươi, nói mình muốn thi trung phụ tán thủ. Lúc ấy phủ cận rất nhiều thư sinh." cũng đùa dỡ nói qua mong muốn khảo thí phủ án thủ lời nói, còn những cái khác, giống như liền không có a. nói xong lời này, lục chính điền nhìn xem lục thừa an, lại nhanh chóng nói bổ sung, a, còn có ngươi, nộp bài thi sau ngươi bị khúc chi phủ đặt câu hỏi không ít vấn đề. nghe nói như thế, lục thừa an im lặng nhìn cha hắn một cái. cha, ta có đôi khi kỳ thật có thể loại bỏ vô dụng tin tức, nhớ một chút hữu dụng. dứt lời, đuổi tại lục chính điền mở miệng trước, lục thừa an buồn bã nói, ta nhớ được, lúc ấy xếp tại lý thạc lăng đằng sau, cách ba người chính là tuổi không lớn lắm thư sinh. đối với hắn, người chung quanh đều rất khách khí. Lý Thạc Lăng đề lời miệng, giới thiệu qua đối phương. Đối phương họ Tần, quê quán tại chúng ta Khánh An Phủ, cha ruột hiện tại là lục phẩm quan ở kinh thành. Thi xong sau, chờ đợi rời đi khảo viện thời điểm, ta thỉnh thoảng nghe nghe, hắn ngoại trừ về Khánh An Phủ khảo thí, còn muốn đem quê quán bên này cửa hàng ruộng xử lý. Về sau, nhà bọn hắn muốn lưu tại kinh thành, muốn xử lý Khánh An Phủ sản nghiệp tại kinh thành mua nhà. Nghe xong lục thừa an lời nói, lục chính điền mở miệng nói, trùng hợp như vậy, chúng ta có kim tử, nhà bọn hắn có cửa hàng hoa điền. Vậy chúng ta nhanh đi tìm người, cũng đừng khiến người khác vượt lên trước đem cửa hàng ruộng đồng mua đi nghe vậy, lục thừa an gật đầu đáp. hiện tại, chúng ta thực sự muốn đi tìm người. nhưng ta lúc ấy không muốn lấy nhà chúng ta sẽ có nhiều như vậy hoàng kim, liền không có hỏi đối phương nhà ở chỗ nào. đừng nói tần thư sinh, ngay cả lý thạch lăng, ta cũng không biết hắn thân phận gì, nhà ở đâu. tại lục thừa an sau khi nói xong, lục chính điển suy nghĩ một chút, nói rằng, ta nhìn khánh an phụ không ít thư sinh đều biết lý thạch lăng, chúng ta hỏi thăm một chút, nhất định có thể tìm tới hắn. gặp lý thạch lăng, ngươi nói cái kia kinh thành lục phẩm quan nhi tử, chúng ta hẳn là có thể nghe nóng nói nhà hắn ở đâu. nói xong lời này, lục chính điển cũng không lo được an niệm tâm đối với Lục Thừa An cùng Triệu Nguyệt Tú còn có Lục Mị Vân căn dặn vài câu để bọn hắn ở bên trong nhà. Lục Chính Điền với tay nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng đi thôi chúng ta đi tìm Lý Thạch Lăng. Nói xong lời này nhấc chân đi hai bước Lục Chính Điền tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Triệu Nguyệt Tú nói rằng nương tử đã tối hôm qua có người tìm tới nhà chúng ta hôm nay nếu là đối phương giữa ba ngày xung tới những cái kia Kim Tử cho bọn họ chính là Kim Tử không có chúng ta về sau cũng có thể sinh hoạt các ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn. Dứt lời Lục Chính Điền liền nhanh chân đi ra ngoài. Lục Thừa An đi theo Lục Chính Điển vừa ra cửa, còn không nghĩ tới muốn đi đâu tìm Lý Thạc Lăng, liền thấy mang theo thư đồng Thành Trúc đang đi về phía bên này Lý Thạc Lăng. Trùng hợp như vậy. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Lục Thừa An cùng Lý Thạc Lăng vừa ý, liền thấy đối phương trên mặt vui mừng, nhanh chóng đi tới. "Lục Hiên Đệ, chúng ta lại gặp mặt." Lý Thạc Lăng đi vào Lục Thừa An cửa nhà, đối với hắn chắp tay nói. Nói xong, hắn mới nhìn đến một bên Lục Chính Điển, tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi. Thấy xong lễ, Lục Thừa An cũng không đi suy đoán Lý Thạc Lăng là đúng lúc đi ngang qua, vẫn là chuyên môn tới đây. Nhìn xem Lý Thạc Lăng, Lục Thừa An lập tức hỏi: Lý huynh, ta vừa rồi theo cha ta đang muốn đi tìm ngươi. A, ngươi tìm ta chuyện gì? Lý Thạc Lăng kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An cười hạ, mở miệng nói, "Lần trước đã nghe ngươi nói, chúng ta Khánh An phủ có cái họ Tần Tư Sinh, cha ruột bây giờ tại kinh thành làm quan. Ta tìm hắn có việc, đang muốn ngươi hỏi thăm nhà hắn ở đâu." Nghe xong lời này, Lý Thạc Lăng trước mắt, vội vàng nói, "Lục Hiên Đệ, ngươi đây có thể hỏi đúng người. Ta một đoán liền biết, ngươi hỏi là Tần Trương Nhạc Tần huynh. Nhà hắn ở đâu ta sắp thử biết, ta còn biết hắn hôm nay ở đâu. Nếu không, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn." Nói xong lời này, Lý Thạc Lăng ở trong lòng thẳng trừng mũi, không nghĩ tới, vậy mà trùng hợp như vậy. Hắn hôm nay tìm đến Lục Thừa An lúc, còn không có lòng tin đem Lục Thừa An mang đến Phẩm Tiên lâu. Hiện tại, thật là Lục Thừa An chính mình đưa ra muốn đi. Dù sao, thần chương nhạc này sẽ ngay tại Phẩm Tiên lâu. Chương 147, nhà hắn thiếu gia lúc nói chuyện, có thể hay không đem biểu lộ cùng ngôn ngữ phối hợp một chút? Chương 147, nhà hắn thiếu gia lúc nói chuyện, có thể hay không đem biểu lộ cùng ngôn ngữ phối hợp một chút? Đang phải đáp ứng Lý Thạc Lăng đi tìm thần chương nhạc Lục Thừa An, nhìn Lý Thạc Lăng một cái sau, buồn bã nói, "Lý huynh, Tại sao ta cảm giác ngươi thật cao hứng? Không có, tuyệt đối không có. Ta chỉ là bởi vì có thể giúp được việc ngươi bận rộn, tâm tình rất tốt." Lý Thạc Lăng vội vàng nói. Chính là lúc nói lời này, Lý Thạc Lăng khỏe miệng rồi có vẻ lớn. Tại phía sau hắn thanh trúc, nhìn thấy Lý Thạc Lăng biểu lộ sau, suýt chút nữa thì che ánh mắt. Nhà hắn thiếu gia lúc nói chuyện, có thể hay không đem biểu lộ cùng ngôn ngữ phối hợp một chút. Hơi hơi tưởng tượng, Lục Thừa An liền minh bạch, tần trương nhạc này sẽ vị trí, tuyệt đối là Lý Thạc Lăng muốn đi, thậm chí muốn mang lấy địa phương của hắn đi. Thế là, đuổi tại Lý Thạc Lăng mở miệng trước, Lục Thừa An vội vàng nói: Lý huynh, Tần huynh này sẽ nếu là ra ngoài, ta vẫn là không đi tìm hắn. Ngươi nói cho ta nhà hắn ở đâu, hôm nay ta đưa đi bái thiếp, chờ hắn có rảnh rỗi đến nhà bái phòng chính là. Lời này vừa nói ra, Lý Thạc Lăng khẽ miệng nụ cười trong nháy mắt biến mất. Nhìn xem Lục Thừa An một bộ chuẩn bị quay người về nhà bộ dáng, Lý Thạc Lăng không dám do dự, nhanh chóng nói: "Lục hiện đệ, đừng a. Tần trương nhạc Tần huynh này sẽ ngay tại phẩm tiên lâu, chúng ta đi qua nhất định có thể nhìn thấy hắn. Nếu là đưa bái thiếp bái phòng, ngươi gần nhất tuyệt đối không gặp được hắn." Vì sao không gặp được? Chẳng lẽ Tần huynh gần nhất một mực có việc không thành? Lục Thừa An có chút không hiểu hỏi: nghe vậy, Lý Thạc Lăng nhìn về phía Lục Thừa An, xác định Lục Thừa An giống như thật không biết rõ phẩm tiên lâu bên kia tin tức. Lý Thạc Lăng tắt lưới mà hỏi, Lục Minh, ngươi thật không biết rõ phẩm tiên lâu bên kia ngay tại cử hành văn hội, toàn bộ khánh an phủ nổi danh thư sinh đều tại tham gia tin tức. Nghe nói như thế, Lục Thừa An lắc đầu, phẩm tiên lâu bên kia có văn hội, hắn vẫn là hôm qua theo Lý Thạc Lăng miệng bên trong nghe nói. Xác định Lục Thừa An thật cái gì cũng không biết, Lý Thạc Lăng vội vàng nói, ta liền nói hôm qua mời ngươi đi phẩm tiên lâu, ngươi không hề nghĩ ngợi liền tự tuyển. Thì ra, ngươi là thật không biết rõ có đại nhân vật sắp tới chúng ta khánh an phủ. Hiện tại, toàn bộ phủ thành chỉ cần nghe nói tin tức này người, hàng ngày đều đi phẩm tiên lâu chờ lấy. Nghe nói khúc chi phủ đến lúc đó sẽ ở phẩm tiên lâu thiết tiến. Phạm là muốn theo vị kia kết giao, hoặc là muốn cho đối phương giữ lại cái ấn tượng tốt, gần nhất đều sẽ đi phẩm tiên lâu biểu hiện. Nói đến đây, Lý Thạc Lăng đối với Lục Thừa An nhíu mày nói: "Lục hiện Đệ, ngươi tuổi nhỏ lại tài hoa xuất chúng, không bằng cũng đi qua nhường đại gia nhìn một cái." Tuy nói rất nhiều người còn không biết vị đại nhân vật kia là ai, nhưng ta theo già già ta đây chính là nghe nói thân phận của hắn. Lấy bản lĩnh của ngươi, cố gắng một chút, không chừng sẽ bị đối phương nhìn trúng nếu là có thể trở thành vị kia đệ tử, ngươi về sau tuyệt đối phải nhất phi trùng thiên. Nghe được Lý Thạc Lăng lời nói, Lục Thừa An cũng không có kích động, thậm chí càng không muốn đi phẩm tiên lâu. Hắn một cái tiểu hoa hoa, cho dù có tài hoa đi nữa, vậy cũng chỉ có thể nói là ưu tú. Tuy nói hắn còn có đã gặp qua là không quên được bản sự, có thể phóng nhãn toàn bộ đại chu, tuyệt đối không chỉ một mình hắn có đã gặp qua là không quên được bản sự. Nếu như thế, Lý Thạc Lăng lời nói nghe một chút là được. Đúng lúc này, có lẽ là phát hiện Lục Thừa An không muốn đi, một bên Lục Chính Điền nhìn về phía Lý Thạc Lăng, mở miệng nói, Lý Hiền chất, năm ngoái viện thí thời điểm. Tham gia văn hội người đều bởi vì khoa cử gian lận một chuyện bị bắt. Hiện tại phủ thí thành tích chưa ra, đi phẩm tiên lâu có phải hay không không thích hợp. Nghe nói như thế, bị Lục Chính Điền một tiếng hiền chất gọi phủ Lý Thạch Lăng, nhìn Lục Chính Điền một cái. Tiếp lấy, hắn nhìn thấy Lục Chính Điền bên người Lục Thừa An, nghĩ đến hắn cùng Lục Thừa An ngang hàng tương giao một chuyện, cực kỳ hối hận. Sớm biết, hắn gọi Lục Thừa An cái này tiểu va va hiền chất cũng được, hiện tại không duyên cớ so Lục Chính Điền thấp một đời. Thở dài, Minh Bạch Bối phận đã định Lý Thạch Lăng, nhớ lại một chút Lục Chính Điền nói tới, thế mới biết hôm qua Lục Thừa An vì sao nghe xong hắn mời tham gia phẩm tiên lâu văn hội không cần suy nghĩ liền cử tuyệt. cười hạ, Lý Thạc Lăng nhìn xem Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con nói rằng, các ngươi không cần sợ hãi lần này văn hội có vấn đề, trước không đề cập tới phủ thí đã kết thúc, chỉ còn chờ ra thành tích. các ngươi hôm qua không có đi qua phẩm tiên lâu, có thể không rõ ràng, hiện tại phủ thành chín thành chín thư sinh đều tại phẩm tiên lâu, thậm chí ngay cả sĩ huyết vệ người cũng hàng ngày đi qua. yên tâm đi, hiện tại toàn bộ khánh an phủ chỗ an toàn nhất chính là phẩm tiên lâu. nghe Lý Thạc Lăng nói như vậy, chín thành chín bên ngoài Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền liếc nhau cũng là hứng thú. bất quá, cho dù muốn đi. Có sự tình Lục Thừa An vẫn là phải hỏi rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thạc Lăng, gọn gàng dứt khoát mà hỏi: "Lý huynh, ngươi chuyên môn tới nhà của ta bên này, hẳn là nghĩ đến gọi ta đi Phẩm Tiên lâu. Ta muốn biết, ngươi đến cùng giả sao dự định?" Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lý Thạc Lăng cẩn thận nhìn hắn một cái, mới vội vàng nói: "Lục Hiên đệ thật sự là thông minh, ta không nói, ngươi đều biết ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Ta còn tưởng rằng, ngươi đúng lúc muốn tìm tần chương nhạc, hắn lại đúng lúc tại Phẩm Tiên lâu, có thể mượn cơ hội trực tiếp đem ngươi dẫn đi." Nói đến đây, Lý Thạc Lăng nhìn Lục Thừa An biểu lộ không thay đổi, mới nói tiếp đi: Người bây giờ cũng biết, phẩm tiên lâu bên kia có văn hội. Nhưng bên kia không chỉ có chúng ta dạng này vừa thi xong phụ thí, liền đồng sinh đều không phải là thư sinh. Một đoàn tú tài cử nhân, thậm chí triều đình quan viên, đều ở bên kia chờ lấy tìm cơ hội biểu hiện. Ra ra ta cùng một đám lao gia tử hiện tại mỗi ngày đều muốn đi phẩm tiên lâu, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì để hậu bối tỉ thí tài học. Chúng ta lý ra, ta được cho nhất có đọc sách thiên phú, nhưng cùng rất nhiều người so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý. Hôm qua ta lúc đầu mượn cơ hội không có đi phẩm tiên lâu, nhưng hôm nay bị người một kích, ta không riêng bằng lòng đi phẩm tiên lâu tham gia văn hội còn bằng lòng cùng người tỷ thí, cái này không, tối hậu quan đầu ta đưa ra có thể mang hảo hữu cùng nhau tỷ thí. nghĩ tới nghĩ lui, ta liền nghĩ đến lục hiền đệ ngươi. yên tâm, tuy nói tỷ thí phải có tặng thưởng, nhưng tặng thưởng ta đã thanh toán. thua không có quan hệ gì với ngươi, thắng những cái kia tặng thưởng có thể đều là ngươi. nói đến đây, lý thạc lăng nhìn về phía lục thừa an, cười khổ một tiếng. hán tại khánh an phủ hảo hữu không ít, nhưng đại gia trình độ không sai biệt lắm. nếu là mời những cái kia hảo hữu cùng nhau tỷ thí, không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định phải thua. có thể bại bởi ai? Lý Thạc Lăng cũng không muốn bại bởi Tôn Khánh Vân tên kia, chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy tới thử nghiệm nhìn có thể hay không mời Lục Thừa An cùng nhau tỉ thí. Hắn vốn nghĩ, dựa vào được tặng thưởng một chuyện, mời Lục Thừa An ra sân. Có thể Lục Thừa An nhà thật là tại Thanh Vân Phượng, nhìn trước mắt thuộc về Lục Thừa An nhà sân nhỏ, lý Thạc Lăng đối tính toán của mình có chút không tự tin. Nghĩ như vậy, lý Thạc Lăng liền nghe Lục Thừa An nói rằng: "Lý huynh, đã muốn tỉ thí, vậy chúng ta liền sớm một chút đi qua." Lý Thạc Lăng sững sốt một chút, lý Thạc Lăng cái gì đều không dám hỏi, vội vàng nói: "Lục hiện đệ, lục thúc, ta dẫn đường." Chúng ta nhanh lên một chút đi." Dứt lời, hắn tranh thủ thời gian quay thân liền đi. Lục Thừa An đi theo Lý Thạc Lăng đi vào Phẩm Tiên Lâu bên ngoài, liền thấy tốt năm tốt ba hướng tiến đi thư sinh. Mặc kệ là cái gì tuổi trẻ thư sinh, này sẽ nhìn xem đều hưng phấn rất. Liền một chút thời gian, Lục Thừa An đã nghe xong không giới năm người đang nói tỉ thí cùng tặng thưởng. Chớp mắt, Lục Thừa An tiến đến Lý Thạc Lăng trước mặt hỏi: "Lý huynh, cái này Phẩm Tiên Lâu tỉ thí người, chẳng lẽ không chỉ là ngươi cùng người đồng bạn?" Chương 148, này làm sao nhìn, đều là cho hắn đưa tặng thưởng a, chương 148. Này làm sao nhìn, đều là cho hắn đưa tặng tưởng a. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lý Thạc Lăng vừa cười vừa nói, "Hiện tại Phẩm Tiên lâu, đây chính là toàn bộ khánh an phủ người đọc sách tụ tập địa phương. Ngươi nói tỉ thí, khẳng định không chỉ ta cùng người khác kia một trận. Đi thôi, hôm nay không chừng không chỉ có thể nhìn thấy một đám tú tài lấy văn hội bạn, mấy ngày trước đây một mực không có động tĩnh những cái kia cử nhân, cũng sẽ có điều biểu hiện." Nói đến đây, Lý Thạc Lăng nhấc chân hướng Phẩm Tiên lâu đại môn đi đến. Lục Thừa An lôi kéo Lục Chính Điển, cũng đi vào theo. Phẩm Tiên lâu nội bộ rất lớn, trang trí cũng rất lịch sự tao nhã, phù hợp người đọc sách thẩm mỹ bất quá hiện tại phẩm tiên lâu có thể cùng thanh nhã không quan hệ người đến người đi náo nhiệt cực kỳ lý thạc lăng tại phía trước dẫn đường một đoàn người rất mau tới tới lầu hai một gian nhã bên ngoài trên đường đi lục thừa an nhìn thấy có thư sinh mỗi người phát biểu ý kiến của mình vì thánh nhân trên sách một câu tranh mặt đỏ tới mang hai có thì là tiêu sái quạt quả xếp ngâm định lấy chính mình chuẩn bị xong thi tử đương nhiên cũng có người đốt hương đánh đàn cầm sắt thanh âm khoan thai chuyển đến cha ngươi nói người cạnh tranh nhiều như vậy những này thư sinh ai cuối cùng có thể nổi đến danh hiệu truyền gia thanh danh lục thừa an tiến đến lục chính điền bên cạnh hỏi Nghe vậy, Lục Chính Điền im lặng nhìn hắn một cái. Ngược lại mặc kệ ai thanh danh truyền đi, cũng không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền liền thấy theo Lý Thạc Lăng đẩy ra nhã thất cửa phòng, năm sáu người lớn tuổi, nhao nhau quay đầu nhìn lại. Tiếp lấy, một cái nhìn xem cùng Lý Thạc Lăng tuổi tác tương tự thư sinh, nhanh chóng đi tới, đối với Lý Thạc Lăng nói rằng: "Lý huynh, người rốt cuộc đã đến. Ta tại bực này một hồi lâu, tướng hẹn đồng bạn cũng đều tới, liền chờ ngươi đấy." Nói xong, đối phương hướng Lý Thạc Lăng sau lưng nhìn qua, hỏi tiếp: "Ngươi mang tới đồng bạn ở đâu? Đợi chút nữa thì thí, cũng không thể lấy cớ không tìm được đồng bạn." trực tiếp không thể so với a cái cuối cùng a chữ đối phương quả thực còn kém tiêu đi ra lục chính điền không hiểu nhìn sang liền phát hiện đối phương nhìn chăm chăm vào lục thừa an đúng lúc này phát hiện tôn khánh vân nhìn chăm chăm lục thừa an lý thạc lăng cười nói tôn huynh ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không kiếm cớ nói xong chúng ta cấp tìm một cái đồng bạn một khối tỷ thí ta đem người mang đến chúng ta chừng nào thì bắt đầu lời này vừa nói ra giống nhau tham gia qua năm nay trận này phụ thí tôn khánh vân vẻ mặt đau khổ hỏi lý huynh ngươi nói đồng bạn sẽ không phải là lục tiểu thư xin a Hỏi ra câu nói này thời điểm tôn khánh vân còn cẩn thận nhìn lục thừa an một cái, cũng đạt được lục thừa an mang theo nụ cười khuôn mặt tươi cười xem như đáp lại. Tôn khánh vân dơ lên cái cầm nhìn tôn khánh vân một cái, lý thạc lăng theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, đắc ý nói: tôn huynh, ta mời đến lục hiền đệ tỷ thí. Ta nhớ được ngươi cũng đã có nói, mặc kệ ta mời người nào tới, ngươi cũng có lòng tin được phải tỷ thí. Nếu như thế, lục hiền đệ tuổi tác nhỏ, ngươi lợi chút nữa cho dù thắng, cũng đừng quá mức đắc ý. Nghe nói như thế, tôn khánh vân đều muốn nói, lý thạc lăng nghe lầm, hắn không có nói như vậy qua. Thậm chí hắn đều không muốn cùng Lý Thạc Lăng tỉ thí ý tứ. Đáng tiếc, cái này lại bởi vì hai người một mực tại cổng trò chuyện, bị Tôn Khánh Vân mời tới thư sinh trong phòng nói rằng: "Tôn huynh, ngươi đừng cản tại cửa ra vào, nhường Lý huynh mau mau tiến đến. Chúng ta tốc độ nhanh một chút, sớm tỉ thí xong. Nghe nói hôm nay Phẩm Tiên lâu có khúc thủy lưu thường, ta cần phải tới xem xem." Lời này vừa nói ra, Tôn Khánh Vân đành phải tránh ra đường, tùy theo Lý Thạc Lăng nện bước nửa bước, theo bên cạnh hắn chậm rãi đi qua. Minh Bạch Lý Thạc Lăng cảm thấy có lục thừa án tại, năm chắc thắng lợi trong tay Tôn Khánh Vân, tức nghiến răng ngửa, lại chỉ có thể cười khan một tiếng túi đầu nhìn về phía lục thừa an hỏi lục tiểu thư sinh hôm nay là ngươi cùng lý huynh một khối cùng ta chờ tỷ thí sao tài hoa của ngươi phụ thí lúc ta thật là từng trải qua nghe nói lệnh tôn cũng cùng chúng ta một khối tham gia lần này phụ thí không biết hôm nay có thể hay không thưởng thức được lệnh tôn tài hoa nghe nói như vậy lục thừa an quay đầu trực tiếp nhìn về phía lục chính điển giờ phút này lục chính điển minh bạch tôn khánh vân đây là không muốn cùng lục thừa an tỷ thí muốn cho hắn đến tỷ thí mặc kệ nói lời dễ nghe cỡ nào rõ ràng là cảm thấy không thắng được lục thừa an lại có thể thắng hắn lục chính điển cắn răng Lục Chính Điền nhìn về phía tôn khánh vân, gạt ra một câu: Không phải ta không muốn tỉ thí, chỉ là khuyên tử đã cùng lý hiển chất nói chuyện, cũng không thể lật lọng à. Nói xong lời này, Lục Chính Điền cho Lục Thừa An một cái nhất định phải thắng ánh mắt, tiếp lấy thì nói nhanh lên nói: Thừa An, ngươi đi theo lý hiển chất vào nhà, cha đi tìm tần thư sinh. Nói xong lời này, Lục Chính Điền không có nửa điểm do dự, lập tức rời đi. Dù sao, đi chậm một chút, hắn nhưng lo lắng sẽ bị tôn khánh vân gọi lại. Đối với Lục Chính Điền khoát qua tay, Lục Thừa An lập tức theo tôn khánh vân bên người trượt đi vào. Giờ phút này, ngoại trừ lý thạc lăng gia ra, ra, ra mấy vị lao gia tử trong phòng còn có mấy cái thanh niên, bị Lý Thạc Lăng mang theo cùng mấy cái lao gia tử bắt chuyện qua sau. Lục Thừa An nghe bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt động tĩnh, vội vàng hỏi: Lý Huynh, không phải nói tỉ thí sao? Với ai so, chúng ta tốc độ nhanh một chút. Lời này vừa nói ra, vừa rồi nhường tôn khánh vân tránh ra cổng vị trí đừng cản Lý Thạc Lăng thư sinh há to miệng nhìn về phía tôn khánh vân. Tôn Huynh, không có lầm chứ. Liên lục tiểu thư sinh phủ thí trong lúc đó trả lời khúc chi phủ biểu hiện, ngươi lại còn có gan cùng hắn tỷ thí. Tuy nói văn vua đệ nhất, chúng ta bất cứ lúc nào đều muốn tự tin, nhưng chúng ta có đôi khi đối mặt chân chính tài tử. Cho dù đối phương tuổi tác nhỏ, cũng không thể quá mức tự tin à? Bị tôn khánh vân gọi tới cùng nhau tham gia tỷ thí một trạch xong nhỏ giọng nói rằng. Nghe nói như thế, tôn khánh vân cười khổ một tiếng. Nếu là hắn biết lý thạc lăng vậy mà có thể để đến lục thừa an, làm sao có thể dùng phép khích tướng dẫn lý thạc lăng bằng lòng tỷ thí? Ngay tại tôn khánh vân chuẩn bị cùng một trạch xong tố khổ lúc, lý thạc lăng ra ra lý lao ra tử cùng lục thừa an hàn huyên vài câu, cười ha ha nói. Tiểu hoa, nhà ta tiểu tử thúi này tìm ngươi làm đồng bạn, xem ra ngươi khẳng định là rất có tài hoa nhỏ thừa sinh. Đợi chút nữa các ngươi tùy ý tỷ thí, mặc kệ thắng thua, vậy cũng là hảo hại tử. Nói đến đây, hắn còn xuất ra một khối ngọc bội, đối với Tôn Khánh Vân mở miệng nói: "Tôn gia tiểu tử, nghe nói các ngươi tỷ thí lần này có chút ít tạm thượng. Đến, ta khối ngọc bội này các ngươi cầm, người nào thắng đợi chút nữa ngọc bội kia chính là của người đó." Lời này vừa nói ra, cùng Lý Lao gia tử cùng nhau mấy cái lao ra tử, cũng nhau nhau khẳng khái đem trên người trang sức lấy xuống, cho lần này tỷ thí làm tạm thượng. Người ở chỗ này, ngoại trừ Lục Thừa An, trong nhà tối thiểu nhất đều là nhà giàu sang. Đối mấy cái lao gia tử xuất ra tạm thượng, đại gia cũng là không để ý. Bất quá, đối tức sắp đến tỷ thí ai thua ai thắng, Mặc kệ là mấy cái lao gia tử vẫn là bọn hắn mang tới thanh niên, đều thật tò mò. Cũng là tham gia năm nay phụ thí, nhận biết Lục Thừa An hai cái thanh niên, đối với tôn khánh vân đồng tình rất. Mặc kệ tôn khánh vân nghĩ như thế nào, ước hẹn tỷ thí, rất nhanh bắt đầu. Cùng Lục Thừa An nghĩ tỷ thí không giống, bởi vì mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ mấy cái lao gia tử bên trong còn có hai cái là tú tài xuất thân, những người khác liền đồng sinh đều không phải là. Cái này không, nghe được tỷ thí không phải so thi từ ca phú, cũng không thể so với trải qua bàn luận luật phú, lại là tỷ thí tứ thư ngũ kinh nhớ kỹ tình huống, Lục Thừa An đều động. Này làm sao nhìn? đều là cho hắn đưa tặng tượng a, chương 149, rỗng rạc, chương 149, rỗng rạc. Cho trẻ con tỉ thí, Lục Thừa An liền tế bảo não đều không có lãng phí một cái, rất nhanh liền thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Theo tiến Nhã Gian tới đi ra, cũng bất quá thời gian uống cạn chung trà. Cầm một hộp lớn được tới tặng thượng, Lục Thừa An nghe xong Lý Lao ra tử mấy cái lao ra tử khích lệ, liền đuổi theo sát lấy Lý Thạc Lăng đi ra nhà thất. Giờ phút này, phẩm tiên lâu người càng nhiều. Tại lầu 2 tìm hạ, Lục Thừa An không tìm được Lục Chính Điền, liền nhìn về phía Lý Thạc Lăng hỏi: "Lý huynh, có biết Tần thư sinh ở nơi nào?" Nghe được Lục Thừa An lời nói, đang đắm chìm trong thắng đối thủ một mất một còn trong hưng phấn lý Thạc Lăng, sau khi lấy lại tinh thần, nói gấp: "Lục Hiên Đệ, thần thư sinh hẳn là tại Tam lâu nha thất. Chúng ta Khánh An phủ tuy nói đại hộ nhân gia không ít, tú tài cử nhân cũng có rất nhiều. Nhưng những năm gần đây, thi đậu tiến sĩ tại triều làm con người chỉ là số ít. Thần thư sinh trong nhà phụ thân thật là quan ở kinh thành, thân phận tôn quý, phẩm tiên lâu có thuộc về riêng mình hắn Nhã thất." Nói đến đây, Lý Thạc Lăng vừa mới chuẩn bị mang Lục Thừa An đi Tam lâu, liền kịp phản ứng, nhìn về phía Lục Thừa An hỏi: "Lục Hiên Đệ, cha ngươi đâu? Thế nào không có ở phủ quản?" Dứt lời, hắn còn nhìn chung quanh hạ, lại chạy tới lan can bên cạnh hướng dưới lầu đại sảnh dò xét. "Lý huynh, cha ta tại chúng ta tỉ thí thời điểm, hẳn là đi tìm Tần thư sinh. Chúng ta hiện tại quá khứ, nhìn xem cha ta cùng Tần thư sinh nói xong không có." Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Lý Thạc Lăng thần sắc nghiêm lại, lắc đầu nói: "Lục Hiên Đệ, ngươi khả năng không rõ ràng. Phẩm Tiên lâu hai ngày qua này quá nhiều người, sợ hãi quấy rầy tới Tam lâu quý khách, người bình thường là không thể đi Tam lâu. Cha ngươi nếu là không biết có thể dẫn hắn đi Tam lâu người, cho dù tìm người thông báo, Tần thư sinh cũng sẽ không gặp hắn." cho nên cha ngươi hẳn là lên không được tam lâu. Chúng ta vẫn là tìm tiếp, nhìn hắn này sẽ ở đâu. Lục Thừa An, hắn cái này thắng tặng thưởng, ném đi cha ruột. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, dưới lầu nơi hẻo lánh chỗ truyền đến một hồi tiếng hô. đang đang phiền não Lục Chính Điền chạy đi đâu? Lục Thừa An nghe được thanh âm chỉ là những mày. mà Lý Thạc Lăng thì là cúi đầu nhìn xuống đi. Lục Hiền đệ, cha ngươi dưới lầu giống như có việc, chúng ta nhanh lên một chút đi. Lý Thạc Lăng chỉ xuống vừa rồi truyền ra tiếng hô địa phương nói rằng. nói xong, hắn nhìn xuống Lục Thừa An nhỏ chân ngắn, trực tiếp ôm Lục Thừa An liền đi xuống lầu dưới. Chờ hai người tới vừa rồi, Lý Thạc Lăng nhìn thấy Lục Chính Điển nơi hẻo lánh lúc, liền nhìn về phía Lục Chính Điển đang ngồi ở một cái bàn trước, chớp bút viết. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Lý Thạc Lăng liếc nhau, liền đưa tay kéo lại bên cạnh thư sinh ống tay áo. Tại đối phương túi đầu nhìn qua lúc, Lục Thừa An vội vàng hỏi: "Huynh đại, đây là tại tỉ thí sao?" Triệu Tú Tài nhìn xem chỉ tới bên hông hắn Lục Thừa An, khóe miệng giật một cái, mở miệng nói: "Tiểu Hoa Hoa, bên này xác thực tại tỉ thí. Bất quá, là tại tỉ thí thư pháp. Ngươi muốn lảng vướng nhìn, đến phía trước ta, cách gần đó thấy rõ." Nói xong lời này, hắn cho Lục Thừa An nhường cái vị trí. Lục Thừa An cũng không khách khí, tranh thủ thời gian chui vào triệu tú tài trước người, hướng Lục Chính Điển chỗ cái bàn bên kia nhìn lại. Lục Chính Điển chữ vốn là viết không tệ, bằng không, thường thanh thư phô trưởng quý cũng sẽ không xem ở trên mặt của hắn, nhường Lục Chính Điển nhận chép sách sống. Lại thêm mở qua sang năm chương phu tử chỉ điểm, Lục Chính Điển chữ hiện tại viết thật là không tệ. Ngay tại Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điển trên bàn chữ lúc, đã có người tại khen Lục Chính Điển chữ không tệ. Lục Thừa An cũng có vinh yên nụ cười còn không có che kín khuôn mặt nhỏ, liền nghe tới cách đó không xa có người lạnh hừ một tiếng, nói: cái này lục thư sinh chữ sát thực viết tốt, nhưng cùng hứa tú tài so sánh, còn kém xa lắm. cũng không biết hắn ở đâu ra lực lượng, vậy mà cảm thấy mình có thể thắng hứa tú tài. nghe nói như thế, lục thừa an nhìn ngay lập tức hướng lục chính điển bên người mấy cái thư sinh. cũng không biết lời mới vừa nói người nói hứa tú tài là ai, lục thừa an có tay nhỏ, lần lượt nhìn sang, nhìn xem lục thừa an phản ứng, vừa rồi cho hắn nhường chỗ triệu tú tài cười hỏi. tiểu hoa hoa, ngươi cảm thấy ai chữ viết tốt nhất? nghe nói như thế, đã xem hết tỷ thí mấy người viết chữ lục thừa an sờ một cái tằm nhỏ. tuy nói cha hắn chữ viết không tệ, nhưng trong đó hai cái thư sinh chữ hoàn toàn chính xác so với hắn cha viết tốt, có thể để hắn thừa nhận cha ruột không bằng người khác, Lục Thừa An nhìn ngay tại hết sức chăm chú viết lục chính điển, có chút nói không nên lời. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ đến muốn nói như thế nào thời điểm, vừa rồi rèm pha lục chính điển, khen hứa tú tài người, nhìn xem hắn rêu cẩn nói, "Tiểu Hoa Hoa, có phải hay không vừa mới bắt đầu vào học, không biết rõ như thế nào thưởng thức người khác chữ?" Nhìn ngươi cũng tới đi thư viện nghiên kỷ, thế nào, những chữ này tốt xấu đều phân biệt không được. Theo ta thấy, liền ngươi dạng này tiểu hoa, hoa, vẫn là đừng lãng phí bạc vào học. Lời này vừa nói ra, xung quanh không ít thư sinh chán ghét nhìn nói chuyện thư sinh một cái bất quá khi nhìn đến còn đang viết chữ hứa tú tài sau thật cũng không mở miệng nói cái gì mà lúc này lục thừa an thì là tại đối phương sau khi nói xong buồn bã nói vị lão đại này thúc ta biết ngươi chữ viết không tốt tự ti mặc cảm phía dưới chỉ muốn dèm pha người khác bất quá có đôi khi người hay là phải biết tới chính mình cùng người khác khác biệt ta đây mặc dù là tiểu bá hoa nhưng tự nhận là so với ngươi còn có ngươi nói vị kia hứa tú tài viết chữ có thể tốt một chút hừ rõ ràng bị lục thừa an xưng là lão đại thúc giả trung lệnh chừng lục thừa an một cái rồi nói ra tiếng nói của hắn vừa rơi xuống cùng lục chính điền ngay tại tỷ thí một người trong đó ngẩng đầu nhìn lục thừa an một cái, nói: tiểu ba hoa rất tự tin, nếu không, một khối đến tỷ thí một chút. Vệ huynh, người ta tiểu ba hoa tuổi tác nhỏ như vậy, nhường hắn cùng nhau tỷ thí không tốt lắm đâu. tuổi nhỏ như thế, nhiều nhất là vừa mới tiến học tiểu học tử, không chừng còn chưa bắt đầu luyện chữ, ngươi cũng đừng lức hiếp tiểu ba hoa. thân mang một thân áo xanh, nhìn xem rất nho nhã một cái trung niên mở miệng nói. lời tuy như thế, đối phương nhìn lục thừa an ánh mắt, kia là hoàn toàn không loạn nổi mắt xanh dáng vẻ. thấy thế, lục thừa an nhẹ hừ một tiếng, thất cầm lên nói rằng. Ta bản không nguyện ý cùng các ngươi tỷ thí, đã tức cảm thấy ta là còn chưa bắt đầu luyện chữ Tiểu Hoa Hoa, ta không tỷ thí ai biết ngươi sẽ nghĩ như thế nào. Đến, cho ta bất mực, ta cũng gia nhập cuộc tỷ thí của các ngươi đội ngũ. Nói xong lời này, Lục Thừa An liền hướng Lục Chính Điền bên cạnh cách đó không xa đi đến. Bên kia vừa vặn còn có một trương trống không cái bản, vừa vặn nhường hắn mở ra bản lĩnh. đã Lục Thừa An nói như vậy, áo xanh trung niên đối với bên cạnh ra hiệu xuống, mở miệng nói. Tiểu Hoa Hoa muốn so thử, vậy thì hài lòng hắn nhỏ nguyện bọn a. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Lục Thừa An, nói rằng. Bất quá, chúng ta tỷ thí lần này thật là có chừng phạt, viết kém nhất thư sinh, kia là muốn cho viết tốt nhất thư sinh bưng trà đổ nước cả ngày. Tiểu Hoa Hoa, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta tiếp tục. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy mình thất bại, bây giờ rời đi cái bàn bên kia là được. Chương 150, tuyệt đối chống đời, chương 150, tuyệt đối chống đời. Nghe được áo xanh bên trong năm, Lục Thừa An hướng hắn bản thượng khắn mắt, lập tức tỏ thái độ. Thúc, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thua." Nói xong lời này, Lục Thừa An bắt đầu mài mực. Đợi đến hắn chuẩn bị sẵn sàng lúc, Lục Chính Điển cũng viết xong, quay đầu nhìn lại. Đối với Lục Chính Điển cười hạ, Lục Thừa An nhấc bút bắt đầu viết. Giờ phút này, khoảng cách Lục Thừa An chỗ nơi hẻo lánh phía trên lầu 2, Trương phu tử cùng Phương Trọng Vân dựa vào lan can mà đứng, nhìn xem Lục Thừa An. "Trương huynh, ngươi cảm thấy lần này thư pháp tỷ thí, Thừa An cái này tiểu oa oa có thể thắng sao?" Phương Trọng Vân nhìn xem Trương phu tử hỏi. Nghe vậy, Trương phu tử cười gỡ xuống sợi râu, mở miệng nói: "Thừa An cái này học sinh, ta mặc dù chỉ là chỉ điểm hơn nửa năm, bất quá, hắn mặc kệ là học tập vẫn là chữ, đều khắc khổ rất. Thừa An hiện tại chữ, mặc dù còn khiếm khuyết một chút thuộc về mình khí phách, nhưng viết thật là không tệ." nghe được trương phu tử mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ rất rõ ràng lời nói phương trọng vân vừa cười vừa nói tại thư pháp phương diện có thể được ngươi nói như vậy xem ra thừa an lần này muốn thua cũng khó khăn nói xong hắn nhìn về phía trương phu tử nói rằng đã thừa an thua không được trương minh chúng ta nên đi gặp một chút ngày xưa đồng môn nói xong lời này phương trọng vân không cho trương phu tử cơ hội cự tuyệt nhấc chân hướng tam lâu đi đến dưới lầu lục thừa an hạ bút như du long viết nhanh chóng lần này thư pháp tỷ thí cũng không phải mình muốn viết cái gì liền viết cái gì mà là tất cả mọi người viết cùng một thiên văn trường lấy đó công bằng Lục Thừa An ngoài mực trước đã đem Văn Chương nhìn một lần, cái này sẽ trực tiếp viết, đều không cần cùng người bên ngoài đồng dạng còn muốn vừa nhìn vừa viết. Cái này Văn Chương không biết là chủ yếu là đối cảnh Xuân Miêu tả, viết rất sinh động. Cái này tiểu Ba Hoa, sao không nhìn xem Văn Trư viết, trực tiếp liền viết. Đợi chút nữa nếu là viết sai, có thể coi là hàn thua. Có người nhìn xem Lục Thừa An nói một câu như vậy, nghe vậy biết Lục Thừa An đã sớm đem Văn Chương nhớ Lục Chính Điền cười nói. Yên tâm đi, hắn đem Văn Chương đều nhớ kỹ, khẳng định không sai được. Hừ, nói cùng ngươi biết kia Tiêu Ba Hoa như thế. Hứa Tú Tài chó săn giả trung lệnh nhẹ hừ một tiếng nói rằng. Lời này vừa nói ra, theo qua tới bắt đầu, liền nghe lấy Lục Thừa An đáp ứng tỷ thí, lại bởi vì bị chen đến một bên chưa kịp chen vào nói Lý Thạc Lăng tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Giả huynh, ngươi nói Tiểu Hoa là người ta nhi tử?" Giả Trung Lệnh vốn định chừng Lý Thạc Lăng giả Trung Lệnh, tại phát hiện người nói chuyện là Lý Thạc Lăng sau, cũng là rất tự nhiên thu hồi lời đến vài miệng. Hắn một cái đồng sinh, đã có thể cho hứa tú tài làm chó săn, vậy khẳng định là người thất thời. Lý Thạc Lăng thật là lý gia được sủng ái nhất tiểu bối, hắn không thể chêu bảo. Nghĩ như vậy, Giả Trung Lệnh nhìn về phía Lục Chính Điền. Lục Chính Điền thân phận hắn biết, tuyệt đối không đổi. Nay niệm vừa ra, nhìn xuống còn tại viết lục thừa an, giả trung lệnh đối với lục chính điển nói rằng: "Lục tứ sinh, không nghĩ tới nhà các ngươi tại đại ca ngươi thi đậu tú tài sao, biến hóa lớn như thế. Ta giống như nhớ kỹ, năm ngoái đại ca ngươi đến Khánh An phụ tham gia việc thí, mang theo tiền bạc chỉ đủ tham gia việc thí, liền văn hội vé vào cửa cũng mua không nổi. Lúc này mới không đến thời gian một năm, ngươi cùng con của ngươi đều tới phủ thành, còn dám tiến phẩm tiên lâu. Sẽ không phải là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, các ngươi dựa vào đại ca ngươi, rốt cục được sống cuộc sống tốt." Giả tứ sinh nói đùa, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, không phải là đang nói ngươi sao? Ta nếu là nhớ không lầm, trước kia tại Thanh Sơn huyện ta tìm ta đại ca thời điểm gặp qua ngươi mấy lần. Hiện tại, có thể ở phẩm tiên lâu gặp phải ngươi, còn thật khó được." Nói đến đây, Lục Chính Điền sách một tiếng, còn hướng giả trung lệnh bên người hứa tú tài thân thượng khắn mắt. Minh Bạch Lục Chính Điền mịt mờ nói hắn là theo chân hứa tú tài gà chó sau, giả trung lệnh nộ khí dâng lên. Hắn có thể làm hứa tú tài chó săn, nhưng chỉ là hành động bất đắc dĩ, bình thường cũng nhiều lấy hứa tú tài hảo hữu tự cho mình là. Lục Chính Điền nói như vậy, quả thực một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Đang muốn giận dữ mắng mỏ Lục Chính Điền, giả trung lệnh chỉ nghe thôi hứa tú tài nói rằng Giả huynh, Lục huynh, các người hai vị đều đến từ Thanh Sơn huyện, khó được có thể ở Khánh An phủ gặp nhau, vẫn là phải dĩ hòa vi quý. Chúng ta lần này thư pháp tỉ thí, cũng chính là ba năm hảo hữu tùy ý luận bản, tuyệt đối không thể thắng bại tâm quá thịnh. Nghe nói như thế, Giả Trung lệnh trầm mặc một cái trước mắt, an tính không có lại nhiều nói. Mà Lục Chính Điền thì là nghĩ đến sẽ có lần này thư pháp tỉ thí nguyên nhân, nhếch miệng. Còn không đợi Lục Chính Điền nói cái gì, đã viết xong lục thừa an đối với hứa tú tài lớn tiếng nói: "Thúc, ta đều viết xong, ngươi tại sao lại nói tỉ thí lần này là tùy ý luận bàn? Sẽ không phải đợi chút nữa ta thua?" bưng trà đổ nước sống không cần ta đến làm a theo lục thừa an lời nói xong không cần hứa tú tài mở miệng giả trung lệnh lập tức lệnh hừ một tiếng nói tiểu ba ba người nghĩ hay lắm nên như thế nào trừng phạt xưa tại tỷ thí trước đều làm luật tốt người đã tham gia tỷ thí vậy sẽ phải làm tốt tiếp bị trừng phạt chuẩn bị nói xong lời này giả trung lệnh nghĩ đến cho dù lục chính điển chữ viết không tệ sẽ không thua lục thừa an cái này tiểu ba ba cũng khẳng định sẽ là viết kém nhất đến lúc đó nếu là phụ tử lục thừa an thua lục chính điển cái này người làm cha cũng mặt mũi không ánh sáng cho dù lục thừa an vẫn là tiểu ba ba vừa nghĩ như vậy, giả trung lệnh liền nghe tới lục thừa an nói câu, đã thua liền phải tiếp nhận trừng phạt, kia làm gì còn nói hảo hữu luận bản, còn nói không thể có thắng bại tâm, nhà ai hảo hữu tỷ thí thua, sẽ là bưng trà đổ nước hầu hạ người một ngày trừng phạt. lời này vừa nói ra, người chung quanh toàn đều nhìn về hứa tú tài, tỷ thí là hứa tú tài sách, trừng phạt là hứa tú tài chó săn giả trung lệnh nói, mà nói cẩn thận bạn luận bản không thể có thắng bại tâm cũng là hứa tú tài. đây thật là, lời gì đều để bọn hắn hai nói. trong lúc nhất thời, đại gia nhìn về phía hứa tú tài cùng giả trung lệnh biểu lộ đều có biến hóa vi diệu. Hài Long nhìn xuống phản ứng của mọi người sau, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền liếc nhau, mới nhìn hướng đám người hỏi. "Hiện tại chúng ta đã viết xong, vậy ai đến bình xét?" "Cái này có thể là lần đầu tiên ta tham gia tỷ thí như vậy, nhất định phải tìm có thể công bằng công chính đánh giá người." Nghe xong lời này, Hứa Tú Tài đến miệng bên cạnh chuẩn bị lời bình lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi. "Lục Thừa An cái này tiểu hoa hoa, rõ ràng nói cần muốn công bằng lời bình, không tin hắn cùng giả trung lệnh." Tối đầu nhìn Lục Thừa An một cái, Hứa Tú Tài nhìn về phía mọi người xung quanh. Đúng lúc này, có cái giữ lại sợi râu, mang theo một cái rất khỏe mạnh hạ nhân lão đầu. Có lẽ là phát hiện bên này có náo nhiệt, bu lại. Nghe ngóng xong Lục Thừa An một đoàn người ở đây cần làm chuyện gì sau, lao đầu cười ha hả nói: "Nếu là tỉ thí thư pháp, vậy không bằng đem các ngươi viết tác phẩm đều dọn xong, nhường đại gia lời bình. Đến lúc đó, người ở chỗ này đều có thể tham gia lời bình. Ai chữ viết thật tốt, tin tưởng mọi người có thể đưa ra đúng trọng tâm đánh giá." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lao đầu, nói rằng: lao gia tử, ngươi cái này đề nghị tốt." Nói xong, hắn trở về bên cạnh bàn, đem bút tích đã khô giấy chuyển hướng người vây xem. Thấy thế, thế Lục Chính Điền cũng nhanh chóng đem trên mặt bản giấy dọn xong. Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đều làm như vậy, đối chữ của mình rất có lòng tin hứa Tú Tài, mang trên mặt giống nhau thường ngày đủ cười, Cũng đi tới tác phẩm của mình bên cạnh. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thừa An, đang muốn nói gì, liền thấy Lục Thừa An viết chữ. Một cái mắt, Hứa Tú Tài sắc mặt đại biến. Chương 151, giận chó đánh mèo, chương 151, giận chó đánh mèo. Phát hiện Hứa Tú Tài biểu lộ không đúng, Lục Thừa An lập tức vươn tay bảo vệ chính mình viết văn chương, phòng bị nhìn về phía Hứa Tú Tài. Hứa Tú Tài, không chờ Hứa Tú Tài có khác phản ứng, Lời mới vừa nói lão đầu đã mang theo hạ người tới Lục Chính Điển trước mặt, chắp tay sau lưng xem hết Lục Chính Điển chữ, hắn liền nhìn về phía bên cạnh một cái khác thư sinh. Rất nhanh, lão đầu liền đem bao quát Lục Thừa An ở bên trong tất cả mọi người viết chữ xem hết. Mà lúc này, chung quanh cái khác thư sinh cũng nhao nhao tiến lên đánh giá đại gia tác phẩm. Không bao lâu, Lục Thừa An bên người liền vây không ít thư sinh, một bên gật đầu một vừa thưởng thức hắn viết chữ. "Tiểu Hoa Hoa, ngươi có biết hay không Chương Phi Lâm chương tú tải? Có người nhìn xuống Lục Thừa An viết chữ sau hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu nói, "Chương phu tử là ta phu tử." Khó trách Đối phương nói một câu như vậy, liền cùng bên cạnh thư sinh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Một lát sau, chờ người chung quanh xem hết Lục Thừa An mấy người viết chữ, giữ lại dài trỏm dâu dài lao đầu liền chắp tay sau lưng đi vào Lục Thừa An bên người, nói rằng: Thiều Hoa Hoa, ngươi chữ này đã bắt đầu có một chút khí phách. Về sau luyện tập nhiều hơn, không chừng sẽ trở thành một đời mới thư pháp đại gia. Nghe nói như thế, Lục Thừa An nít môi cười hạ, liền nghe tới không ít người cũng tại khen chính mình. Thấy thế, Lục Thừa An nhịn không được, hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Mà lúc này, thắng bại đã phân rõ ràng chính mình chữ không sánh bằng lục thừa an cái này tiểu hoa hoa hứa tú tài mặt đen lên nhìn về phía chó săn giả trung lệnh nếu không phải giả trung lệnh hắn làm gì cùng lục chính điển chấp nhận tham gia tỉ thí lần này bị hứa tú tài mắt lạnh nhìn giả trung lệnh tâm lấp một cái dụ xuống đôi mắt che lạy chân thực vẻ mặt sau lại lúc đầu lại là hợp cách chó săn hắn tại đại gia đối với lục thừa an tán dương song nghĩ một đằng nói một nẻo nói tiểu hoa hoa không nghĩ tới chữ viết của ngươi không tệ ngươi phụ tử trương tú tài ta nghe nói qua đây chính là chúng ta khánh an phủ chữ viết người tốt nhất xem ra danh sư xuất cao đồ a Tỷ thí lần này ngươi thắng, bất quá cũng là lữ Minh thân thể khó chịu chưa đi đến nhập trạng thái, thoáng viết kém một chút. Không biết tỷ thí lần này trừng phạt từ khi nào bắt đầu? Nghe được giả Trung lệnh lời nói, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cái này giả Trung lệnh cũng là sẽ nói, đem hắn thư pháp thắng chuyện của người khác, nói thành danh có trương phu tử lão sư như vậy khả năng viết tốt, mà hắn đối hứa tú tài một chữ không để cập tới, cũng là nói viết kém nhất lữ thư sinh. Hiện tại sắp tiếp bị trừng phạt lữ thư sinh, mới là tâm tình kém nhất. Giả Trung lệnh thật là nói, lữ thư sinh trạng thái trên lệnh mới viết không tốt. Hắn hôm nay nếu để cho Lữ Thư Sinh tiếp bị trừng phạt, cho hắn bưng trà đổ nước, không chừng về sau sẽ có được một định nhân. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn xuống mặt tròn, làn da rất trắng, nổi bật lên cả người liền cùng bột lên men màn tàu đồng dạng Lữ Thư Sinh, mở miệng nói: Tỷ thí lần này, ta bản liền nghĩ cùng đại gia có gì luận bàn thư pháp. Ai thua ai thắng, vậy cũng là việc nhỏ. Nghe đại gia chỉ điểm thư pháp bên trên khuyết điểm, mới là ta thu hoạch lớn nhất. Về phần trừng phạt gì gì đó, vậy cũng là đại gia lời nói đùa. Nếu không phải giả đại thúc một mớ nhấc lên, ta đã sớm quên việc này. Nói đến đây, Lục Thừa An nhìn về phía giả trung lệnh, buồn bã nói. Già đại thúc, ta biết ngươi đem thắng thua nhìn rất nặng, lại tại ý trừng phạt. Bất quá, ta tham gia tỉ thí trước, hoàn toàn không muốn lấy thưởng phạt những này. Chúng ta lần này hữu nghị luận bàn là được, ngươi đừng có lại sách trừng phạt chuyện. Nói xong lời này, Lục Thừa An cho Lục Chính Điền chen lấn hạ ánh mắt. "Dễ hiểu Lục Chính Điền," lập tức mở miệng nói, "Thừa An, chúng ta tới phẩm tiên lâu thật là tìm người. Đã đều tỉ thí xong, chúng ta đi thôi." Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, Lục Thừa An đối với người chúng quanh ôm quần sau, rất nhanh chui ra đám người. Mà giờ khắc này, Lữ thư sinh nhẹ nhàng thở ra, đối với Lục Thừa An bóng lưng giở đi tràn đầy cảm kích đương nhiên hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía giả trung lệnh biểu lộ liền không đúng thậm chí thừa tú tài cũng bị giả trung lệnh liên lụy được lữ thư sinh một cái tiếng hừ lạnh rời đi nơi hẻo lánh lục thừa an nhìn xem lục chính điển nhỏ giọng hỏi cha ngươi không phải đi tìm tần thư sinh sao tại sao chạy tới cùng người tỉ thí thư pháp cũng không phải cha ngươi ta bằng lòng so còn không phải lời tiếp lời nhường cái kia giả thư sinh bức cho tỉ thí lần này còn là bị đại bá của ngươi liên lụy chờ về đi ta nhất định phải cùng đại bá của ngươi nói rõ ràng một chút lục chính điển mở miệng nói nói xong Hắn quay đầu nhìn xuống giả trung lệnh, không chờ lục thừa an đặt câu hỏi, nói tiếp đi. Trước kia tại thanh xuân huyện, đại bá của ngươi cùng cái kia giả thư sinh đều là đồng sinh, điều kiện gia đình cũng kém không nhiều. Ta gặp qua mấy lần, hai người bọn hắn quan hệ rất kém cỏi, một mực tại âm thầm cạnh tranh. Năm ngoái đại bá của ngươi tham gia trận kia việt thí, giả thư sinh cũng tham gia. Bất quá, hắn lớn hơn ngươi bá vận khí kém, chính là tôn sơn về sau. Cái này không. Hôm nay giả thư sinh vừa nhìn thấy ta, liền chua nói chua lời nói chào phúng lên. Đúng lúc lúc ấy đại gia đang kể chuyện pháp sự tình, liền có lần này tỷ thí. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An cũng là không để ý khác, mà là tại ý cha hắn bị Lục Chính Lâm liên lụy một chuyện. Lại nói, trước kia, lão Lục nhà cả nhà nuôi Lục Chính Lâm, cha hắn mấy chục năm đều bị ép là Lục Chính Lâm, cái này làm ca nỗ lực. Cũng liền phân ra lúc, bởi vì lưu địa chủ, tiền bạc bên trên đại bá của hắn cũng là đem nhiều năm thua thiệt bổ túc, nhưng chậm trễ thời gian liền không có cách nào tính toán. Hiện tại, cha hắn lại bởi vì Lục Chính Lâm, bị giả trung lệnh cầm thủ. Nghĩ như vậy Lục Thừa An, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi: "Cha, ngươi biết đại bá ta ở bên ngoài, còn có nào nhìn hắn không thuận mắt?" Không chừng sẽ liên lụy địch nhân của ngươi sao? Nghe được Lục Thừa An lời này, Lục Chính Điền cười sờ một cái cái đầu nhỏ của hắn, mở miệng nói: "Đại bá của ngươi người kia, trước kia trừ phi cho hắn đưa bạc, bằng không đều không gặp được hắn. Ta trước đây quen biết giả trung lệnh, kia cũng là bởi vì hắn thường xuyên cùng đại bá của ngươi nấu khí, ta gặp được mấy lần. Về phần đại bá của ngươi còn có hay không những địch nhân khác, ta còn thực sự không biết rõ." Tại Lục Chính Điền sau khi nói xong, Lục Thừa An suy nghĩ một lát, chắp tay sau lưng nói rằng: "Cha, đã không biết rõ, vậy chúng ta liền không muốn chuyện này." Bất quá ta cảm thấy ngươi lần sau gặp đại bá ta nói lên hôm nay bị hắn liên lụy sự tình, đại bá ta cũng sẽ không để ý. ta nhìn, ngươi nhiều cố gắng một chút, chờ ngươi thi đậu tú tài hoặc là cử nhân, khẳng định có người nhìn ngươi không vừa mắt. đến lúc đó, không chừng cũng có người cùng giả đại thúc như thế, bởi vì ngươi cùng ta đại bá huynh đệ quan hệ, giận chó đánh mèo đại bá ta. không bằng, ngươi xem ai không vừa mắt, nhiều đến tội mấy lần, lại cho đối phương nói một chút ngươi cùng đại bá ta tình huynh đệ. lục chính điển, nhìn lục thừa an một cái, lục chính điển buồn bã nói, tiểu tử ngươi thật là ta nhi tử, chẳng lẽ liền không sợ bị ta liên lụy? cha. Ngươi nhìn chúng ta hiện tại cùng nhau khảo thí phụ thí, ta đây, nhất định có thể qua. Chờ viện thí sau, ta thật là chúng ta Khánh An phủ nhỏ tuổi nhất tú tài. Ngươi nói, đồng dạng đầu góc thanh tình thư sinh, ai lại bởi vì giận chó đánh mèo liền đắc tội ta. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, còn không đợi Lục Chính Điền mở miệng, phía sau hai người liền truyền đến một hồi tiếng cười. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Lục Thừa An liền thấy vừa rồi đề nghị nhường đại gia lợi bình bọn hắn tỉ thí tác phẩm lão đầu, ngay tại phía sau hắn cười. Mà nhìn đối phương biểu lộ, rõ ràng là nghe được hắn lời nói mới rồi. Mặt đen lên, không chờ Lục Thừa An há mồm, lão đầu liền cười nói: Ngươi cái này tiểu hoa hoa, cũng là người biết chuyện. Người bình thường hoàn toàn chính xác không lại bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ, liền đắc tội ngươi cái này rõ ràng tương lai bất phàm tiểu hoa oa. Nói đến đây, hắn tiếng nói nhất chuyện, buồn bã nói: Bất quá, nếu là đắc tội cha ngươi, nếu là ta, ta có thể sẽ nghĩ biện pháp đoạn ngươi khua cử con đường." Đến lúc đó, ngươi một cái tiểu hoa hoa dù thông minh, lại có thể thế nào? Chương 152, ta dưới tình huống bình thường, là sẽ không đắc tội với người. chương 152, ta dưới tình huống bình thường, là sẽ không đắc tội với ngươi. Nghe được lời của lão đầu Lục Thừa An trong nháy mắt phát giác được có ánh mắt lạnh như băng tại nhìn chăm chú hắn. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cũng coi là đắc tội rõ ràng là lòng tiểu nhân giả trung lệnh. Cho dù là hứa tú tài, khẳng định đối với hắn cũng bất mãn rất, Lục Thừa An liền mình bạch ai đang nhìn hắn. Ở trong lòng lạnh hừ một tiếng, nhìn xem ám chỉ hắn không chừng sẽ có người bởi vì làm một điểm mâu thuẫn tuyệt mất hắn khoa cử con đường lão đầu, Lục Thừa An ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nói: "Lão gia tử, ngài yên tâm đi, ta dưới tình huống bình thường là sẽ không đắc tội với người. Đương nhiên, nếu là có người động thủ với ta, vậy ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn." cho dù thật không có bảo vệ tốt, bị tuyệt mất khoa cử con đường, kia 360 đi, khắp nơi đều là đừng ra. Đến lúc đó, không cần bởi vì muốn khoa cử để ý thanh danh, nên sợ hãi địch nhân là của ta. Nghĩ đến, người thông minh cho dù đắc tội cha ta hoặc là ta, kia cũng sẽ không lại thêm kịch mâu thuẫn. Bằng không, câu nói kế tiếp, Lục Thừa An không có nói ra, có thể ám đâm đâm nghe hắn nói tới giả trung lệnh, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngay cả vẫn luôn là treo vừa vặn nụ cười hứa tu tại, này sẽ cũng là thần sắc biến đổi. Nhìn xem Lục Thừa An cái này tiểu hoa, hoa cho dù hiện tại chỉ biết là hắn viết chữ tốt, Hứa Tú Tài cũng rất dễ dàng phát giác, Lục Thừa An tuyệt đối là tiểu thiên tài. Nhất là theo Lục Thừa An trước một hồi nói những lời kia bên trong, hắn hiểu được Lục Thừa An tuyệt đối không phải chỉ có thể đọc sách nhỏ thư sinh. Dạng này nhỏ thư sinh, vì một điểm nho nhỏ mâu thuẫn, hứa tú tài có thể không nguyện ý tiếp tục đắc tội xuống dưới. Giống như Lục Thừa An nói, 360 đi, được được là đường ra. Chỉ cần người thông minh, mặc kệ làm cái gì cũng biết ra mặt. Hơn nữa, nếu là thật sự bởi vì làm một điểm mâu thuẫn nhỏ liền đối Lục Thừa An động thủ, không thể trực tiếp giết hắn, cho dù là ngăn hắn khoa cử đường cũng vô dụng. Người thông minh, xưa nay không thiếu đường ra cũng có là thủ đoạn báo thủ cho chính mình. nghĩ như vậy, Thứa tú tài rất mau đem ban đầu ý nghĩ bỏ đi. nhìn xem lục thừa an ánh mắt cũng có biến hóa. về phần giả trung lệnh này sẽ nghe xong lục thừa an nói tới, cũng không dám đem cùng lục chính lâm cựu hận tiếp tục chuyển rời đến lục chính điển cùng lục thừa an trên thân. Hắn tại lục thừa an nhìn sang sau, thậm chí cố nặn ra vẻ tươi cười. lục thừa an vừa rồi cuối cùng nói tới, hắn có thể nghe ra trong đó nguy hiếp. cùng tuổi nhỏ, nhìn xem liền thông minh lục thừa an so sánh, giả trung lệnh cảm thấy mình vẫn là càng ưa thích tiếp tục cùng lục chính lâm là địch. lục chính lâm tuy nói hiện tại đã là tú tài, vẫn là tiểu tâm tư rất nhiều tú tài. Nhưng cùng Lục Thừa An so sánh, Giả Trung lệnh đột nhiên cảm thấy vẫn là Lục Chính Lâm dễ đối phó một chút. Nghĩ như vậy, Giả Trung lệnh lại đối Lục Thừa An gạt ra vẻ tươi cười. Giờ phút này, cũng coi là uy hiếp một chút hứa tú tài cùng Giả Trung lệnh sau, Lục Thừa An liền chuẩn bị tìm Tần thư sinh. Cái này cái gì tỷ tỉ à, tháng thua à, cùng trong nhà hoàng kim so sánh, cũng không tính là chuyện gì. Muốn về đến trong nhà những cái kia kim tử, Lục Thừa An nhìn về phía Lý Thạch Lăng, hỏi: "Lý huynh, ngươi nếu là hiện tại có rảnh, có thể mang chúng ta đi gặp một chút Tần thư sinh." Lục Hiến Đệ, ta cái này mang các ngươi đi tìm người. Lý Thạc Lăng mở miệng nói ra. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lục Chính Điền chăm chú mắt nhìn giả trung lệnh cùng Hứa tu Tài, ánh mắt tối ám. Đúng lúc này, vừa đi hai bước, Lý Thạc Lăng khẽ gi một tiếng, mở miệng nói: "Lục Hiên Đệ, ta giống như nhìn thấy tần thư sinh xuống lầu. Ngươi đi theo ta, ta giới thiệu các ngươi nhận biết." Nói xong lời này, Lý Thạc Lăng đối với Lục Thừa An chiêu xuống tay, liền hướng nơi thang lầu đi đến. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền lập tức đối với lão đầu vừa chấp tay, đi theo Lý Thạc Lăng đi. Bị ném dưới lão đầu nhìn xem ba người trực tiếp rời đi, ra mặt động hạ. Thật nhiều năm Hắn không có bị người coi nhẹ qua, cũng là cảm giác thật đặc biệt. Ngay tại lão đầu cảm khái lúc, phía sau hắn hạ nhân nhỏ giọng thầm thì nói: Lão gia, ngài về sau còn muốn che giấu tung tích sao? Ngay nhìn, không biết rõ thân phận của ngài, cái này toàn bộ phẩm tiên lâu thư sinh đều không có người để ý ngài. Chờ bọn hắn biết thân phận của ngài sau, cũng không biết có nhiều hối hận không có tiến đến ngài trước mặt biểu hiện tốt một chút. Nói đến đây, đối phương ánh mắt nhấp nháy nhìn hướng lão đầu, liền cùng ngóng trông lão đầu tranh thủ thời gian cho thấy thân phận, nhường hắn thật tốt thưởng thức một chút tất cả mọi người hối hận biểu lộ đồng, đồng dạng. Trừng mắt liếc hắn một cái, lão đầu tức giận nói. Trương Phong, ta một cái lao giả hòng hẹm, có thân phận gì? Không ai lý, ta càng tự tại một chút. Nói xong lời này, hắn chắp tay sau lưng, tại phẩm tiên lâu bên trong tản bộ lên. Đừng nói, chạy theo biểu hiện tốt một chút mà đến người đọc sách, nhìn xem liền có tinh thần rất. Ngay tại lao đầu bốn phía tản bộ lúc, Lục Thừa An đã đi tới Tần Trương Nhạc trước mặt. Giờ phút này, Tần Trương Nhạc người bên cạnh thật nhiều, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền đi theo Lý Thạc Lăng, thậm chí Chen không đến bên cạnh hắn. Thế thế, Minh Bạch này sẽ cho dù bị Lý Thạc Lăng giới thiệu cho Tần Trương Nhạc cũng không có cách nào sách mua bán nhà hắn ruộng đồng cùng cửa hàng một chuyện lục chính điển đem còn muốn đi đến trên lý thạc Lăng một phát bắt được lý hiên chất trước không vội mà đi qua chờ thêm sẽ tần thư sinh người chung quanh thiếu đi ngươi sẽ giúp ta giới thiệu một chút lục chính điển đối với lý thạc Lăng nói rằng nghe vậy lý thạc Lăng nhìn tần trương nhạc đám người chung quanh một cái kịp phản ứng sau hỏi lục thúc ngươi cùng thừa an đã không vội vậy không bằng đi lầu hai nhã thất ngồi một chút ra ra ta thật thích thừa an chúng ta đi theo hắn trò chuyện một hồi nói xong lời này lý thạc lang nít miệng lên một vẻ ý cười đợi chút nữa Hắn cần phải dẫn Lục Thừa An nhiều biểu hiện biểu hiện, nhường lao gia tử những cái tiến lão hỏa kế cũng không dám lại khoe khoang hậu bối. Vừa nghĩ như vậy, Lý Thạc Lăng liền nghe được có người hô câu, mau tới, phẩm tiên lâu đông gia gia câu đối, xem ai có thể đối được. Theo lời này truyền đến, Lý Thạc Lăng liền thấy không ít thư sinh hướng phẩm tiên lâu trong hành lang đi đến. Lúc này, Lục Thừa An cũng là không có đi tham gia náo nhiệt, mà là tại tần trương nhạc mang theo người đi qua sau, chuẩn bị đi bên cạnh chờ lấy tần trương nhạc lạc đàn thời điểm. Về phần cùng Lý Thạc Lăng đi lầu hai nhã trong phòng một đám lao gia tử trước mặt biểu hiện vẫn là thôi đi ngay tại cùng tôn khánh vân tỉ thí song song, hắn cái đầu nhỏ thật là bị đám kia lão gia tự sở soạn một hồi lâu. Lại mò xuống đi. Lục thừa an cảm thấy hắn mép tóc tuyến đều muốn chịu ảnh hưởng. Đối với lý thạc lăng lắc lắc đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, theo một câu truyền đến, lục thừa an nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem lục chính điển mở miệng nói. Cha, đối đầu câu đối có 50 lượng ban thưởng, chúng ta mau qua tới. Lục chính điển, lý thạc lăng, khoẹt miệng giật một cái, lý thạc lăng mắt nhìn bị lục thừa an ôm một nhỏ, im lặng cực kỳ. Phải biết, lục thừa an ôm những cái kia tặng thưởng, tùy tiện xuất ra như thế, giá trị cũng viễn siêu năm mươi lượng bạc chẳng lẽ lục thừa an cái này tiểu ba hoa, hoa không rõ ràng những cái kia tặng thưởng giá trị ngay tại lý thạc lăng nghĩ như vậy chuẩn bị nhắc nhở một chút lục thừa an lúc trong đám người có người cả kinh nói phẩm tiên lâu quả thực là đại thú bút đối câu đối cuối cùng lấy được thắng lợi người vậy mà vĩnh cửu miết phí. cái này liền không nói tam lâu nha thất còn chuyên môn cho đối phương giữ lại một gian cái này ai nếu là thắng quả thực là được cả danh và lợi a lời này vừa nói ra mới vừa rồi còn xem thường năm mười lượng bạc lý thạc lăng tranh thủ thời gian đối với lục thừa an nói rằng lục hiên đệ chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn một cái ngươi đối câu đối thế nào Nếu là có lòng tin, chúng ta hôm nay liền chạy theo độc đắc đi. Chương 153, lão gia, ngài lúc đầu thân phận liền không tầm thường, chương 153, lão gia, ngài lúc đầu thân phận liền không tầm thường. Lục Thừa An nhìn xem hương phấn dị thường Lý Thạc Lăng, tại hắn sau khi nói xong, im lặng nói: "Lý huynh, ta ngược lại thật ra muốn chạy theo tạm thưởng đi. Có thể ngươi bây giờ nhìn xem, chúng ta còn có thể chen vào sao?" Nghe vậy, Lý Thạc Lăng nhìn xuống trước mắt người đông nghìn nghịt, cười khan một tiếng, không nói. Phần tiên lâu phúc lợi, quả thực nhường ở đây người đọc sách đều động tâm, Lục Thừa An một cái tiểu oa oa cho rủ rủ thông minh, cũng không có phần thằng ạ nghĩ như vậy, Lý Thạc Lăng đối với Lục Thừa An cười hạ, nói rằng: Lục Hiền đệ, ta mới vừa nói cười đâu, ngươi đừng coi là thật. Cái này phẩm tiên lâu tặng thượng, xem xét chính là cho những cái kia tài hoa xuất chúng cử nhân chuẩn bị. Nói xong lời này, hắn nhìn chung quanh hạ, phát hiện một chỗ có thể nhìn thấy phẩm tiên lâu trong hành lang bên kia vị trí tốt, tranh thủ thời gian ôm lấy Lục Thừa An vọt tới. Còn tốt, cướp được vị trí tốt. Đợi lát nữa chúng ta nhìn xem ai có thể nổi đến thứ nhất, thắng phẩm tiên lâu tặng thưởng. Lý Thạc Lăng tới nhắm ngay vị trí rồi nói ra. Nói xong, hắn đem Lục Thừa An hướng trên mặt đất vừa để xuống, ánh mắt liền nhắm ngay đám người trung tướng nhất chân một bước, chật vật chen tới lục chính điển, im lặng nhìn xuống lý thạch lăng, lục chính điển cúi đầu cùng lục thừa an liếc nhau một cái, liền rất tự nhiên đem lục thừa an bế lên, rốt cục không phải chỉ có thể nhìn thấy đại gia chân ánh mắt, lục thừa an khen lục chính điển cái này cha ruột một cái, cũng nhìn về phía đám người trung tướng nhất. giờ phút này, trong hành lang chỗ, một đám thư sinh cúi đầu nhìn về phía trên giấy câu đối, nhíu mày trầm tư, rất rõ ràng, bây giờ còn chưa có linh quang lói lên, đối đầu từng cặp người. rời ánh mắt, lục thừa an liền thấy vừa mới thấy qua vị kia dâu giải lão đầu và hắn mang theo thủ hạ, cũng tại đặt vào câu đối bên cạnh bàn. bất quá cùng chung quanh đám kia không đối ra được từng tập, những mày khổ tư thư sinh so sánh, lao đầu nhìn xem liền là một bộ đã có câu trả lời người. Cha, vừa rồi cho chúng ta thư pháp lợi bình vị kia lao gia tử, ngài cảm thấy hắn là hạng người gì? Lục thừa an tiến đến lục chính điền bên thay hỏi. Nghe vậy, lục chính điền nhìn hướng lao đầu, mà lúc này lao đầu cũng nhìn thẳng tới. liếc nhau, lục chính điền đối với lao đầu cười hạ, mới nhìn hướng lục thừa an nói rằng, vị kia lao gia tử tuyệt đối không tầm thường. thừa an, ngươi nhớ kỹ, nhìn người không thể chỉ nhìn mặc cùng trang sức những cái tiêu bên ngoài đồ vật. Có người không chừng thân phận tôn quý, nhưng yêu thích hướng bình thường cách ăn mặc giả bộ như người bình thường. Vừa rồi kia lão gia tử đi đường thời điểm ta xem hạ, đối phương đi là quan bước, đi đường khí độ cùng tiết tấu, nhìn xem liền không tầm thường. Theo ta thấy, không phải lâu dài người làm quan, thật đúng là đi không ra cái tia dạng khí độ. Còn có, hắn đi theo phía sau người, ngươi chú ý nhìn một chút sẽ phát hiện, đối phương cùng chúng ta thấy qua Sích huyết vệ có chút tương tự, tuyệt đối là biết công phu. Theo Lục Chính điển nói xong lời này, Lục Thừa An lập tức cẩn thận quan sát lão đầu và phía sau hắn hộ vệ. Mà lúc này, hiểu môi ngữ Khương lão gia tử Trương mắt nhìn Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An hai trà con này hai, tiếp lấy, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi sau lưng hộ vệ. "Trương Phong, ngươi nói ngươi nhà lão gia ta có phải hay không rất rõ ràng liền có thể bị người phát hiện trước kia làm qua quan, thân phận không tầm thường?" "Lão gia, ngài lúc đầu thân phận liền không tầm thường." Trương Phong lập tức đáp lại nói. Nói xong lời này, hắn còn hỏi một câu. "Ngài vừa rồi lời kia, ta làm sao nghe được giống là có người phát hiện thân phận của ngài? Ai thông minh như vậy, để cho ta nhận thức một chút?" Nghe nói như thế, Khương lão gia tử im lặng nhìn hắn một cái, buồn bã nói. "Người ta cũng phát hiện ngươi là biết công phu người, thế nào?" Có hay không muốn đi qua cùng người nhận thức một chút. Nghe vậy, Hậu Chi Hậu Giác phát hiện nhà mình lão gia ngựa khí không đúng Trường Phong, tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Lão gia, nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngài. Mặc kệ ai phát hiện thân phận của ngài, đều không liên quan gì đến ta, ta cũng không muốn biết hắn." Nói xong lời này, Trường Phong còn vẻ mặt thành thật nhìn về phía Khương lão gia tử, biểu thị chính mình nói đều là lời từ đáy lòng. Bất quá, đang nói xong sau, thừa dịp Khương lão gia tử không chú ý, ánh mắt hắn nhanh chóng ở xung quanh đánh giá một vòng. Nhà hắn lão gia thật là ngụy trang rất tốt, trên thân từ trong tới ngoài, từ trên xuống dưới đều không thể bại lộ thân phận đô vật đến cùng là ai như vậy mắt sắc vậy mà nhận ra nhà hắn lao ra chẳng lẽ là tại kinh thành gặp qua nhà hắn lao ra người nghĩ như vậy trương phong liền đưa ánh mắt nhìn về phía đến từ kinh thành tần trương nhạc trên thân nếu là hắn nhớ không lầm tiểu tử này cha ruột là lễ bộ chính lục phẩm chủ sự lớn nhỏ cũng là quan chẳng lẽ cái này tần gia tiểu tử trong lúc vô tình gặp qua nhà hắn lao ra bị trương phong ánh mắt đánh giá tần trương nhạc cũng là có cảm giác quay đầu nhìn trương phong một cái tần trương nhạt nhũ mày trầm tư xác định là kẻ không quen biết hắn chường trương phong một cái mới rời ánh mắt. Có cái làm quan ở kinh thành cha ruột, muốn người biết hắn thực sự nhiều lắm, thật phiền phức. Không rõ ràng tần Trương Nhạc ý nghĩ trong lòng Trường Phong, bị trường sau dây hiểu chính mình đoán sai, mắt nhìn thẳng nhìn về phía Khương láo gia tử, lại một mực đoán đến cùng là ai nhận ra nhà hắn lao ra. Đợi chút nữa, đối phương nếu là lại gần, hắn là ngăn đón vẫn là ngăn đón đâu? Nghĩ như vậy, đánh giá chung quanh Trường Phong còn cùng nhìn qua Lục Thừa An liếc nhau một cái. Hai người rất tự nhiên đánh giá lẫn nhau, liền rời đi ánh mắt. Cha, kia láo gia tử hộ vệ bên cạnh, đầu góc nhìn xem không hiệu nghiệm. Lục Thừa An phê bình một câu như vậy, liền cẩn thận nghe trước người người thảo luận câu đối mà thông qua môi ngữ biết lục thừa an nói cái gì khương lão gia tử nhìn trường phong thỉnh thoảng dò xét người chung quanh biểu lộ im lặng lắc đầu tính toán có đôi khi cao vũ lực cùng người thông minh không dính dáng đúng lúc này có cái nhìn xem hơn 30 tuổi ôn tồn lễ độ trung niên thư sinh qua xếp nhẹ lay động nhìn xem phẩm tiên lâu quản sự nói rằng các ngươi câu đối này ta đối được người tới bày sẵn bút mực quản sự vung tay lên dặn dò nói theo hắn lại nói xong lập tức có người chuyển đến một cái bàn lại đưa tới văn phòng thư bảo tại trung niên thư sinh bắt đầu viết thời điểm lục thừa an cũng biết phẩm tiên lâu ra câu đối là cái gì tại học cơm vận huấn hỗ sự học lúc lục thừa an liền cùng trương phu tử học qua đối câu đối và thi phú đối trận tinh tế vàng chắc cân đối từng tập hắn cũng đã làm nhiều lần đương nhiên trong lúc đó lục thừa an cũng nhớ lại một chút kiếp trước nhìn qua kinh điển từng tập giờ phút này phẩm tiên lâu ra từng tập cũng là cùng lục thừa an kiếp trước nhìn qua thiên cổ tuyệt đối trùng hợp dù xuống tầm mắt lục thừa an trong đầu rất nhanh hiện ra tuyệt đối có thể chấn kinh mọi người tại đây từng tập bất quá làm sơ suy nghĩ hắn liền bỏ đi làm kẻ chép văn ý nghĩ đọc sách càng nhiều lục thừa an càng có thể minh bạch tài hoa là ai cũng đoạt không đi mà không thuộc về mình tài hoa cho dù lại kinh người, cũng rất nhanh có thể bị người phát hiện. Dù sao, mỗi người mặc kệ là thi từ ca phú hoặc là làm văn chương những này, đều có độc thuộc tại đặc điểm của mình. Lại thế nào chép, cũng chép không đi độc thuộc tại người khác ngôn ngữ khí chất. Thật dùng kiếp trước từng cảm, Lục Thừa An cảm thấy một ngày nào đó sẽ bị có lòng người thông minh đào ra lần này hắc lịch sử. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía Lục chính điện, mở miệng nói: "Cha, ngươi từng cặp đối không tệ, nếu không cũng thử một chút." Chương 154, ngươi không biết cha ta, quá bình thường. Chương 154, ngươi không biết cha ta, quá bình thường. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền lập tức dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Hắn đứa con trai này, có phải hay không đối tài hoa của hắn có cái gì hiểu lầm? Theo vừa rồi người chung quanh trong giọng nói, hắn nhưng là nghe cho tới bây giờ ngay tại trong hành lang viết từng cặp, là Khánh an phủ nổi danh cử nhân. Mà đối phương bên cạnh còn có mấy cái cử nhân tú tài đang chấm tư, hắn một cái đồng sinh cũng không tính tư sinh, có thể hơn được người ta. Vừa nghĩ như vậy, tại Lục Chính Điền trước mặt một cái cách an mặc quý khí trung niên nghiêng đầu sang trô khắc nhìn Lục Chính Điền một cái, tiếp lấy liền đối Lục Thừa An nói rằng: "Ha ha, tiểu ba ba đây là đối cha ngươi rất có lòng tin a. Bất quá, cha ngươi Ta làm sao nhìn có chút lạ mặt. Cái này Khánh An Phụ tú tài cùng cử nhân, ta hầu như đều có thể nhận ra, cha ngươi chẳng lẽ là nơi khác học sinh. Hỏi xong lời này, đối phương lại nhìn Lục Chính Điền một cái. Lục Chính Điền vốn là vừa tới Khánh An phủ không bao lâu, hơn phân nửa thời gian còn tại khảo thí phụ thí, đối phương thấy thế nào thế nào lạ mắt. Xác định chưa thấy qua Lục Chính Điền sau, đối phương liền tò mò nhìn Lục thừa an hỏi: "Tiểu hoa hoa, cha ngươi là tú tài công vẫn là cử nhân lao ra?" Ta nói với ngươi, nếu là ngươi cha đối câu đối thật sự không tệ, vậy thì nhanh lên đi qua thử một chút. Phần tiên lâu tiêu phí toàn miễn ngược là chuyện nhỏ có thể tam lâu nhã thất, kia là thân phận tượng trưng. Hơn nữa, chỉ có tại phẩm tiên lâu tam lâu, khả năng thưởng thức được mặc cho đầu bếp tỉ mỉ xào nấu mỹ vị. Nói đến đây, phú quý trung niên trước mắt lại đem Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An hai cha con này hai đánh giá một lần sau, nhỏ giọng nói rằng: "Các ngươi nếu là nơi khác tới, đối với mình có lòng tin, nhất định phải đi thử một chút. Đến lúc đó, nếu là có thể được, phẩm tiên lâu tam lâu nhã thất có thể nhường cho ta." Tiết Tâm, trong nhà của ta coi như phú quý, tuyệt đối có thể cho các ngươi giá vừa ý." Dứt lời, hắn liền khẩn trương nhìn xem Lục Chính Điển, chờ lấy câu trả lời của hắn nghe được phú quý trung niên lời này, lục thừa an cùng lục chính điền liếc nhau. tiếp lấy, lục thừa an liền đối với phú quý trung niên cười nói: đại thúc, có hay không một loại khả năng, cha ta kỳ thật vừa thi xong phụ thí. người không biết cha ta, quá bình thường. lời này vừa nói ra, đã tại trong lòng suy nghĩ nếu là lục chính điền đáp ứng hắn đề nghị, muốn cho giá cả bao nhiêu thích hợp phú quý trung niên sướng sở. tiếp lấy cười khổ nói: ta liền nói, ta sao có thể hảo vận hoa ngân tử mua được đi phẩm tiên lâu tam lâu nhã thất tư cách? tính toán, một cái tiểu ba hoa, hoa khoa trường, ta cũng là vắng đầu mới dám tin tưởng. nói xong lời này, phú quý trung niên liền lắc đầu tiếp lấy nhìn về phía đã đình chỉ bút cử nhân giờ phút này đối phương viết về dưới bị trung quanh thư sinh thường tức xong, tiếng khen ngợi liên tục lục thừa an nghiêng tai nghe xong hạ giờ phút này phụ cận đã có người tại cao giọng đọc đối phương về dưới sau khi nghe xong lục thừa an nhìn về phía lục chính điển ngáy mắt ra hiệu ra hiệu lục chính điển kỳ thật cũng có thể ra sân im lặng nhìn lục thừa an một cái lục chính điển đối với hắn ra hiệu nói nhìn xem vừa rồi kia lão gia tử không chừng có về dưới ngươi trước nghe một chút hẳn về dưới lại xác định tra ngươi còn có ra sân tất yếu nghe nói như thế lục thừa an nhìn ngay lập tức hướng thương lão gia tử Giờ phút này, nghe chung quanh những người khác tán dương tuổi trẻ cử nhân lời nói, Trường Phong tiến đến Khương lão gia tử trước mặt, hỏi: "Lão gia, cái này cử nhân đúng về dưới như thế nào?" "Không thế nào, đối trận mặc dù tinh tế, nhưng ý cảnh cùng về trên kém xa." Khương lão gia tử thuận miệng nói một câu. Lúc đầu, Khương lão gia tử chỉ là cùng Trường Phong nhỏ giọng một chút bình một chút, nhưng ai nhường này sẽ bọn hắn phụ cận có không ít người. Tại Khương lão gia tử sau khi nói xong, bên cạnh hắn thư sinh buồn bã nói: "Lão tiên sinh, huống cử nhân về dưới đuổi theo liên kia là vừa đúng, nào đó cảm thấy không còn có thích hợp hơn về dưới." Ngài nếu là sẽ không thưởng thức, vậy thì nghe một chút người khác nói thế nào, đừng ra vẻ hiểu biết." Nói xong, hắn còn đánh ra Khương lão gia tử một cái. Xác định Khương lão gia tử mặc dù nhìn xem rất có thư sinh khí, nhưng cao tuổi rồi, một thân trang phục không hề giống có công danh người. Suy cười một tiếng, cảm thấy mình không nên cùng tài học đồng dạng, đều thưởng thức không được ông cử nhân về dưới lao đầu chấp nhặt thư sinh, vừa rời ánh mắt nhìn về phía ông cử nhân, bên tai liền chuyển đến trường phong mang theo thanh âm tức giận. Lao ra, hắn đều nói như vậy ngài, ngài đem nghĩ tới về dưới nói ra, nhường hắn thật tốt nghe một chút." Kia cử tử về dưới, thế nào phối cùng ngài so? lời này vừa nói ra, không riêng gì lời mới vừa nói thư sinh, bởi vì trường phong sinh khí không có hạ giọng, trung quanh không ít người đều khi nghe thấy hắn sau nhìn sang. tiếp lấy, liền có người ở nào nói, Lão tiên sinh, đã ngươi hạ nhân đều nói như vậy, vậy ngươi không bằng tùy tiện đối một cái với dưới. mặc dù phẩm tiên lâu vế trên hết thể ra năm cái, chỉ cần ngươi đối ra một cái, coi như ngươi hạ nhân không có nói mạnh miệng. nói xong, đối phương nhịn không được, trước bật cười. phải biết, vô cử nhân tại khánh an phủ tất cả thư sinh trong mắt, đây chính là tài hoa xuất chúng người. Nhận biết vương cử nhân người đều hiểu. Lần sau Xuân Hoa, vương cử nhân hơn phân nửa liền có thể trở thành tân tân tiến sĩ. Một cái nhìn xem không có thân phận gì lão đầu, có thể nào cùng vương cử nhân so? Giờ phút này, bởi vì Trường Phong lời nói bị tiếng người nói ép buộc Khương Lão gia tử im lặng nhìn Trường Phong một cái. Mà Lục Thừa An thì là tiến đến Lục Chính Điền bên người, nhỏ giọng nói rằng: Cha, ngài nhìn xem, về sau cho dù là tìm hộ vệ cũng phải tìm hơi hơi thông minh một điểm. Vị Tiêu Lão gia tử hẳn là ẩn giấu đi thân phận, hiện tại bởi vì hộ vệ không biểu hiện tốt một chút một chút đều không được. Đợi chút nữa tuyệt đối có người thông minh có thể phát hiện hắn chỗ đặc biệt. Theo lục thừa an lời nói xong, Khương lão gia tử cũng chậm ung dung mở ra miệng, đem hắn đã sớm nghĩ kỹ về dưới nói ra. đương nhiên, đã muốn nói, hắn một mạch trực tiếp đem sáu cái về dưới đều nói xong. Một máy mắt, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lần này phẩm tiên lâu cầu đối, có hợp chữ liên, phương pháp tu từ liên, đoán chữ liên, cùng vận liên cùng cùng chữ dị âm liên. Mỗi một cái về trên, đều ra rất là kinh điển, không có điểm tài hoa đều đúng không ra về dưới. Có thể thương lão gia tử không riêng đúng tinh tế, cũng đúng đuổi theo liên ý cảnh tương hợp, dùng từ tinh diệu. Cùng thương lão gia tử về dưới so sánh sau mới vừa rồi bị đám người châu khen ông cử nhân, thế giới có vẻ như thật là rất bình thường. rất nhanh, đại gia nhìn một chút ông cử nhân sau, liền đưa ánh mắt nhìn về phía khương lão gia tử. dạng này có tài lão gia tử, thế nào cũng không nên là hạng người vô danh a. nghĩ như vậy, rất nhiều thư sinh nhìn xem khương lão gia tử, ánh mắt bắt đầu lóe lên. ở đây đều là người đọc sách, cũng không có mấy cái ngu rốt, phản ứng nhanh đã tiến đến khương lão gia tử trước mặt, mịt mở tìm hiểu lên. ha ha, đại gia chê khen ta lão đầu tử. ta suốt đời yêu thích chính là đối câu đối, mấy chục năm công phu xuống tới, có thể đối ra tốt về dưới cũng là nên. Khương lão gia tử vớt dâu nói rằng, theo hắn lời nói này xong, vốn đang rất nhiệt tình cùng hắn nói chuyện thư sinh, không ít đều khôi phục bình thường thái độ. Cũng liền một hai ôm không chừng Khương lão gia tử thật là có lớn thân phận người thư sinh, vẫn như cũng là duy trì ngay từ đầu nhiệt tình. Đúng lúc này, Khương lão gia tử nhìn về phía phẩm tiên lâu còn sự, hỏi, cái này đối câu đối, hẳn là là ta thắng a. Các ngươi phẩm tiên lâu tạm lâu, thật cho ta về sau giữ lại nhã gian, còn tất cả tiêu phí toàn miễn. Chương 155, nếu không, để ngươi cha đến tỉ thí, chương 155, nếu không, để ngươi cha đến tỉ thí. Theo Khương lão gia tử lời nói xong, còn thừa lại hai cái chuẩn bị cùng hắn giữ gìn mối quan hệ thư sinh liếp nhau, Yên Lặng thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt. Chân chính có đại tài thư sinh, cái nào là để ý phẩm tiên lâu miễn phí người. Lão nhân này đã càng để ý tặng thưởng mà không phải đối thượng hạ liên sau thanh danh, xem ra thật không phải là bọn hắn suy nghĩ người có thân phận. Rất nhanh, mới vừa rồi còn tại Khương lão gia tử bên người chuẩn bị ám đâm đâm tìm hiểu thân phận của hắn thư sinh, lại về tới ông cử nhân bên người. Một cái tóc trắng xóa lão giả, một cái tương lai tuổi trẻ tiến sĩ, không cần nghĩ cũng biết muốn với ai giữ gìn mối quan hệ. Ông cử nhân còn chưa đủ 30. Tuổi còn trẻ đã là Khánh an phụ nhất có tài học cử tử, không chừng hắn về sau bước vào quan trường, rất nhanh liền có thể trở thành đại quan. Hiện tại không giữ gìn mối quan hệ, về sau có lẽ liền nói với người ta tư cách đều không có. Thế là, họ hét tầm ý tỉ thí kết thúc, vô cử nhân lần nữa trở thành đám người trung tâm. Mà Khương lão gia tử thì là tại tiếp nhận phẩm tiên lâu quản sự cho có thể miễn phí thân phận lệnh bài sau, phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Xem hết Khương lão gia tử ứng đối toàn bộ quá trình lục thừa an, cùng lục chính điền liếc nhau một cái, cười không ra tiếng. Cùng một thời gian, Khương lão gia tử cũng chắp tay sau lưng, nét miệng lên nụ cười đi hướng nơi hẻo lánh chỗ đi ngang qua lục thừa an phụ cận lúc ngẩng đầu một cái hắn liền cùng bị lục chính điền ôm lục thừa an đối mặt mắt khương lão gia tử thu liếm một chút biểu lộ khương lão gia tử ho nhẹ một tiếng đối với sau lưng theo sát lấy chính mình trường phong nói rằng trường phong nhà ngươi lão gia hôm nay được có thể miễn phí tặng thưởng đi thôi chúng ta lên tâm lâu nhấm nháp một chút cái này phẩm tiên lâu đầu bếp tay nghề lời này hơi hơi nói có vẻ lớn lục thừa an nghe được rõ rõ ràng ràng sau khi nghe xong hắn trầm mặc một cái trước mắt thu hồi cùng khương lão gia tử đối mặt ánh mắt đã lao ra tử ẩn giấu đi thân phận không muốn bị người ta biết, hắn vẫn là thức thẩy một chút xem như không có phát hiện cái gì à? bất quá, lục thừa an không thấy là trước một hồi cùng hắn nói chuyện phú quý trung niên, nghe song khương lão gia tử lời nói, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. mà lúc này trương phong buồn bực nhìn về phía khương lão gia tử, nếu là hắn nhớ không lầm, hắn cùng nhà hắn lao ra mới từ tam lâu xuống tới không bao lâu, đang muốn mở miệng, trương phong liền bị khương lão gia tử trừng mắt liếc, lời đến khoẹt miệng tranh thủ thời gian thu về. ngay tại cương lão gia tử cùng lục chính điền cùng lục thừa an hai cha con sượt qua người lúc phú quý trung niên tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Lão gia tử, ta cùng ngài thương lượng chuyện gì? Phú quý trung niên nhìn xem khương lão gia tử mở miệng nói. Nói xong, không đợi khương lão gia tử cự tuyệt, hắn liền bá bá bá nói. Nghe thanh âm, ngài không phải chúng ta khánh an phủ người địa phương. Ngài vừa rồi được phẩm tiên lâu thân phận bài, nếu là nguyện ý, ta có thể hoa món tiền khổng lồ cùng ngài mua sắm. Đương nhiên, giao dịch sau, tại khánh an phủ trong lúc đó, ngài có thể tạm thời sử dụng thân phận bài đến phẩm tiên lâu. Nếu là nguyện ý, chúng ta đi một bên tâm sự. Nói đến đây, phú quý trung niên làm cái tư thế mời. Phú quý trung niên lời này, cũng là đem khương lão gia tử nói mộng. Giàng thật. Hắn trước kia thật chưa từng gặp qua người loại này, tại Đại Chu lại còn có người muốn dùng bạc cùng hắn buôn bán. Nghĩ lại, nghĩ đến chính mình này sẽ tại che giấu tung tích, mà Khánh An phủ cũng không người biết hắn, Khương lão gia tử cũng là hứng thú. Cái này trung niên đề nghị không tệ, nhìn xem, đoán ra thân phận của hắn không tầm thường hai cha con, ánh mắt nhìn hắn nhiều hâm mộ. Nghĩ như vậy, Khương lão gia tử còn nhìn chằm chằm Lục Chính điển cùng Lục Thừa An cười hạ. Hai cha con, thật hâm mộ. Đã hâm mộ Phú Quý trung niên Hoa Ngân tử cùng Khương lão gia tử đáp lên quan hệ, lại hâm mộ Khương lão gia tử đối câu đối thắng phẩm tiên lâu miễn phí thân phận bài Lục Thừa An. Đưa mắt nhìn Khương lão gia tử cùng phú quý trung niên sau khi rời đi, nhìn xem Lục Chính Điển buồn bã nói: "Cha, ngài về sau có thể nhất định phải nhiều cố gắng. Ta cảm thấy, tại thi đầu tiến sĩ trước, kỳ thật làm cái con ông cháu cha rất tốt. Đương nhiên, ngài nếu là đã có thể làm quan cũng có thể kiếm được bạc thì tốt hơn." Nói xong, Lục Thừa An liền vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lục Chính Điển. Cũng không phải hắn không muốn chính mình cố gắng, có thể nhìn chung lịch sử, tuổi nhỏ vẫn là đứa nhỏ coi như quan thần đồng, có thể không có mấy cái có kết quả tốt. Lục Thừa An cảm thấy, hắn tối thiểu nhất cũng muốn 16, 17 tuổi lại đi tham gia xuân hoa. Đến lúc đó nhiều nhất là thanh niên tài tuấn sẽ không thái quá đáng chú ý, mà mười năm này chính là cha hắn phải cố gắng thời gian. nể tránh lục thừa an ánh mắt, lục chính điển cảm thấy hắn áp lực quá lớn, có chút ôm bất động nhà mình cái này ngóng trông cha ruột cố gắng bực mình con trai. mà hai người cách đó không xa, lặng lẽ nghe lấy bọn hắn trò chuyện lý thật lăng, khoe miệng giật một cái. nếu là hắn nhớ không lầm, phủ thí thời điểm, lục chính điển chỉ là xếp tại trước mặt hắn cách đó không xa. nếu như thế, lục chính điển có thể hay không khảo thí qua phủ thí đều là ẩn số. lục thừa an cùng nói nhường cha hắn cố gắng, còn không bằng chính hắn đi cố gắng. há to miệng. Lý Thạc Lăng đang muốn cùng Lục Thừa An nói, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Lời còn chưa nói ra, hắn cách đó không xa, liền có người tỉ thí toán học. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Thạc Lăng liền thấy Lục Chính Điền ôm Lục Thừa An vọt thẳng tới. Thấy thế, hắn tranh thủ thời gian đuổi sát hai cha con đi tới toán học tỉ thí địa phương. Cha, toán học tặng thưởng có 30 lượng bạc, không tính thiếu đi. Lục Thừa An ánh mắt sáng lấp lánh nói rằng. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền gật đầu nói, 30 lượng hoàn toàn chính xác không ít. Ngươi nếu là muốn nếm thử, cha cho ngươi báo danh. Dứt lời, không đợi Lục Thừa An mở miệng. Lục Chính Điền liền đối với chủ trì toán học tỷ thí thư sinh nói rằng: Huynh đại, nhi tử ta báo danh. Nghe được hắn, Trúc Tuệ Khang ngẩng đầu nhìn tới. Đầu tiên là nhìn xuống Lục Chính Điền sau lưng vừa vặn chạy tới Lý Thạc Lăng một cái, nhận ra Lý Thạc Lăng Trúc Tuệ Khang lại nhìn về phía Lục Chính Điền trung quanh, xác định không có phù hợp Lục Chính Điền nhi tử thân phận thiếu niên, Trúc Tuệ Khang cau mày nói: Huynh đại, tỷ thí lập tức bắt đầu, con của ngươi nếu là này sẽ không đến, báo danh cũng vô dụng. Nếu không, ngươi trước tiên đem con của ngươi đi tìm đến, lại tìm ta báo danh. Lời này vừa nói ra. Lục Chính Điển ngay lập tức đem Lục Thừa An ôm đối tới trước Tuệ Khang trước mắt, mở miệng nói: "Huynh Đại, đây chính là nhi tử ta. Hắn tới tham gia toán học tỷ thí, ngươi đăng ký một chút." Tại Lục Chính Điển sau khi nói xong, nhìn xem Trúc Tuệ Khang vẻ mặt không thể tin biểu lộ, Lục Thừa An lập tức nói: "Vị huynh Đại này, ta toán học không tệ, tỷ thí lần này tính ta một người." Lời này, Lục Thừa An nói hết sức tự tin. Xuyên biết trước, Lục Thừa An chính là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, vẫn là khoa học tự nhiên học rất tốt, vừa khảo thí công kết thúc đang muốn bước vào chỗ làm việc học bá. Mà trước đó vài ngày Hắn nhưng là đem Vương Trọng Vân ra bảo dấu chú bễ toán kinh cửu chương toán thuật tập cổ tính trải qua cùng ngũ kinh toán thuật đều xem hết. Kết hợp tiếp trước sở học, Lục Thừa An đối với mình toán học trình độ rất tự tin. Mà nhìn xem tự tin Lục Thừa An, Trúc Tuệ Khang biểu lộ chăm chú nhắc nhở. "Nhỏ thư sinh, chúng ta tỉ thí lần này toán học cũng không phải ngô chuyển đổi đơn giản như vậy toán học đề, đề có chút độ khó, nếu không, để ngươi tra đến tỉ thí." Chương 156, chẳng lẽ ngươi còn chưa bắt đầu học toán học? Chương 156, chẳng lẽ ngươi còn chưa bắt đầu học toán học? Nghe được Chúc Tuệ Khang lời nói, Lục Chính Điền ánh mắt u uẩn nhìn hắn một cái. Nếu là biết coi bói học, có 30 lượng tặng thưởng ở phía trước treo, hắn làm sao có thể không tham gia. Lấy hắn đối toán học nắm giữ trình độ, liền ngôn chuyển đổi đơn giản như vậy để mục, đều muốn suy nghĩ thật lâu, căn bản không cần thiết tham gia toán học tỷ thí. Nghĩ như vậy, Lục Chính điển đối với Trúc Tuệ Khang nói rằng: "Huynh đài, vẫn là để cho nhi tử ta tới tham gia tỷ thí. Tiểu tử này mặc dù năm tuy nhỏ, có thể tính học sách đã đọc xong 4 năm bản, mặc kệ có thể hay không được, đi thử một chút được rồi đi." Tại Lục Chính Điền sau khi nói xong, Trúc Tuệ Khang rất nghiêm túc nhìn hắn một cái, xác định Lục Chính Điền đích thật là muốn cho Lục Thừa An dự thi, hắn gạt ra nụ cười nói rằng: Đa Vinh Đài nói như vậy, nhà ngươi tiểu công tử đương nhiên có thể tham gia tỷ thí. Bất quá, có chuyện ta phải sớm nói rõ ràng, cho dù hắn là tiểu hoa hoa, tỉ thí thời điểm, chúng ta ra để cũng sẽ không bởi vì hắn hạ xuống độ khó. Nói đến đây, hắn còn chuyên môn nhìn Lục Thừa An một cái. Vị huynh đài này, ngươi tùy tiện ra đề mục, không cần để ý tuổi của ta. Lục Thừa An tại trúc tuệ khang sau khi nói xong lập tức trở về một câu như vậy. Thậm chí, cho dù tại lục chính điền trong ngực, hắn cũng ngỡ ngược ngẩng đầu, rất tự tin đối với trúc tuệ khang cười hạ. Trúc tuệ khang nhịn không được, miệng liền vẽ tươi cười đối với Lục Thừa An nói rằng: "Nhỏ thư sinh đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền ghi danh, ta họ Trúc, nhỏ thừa sinh họ gì? Trúc Minh, ta không dám họ Lục, gọi Lục Thừa An. Lục Thừa An mở miệng nói ra, nói xong, hắn nhìn xem Trúc Thuệ Khang đem tên của hắn đăng ký sau, vội vội Lục Chính Điền cánh tay. thấy thế, Lục Chính Điền ngay lập tức đem Lục Thừa An để xuống. mà lúc này, tại Lục Chính Điền sau lưng Lý Thạc Lăng mới phản ứng đi lên, Lục Thừa An cái này tiểu hoa hoa, vậy mà báo danh tham gia đồng dạng tú tài cũng sẽ không tham gia toán học tỷ thí. lặng lẽ ngắm Lục Thừa An một cái, Lý Thạc Lang chắp lưỡi nói, Lục hiền đệ, ta còn tưởng rằng ngươi nhỏ như vậy. Đem tứ thư ngũ kinh nắm giữ tinh thông như vậy, đã vô cùng không tầm thường. Không nghĩ tới, ngươi liền toán học cũng bắt đầu học tập. Theo Lý Thạc Lăng lời nói này xong, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi: "Lý huynh, chúng ta năm nay thi xong phụ thí, vừa vặn 3 năm 2 lần viện thí cũng muốn cử hành. Ta có thể là chuẩn bị khảo thí viện thí người, đương nhiên phải thật sớm học tập toán học. Chẳng lẽ, ngươi còn chưa bắt đầu học toán học?" Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lý Thạc Lăng khiếp sợ nhìn về phía hắn. Nếu là hắn nhớ không lầm, viện thí thời điểm, hoàn toàn chính xác muốn kiểm tra toán học. Có thể tính học chỉ là viện thí muốn kiểm tra vấn đề nhỏ. Khảo đề cũng sẽ không rất khó khăn, tại trước khi thi nhiều học tập một chút là được. Mà bây giờ, Lục Thừa An thật là vừa thi xong phụ thí. Nói cách khác, Lục Thừa An tại khảo thí phụ thí trước đã bắt đầu vì năm nay viện thí khảo thí, học tập toán học. Vừa nghĩ như vậy, Lý Thạc Lăng liền phát hiện Lục Thừa An ánh mắt không thích hợp. Hắn tranh thủ thời gian vội ho một tiếng, lắc đầu nói: "Lục hiện đệ, ta còn chưa bắt đầu học toán học. Chờ phụ thí thông qua, đổi tại viện thí trước đó học một chút toán học chi thức là được, không cần sớm như vậy." Theo lời nói này xong, Lý Thạc Lăng liền nghe Lục Thừa An dùng thất vọng ngữ khí nói rằng: "Thì ra Lý huynh còn chưa bắt đầu học toán học a?" ta còn nghĩ chúng ta có thể một khối tham gia lần này toán học tỷ thí. Lý Thạc Lăng, tất cả tỷ thí đều đừng tìm hắn a. cảm thấy Lục Thừa An cái này tiểu hoa hoa đối tài hoa của hắn có chút hiểu lầm Lý Thạc Lăng, tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Lục Hiền đệ, ta hiện tại chỉ là kiến thức nông cạn tứ thư ngũ kinh, sách của hắn cũng đều không có bắt đầu đọc. nói xong lời này, Lý Thạc Lăng tranh thủ thời gian lui lại hai bước, đem Lục Chính điển cán trước người. nghe xong hai người đối thoại chút tuyệt khang, nhìn Lý Thạch Lăng một cái sau, liền đối với người phía sau nhóm hỏi. còn có hay không báo danh toán học tỷ thí huynh đệ? nếu là không có, chúng ta liền phải bắt đầu tỷ thí. Lời này vừa nói ra, chung quanh không định tham gia tỷ thí thư sinh nhau nhau lui lại, tránh ra sân bãi. Thấy thế, Lý Thạc Lang hướng sau lưng làm thủ thế, lập tức có người bắt đầu bày ra cái bàn. Rất nhanh, theo Trúc Tuệ Khang đem trước mặt mình bản thu thập xong, Lục Thừa An đã bị người an bài chấp bút ngồi xuống, chờ đợi bài thi. Giờ phút này, tham gia toán học tỷ thí hết thảy có 7 người, Lục Thừa An là nhỏ tuổi nhất, người chung quanh ánh mắt hơn phân nửa đều tụ ở trên người hắn. Côi hạ, không để ý chung quanh những người khác, Lục Thừa An tại Lục Chính Điền cổ vũ trong ánh mắt, rất nhanh liền vùi đầu tính toán vừa đạt được toán học đề. Đối Lục Thừa An mà nói, toán học lớn nhất độ khó chính là đem xuyên việt trước giải đề biện pháp dùng đại chu văn nhân giải đề mạch suy nghĩ trả lời đi ra cuộc tỉ thí này hết thề có 10 đạo đề nội dung liên quan đến phương trình tỷ lệ diện tích thể tích thiên nguyên thuật chờ nội dung những này để đối học được mấy bản toán học sách cũng luyện tập qua đại chu toán học đề muốn thế nào giải đáp lục thừa an mà nói không có gì độ khó người vây xem chỉ thấy tại đại gia suy nghĩ lúc lục thừa an đã hạ bút bài thi thậm chí không có đỉnh chỉ dừng một cái trong lúc nhất thời biểu tình gì đều có cái kia tiểu hoa hoa nên không phải không biết như thế nào bài thi ở đằng kia viết linh tinh à có người cười nói nghe nói như thế, bởi vì chủ trì tỷ thí lần này, trúc tuệ khang mấy cái thư sinh đã đem để thi trương thiếp một phần ở bên cạnh trên cây cột, có cái xem hết để thư sinh lập tức nói: huynh ngài, không thể không bưng suy đoán. lần này toán học tỷ thí, ra đề cũng không bình thường. vị kia nhỏ thư sinh có đảm lượng tham gia tỷ thí, cũng coi là có chớ đại dũng khí. giống như chúng ta, liền báo danh dũng khí đều không có, làm sao có ý tứ đi chảo phúng nhỏ thư sinh? lời này vừa nói ra, không ít thư sinh nao nho hửng. có người mắt nhìn ban đầu nói chuyện thư sinh, sâu kín nói rằng: lần này tham gia toán học tỷ thí, ngoại trừ nhỏ thư sinh chỉ có hai cái tú tài, còn lại đều là cử nhân. Nhỏ thư sinh có dũng khí cùng tú tài cùng cử nhân cùng nhau tỷ thí, đã so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Chính là người ta nhỏ thư sinh hoàn toàn chính xác so với chúng ta có dũng khí, cho dù không có trả lời, hắn tối thiểu nhất cũng có được dám cùng tú tài cùng cử nhân tỷ thí đảm lượng. Nghe nói triều đình mấy năm nay đối toán học cùng luật pháp cũng bắt đầu nhìn chúng, khoa cử khảo thí cũng dần dần gia tăng toán học cùng luật pháp để thi tỷ lệ. Lần này sẽ ở phẩm tiên lâu cử hành toán học tỷ thí, thật là phủ học hoặc học chính nói lên. Thậm chí cái này mười đại đề đều là phủ học phu tử nhiều phiên sau khi tự hỏi cho ra. đợi lát nữa nếu là có người có thể trả lời mời đạo đề, không chừng có thể trực tiếp tiến phủ học. có cái thư sinh quạt quạt xếp nói câu nói này. theo hắn nói xong, trung binh không có đạt được tin tức thư sinh, vội vàng tiến đến bên cạnh hắn hỏi thăm về đến. ngay cả ngay tại bài thi hai cái tú tài, cũng tại ngẩng đầu nhìn hạ nói chuyện thư sinh sau biểu lộ chăm chú không ít. đối bọn hắn mà nói tiến phủ học ngược là chuyện nhỏ, nhưng lần này toán học tỷ thí là hóa học chính nói lên, đây tuyệt đối là trọng điểm. nghe nói. Hoắc học chính thật là vị kia danh truyền đại Chu Khương đại nho đồ tôn, vẫn là kinh thành Hoắc gia già chủ tương lai. Nếu là có thể bị Hoắc học chính nhìn trúng, vậy đơn giản là một bước lên trời chuyện tốt. Chương 157, cái này 30 lượng, không tốt lắm kiếm a, chương 157, cái này 30 lượng, không tốt lắm kiếm a. Vừa biết được lần này toán học tỷ thí tồn tại hai cái tu tài, đè xuống các loại ý nghĩ, tranh thủ thời gian bắt đầu bài thi. Bọn hắn đã tại bài thi, không chừng có cơ hội thu hoạch được Hoắc học chính coi trọng. Mà lúc này, vừa rồi không có báo danh người đọc sách bên trong, có người hối hận. Sớm biết lần này toán học tỷ thí là Hoắc học chính nói ra, ta vừa rồi nhất định báo danh, cũng không biết đợi chút nữa còn có cơ hội hay không, có thể tham gia trận tiếp theo. Một người mặc màu xanh nhạt ngoại bảo thư sinh hối hận nói. Nghe vậy, trúc tuệ khang chỉ xuống sau lưng trên cây cột đề thi, buồn bã nói. Huynh đài, đã hối hận, không bằng sang đây xem một chút phần này để thi. Nếu là ngươi cảm thấy mình rất dễ dàng liền có thể đáp đi ra, cho ngươi một cơ hội cũng là có thể. Nói đến đây, hắn lại quan sát một chút xung quanh cái khác thư sinh, mở miệng nói. đương nhiên, cái khác huynh đài cũng là như thế. Ai nếu là cảm thấy tỷ thí lần này để thi đối với hắn không có khó khăn ta cái này còn có một phần khác không sai biệt lắm khó khăn đề thi, đại gia có thể quyết định muốn hay không tiến hành xuống một cuộc tỉ thí. Theo trúc tuệ khang lời nói này xong, màu xanh nhạt ngoại bảo thư sinh tiến đến đề thi trước mặt nhìn qua, sắc mặt đổi biến, lời gì đều không nhiều lời, quay đầu trực tiếp rời đi. Tiếp lấy, lại có mấy cái động tâm tư thư sinh tiến lên, cuối cùng đều là sắc mặt bạo đỏ rút đi. thấy thế, trúc tuệ khang cũng minh bạch chung quanh không có can đảm tham gia toán học tỉ thí thư sinh là cái gì trình độ. Tiết lặng thở dài, trúc tuệ khang liền nhìn về phía lục thừa an bọn người. giờ phút này, lục thừa an đã làm hơn phân nửa đề thi, đồng thời cũng nghe tới trung quanh thư sinh lời nói. Hắn vốn nghĩ, hỏi một chút chút Tuệ Khang đợi chút nữa nếu là còn có một cuộc tỷ thí, có thể hay không cung cấp một phần khác tặng thưởng. Nhưng nhìn xem phàm là nhìn qua đề thi người đọc sách, đều mặc không lên tiếng rời đi, Lục Thừa An đem lời đến khẽ miệng thu về. Tính toán, lần này tỷ thí đối với hắn không có gì độ khó, hắn vẫn là trước tiên đem 30 lượng tặng thưởng nắm bắt tới tay lại nói khác. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An lại bắt đầu vùi đầu bài thi. Mà lúc này, phẩm tiên lâu tăm lâu. Khương lão gia tử đã đem phú quý trung niên đuổi đi, đang cùng trưởng phong nhìn hướng phía dưới. Nhìn xem ngay tại tỳ thí toán học Lục Thừa An mấy người, Khương lão gia tử thở dài, nói rằng xem ra, hoắc thị thanh vẫn là chưa hết hy vọng, mong muốn tìm ra hoặc là bồi dưỡng một cái toán học thiên tài. có thể hắn thế nào cũng không biết, cho dù tìm ra bản vẽ kia vấn đề, có diêu tướng gia tại, hắn lại có thể thế nào? nếu không phải hắn có hoắc gia làm hậu thuẫn, lại là trong sáng đệ tử, diêu tướng gia sao có thể không nhìn những gì hắn làm? thật làm cho hắn tìm tới toán học thiên tài, không chừng sẽ hại đối phương. lao ra, có ngài tại, diêu tướng gia lại thế nào cũng không dám động hoắc thiếu gia. nếu là hoắc thiếu gia thật tìm tới toán học thiên tài, xác định bản vẽ kia có vấn đề, ngài cùng lắm thì ra mặt báo chủ đối phương, lại nói, ngài lần này tới khánh ngắt phủ còn không phải là vì hoác thiếu gia." Trương Phong giọng nói nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Khương lão gia tử nhìn hắn một cái, lắc đầu nói: "Trương Phong, ngươi không hiểu." Nói xong lời này, hắn không lại để ý Trương Phong, mà là nhìn về phía bài thi nhanh nhất Lục Thừa An. Giờ phút này, Lục Thừa An đã đáp xong 9 đạo đề, ngay tại viết cuối cùng một đạo. Đạo này đề, độ khó được cho hàng đầu. Nếu không phải Lục Thừa An có ở kiếp trước toán học cơ sở, đạo này đề còn thật có thể làm khó hắn một hồi. Nhìn xem tính toán công trình lượng, vật liệu nhu cầu cùng thi công tiến độ, còn có bảo đảm công trình chuẩn xác gấp dụng đề, Lục Thừa An nhịn không được, nhìn trúc tuệ khang một cái lại nói, lần này toán học tỷ thí, cùng hắn vừa tới phẩm tiên lâu lâu, bồi tiếp Lý Thạc Lăng trận kia trò trẻ con tỷ thí so sánh, trên lệch quá xa. Cái này 30 lượng, không tốt lắm kiếm ba. Nếu là nhiều đến mấy cái giống Lý Thạc Lăng cùng Tôn Khánh Vân dạng này tốt tư sinh, tốt bao nhiêu à? Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn Lý Thạc Lăng một cái. Cùng Lý Thạc Lăng liếc nhau Lục Thừa An, nhìn xem hắn buồn bực ánh mắt, cười khan một tiếng, túi đầu xuống nhìn về phía cuối cùng một đạo đề. Rất nhanh, Lục Thừa An trong đầu có hiểu rõ đề mạch suy nghĩ, bắt đầu chấp bút bài thi, mà bị Lục Thừa An nhìn thoáng qua Lý Thạc Lăng, buồn bực hỏi Lục Chính Điền. Lục Đại đốc Thừa An toán học là học của ai? Ngươi nói, hắn hiện tại viết những cái kia đáp án có hay không một hai đạo chính xác? Nghe được Lý Thạc Lăng lời nói, Lục Chính Điền im lặng nhìn Lý Thạc Lăng một cái. Cái này Lý Thạc Lăng đối Thừa An không có lòng tin, cũng đừng bây giờ nói ra đến a. Nếu là đợi chút nữa Thừa An tiểu tử này biểu hiện tốt một chút, Lý Thạc Lăng chẳng phải lúng túng. Ho nhẹ một tiếng, Lục Chính Điền nhìn Lý Thạc Lăng một cái, buồn bã nói, Thừa An toán học là chính mình nhìn vài cuốn sách học, về phần học như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Đợi lát nữa hắn đáp xong đề, chính xác hay không tự sẽ rốt cuộc nếu không, ngươi trước đi xem một chút những cái kia đề, đợi chút nữa thừa an đáp xong, ngươi hỏi một chút hắn đều đáp lại như thế nào. nghe xong lục chính điền lời này, Lý Thạc lăng trong nháy mắt giữ yên lặng. hắn nhưng là nhận biết trước một hồi vị kia màu xanh nhạt ngoại bào thư sinh, đối phương đã thi đậu tú tài, tại khánh an phủ cũng coi như nổi danh, đã đối phương đều đang nhìn xong đề lui lại đi, hắn cũng không muốn đi qua mất mặt. lắc đầu, Lý Thạc lăng cười khan một tiếng, nói: tính toán, ta liền không đi qua nhìn những cái kia đề, đợi lát nữa thừa an bọn hắn đáp xong để, tự sẽ biết hắn đáp như thế nào nói xong lời này, Lý Thạc lăng mắt nhìn Lục Thừa An dưới ngòi bút như có thần đồng dạng, nhanh chóng viết lấy ráng mẽ, ở trong lòng lắc đầu. Đối Lục Thừa An bài thi chính xác suất, hắn một chút cũng không có lòng tin. Hắn mặc dù còn không tiếp xúc toán học, có thể tính học đề người bình thường bài thi thời điểm, ai có thể cùng viết văn đồng dạng nhanh chóng viết? Nhìn xem, cùng Lục Thừa An như thế tham gia tỷ thí mấy cái tú tài cử nhân, người ta thật là bên cạnh suy nghĩ vừa viết, tốc độ chậm rất, đây mới thực sự là sẽ đáp toán học đề người. Ý niệm này mới vừa xuất hiện, Lý Thạc lăng liền thấy Lục Thừa An đứng dậy cầm bài thi giấy đưa cho Trúc Tuyệt Hằng. Lý Thạc lăng lại không quy định bài thi thời gian. Nếu không lại kiểm tra một chút." Lời này, Lý Thạc Lăng không nói ra miệng, Trúc Tuệ Khang cũng là nhìn xem Lục Thừa An hỏi lên. Lắc lắc đầu, Lục Thừa An đối với Trúc Tuệ Khang cười nói: Trúc Minh, nên đáp để ta đã viết xong. Về phần kiểm tra, coi như xong, tính toán thời điểm ta đã xác định qua đáp án. Nếu không, ngươi trước nhìn một chút ta làm đúng không đúng." Nghe nói như thế, nương theo lấy người chung quanh ánh mắt tò mò, Trúc Tuệ Khang đầu tiên là theo trên mặt bàn lấy ra mấy tờ giấy, mới đúng Lục Thừa An nói rằng: "Lục tiểu thư sinh, ngươi trước chờ một chút. Ta đem những này để đáp án áp vào vấn đề bên cạnh, ngươi lại cho ta đáp án của ngươi." nói xong lời này, trúc tuệ khang rất mau đem phủ học phu tử cho ra đáp án gián tốt. tiếp lấy, lục thừa an đáp án cũng bị hắn từng trương ở bên cạnh dọn xong. giờ phút này, theo trúc tuệ khang cho ra đáp án, trước một sẽ biết lần này toán học tỉ thí đề rất khó, không dám lên trước thư sinh, cũng là nhao nhao vây lại. nhìn xem đáp án suy nghĩ vấn đề, bọn hắn vẫn là biết. rất nhanh, theo từng tiếng bừng tỉnh hiệu ra hô và tiếng vang lên, có người đông nhiên mở miệng nói: những này đáp án chúng ta xem hết, nếu không, nhìn một chút cái kia tiểu hòa đáp như thế nào. lục tiểu thư sinh đáp án đều đặt ở bên cạnh, đại gia nhìn xem cũng không sao. Trúc Tuệ Khang vừa cười vừa nói. Theo hắn lại nói xong, rất nhanh, có người cầm lên lục thừa an vừa cho ra trang giấy. Tiếp lấy, một tiếng tiếp theo một tiếng hấp khí thanh, không ngừng vang lên. Trước 158, tiểu tử này, là thông minh, trước 158, tiểu tử này, là thông minh. Cái này lục tiểu thư sinh đến cùng là đệ tử của ai, khó như vậy để vậy mà đều đáp đúng. Có người xem hết lục thừa an đáp án sau, khiếp sợ hỏi. Nghe nói như thế, lục thừa an lập tức chắp tay nói. Huynh đại, ta đi theo trương phu tự học tập nghe nói như vậy thư sinh lập tức trong đầu lây lấy khánh an phủ họ trương phu tử đều có nào ai sẽ là lục thừa an phủ phu tử không đợi đại gia nghĩ đến trương phu tử là ai trúc tuệ khang đã cản qua đám người đi tới cất đặt lấy lục thừa an câu trả lời bên cạnh bàn lúc đầu bởi vì lục thừa an miên kỷ trúc tuệ khang chỉ coi hắn là góp đủ số nay sẽ nhanh chóng xem hết lục thừa an đáp án sau hắn nghiêng đầu sang chỗ khác không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lục thừa an lão sư hắn tìm nhiều năm toán học thiên tài lại là tiểu hoa nghĩ như vậy trúc tuệ khang vừa muốn đi lục thừa an bên cạnh tham gia toán học tỷ thí một người trong đó ngay tại đại gia tán dương lục thừa an thanh em bên trong đứng dậy đối phương đi đến trúc tuệ khang bên người nhìn xem hắn nói rằng trúc minh ta cũng làm xong bất quá có một đạo đề độ khó quá lớn ta làm không được nói xong hắn liền nhìn về phía trúc tuệ khang công bố câu trả lời địa phương chờ sau khi xem xong thu liễm vẻ mặt thư sinh cười khổ một tiếng nói nào đó còn tưởng rằng chính mình đang tính học thượng coi là thiên phú tuyệt luân không nghĩ tới liền một cái nhỏ thư sinh cũng so ra kém trúc minh tỷ thí lần này ta thua dứt lời hắn đi đến lục thừa an bên người chắp tay nói tiểu huynh đệ nào đó họ thử chữ hành chi về sau có thể cùng ngươi thỉnh giáo tuân học thứ huynh, ta họ lục gọi lục thừa an thỉnh giáo không dám nhận ta cũng là đúng lúc lại so với thử kia mấy đạo đề đương nhiên chúng ta về sau có thể một khối nghiên cứu thảo luận học vấn lục thừa an lập tức đáp lại nói kế tiếp theo bài thi thư sinh toàn bộ nội bài thi lục thừa an cũng cùng đại gia trao đổi tính danh địa chỉ đã hẹn một khối nghiên cứu thảo luận học vấn mà lúc này tháng bại đã định xem như duy nhất đáp xong tất cả đề cũng tất cả đều trả lời chính xác lục thừa an rất nhanh theo chút tuệ khang cầm trong tay tới chính mình ba lượng tặng thưởng cùng trúc tuệ khang khách khí hai câu nhìn xem hắn còn muốn nói điều gì lục thừa an tranh thủ thời gian cho lục chính điển đưa mắt liếc ra ý qua một cái thấy thế dây hiểu lục thừa an lập tức đối với lục thừa an nói rằng thừa an tần thư sinh này sẽ vừa vặn có rảnh chúng ta nhanh lên một chút đi tìm hắn a nói xong lời này lục chính điển còn cần chân lặng lẽ đá hạ ngu ngơ bên trong lý Thạc lăng bị nhắc nhở lý Thạc lăng mặc dù không biết rõ lục chính điển cùng lục thừa an vì sao muốn rời đi vẫn là lập tức phụ hòa nói đúng đều đã cùng tần huynh đã hẹn chúng ta nhanh lên đi tìm hắn dứt lời lục chính điển ôm lấy lục thừa an Lý Thạc Lăng đi theo phía sau hắn, ba người rất mau cùng đại gia cáo từ đi lên lầu 2. Nửa đường bên trên, Lục Chính Điền bị người ngăn cản. Vừa nhấc mắt, liền thấy Tần Trương Nhạc đang khẽ miệng cười mỉm nhìn xem hắn. "Lý huynh, Lục huynh, ta tới chậm." Tần Trương Nhạc sâu kín nói rằng. Nói xong câu đó, hắn nhìn Lục Thừa An một cái, liền đối với ba người nói: "Đi thôi, ta tại Tam lâu tìm nhà thất, chúng ta vào nhà nói." Theo câu nói này nói xong, Tần Trương Nhạc liền ung dung không sai tại phía trước dẫn đường. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền liếc nhau, đi theo Tần Trương Nhạc. Về phân Lý Thạc Lăng đương nhiên sẽ không ở cái này sẽ rời đi rất chân chu đi theo trúc tuệ khang nhận ra tần trương nhạc rời ánh mắt nhìn về phía toán học so lục thừa an hơi hơi kém một chút tử hình chi mà lúc này tại tam lâu khương lão gia tử nhìn chằm chằm lục thừa an đánh giá một hồi ngay tại lục thừa an một đoàn người nhanh đến lầu hai thời điểm hắn cười nói câu tiểu tử này là thông minh dứt lời khương lão gia tử liền mang theo trường phong quay người trở về sau lưng nhã thất không bao lâu lục thừa an một đoàn người cũng đi tới tần trương nhạc quyết định nhã thất đợi mọi người ngồi xuống sau tần trương nhạc trực tiếp nhìn về phía lục thừa an hỏi lục tiểu thư sinh ta vừa rồi nhìn trúc minh cố ý cùng ngươi kết giao, ngươi vì sao muốn kiếm cớ rời đi? ngươi cũng đã biết trúc minh sư phụ là ai. nghe nói như thế, lục thừa an mắt nhìn bị hắn dùng để kiếm cớ tần trương nhạc hỏi ngược lại, thân minh, nghe nói ngươi là theo kinh thành mà đến, đối Khánh an phụ thư sinh, ngươi nhận biết cũng không nhiều a. có thể ta thế nào cảm giác, ngươi đối trúc minh, hoặc là nói đúng trúc minh sư phụ hiểu rất rõ. theo lục thừa an lời nói này xong, tần trương nhạc nhịn không được vươn tay sờ một cái lục thừa an cái đầu nhỏ, mới mở miệng nói, ta hỏi trước, ngươi tiểu ba ba còn học được hỏi ngược lại. nói xong lời này, hắn không đợi lục thừa an mở miệng. Nói tiếp đi, tính toán, nói cho ngươi cũng không sao. Đến Khánh An phủ trước, cha ta chỉ mong lấy ta tranh thủ thời gian tại năm này thi đấu tủ tài. Bất quá, hắn chuyên môn căn dặn ta, có thể cùng phủ học phu tự từ tư giao, nhưng phải có khoảng cách cảm giác. Ta đến Khánh An phủ sau, thật là chuyên môn nghe qua, phủ học hoặc học chính là kinh thành hoax gia người. Mà hắn đến Khánh An phủ sau, chỉ lấy chúc tuệ Khang chúc huynh cái này một người đệ tử. Bất quá, vài ngày trước, nghe nói hoax học chính cố ý tìm một cái toán học tốt đệ tử. Lục tiểu thư sinh, ngươi có hay không hối hận vừa rồi không có cùng chúc huynh thật tốt cái giao? Dứt lời, Tần Trương Nhạc cười nhìn về phía Lục Thừa An. Mà lúc này, tại Tần Trương Nhạc sau khi nói xong, rốt cuộc Minh Bạch chúc tuệ khang đến cùng là thân phận gì, phía sau sư phụ là ai, Lục Thừa An khoát tay nói: "Thân minh, ta có thể sẽ không hối hận. Ta nếu là không có đoán sai, vừa rồi tỉ thí lúc toán học để ngươi cũng nhìn qua. Người thông minh như vậy, hẳn phải biết, kia cuối cùng một đạo toán học để, ra có thể rất có học vấn. Ra đạo này để người, hẳn lại như lời ngươi nói hoặc học chính. Ngươi nói, hắn là căn cứ ý tưởng gì, ra cái kia đạo đề?" Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Tần Trương Nhạc sửng sốt một chút, cười nói: Lục Hiên đệ, nếu không phải biết ngươi là Khánh An phủ nơi đó thư sinh, ta kém chút coi là, ngươi biết Hoắc Học Chính, cũng biết hắn cùng Diêu tướng gia có mâu thuẫn. Bất quá, ngươi thật thông minh, nhìn thấy Trúc Minh cố ý giao hảo, trực tiếp kiếm cớ rời đi. Hoắc Học Chính là kinh thành Hoắc gia người, Trúc Minh trong tộc cũng có tại triều làm quan trường lối. Ngươi đây, nếu là không có gì hậu trường, vẫn là xa cách bọn họ cho thỏa đáng. Nghe Tần Trương Nhạc cố ý nhắc nhở lời nói, Lục Thừa An lập tức mở miệng nói lời cảm tạ. Phải biết, hắn đến Khánh An phủ không bao lâu, có thể không biết Hoắc Học Chính, ngay cả Trúc Tuyệt Hằng cũng là mới quen về phần hóa học chính cùng riêu tướng gia lớn như vậy nhân vật ở giữa mâu thuẫn hắn càng là không có biết đến con đường tần trương Nhạc nếu là không nói hắn mặc dù phát giác được trúc tuệ khang thái độ không đúng nhưng cũng sẽ không biết nguyên nhân hiện tại lục thừa an minh bạch trúc tuệ khang hôm nay sẽ tổ chức toán học tỷ thí có phải là vì hóa học chính chọn lựa toán học thiên tài nghĩ như vậy lục thừa an nhìn xem tần trương Nhạc, cảm giác đối phương cũng là đáng giá tương giao đúng lúc này tần trương Nhạc thần sắc nghiêm một chút nhìn xem lục thừa an hỏi lục tiểu huynh đệ hóa học chính sự tình hẳn là không cần ta nhắc lại cái gì bất quá ta trước một hồi đối câu đối thời điểm liền phát hiện các ngươi cùng Lý huynh đang đánh giá ta. Sẽ không phải, ngươi thật sự có sự tình tìm ta a. Chương 159, hối hận vừa rồi cùng Lục Thừa An cái này tiểu hoa oa ngang hàng từng dao, chương 159, hối hận vừa rồi cùng Lục Thừa An cái này tiểu hoa oa ngang hàng từng giao. Theo Tần Trương Nhạc lời nói xong, Lục Thừa An cùng Lý Thạc Lăng đồng thời nhìn về phía Lục Chính Điền. Thế thế, Tần Trương Nhạc rốt cục đưa ánh mắt về phía vào nhà sau, một câu đều chưa nói qua Lục Chính Điền. Giờ phút này, Minh Bạch vừa rồi chủ trì toán học tỉ thí chúc tuệ khang có tiểu tâm tư, Lục Chính Điền đang hối hận, liền phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn hướng dẫn một cái, lục chính điển cũng không do dự, trực tiếp hỏi tần trương Nhạc. tần hiên chất, nghe nói các ngươi tần gia cố ý bán ra ruộng đồng cửa hàng, không biết ta có thể hay không hỏi một chút, tin tức này có phải thật vậy hay không? nếu là thật sự, ta cố ý mua sắm một chút ruộng đồng cửa hàng. tần trương Nhạc, hối hận vừa rồi cùng lục thừa an cái này tiểu hoa ngang hàng tương giao, nhìn xem bởi vì là lục thừa an cha ruột, vô duyên vô cớ cao chính mình một cái bối phận lục chính điển, tần trương Nhạc khoe miệng giật một cái, bất quá, hắn về khánh an phủ ngoại trừ khảo thí, chính là vì xử trí gia sản, phải biết kinh thành cư rất khó nếu là không xử trí khánh an phụ ra sản tại kinh thành mua sắm tiểu viện cùng trang tử dựa vào hắn cha độc lộc, nhà bọn hắn đến uống gió tây bắc nghĩ như vậy tần trương nhạc cũng không lo được lục chính điển trưởng đối phân sự tình lập tức mở miệng nói lục thúc chúng ta tần ra, hoàn toàn chính xác chuẩn bị bán ra khánh an phụ sản nghiệp hiện tại còn thừa lại phụ thành phụ cận một cái lớn trang tử còn có thư viện đường phố hai cái cửa hàng bất quá còn lại trang tử ruộng đồng hơi nhiều không biết rõ lục thúc ngươi chuẩn bị cân nhắc không nói đến đây tần trương nhạt có chút đau đầu cha hắn năm đó ở đặt mua trang tử thời điểm vì có thể thuận tiện quản lý hung hăng mua sắm trùng quanh ruộng đồng. Cuối cùng, trang tử cũng là càng lúc càng lớn. Nhưng bây giờ, quản lý cũng là tốt quản lý, nhưng muốn xuất thủ, hắn lại tìm không thấy duy nhất một lần có thể cầm tới mấy vạn lượng bạc người. Cũng bởi vì này, hắn theo kinh thành trở về đã hơn mấy tháng, lớn nhất trang tử vẫn là không có bán đi. Nhìn xem cố ý mua sắm lục chính điền, Tần Trương Nhạc suy nghĩ một chút nói rằng: "Lục thúc, ta cho ngươi đầu đấy. Vài ngày trước thu được cha ta hồi âm, kia trang tử nếu là không có người mua, ta liền đem trang tử tách ra bán. Kia trang tử có hơn 750 mẫu ruộng đồng, trong đó ruộng nước 500 mẫu, ruộng cạn 100 mẫu." Còn lại là một mảnh núi nhỏ. Nếu là ngươi có thể một khối mua đi, cái kia trang tử cho ngươi tính một vạn bảy ngàn 7200. Như là không thể toàn bộ mua đi, kia ruộng nước trào giá cao một chút, mỗi mẫu 3022, ruộng cạn 12 lượng, vùng núi tính 6 lượng một mẫu. Cái giá tiền này ngươi hỏi thăm một chút, liền biết ta không nhỏ mửa. Theo Tần Trương Nhạc lời nói xong, một mực nghe Lý Thạc Lăng gật đầu. Tần Trương Nhạc hoàn toàn chính xác không nhỏ mửa, cho giá vị vô cùng có lời. Khánh An phủ ruộng đồng, cũng không phải địa phương nhỏ giá cả. Nghĩ như vậy, Lý Thạc Lăng nhìn về phía Lục chính điện, đang nuốt mở miệng, chỉ nghe thấy Lục chính điện nói rằng Tân hiến chất, một vạn bảy ngàn hai mua nhà ngươi lớn tráng tử, chúng ta nói xong. Ngươi nếu là cái này lại rảnh rỗi, chúng ta trực tiếp đi nhà môn xử lý thủ tục. Lời này vừa nói ra, nhìn xem Lục Chính Điền, Tần Trương Nhạc ánh mắt đều sáng lên. Giờ phút này, đối mặt giải quyết đầu hắn hảo vấn đề khó khăn không nhỏ Lục Chính Điền, Tần Trương Nhạc một tiếng thúc kêu tình thâm ý cắt rất. Lục thúc, ta hiện tại có rảnh, khế đất cũng đều mang theo trong người, chúng ta lập tức liền có thể đi nhà môn xử lý thủ tục. Nói xong lời này, Tần Trương Nhạc vừa mới chuẩn bị đứng dậy, nghĩ đến nhà mình còn thừa lại hai cái cửa hàng, hỏi vội. Lục thúc. Ngài đối thư viện đường phố cửa hàng có hứng thú hay không? Hai cái cửa hàng lớn nhỏ đều không khác mấy, mỗi gian phòng năm ngàn lượng. Bất quá, bởi vì trước đây ít năm cha ta cùng hiện tại thương hộ ký hiệp nghị. Hiện tại ngài cho dù mua kia cửa hàng, cũng không thể thu hồi đi làm ăn. Đương nhiên, về sau cửa hàng tiền thuê, mỗi gian phòng cửa hàng, ngài hàng năm có thể thu tới 300 lượng bạc ngân. Nếu không, chúng ta thuận tiện đi qua nhìn một chút cửa hàng có hợp hay không ngài tâm ý. Nói xong lời này, Tần Trương Nhạc vội vàng đứng dậy đi vào lục chính điền bên người, hiện ra nụ cười trên mặt sáng lạn cực kỳ. Mà Lục Chính điền nay sẽ cùng Lục Thừa An liếc nhau trên mặt mang theo cùng khoản nụ cười nhìn về phía Tần Trương Nhạc. đắp, Đi, chúng ta đi nha mu lúc, Thuận tiện đi nhìn một chút người nói cửa hàng. Lời này vừa nói ra, Tần Trương Nhạc tranh thủ thời gian tại phía trước dẫn đường, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất cùng Lục Chính Điền đã định tốt mua bán. Một đoàn người mới từ Tam Lâu xuống tới, một mực chờ dưới lầu Chu Tuệ Khang lập tức tới tới Lục Thừa An bên người, mở miệng nói. Lục tiểu thư sinh, chờ sẽ còn có một trận toán học tỷ thí. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể trực tiếp báo danh. Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn Chu Tuyệt Khang một cái, khoát tay nói. Tính toán, ta theo cha ta còn có việc. Vậy thì không kéo. Ngươi bây giờ thật là toán học tiểu thiên tài, nay sẽ thật là có không ít huynh đài nghe nói ngươi vừa rồi biểu hiện, chỉ vì thấy ngươi phong thái. Đợi chút nữa không nhìn thấy ngươi dự thi, đại gia sẽ thất vọng. Trúc Tuệ Khang biểu lộ rất là thất là nói. Nói xong, hắn còn chuyên môn nhìn Lục Thừa An một cái. Ở trong lòng suy cười một tiếng, Lục Thừa An tuét miệng cười nói. Trúc Minh, lời này của ngươi coi như nói sai. Ta cũng liền kỹ yếu tốt, vừa rồi tỷ thí mới có thể thắng qua các huynh đài. Thi lại một lần, không chừng ta liền phải nhường đại gia thất vọng. Ta đã tham gia một lần toán học tỷ thí, cũng coi là cho ta cha đã chứng minh nhìn nhiều mấy quyển toán học sách cũng là có chỗ tốt chúc minh ngươi nhanh lên một chút đi chủ trì trận tiếp theo tỷ thí à ta liền không chậm trễ ngươi thời gian ngay tại lục thừa an lúc nói lời này vừa vặn xích huyết vệ tiểu ngũ cùng đồng bạn thấy được hắn cùng trúc tuyệt Khang. hôm qua tại lục thừa an trước mặt đao bổ điên ngựa sau tiểu ngũ cùng đồng bạn tiêu phí xong trở về liền nghe nói lục chính điển ở nhà phát hiện tôn gia bảo tàng hôm nay sáng sớm chu đại nhân thậm chí còn mượn cơ hội tìm tới tôn gia hậu bối hiện tại chu đại nhân đã mang theo tôn gia bảo tàng bên trong trọng yếu đồ vật còn có cương chảo ở tôn gia hậu bối đi kinh thành không cần nghĩ cũng biết lần này chu đại nhân may mắn nay sẽ tại tiểu ngũ trong lòng Lục gia quả thực là có thể vì bọn họ xích huyết vệ mang đến người may mắn. Đương nhiên, Trúc Tuệ Khang còn có tại Khánh An Phụ rất nổi danh hoắc học chính, tại Tiểu Ngũ xem ra, không đáng tiếp xúc. Cho dù hoắc học chính là khương đại nho đồ tôn, cũng là kinh thành hoắc gia gia chủ tương lai, có thể người này có chút không biết biến báo, thật giao hảo, mang không đến cái gì tốt vận, cũng là có thể chêu đến một thân tao. Người loại này, có thể rời xa tốt nhất rời xa. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngũ mang theo đồng bạn, lập tức hướng Lục Thừa An vị trí đi đến. Mặc dù này sẽ phạm tiên lâu người ở bên trong không ít, nhưng theo Tiểu Ngũ mấy người đi lại, trung quanh thư sinh rất nhanh lui lại mấy bước, nhường đường ra. Chờ Tiểu Ngũ đi đến Lục Thừa An bên người lúc, đúng lúc là Lục Thừa An chuẩn bị cùng Trúc Tuệ Khang cáo từ lúc. Theo Tiểu Ngũ đến, Trúc Tuệ Khang biểu lộ biến đổi, tất cả ý nghĩ đều biến mất không còn tâm tích, chỉ muốn mang theo Lục Thừa An rời xa xích huyết vệ. Lục Thừa An cái này tiểu ba ba đối lao sư hắn hữu dụng, cũng không thể nhường xích huyết vệ bọn này mãng phu chú ý tới hắn. Vừa nghĩ như vậy, Trúc Tuệ Khang liền thấy Lục Thừa An đối với Tiểu Ngũ cười hạ, kêu một tiếng. Tiểu Ngũ ca, trùng hợp như vậy. Trúc Tuệ Khang, chương một theo xích huyết vệ trong miệng nói ra được tin tức, tuyệt đối chân thực có thể tin. Chương một theo xích huyết vệ trong miệng nói ra được tin tức tuyệt đối chân thực có thể tin nhìn xem lục thừa an cùng tiểu ngũ chào hỏi trúc tuệ khang chân lặng lẽ về sau rời hạ. tiếp lấy hắn liền nghe tới tiểu ngũ hỏi một câu thừa an ta nhìn ngươi cùng trúc tú tài trò chuyện không có quấy giày tới các ngươi a lời này vừa nói ra không chờ lục thừa an trả lời trúc tuệ khang lập tức lắc đầu nói không có quấy giày ta chính là đến hỏi một chút lục tiểu thư sinh có hứng thú hay không lại tham gia một trận toán học tỷ thí đã hắn có việc vậy ta sẽ không quấy giày theo câu nói này nói xong trúc tuệ khang khách sáo cười hạ liền chuẩn bị rời đi sư phụ của mình dự định trúc tuệ khang trong lòng rất rõ Lão sư muốn tìm một cái toán học rất tốt thư sinh thu vì đệ tử, làm cho đối phương cố gắng nghiên cứu toán học, chỉ là là xác định một phần bản vẽ thật giả. Về phần đối phương hoàn thành lão sư yêu cầu sau, có thể hay không bởi vậy gặp nạn, đừng nói hắn, ngay cả lão sư đều không dám hứa chắc. Hắn cũng là bởi vì toán học học không tệ, bị lão sư thu vì đệ tử sau, mới mơ hồ minh bạch việc này, cũng bởi vì này, hắn về sau dần dần biểu hiện ra đối toán học không có hứng thú, tận sức tại đối tứ thư ngũ kinh học tập mới khiến cho lão sư có một lần nữa tìm đệ tử ý nghĩ, có thể bất kể như thế nào, trúc tuệ khang rất rõ ràng. Lục Thừa An đã cùng sỉ huyết vệ người nhận biết, vậy đối phương chắc chắn sẽ không bái lao sư hắn vi sư. Vừa nghĩ như vậy, Trúc Tuệ Khang liền nghe tới Tiểu Ngũ đối với Lục Thừa An nói rằng: Thừa An, xem ra ngươi toán học học không tệ, liền Trúc Tú Tài đều chuyên môn chạy tới xin ngươi tham gia tỷ thí. Bất quá, ngươi vẫn là chớ cùng Trúc Tú Tài tiếp xúc cho thỏa đáng. Sư phụ hắn hóa học chính, những năm này đắc tội quá nhiều người, người bình thường có thể tham gia cùng không được hắn sư phụ sự tình. Nghe nói như thế, Trúc Tuệ Khang kẹp miệng giật một cái, mặt đen lên rời đi chờ hắn đi vào chuẩn bị cử hành trận thứ 2 toán học tỷ thí địa phương lúc liền thấy bị hắn xem trọng mấy cái thư sinh đã rất an ý rời đi dù sao tiểu ngũ cũng không có cho trúc tuệ khang mặt mũi vừa rồi lúc nói chuyện thanh âm thật lớn nên nghe thấy người đều nghe thấy được đại gia mặc dù không thích cùng động một chút thì là khám nhà diện tộc xích huyết vệ liên hệ nhưng đều lòng dạ biết Đấy. rõ theo xích huyết vệ trong miệng nói ra được tin tức tuyệt đối chân thực có thể tin tên đối với không có một hai báo danh điểm trúc tuệ khang thở dài liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi mà lúc này tiểu ngũ đã thăm dò được lục chính điển muốn mua tần trương nhạt nhã trang tử cùng cửa hàng Hơi hơi tưởng tượng, trong đầu của hắn liền đối kia trang tử cùng cửa hàng có ấn tượng. Cũng không phải tiểu Ngũ ký ức tốt bao nhiêu, mà là hắn vừa gia nhập Sích huyết vệ không bao lâu, Khánh An phủ to to nhỏ nhỏ tin tức cũng là vừa xem hết, còn không có quên lãng. Nhìn xuống tần chương nhạc, tiểu Ngũ nghe được Lục Chính Điền mua sắm trang tử cùng cửa hàng kim loại sau, cũng là vừa cười vừa nói: "Tần gia trang tử cùng cửa hàng, vị trí cũng không tệ, muốn giá cả cũng phù hợp. Nếu là chuẩn bị tại Khánh An phủ đưa sinh, mua xuống tần gia trang tử cùng cửa hàng rất tốt." Nói đến đây, một chút suy tư, liền minh bạch tần chương nhạc xử lý Khánh An phủ trang tử cửa hàng khẳng định là tần trương nhạc cha hắn về sau hơn phân nửa muốn lưu tại kinh hành tiểu ngũ còn đối với tần trương nhạc nói một tiếng chúc mừng nghe tiểu ngũ lời chúc mừng tần trương nhạc đần độn kém chút cũng không biết nên đáp lại ra sao già thật đã lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên biết xích huyết vệ người sẽ còn cười nói chúc mừng gạt ra nụ cười tần trương nhạc nhanh chóng trở về tiểu ngũ một câu liền tranh thủ thời gian nhìn về phía lục chính điển thấy thế lục chính điển cười hạ đối với tần trương nhạt mở miệng nói tần thư sinh đi thôi chúng ta hiện tại đi xem ngươi nói hai cái cửa hàng nghe xong lời này Tần Trương Nhạc tranh thủ thời gian đối với Tiểu Ngũ mấy người cười hạ, liền chạy đi phía trước chuẩn bị dẫn đường. Đúng lúc này, Tiểu Ngũ đằng sau có người tiến đến hắn bên thay nói hai câu. Tại đối phương sau khi nói xong, Tiểu Ngũ buồn bã nói: Lục Minh, đúng lúc mấy người chúng ta không có việc gì, không bằng cùng ngươi cùng nhau đi nhìn xem, chờ ngươi xem hết tần ra cửa hàng, nhất định phải mua lời nói. Ta đi theo ngươi phủ nhà đem thủ tục làm tốt. Lời này vừa nói ra, Tần Trương Nhạc cười khổ một tiếng. May mắn chính mình muốn đem trang tử cùng cửa hàng bán cho Lục Chính Điền thời điểm, không hề động tiểu tâm tư, chỉ nhìn Tiểu Ngũ này sẽ nói làm, là hắn biết, Lục Chính Điền cùng Tiểu Ngũ hoặc là nói cùng xích huyết vệ người quan hệ không tệ người loại này thật là tuyệt đối không thể đắc tội mà lục chính điển cùng lục thừa an tại tiểu ngũ sau khi nói xong liếc nhau cũng là đối tiểu ngũ cùng xích huyết vệ người ấn tượng tốt hơn không có cự tuyệt tiểu ngũ cùng mấy cái khác xích huyết vệ cùng đi lục chính điển cùng mấy người vừa đi vừa nói rất nhanh tới tần trương nhạc nhà cửa hàng chỗ thư viện đường phố lục thừa an nhìn xuống bên này kỳ thật cách nhà hắn thật gần hơn nữa vẫn là rất đường phố phồn hoa nhìn xuống tần trước nhạt xác định đối phương không thì người lục thừa an mở miệng hỏi tần huynh ngươi nói cửa hàng ở đâu ta nhìn bên này rất phồn hoa thuê nhà ngươi cửa hàng chủ quán không muốn lấy đem cửa hàng mua lại. Nghe nói như thế, Trần Trương Nhạc hướng phía trước cách đó không xa chỉ xuống, mới mở miệng nói. Một gian cửa hàng chính ở đằng kia, một gian khác cùng cái kia cửa hàng cách hai gian. Bên này phồn hoa cũng là phồn hoa, kiếm cũng không thiếu. Bất quá, chủ quán không thể một lần xuất ra 5000 lượng mua sắm cửa hàng, nhà ta về sau lại không người tại Khánh An phủ, chỉ có thể đem cửa hàng bán cho người khác. Nói đến đây, Trần Trương Nhạc còn chuyên môn nhìn lục chính điền một cái. Rất hiển nhiên, Trần Trương Nhạc cảm thấy nhà mình cửa hàng vị trí tốt giá cả có lợi, chỉ cần lục chính điền nhìn qua sau khẳng định chính là cái kia sẽ mua cửa hàng người. đúng lúc này một cái đưa khách hàng rời đi tiểu nhị thấy được tần trương nhạc đương nhiên cũng nhìn thấy đi theo tần trương nhạc một khối tới lục thừa an mấy người cùng xích huyết vệ, không có cảm thấy xích huyết vệ là cùng tần trương nhạc cùng nhau tiểu nhị rất chạy mau vào cửa hàng trải đối với bên trong hô hứa trưởng quý lao gia nhường chúng ta lưu ý tần công tử tới, ta hiện tại đi gọi lao gia, ngài có thể nhất định đem tần công tử lưu lại yên tâm, ta khẳng định đem người giữ lại chờ lao gia tới, ngươi nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian. hứa trưởng quý đối với tiểu nhị khoát khoát tay nói rằng đợi đến tiểu nhị nhanh chóng chạy đi sau, hứa trưởng quỹ làm sửa lại một chút quần áo, mang theo cười tươi như hoa đi ra cửa hàng. hắn nhưng là nhà hắn lao ra bản ra, cũng bởi vì này bị đã phân phó, nếu là có thể nhường tần gia công tử lấy giá thấp bán ra cửa hàng, sẽ cho hắn chỗ tốt. đi ra cửa hàng trước, hứa trưởng quỹ đã nghĩ đến, muốn thế nào lắc lư tần trương nhạc. có thể vừa ra khỏi cửa, nhìn xem tần trương nhạc sau lưng một mực đi theo một đám người, hắn mau đem lời đến khoẹt miệng thu về. giờ phút này, hứa trưởng quỹ ở trong lòng nóng trong tần trương nhạt sau lưng xích huyết vệ là vừa lúc lúc này đi ngang qua bên này, có thể theo tần trương nhạt đi vào cửa hàng. Lục Thừa An một đoàn người cùng xích Huyết vệ cùng nhau đuổi theo sau, Hứa trưởng quý trong lòng minh bạch, nhà hắn lao ra nghĩ cho dù tốt cũng vô dụng. Người ta tần công tử đích thật là tuổi trẻ dễ lừa, nhưng hắn nhận biết xích Huyết vệ người a. Nghĩ như vậy, Hứa trưởng quý gạt ra nụ cười, chưa từ bỏ ý định hỏi. "Thần công tử, ngài đây là tìm tới muốn mua cửa hàng người?" Chương 161, vô cùng thuận lợi, chương 161, vô cùng thuận lợi. Nghe được Hứa trưởng quý lời nói, Tần Trương nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, gật đầu nói. "Lục Thúc cố ý mua sắm cửa hàng, ta dẫn hắn đến nhìn một chút. Người đem nhà ngươi lão gia mời đến, nếu là Lục Thúc xác định mua sắm cửa hàng, Ta giới thiệu bọn hắn nhận thức một chút. Nói xong lời này, Tần Trương Nhạc không có lại phản ứng hứa trưởng quỹ. Tại Tần Trương Nhạc xem ra, hắn một cái quan gia công tử, có thể ôn tồn cùng hứa trưởng quỹ nói chuyện, vậy cũng là nắm nhà hắn lao ra thuê căn này cửa hàng phúc. Vang không, Khánh An phụ không phải ra tư tương đối khá, hoặc là có công danh tư sinh, đều không đến được hắn trước mặt. Vừa nghĩ như vậy, Tần Trương Nhạc liền thấy Lục Thừa An trong cửa hàng đi bộ, mà tiểu ngũ cùng mấy cái xích huyết vệ, ngay tại cho Lục Chính Điền giới thiệu chỗ này cửa hàng. Dạng thật, Tần Trương Nhạc rất rõ ràng hắn đối cửa hàng hiểu rõ, còn không có mấy người này xích huyết vệ biết đến nhiều nhưng nghe đối phương liền thuê cửa hàng hứa lao ra tính cách yêu thích, nhân phẩm gia tư đều giảng rõ rõ ràng, ràng. Tần chương nhạc rốt cuộc minh bạch, trong triều đình quan viên vì sao không có người ưa thích xích huyết vệ người? Cái này người sống một đời, ngoại trừ thánh nhân, không có người sẽ không phạm sai. Cho dù không đáng sai lầm lớn, vậy khẳng định cũng sẽ không liền sai lầm nhỏ đều không có. Cũng bởi vì này, có thể đem tất cả mọi người ẩn giấu bí mật đánh nghe rõ ràng xích huyết vệ, tuyệt đối là làm người ta không thích. Ý niệm này mới vừa xuất hiện, Tần chương nhạc liền nghĩ tới cha hắn một lần nào đó theo nha môn về nhà, trong lúc vô tình nhắc lên xích vệ, kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại nói, cha hắn sẽ không phải làm không tốt sự tình a, không biết do não bổ cái gì, tần chương nhạc này sẽ đều khẩn trương nuốt nước miếng, ánh mắt cũng không dám cùng xích huyết vệ người nhìn nhau. hắn phần này biểu hiện, chưa đến tiểu ngũ chuyên môn nhìn qua, cùng đồng bạn còn rất an ý trong cửa hàng đánh giá một vòng, chờ xác định cửa hàng không có vấn đề, tiểu ngũ mấy cái xích huyết vệ trao đổi ánh mắt, liền không có lại chú ý tần chương nhạc. mà lúc này chính mình dọa chính mình, cảm thấy không chừng cha hắn làm không thể để cho xích huyết vệ phát hiện chuyện sai lầm tần chương nhạc này sẽ đang bị ý nghĩ của mình vụ đến, liền nghe tới cửa hàng ngoại chuyện đến một hồi tiếng cười thần công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghe nói ngài đi tham gia phụ thí, nghĩ đến lần này phụ trạng nguyên không phải ngài không ai có thể hơn. Ta cho ngài mang theo điểm tiểu lễ vật, còn mời ngài vui vẻ nhận. Theo câu nói này chuyển đến, ngoài cửa đi vào một cái nhìn xem rất giàu thái lao đầu. Nghe xong lễ vật, nhìn tiểu ngũ mấy người một cái, tần trương nhạc không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt nói: hứa lao ra, lễ vật coi như xong. Ta giới thiệu cho ngươi một chút chuẩn bị mua căn này cửa hàng lục lao ra. Nói đến đây, tần trương nhạt lại nhìn lục chính điền một cái, mà lúc này trải qua tiểu ngũ mấy người giới thiệu mặc dù biết thuê cửa hàng hứa lao ra là tinh minh thương nhân, tiểu tâm tư cũng nhiều, nhưng bởi vì cửa hàng giá cả phù hợp, tiểu ngũ lại nói có thể giúp lấy uy hiếp một chút hứa lao ra, lục chính điền đã quyết định muốn mua lại căn này cửa hàng. cái này không, cùng tần trương nhạc liếc nhau, lục chính điền liền gật đầu nói, ta xác thực chuẩn bị mua xuống căn này cửa hàng, đã hứa lao ra vừa và tới, tần hiền chất liền giới thiệu cho chúng ta một chút. theo lục chính điền lời nói này xong, vốn định tiện nghi mua sắm cửa hàng hứa lao ra mặt trầm xuống, trừng mắt về phía lục chính điền. không đợi hắn mở miệng, liền thấy lục chính điền bên người tiểu ngũ mấy người, xích huyết vệ quần áo, rõ ràng ánh vào hứa lao ra tới mắt. Nhường hắn trong nháy mắt biến không biết sinh khí là vật gì, trên mặt gạt ra đời người bên trong nhất nụ cười sảng lạ. Mấy vị quan gia, không nghĩ tới tiểu điếm có thể nhập mắt của các ngươi. Ngài mấy vị tùy tiện nhìn, như là ưa thích, cứ việc cầm đi. Hứa lão gia tranh thủ thời gian đối với tiểu ngũ mấy người nói, "Nghe vậy, tiểu ngũ nhẹ hừ một tiếng, nói, "Chúng ta là đi theo Lục lão gia một khối tới, hắn chuẩn bị mua sắm nơi đây cửa hàng, ngươi lợi chút nữa cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút tiền thuê sự tình." Nói đến đây, tiểu ngũ lườm vào nhà trọ bên trong đồ vật, khóe miệng giật một cái. Cái cửa hàng này chủ yếu là bán nữ tử dùng son phấn bột nước. Hắn một cái không có mẹ tử người, muốn những vật này làm gì dùng? Ngay tại Tiểu Ngũ nghĩ như vậy thời điểm, Hứa lao Ra trong nháy mắt minh bạch sắp mua sắm cửa hàng Lục Chính Điền, cùng xích huyết vệ quan hệ không tệ, đem trong đầu chỗ có ý tưởng bỏ đi sau, trong tay tiền bạc góp không đủ năm ngàn lượng, lại không dám tại tiền thuê bên trên cò kẹ mặc cả Hứa lao Ra, ngoan ngoãn cùng đến từ thương lượng xong tương lai hàng năm thanh toán tiền thuê thời gian cùng Kim Lạnh. Tiếp lấy, còn đem cho Tần Trương Nhạc mang tới lấy vật, đưa cho Lục Chính Điền. Cũng tại biết Lục Chính Điền trong nhà có nữ quyến sau, xuất ra son phấn bột nước nhiệt tình kín đáo đưa cho Lục Chính Điền nhìn xem hứa lao ra cái này nhiệt tình để cho người ta chống đỡ không được thái độ lục thừa an lui về sau xuống đem tất cả giao cho cha hắn xử lý về phần tần chương nhạc tại xác định lục chính điền muốn mua cửa hàng sau liền ra vẻ nhẹ nhõm trong lòng lại nhớ cha hắn có hay không làm chuyện xấu lui sang một bên giờ phút này tương lai chuẩn bị đi khoa cử một đường lục chính điền cũng không cho phép chuẩn bị nhận lấy hứa lao ra một điểm nhỏ lễ vật nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hứa trưởng quỹ lễ vật sau lục chính điền cùng đối phương quyết định thanh toán tiền thuê thời gian liền nhìn về phía tần trước nhạc ma tiểu ngũ thì là tại lục chính điền sau khi nói xong luôn nữa gõ hắn mấy lần xác định hứa trưởng quỹ mặc kệ có cái gì tiểu tâm tư cũng không dám đối với lục chính điền đến sau liền nhìn về phía tần trương nhạc. Thế thế tần trương nhạc dây hiệu này sẽ nên đi xem hết một món khác cửa hàng lại tranh thủ thời gian xử lý thủ tục rất nhanh một đoàn người rời đi son phấn trải đi vào một gian khác cửa hàng chỗ này cửa hàng là bánh ngọt trải khách hàng thật nhiều cửa hàng lão bản tính tình nhân phẩm tại tiểu ngũ những này xích huyết vệ trong miệng được cho không tệ người cũng bởi vì này tần trương nhạc cùng lục chính điền rất nhanh hoàn thành giao nhận nhiệm vụ về sau cửa hàng chủ nhân cũng chỉ cần hàng năm cho lục chính điền thanh toán tiền thuê là được Tiếp lấy, bởi vì trang tử cùng hai cái cửa hàng giao dịch đều đã thỏa đàm, Lục Chính Điền tại Tiểu Ngũ dẫn đầu hạ, nhanh chóng cùng Tần Trương Nhạc đi nha môn song xuôi khế sách. Ra phủ nha đại môn, phất tay cùng Tiểu Ngũ mấy cái cáo từ sau, Lục Chính Điền nhìn xem Tần Trương Nhạc, tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Tần hiền chất, đi nhà ta, ta sẽ tiền bạc cho ngươi." Nghe nói như thế, Tần Trương Nhạc này sẽ còn không nghĩ tới đợi chờ mình sẽ là một dương kim tử, vừa cười vừa nói: "Lục thúc, chúng ta không đợi. Lần này trang tử cùng hai cái cửa hàng cũng phải cần 27.00002, ngài nếu là không thuận lợi, ta có thể thư thả một đoạn thời gian." Thuận lợi vô cùng thuận lợi, muốn về đến trong nhà Hoàng kim, Lục Chính Điền vội vàng nói. Một bên Lục Thừa An cũng nhanh chóng gật đầu, chỉ muốn đem tần Trương nhạc mang về nhà. Thế thế, biết hôm nay liền có thể thu được bạc tần Trương nhạc, cũng thật cao hứng. Rất nhanh, hắn liền bị Lục Chính Điền dẫn tới trong nhà. Mà lúc này, rốt cục đợi đến Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An trở về Triệu Nguyệt Tú mấy người, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là khẩn trương thời gian quá lâu, Triệu Nguyệt Tú cảm thấy, quá nhiều vàng bạc, có đôi khi thật là một niềm hạnh phúc phiền não. Đang nghe Lục Chính Điền nói, đã tốn hao 27.000 lượng bạc mua trang tử cùng cửa hàng sau. Triệu Nguyệt Tú đều không có bởi vì Lục Chính Điền không cùng với nàng thương lượng liền trực tiếp mua sắm sinh khí. Nhìn xuống tần trúc nhạc, Triệu Nguyệt Tú tranh thủ thời gian cười nói: "Chủ nhà, ngươi chính là theo vị công tử này trong tay mua trang tử cùng cửa hàng a. Ta cái này lấy kim tử, các ngươi trước trò chuyện." Nói xong lời này, Triệu Nguyệt Tú nhanh chóng rời đi nhà chính. Mà lúc này, nghe được Hoàng kim tần trúc nhạc, nhịn không được xoa nhẹ hạ lỗ tai. "Hắn hẳn là nghe lầm a. Lục Chính Điền nhà thanh toán 27.0002, hẳn là cho lạng ngân phiếu, nhiều nhất là kim phiếu, mà không phải hoàng kim a, chưa 162, ai dám dùng thuê hạ nhân hầu hạ?" chưa 162, ai dám dùng thuê hạ nhân hầu hạ. Không chờ Tần Trương Nhạc cùng Lục Chính Điển hỏi thăm, cũng không lâu lắm, Triệu Nguyệt Tú liền cùng Lục thừa chạch dơ lên cái dương tới. "Tần công tử, 2700 lượng hoàng kim tại cái này, ngươi kiểm lại một chút. Đợi lát nữa, ta chủ nhà cùng ngươi đi đem hoàng kim đổi thành ngân phiếu, chúng ta lần giao dịch này liền hoàn thành." Triệu Nguyệt Tú nhìn xem Tần Trương Nhạc nói rằng. Lời này vừa nói ra, Tần Trương Nhạc miệng há kém chút có thể nhét vào một cái trứng gà. Nhất là theo Triệu Nguyệt Tú đánh mở dương, vàng nóng ánh quang mang đập vào mi mắt sau, Tần Trương Nhạc trực tiếp trợn tròn mắt. Không nghĩ tới, hắn thật không nghe lầm. Lục gia người vậy mà dùng hoàng kim thanh toán trang tử cùng cửa hàng phí tổn, trầm mặc một chút, nhìn xem một dương hoàng kim, có áp lực tần trương nhạc buồn bã nói. Lục thúc, có thể để cho ta hộ vệ đến đây. Nghe nói như vậy lục chính điển chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Nhìn tần trương nhạc một cái, hắn mở miệng nói, cái này dương hoàng kim không ít, ngươi gọi hộ vệ đến đây khẳng định không có vấn đề. Đợi lát nữa đem những này hoàng kim đưa đi tiền trang cho ngươi đổi thành ngân phiếu, có hộ vệ tại an toàn hơn. Theo lục chính điển lời nói xong, tần trương nhạc lập tức quát tay nói, lục thúc, không tất yếu đổi ngân phiếu. Những này hoàng kim với ta mà nói, mang theo mặc dù có chút phiền toái, nhưng tính được so ngân phiếu có lợi. Ngươi như làm ra quyết định kỹ càng, ta cái này nhường hộ vệ đến đây. Nghe vậy, Lục Chính Điển gật đầu, nói: "Những này hoàng kim, nhà chúng ta cũng không dám một mực giữ lại. Đã ngươi bằng lòng, vậy chúng ta liền trực tiếp dùng hoàng kim giao dịch." Theo Lục Chính Điển lời nói này xong, Tần Trương Nhạc rất nhanh đi lục ra cổng. Không bao lâu, hắn liền mang theo 5 tên hộ vệ đi đến. Hoàng kim tới tay, Tần Trương Nhạc cũng không định tiếp tục cùng Lục Chính Điền nói chuyện phiếm, lập tức mang theo hộ vệ cáo từ, trở ra lục gia đại môn. Tần Trương Nhạc liền tranh thủ thời gian đối với hộ vệ dặn dò nói: "Đi, đi với ta tiêu cục. Đợi chút nữa các ngươi đi theo Tiêu cục người, mang theo cái này Dương Hoàng Kim hồi kinh cho ta cha." Nói đến đây, Tần Trương Nhạc quay đầu nhìn xuống Lục Thừa An nhà đã cửa lớn đóng chặt, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. Hắn thật không nghĩ tới, hôm nay không riêng đem trang tử cùng cửa hàng bán, nhận được vẫn là 2700 lượng hoàng kim. Cũng không phải hoàng kim so đồng giá vị kim phiếu hoặc là ngân phiếu đáng tiền, chủ yếu là cha hắn tại kinh thành chỉ là tiểu quan, mong muốn đổi hơn 2000 lượng hoàng kim, kia tuyệt đối sẽ để không ít người chú ý tới. Cho dù là tại xích huyết vệ trước mặt qua đường sáng hoàng kim, nếu là dẫn tới ngự sử chú ý, ai biết sẽ có hay không có sự tình không có việc gì lọt vào đối phương phải tội. Mà tại kinh thành làm quan, rất nhiều tình huống hạ vàng dòng bạc trắng so kim phiếu ngân phiếu thích hợp hơn, cũng tạo thành tại kinh thành vàng dòng bạc trắng càng làm người ta yêu thích. Nghĩ như vậy, thần chương nhạc liền mang theo hộ vệ vội vàng rời đi. Lục thừa ăn nhà, nay sẽ triệu nguyệt tú đang cao hứng rốt cục không cần lo lắng những cái kia hoàng kim bị người nhớ thương, liền nghe tới lục thừa ăn hỏi: Cha, nương, nhà chúng ta về sau cửa hàng có tiền thuê, trang tử làm sao bây giờ? Tân Thư Sinh cũng đã có nói, ngay từ đầu hắn liền đem nhà hắn phân tán ruộng đồng bán cho bọn họ trang tử bên trên hộ nông dân. Hiện tại, những cái kia hộ nông dân đã có chính mình điền sản ruộng đất, cũng rời xa trang tử. Chúng ta 750 mẫu ruộng đồng, làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, Triệu Nguyệt Tú liền tranh thủ thời gian ngồi vào trên ghế. Trong nhà mua 750 mẫu ruộng đồng, tin tức này nhường nàng có chút choáng. Đối xuất thân nông gia, chồng mấy chục năm ruộng đồng Triệu Nguyệt Tú mà nói, một dương hoàng kim, còn không có 750 mẫu ruộng đồng đối nàng xung kích lớn. Mà lúc này, Lục Chính Điền suy nghĩ một chút, đối với Lục Thừa An khoát tay nói: trang tử bên kia không cần lo lắng, ta cùng nguyên nương tối hôm qua thương lượng một chút, nhà chúng ta về sau nếu là ở tại khánh ngát phủ, sân lớn như vậy, cần phải mua một chút hạ nhân, vui vạn, đến lúc đó lại mua chút hộ nông dân. nghe nói như vậy lục thừa an trực tiếp ngây ngẩn cả người, xuyên biệt đến đại chu sau, hắn trước 6 năm một mực sống ở ngõ tỉnh thôn, mà ngõ tỉnh thôn ngoại trừ lý tú nương nhà có tiểu nha hoàn, hắn lại chưa từng nghe qua nhà ai có hạ nhân. về phần kia tiểu nha hoàn, bởi vì hắn chỉ gặp qua mấy lần, cũng không nói một câu, kỳ thật cũng không có cảm giác gì. nhưng bây giờ. Cha hắn đã chuẩn bị mua xuống người, Lục Chính Điền cảm thấy hắn cần thích ứng một chút. Bất quá, người biết chuyện miệng mua bán tại Đại Chu là hợp pháp buôn bán, Lục Thừa An cũng không mở miệng ngăn cản. Lấy chi nhớ của kiếp trước, Lục Thừa An rất rõ ràng, đừng nói hắn, liền xem như Đại Chu hoàng đế cũng đừng hỏng trực tiếp hủy bỏ nhân khẩu mua bán. Khỏi cần phải nói, Đại Chu nhà quyền quý, ai dám dùng thuê hạ nhân hầu hạ? Nghĩ như vậy, đối với Lục Chính Điền gạt ra một cái nụ cười, Lục Thừa An liền nghe lấy cha hắn thương lượng mua nhiều ít hạ nhân thích hợp ở một bên chờ mặc. Rốt cục thương lượng xong mua xuống người sau đó, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An, ngự trọng tâm trường nói rằng. Thừa An, ngươi tuổi còn nhỏ, khả năng cảm thấy dùng bạc mua xuống người rất khó chịu. Bất quá, ngươi phải biết, thế đạo này cũng không phải là từng nhà đều có thể qua cuộc sống an ổn. Farm là có cái thiên thai nhân họa, bán nhị bán nữ tuyệt đối là người nhà bình thường được ra, mà có thể bị người mua đi làm hạ nhân, đã là kết quả tốt nhất. Nhà chúng ta người là cái gì tính tình ngươi cũng tin tưởng, cha có thể không khách khí nói, bị nhà chúng ta mua được hạ nhân, tối thiểu nhất sẽ không chịu khổ. Nói đến đây, nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Chính Điển sờ một cái cái đầu nhỏ của hắn sau, cùng Triệu Nguyệt Tú đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Lục Chính Điển cho Lục Thừa trạch một ánh mắt một mực tại lục thừa an bên cạnh lục thừa trạch, này sẽ thu được cha ruột nhắc nhở, suy nghĩ một chút, đối với lục thừa an nói rằng: "Thừa An, ngươi tuổi còn nhỏ, không rõ ràng một sự kiện. Nghe nói ta lúc 3 tuổi, chúng ta Thanh Sơn huyện lương thực thu hoạch thời điểm, gặp thiên hay. Năm đó, nếu không phải chúng ta Lục thị tông tộc tề tâm hợp lực, đem tông tộc nhiều năm qua tồn ngân dùng để vượt qua khổ sở, không chừng chúng ta ngọ tỉnh thôn không ít người nhà đều muốn bán nhi bán nữ cầu sinh tồn. Có thể phụ cận những thôn khác, nhiều ít đều có nhà bán nhi bán nữ. Bà ngoại ta nhà thôn, liền có mấy hộ nhân gia bán nhà mình nhi nữ đạt được một ít bạc cầu sinh." ta mấy năm này thật là nghe nói năm đó bị bán đi người, hiện tại còn sống, cùng người trong nhà liên hệ chỉ còn một cái. cha mặc dù chuẩn bị mua xuống người, nhưng chúng ta không khắc khe, khe khắt đối phương, để bọn hắn tốt cuộc sống thoải mái, cũng là không sai. nói đến đây, lục thừa trạch lo lắng nhìn về phía lục thừa an, mặc dù không biết do vì sao lục thừa an nhìn xem có chút không thể tiếp nhận mua xuống người sự tình, nhưng lục thừa trạch vẫn cảm thấy muốn để lục thừa an minh bạch sau tiếp nhận mới tốt. cho dù không phải rất thông minh, lục thừa trạch cũng minh bạch, về sau còn muốn đi khoa cử một đường, trừ phi lục thừa an vĩnh viễn là nghèo thư sinh nghèo quan viên, bằng không chỉ sẽ có được càng ngày càng nhiều hạ nhân. Về phần Hoa Ngân tử thuê hạ nhân, đừng nói Lục Chính Điển, ngay cả Lục Thừa Trạch cũng minh bạch, cái này không có chút nào phù hợp. Ngay tại trong lòng suy nghĩ những này, Lục Thừa Trạch liền nghe tới Lục Thừa An vừa cười vừa nói: "Ca, ngươi đừng lo lắng, ta có thể hiểu được. Ta chính là có chút không quen. Nhà chúng ta mới từ Ngọ Tỉnh thôn đi tới không bao lâu, hiện tại liền có thể mua được hạ nhân, còn thật có chút vượt quá tưởng tượng." Chương 163, hắn cái gì tử thí cũng không có tư cách tham gia, chương 163, hắn cái gì tử thí cũng không có tư cách tham gia nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Thừa Trạch cũng cảm khái nói: hoàn toàn chính xác. Một năm trước, trong tay của ta liền một văn tiền đều không có. Hiện tại, nhà chúng ta tại Khánh An Phủ có lớn như thế tòa nhà, còn có trang tử cùng cửa hàng. Chờ hai ngày nữa, cha ta nương mua hạ nhân trở về, chúng ta không chừng sẽ bị trở thành thiếu gia. Chỉ là ngấp lại, ta đều sợ hãi đây là tại nằm mơ. Nói đến đây, nghĩ đến mặc dù bị Triệu Nguyệt Tú thu hồi đằng sau phân đến Hoàng Kim, nhưng ban đầu kia một cục vàng thỏi thật là thuộc về hắn. Lục Thừa Trạch liền không lo được cùng Lục Thừa An tiếp tục hàn luyện. Hắn đến tìm một chỗ, đem hắn Hoàng Kim cùng hiện trong tay bạc tiền đồng đều nấp kỹ. Này niệm vừa ra, Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An nói câu, liền thật nhanh rời đi. Thấy thế, Lục Thừa An cười hạ, lắc đầu cũng rời đi nhà chính, trở lại gian phòng của mình. Đối Lục Thừa An mà nói, cũng chính là vừa nghe được Lục Chính Điền muốn mua lại người thời điểm, trong lòng có chút khó chịu. Đến từ xã hội hiện đại giáo dục, nhưng hắn làm không được không tôn kính sinh mệnh, đem người sống sờ sờ xem như dùng một ít bạc liền có thể mua được vật. Có thể hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, tại nhân khẩu mua bán hợp pháp đại chủ, hắn chỉ có thể tiếp nhận việc này. Lại nói, cùng lắm thì đợi chút nữa người mua về, xác định đối phương không phải cho điểm dương quang liền sẵn là người đối hạ nhân tốt một chút, cho đối phương cơ bản nhất tôn trọng là được. lại nhiều, hắn cũng không cải biến được. theo sát trời càng ngày càng mờ, đem trong lòng ý nghĩ lung tung khác đánh bay. Lục Thừa An rất nhanh lâm vào mộng đẹp. sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Lục Chính Điền cùng Triệu Nguyệt Tú lớn nhau, liền đem Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch bỏ ở nhà, mang theo Lục Mỹ Vân rời đi. đệ đệ, cha mẹ còn không biết lúc nào thời điểm trở về, nếu không, ngươi dẫn ta đi phẩm tiên lâu. ta thật là nghe cha nói, ngươi hôm qua được không ít tặng thưởng. Lục Thừa Trạch nói chuyện thời điểm, trong mắt đều mang ngượng ngạo vẻ mặt. thấy thế. thế Lục Thừa An háng rộng một cái, mở miệng nói: "Ca, ta ngày hôm qua sát thực được không ít tận thưởng. Bất quá, kia là ta đã có thể đem tứ thư ngũ kinh đọc ngược như chạy, còn học được toàn học. Ngươi như đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể tham gia cái gì tỉ thí?" Lục Thừa Trạch, hắn cái gì tỉ thí cũng không có tư cách tham gia. Nghĩ đến mình bây giờ mới đưa đem học xong âm vận vỡ lòng thư tịch, Lục Thừa Trạch trầm mặc một lát. Không bao lâu, bị đánh về hiện thực Lục Thừa Trạch, cuối cùng vẫn muốn đi phẩm tiên lâu tâm tư càng hơn một bậc. Nhìn xuống Lục Thừa An, Lục Thừa Trạch buồn bã nói: "Để để, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm." Đợi chút nữa ta cầm 100 văn, người dẫn ta đi Phẩm Tiên lâu chơi một vòng, chúng ta hôm nay liền đem cái này 100 văn tiêu hết. Lời này vừa nói ra, chấn Kinh Lục Thừa Trạch đại khí Lục Thừa An lập tức nói: "Đi, ca, chúng ta hiện tại liền xuất phát." Dứt lời, Lục Thừa An nhấc chân liền đi. Thấy thế, Lục Thừa Trạch đuổi theo sát. Hôm nay Phẩm Tiên lâu có lẽ là bởi vì phụ thí thành tích nhanh phải công bố, không riêng tú tài cử nhân nhiều, tham gia xong phụ thí chờ lấy yết bảng thư sinh cũng không ít. Tại Lục Thừa An mang theo Lục Thừa Trạch đi vào Phẩm Tiên lâu sau, không ít biết hắn thư sinh, nhao nhao tiến lên trước chào hỏi. Khỏi cần phải nói Liên Lục Thừa An tại phủ thí lúc biểu hiện, đại gia rất rõ ràng, hắn tuyệt đối có thể thi đậu đồng sinh, không chừng năm nay tham gia xong việc thí, sẽ trở thành Khánh An phủ trẻ tuổi nhất tú tài. Thừa dịp hiện tại Lục Thừa An vẫn là không có bất kỳ cái gì công danh tiểu hoa, chính là kết giao thời điểm. Đối nhiệt tình của mọi người chào hỏi, Lục Thừa An lần lượt làm đáp lại. Phủ thí thời điểm, mặc dù một mực bị khúc chi phủ đặt câu hỏi, Lục Thừa An vẫn là tại đại gia trong lúc nói chuyện với nhau, biết không ít thư sinh danh tự. Nay sẽ, theo Lục Thừa An có thể chính xác kêu lên tên của bọn hắn, chạy tới cùng Lục Thừa An tra hỏi thư sinh trong lòng đều cao hứng đã bị Lục Thừa An nhớ kỹ danh tự, kia tối thiểu nhất, về sau có càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Thế là, không bao lâu, đại gia tại nói chuyện phiếm hai câu sau, liền rất tự giác rời đi Lục Thừa An xung quanh. Cho đến lúc này, đều sắp bị người gạt ra Lục Thừa An bên người Lục Thừa Trạch, mới nhỏ giọng nói: "Đệ đệ, không nghĩ tới đến Khánh An phủ mới hơn nửa tháng, ngươi vậy mà quen biết nhiều như vậy thư sinh." "Ca, nhận biết người rất dễ dàng, tìm tới có thể tương giao hảo hữu rất khó khăn." Lục Thừa An nhỏ giọng tiến đến Lục Thừa Trạch bên người nói một câu như vậy. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn hướng một chỗ. Vừa vặn, cùng Khương lão gia tử nhìn qua ánh mắt đối mặt rất tự nhiên đối với khương lão gia tử lên tiếng chào lục thừa an đang muốn mang theo lục thừa trạch đi phẩm tiên lâu dạo quanh một lượt chỉ thấy khương lão gia tử đối với hắn vẫy vẫy tay những mày suy nghĩ một chút cân nhắc tới khương lão gia tử không chừng là quan viên thân phận lục thừa an lôi kéo lục thừa trạch cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi vào khương lão gia tử bên người lao tiên sinh ngươi tốt lục thừa an chắp tay nói nghe vậy khương lão gia tử gỡ xuống sợi dâu cười nói tiểu hoa hoa ngươi hôm nay nếu là vô sự cùng ta lão đầu tử đi tam lâu tâm sự nghe nói như thế lục thừa an bận biểu nhìn về phía lục thừa trạch cũng lặng lẽ cho lục thừa trạch trên lấn hạ ánh mắt Lý giải Sai Lầm Lục Thừa Trạch đang nhìn Khương Láo Gia Tử cùng phía sau hắn trường phong một cái sau, vội vàng nói: Thừa An, đã lao tiên sinh ơi, ngươi liền cùng hắn đi thôi. Ta đợi chút nữa ngay tại phẩm tiên lâu dạo quanh một lượng, sẽ không rời đi, ngươi yên tâm. Lục Thừa An tức giận chừng Lục Thừa Trạch một cái, đang muốn nói gì, Lục Thừa An liền nghe Khương Láo Gia Tử mở miệng nói: Tiểu Hoa Hoa, ta hôm qua nhìn ngươi học vấn không tệ, nghĩ đến không chừng hôm nay sẽ ở phẩm tiên lâu nhìn thấy ngươi, mang theo vài cuốn sách chuẩn bị tặng cho ngươi. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút có hợp hay không tâm tư ngươi ý cái này vừa nói, lục thừa an hầu nghi nhìn về phía khương lão gia tử, phải biết, hiện tại thật là tại đại chu, không phải tại hiện đại hoa quốc, không cần nghĩ cũng biết, khương lão gia tử nói vài cuốn sách tuyệt đối có giá trị không nhỏ, tại lục thừa an xem ra, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, có lời nói, không chừng sẽ nỗ lực giá cao, nghĩ như vậy, lục thừa an hướng trúc tuệ khang bên kia nhìn thoáng qua, hôm nay, trúc tuệ khang bên người có cái trên mặt đường vân đều viết đầy nghiêm túc trung nhân nhân, nhìn xem chung quanh không ít cử nhân tú tài cung kính cùng đối phương giao lưu, lục thừa an hơi hơi một đoán, liền biết đối phương hẳn là trúc tuệ khang sư phụ, khánh an phụ phụ học hóa học, học chính. Trải qua ngày hôm qua giao lưu, rõ ràng chính mình toán học Thiên Phú tuyệt đối bị Trúc Tuệ Khang nhớ thương, Không chừng cũng gây nên hoắc học chính lo nghĩ Lục Thừa An này sẽ cũng không muốn vì vài cuốn sách cùng Khương Lão Gia Tử rời đi. Không chừng, Khương Lão Gia Tử cùng hoắc học chính là cùng một bọn. Nhìn Lục Thừa An một cái, dây hiểu hắn ý nghĩ Khương Lão Gia Tử cũng không giấu diếm, vừa cười vừa nói. Tiểu Hoa Hoa, hoắc gia tiểu tử hoàn toàn chính xác cùng ta có chút quan hệ. Bất quá, ngươi đừng lo lắng, ta đối với ngươi một cái Tiểu Hoa Hoa cũng không có ý khác. Cho ngươi sách, chẳng qua là cảm thấy ngươi Thiên Phú không tuổi, thật thông minh. Đương nhiên, muốn lấy được ta sách, ngươi cũng muốn xuất ra bản sự đến. Nói đến đây, Khương lão gia tử ung dung không sai nhìn về phía Lục Thừa An. Mà phía sau hắn trường phong, nhìn không thức thời Lục Thừa An một cái sau, đem ánh mắt đều nhanh lật lên trời. Chương 164, Tương Lai Tiểu Hữu, chương 164, Tương Lai Tiểu Hữu. Im lặng ngắm trường phong một cái, Lục Thừa An đem ánh mắt nhìn về phía Khương lão gia tử. Mà lúc này, nhìn thấy trường phong biểu lộ Khương lão gia tử, ho nhẹ một tiếng, hiện ra nụ cười trên mặt đều nhanh không vững vàng. Cuối cùng, Trương Trường Phong một cái sau, Khương lão gia tử ở trong lòng thở dài. Không có kết nào. Hắn không thích bên người cùng quá nhiều người, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, an toàn làm trọng. Trường Phong công phu tốt, cho dù không quá thông minh, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nghĩ như vậy, Khương Lão gia tử nhìn về phía Lục Thừa An, chờ lấy câu trả lời của hắn. Giờ phút này, Lục Thừa An cũng nghĩ thông, mặc kệ Khương Lão gia tử chuẩn bị làm gì, hắn chỉ cần không theo tiếng là được. Cùng lắm thì đi cọ một chút hắn nói sách. Nếu là Khương Lão gia tử chuẩn bị sách khó được, hắn tranh thủ thời gian xem hết. Đến lúc đó nếu là Khương Lão gia tử có yêu cầu khác, hắn trực tiếp cự tuyệt chính là. Về phần bị hắn ghi tạc trong đầu nội dung, đương nhiên là không cần trả lại. Thế là tại khương lão gia tử nhìn qua sau lục thừa an gật đầu cho lục thừa an nhỏ rộng căn dặn vài câu lục thừa an liền theo khương lão gia tử đi tam lâu nhã thất vừa vào nhà lục thừa an liền bị trong đó lịch sự tao nhã trang phục hấp dẫn toàn bộ chú ý thậm chí tại không có kịp phản ứng trước hắn còn làm sửa lại một chút ăn mặc muốn để cho mình trang phục khí chất xứng với cái này trong phòng thanh nhã trang trí khương lão gia tử nhìn xem lục thừa an phản ứng trong mắt lóe lên ý cười vừa muốn mở miệng liền thấy lục thừa an khôi phục bình thường biểu lộ có chút tán thưởng nhìn lục thừa an một cái khương lão gia tử liền đưa tay mời lục thừa an vào chỗ tiếp lấy Hắn nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: "Ta muốn, ngươi cái này nhỏ thư sinh, hẳn là chuẩn bị đi khoa cử một đường. Tại Đại Chu, mặc kệ là tú tài cử nhân hoặc là tiến sĩ, chủ yếu nhất chính là học tứ thư ngũ kinh. Đương nhiên, ngoại trừ tứ thư ngũ kinh, còn có sách sử, binh thư, nông sách, luật pháp, chính luận chờ các phương diện thư tịch, cần nhiều đọc đọc. Tứ thư ngũ kinh ngươi khẳng định có, mà bình thường cửa hàng sách có thể mua được sách, đối với ngươi mà nói hẳn là không cái gì sức hấp dẫn. Ta đây, tìm mấy quyển trước kia sửa sang lại mấy quyển sách." Nói đến đây, Thương lão gia tử chỉ xuống tại hắn gia hiệu hạ, đã bị Trưởng Phong ôm tới thư tịch nói rằng: Thử gián thơ, trải qua bàn luận, luật phú, xét luận, chiếu, cáo, biểu, phán, kinh sử thời vụ sách chờ một chút, ta tại trên đó đều có tổng kết. Người xem một chút, như là ưa thích, chúng ta liền tâm sự. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cũng không khách khí, đưa tay lấy ra trong đó một quyển sách, cầm nhìn lại. Theo hắn nhanh chóng nhìn một tờ lại một tờ, ánh mắt chừng càng ngày càng tròn, Thương lão gia tử những mày. "Nhỏ thư sinh, ngươi không cần quá gấp, nội dung trong sách vẫn là nhìn kỹ một chút tốt hơn." Thương lão gia tử lên tiếng nhắc nhở. Nghe nói như thế, Lục Thừa An hắng giọng một cái, nhô lên lưng nhìn về phía Thương lão gia tự hỏi: Lão gia tử, ngài mới vừa nói qua, nếu là ngài hài lòng, sách này liền đưa cho ta. Không biết muốn như thế nào mới có thể nhường ngài hài lòng. Theo lục thừa an lời nói này xong, thương lão gia tử minh bạch lục thừa an cái này tiểu hoa hoa bị hắn chuẩn bị sách cầm chắc lấy, cười gỡ xuống sợi dâu, thương lão gia tử mới mở miệng nói, sách tặng có tài chi sĩ, ta đương nhiên là khảo thí một chút học thức của ngươi. Nhỏ thư sinh có thể có lòng tin. Giờ phút này, lục thừa an mắt nhìn trường phong ôm tới những sách kia, cảm thấy mình quả thực lòng tự tin bạo dạn. Thương lão gia tử phạm là không là chuẩn bị làm khó hắn. Hắn liền tự tin tuyệt đối có thể được tới những sách này. Đương nhiên, nếu là có ý làm khó dễ hoặc là có cái gì tiểu tâm tư, hắn liền thừa dịp sách nơi tay bên cạnh, nhìn nhiều nhìn. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An dơ lên hạ hạ ba, nhìn về phía Khương lão gia tử nói rằng: "Lão gia tử, cứ việc hỏi, tài hoa của ta tuyệt đối xứng với những sách này. Đương nhiên, ta còn là tiểu hoa hoa, ngài cũng không thể hỏi ta liền tiếp xúc đều không có tiếp xúc qua nội dung. Yên tâm." Khương lão gia tử tức giận mắt nhìn sợ hai chính mình làm khó dễ hắn Lục Thừa An rồi nói ra. Nói xong, hắn nhếch miệng lên nụ cười, rất nhanh liền lấy tứ thư ngũ kinh làm chủ. Từ cạn tới sâu mở ra bắt đầu thăm dò Lục Thừa An nắm giữ trình độ. Trải qua văn huyện lệnh cùng khúc chi phủ các loại vấn đề phá quanh qua Lục Thừa An, có thể nói là đối đáp trôi chảy. Càng hỏi, Khương lão gia tử càng hưng phấn. Bất quá, rất nhanh, Khương lão gia tử cũng theo Lục Thừa An trả lời bên trong, phát hiện hắn vấn đề. Dừng lại đặt câu hỏi lời nói, Khương lão gia tử nhìn về phía Lục Thừa An, buồn bã nói: "Nhỏ thư sinh, ngươi đối tứ thư ngũ kinh hoàn toàn chính xác nắm giữ không tệ, danh gia giải thích hẳn là cũng nhìn qua, nhớ kỹ rất lâu. Lại ngươi trả lời vấn đề điểm vào rất tốt, xét luận vấn đề không lớn." Bất quá, ngươi phụ tử không được Để ngươi nắm giữ tri thức có chút khô khan. Theo ngươi tài học, học xong nên nắm giữ thư tịch, tú tài thậm chí cả cử nhân hẳn là không độ khó. Bất quá, nếu là tham gia xuất khoa, ngươi khó nhập một giáp. Nghe nói như thế, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn về phía Khương lão gia tử, một lát sau mới nhỏ giọng nhắc nhở. "Lão gia tử, ta phu tử là Thanh Sơn huyện trường tú tài." Đem tú tài hai chữ nói hết sức rõ ràng Lục Thừa An, tiếp lấy nhìn về phía Khương lão gia tử mở miệng nói. "Hơn nữa, ta tự vào học đến nay, còn chưa đầy 1 năm. Nghĩ đến, lại học 1 2 năm, tăng thêm đọc xong ngài tặng những sách kia, ta khẳng định không kém." Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Khương lão gia tử sửng sốt một chút, mở miệng cười nói: "Ha ha, ngươi cái này nhỏ thư sinh, rất tự tin đi. Ta mấy bản này sách, cũng coi là đưa tặng cho tương lai đại tài tử, là tốt kết cục. Nếu không phải ta trước đây ít năm nói, về sau không còn thu đệ tử, này sẽ khẳng định phải đem ngươi cái này nhỏ thư sinh thu làm quan môn đệ tử." Nói đến đây, Khương lão gia tử nhìn xem Lục Thừa An, có chút cảm khái thở dài. Năm đó, hắn bởi vì về sau không thu đệ tử lời nói, tránh thoát hoàng quyền tranh đấu, nhưng lúc này nhìn thấy Lục Thừa An, quý tại Khương lão gia tử có chút hối hận. Hắn thu mấy người đệ tử Mặc dù bây giờ trong triệu địa vị đều không kém, nhưng không có một cái nào tại tài học bên trên nhường hắn hài lòng. Mà Lục Thừa An cái này tiểu oa hoa, nhường Khương lão gia tử thấy được có thể hoàn chỉnh kế thừa hắn tài học khả năng. Nghĩ như vậy, Khương lão gia tử vất râu, rơi vào trầm tư. Thế thế, Lục Thừa An chớp mắt, nhìn xem Khương lão gia tử mở miệng nói, "Lão gia tử, có thu hay không đệ tử, kỳ thật không quan trọng. Chúng ta lấy văn giao hữu, chờ ta tài học đầy đủ, cũng có thể trở thành bạn vong niên a." Đương nhiên, tại năm giữ tri thức còn chưa đủ lấy cùng ngài lấy văn giao hữu trước, ngài có thể hơi hơi nhắc nhở một chút ta cái này tương lai tiểu hữu. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Khương Lão ra tử cởi mở cười ra tiếng. Đối với Lục Thừa An tiểu náo cửa điểm hạ. Tiếp lấy, hắn đuổi tại Trường Phong mở miệng trước, đem đối phương đánh ra nhã thất, mới quay về Lục Thừa An vẫy vẫy tay nói: Thương Lai tiểu Hiu, nào đó họ Khương, ngươi gọi ta Khương Lão là được. Đến, cách ta gần một chút. Ngươi muốn làm ta tiểu Hiu, cơ sở học thức nắm giữ vẫn chưa được, ta kể cho ngươi giảng. Khương Lão, ta họ Lục, gọi Lục Thừa An, ngài gọi ta Thừa An là được. Có thể được ngài trị điểm, là vinh hạnh của ta. Lục Thừa An cũng vội vàng nói: Lúc đầu, hắn cùng hắn cha đã cảm thấy. Khương lão gia tử tuyệt đối làm qua quan, không chừng vẫn là đại quan. Hôm nay thông qua Khương lão gia tử đặt câu hỏi, Lục Thừa An rất rõ ràng phát ra được, mặc kệ là Văn huyện lệnh vẫn là khúc chi phủ, tại tài học bên trên, tuyệt đối cùng Khương lão gia tử không tại một cái trình độ. Mà mặc kệ là Văn huyện lệnh vẫn là khúc chi phủ, có thể tuyệt đối đều là năm đó đại tài tử, khoa cử một đường người thắng. Hết ngồi đáy giếng, Lục Thừa An rất tự nhiên minh bạch Khương lão gia tử học thức tốt bao nhiêu. Chương 165, hắn trước kia thu đồ thời điểm, thật không hảo hảo lựa, chương 165, hắn trước kia thu đồ thời điểm, thật không hảo hảo lựa. Mơ hồ đoán ra khương lão gia tử thân phận lục thừa an cũng là rất thức thời chưa hề nói khác, mà là cẩn thận nghe khương lão gia tử chỉ điểm hắn tứ thư ngũ kinh. Cung bình thường phu tử dạy học bên trong, trước đọc đại học lấy là để cường, lần đọc luận ngữ lấy lập căn bản, lại đọc mạnh tử lấy kích phát cảng, cuối cùng đọc trung dung lấy tận tinh vi. Tiếp lấy qua kinh thi thượng thư lễ ký chu dịch xuân thu cái này ngũ kinh quan, thành lập thế giới quan khác biệt. Khương lão gia tử tại biết lục thừa an đối tứ thư ngũ kinh đọc ngược như chạy sau, tứ dựa theo ý nghĩa của mình bắt đầu cho lục thừa an cẩn thận giảng thuật mặc dù không có dựa theo tứ thư ngũ kinh học tập chính tự, cũng không có theo như sách viết trước sau chỉnh tự đến, nhưng khương lão gia tử các loại điện cố hạ bút thành văn chỉ điểm, quả thực nhường lục thừa an là đại thu hoạch. hắn không thiếu đối tứ thư ngũ kinh lý giải, cũng đem bên trong nội dung nhớ tinh tưởng, nhưng các loại tri thức nhanh nhẹn nắm giữ, lục thừa an vẫn là làm không được. nay sẽ theo khương lão gia tử chỉ điểm, lục thừa an rất nhanh minh bạch, hắn học thuộc những kiến thức kia, muốn thế nào ứng dụng. giờ phút này, lục thừa an quên chính mình vừa mới bắt đầu chỉ là chuẩn bị cọ khương lão gia tử sách, nghe được hết sức chăm chú, mà khương lão gia tử cũng giảng hết sức thư thái, không có cách nào. Hắn phàm là đề cập qua một lần, kế tiếp không cần nói nhiều, Lục Thừa An liền có thể đuổi theo ý nghĩ của hắn. Đừng nói, thu bảy người đệ tử, Khương lão gia tử mới phát hiện, hắn trước kia thu đồ thời điểm, thật không hảo hảo lựa. Đợi đến chỉ điểm hơn một canh giờ, nước trà đều tiêu hao một bình sau, Khương lão gia tử nhìn về phía Lục Thừa An, đống nhiên hỏi: "Thừa An, ta nếu là không có đoán sai, ngươi có đã gặp qua là không quên được bản sự a?" Nghe nói như thế, Lục Thừa An cũng không không thừa nhận, gật đầu nói: "Khương lão, ta xác thực có đã gặp qua là không quên được bản sự." Bất quá, cho dù nhìn qua học qua tri thức ta có thể nhớ kỹ, cũng không biết muốn học tập bao nhiêu năm mới có thể đem ngài nắm giữ tri thức học xong. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Khương lão gia tự im lặng nhìn hắn một cái. Phải biết, hắn mặc dù rất khiếm tốn, nhưng hắn nhưng là đại chu văn nhân công nhận đại nho. Hắn tài học mặc dù không phải van trội cổ kim, vài chục năm nay cũng là không người dám cùng hắn phân cao thấp. Lục Thừa An cái này chỉ đọc một năm sách tiểu hoa hoa, nay sẽ cùng hắn nắm giữ tri thức đối nghịch so, quả thực. Nghĩ như vậy, nghĩ đến Lục Thừa An đã gặp qua là không quên được bản sự, Khương lão gia tử ý nghĩ trong lòng đột nhiên dừng lại. Có vẻ như, có đã gặp qua là không quên được bản lãnh Lục Thừa An chỉ cần nhiều học mấy năm, đem hắn nhìn qua sách đều xem hết, hoàn toàn chính xác có thể cùng hắn tranh một chuyến ai là đại chu tri thức quen bắc nhất người. Này niệm vừa ra, Khương lão gia tử nhìn về phía Lục Thừa An, buồn bã nói: "Thừa An, ta gần nhất còn muốn tại Khánh An phụ chờ mấy ngày. Mấy ngày nay, ngươi mỗi ngày đều đến phẩm tiên lâu một chuyến, ta đem tứ thư ngũ kinh cho ngươi hơi hơi giảng một chút." Nói đến đây, Khương lão gia tử lại chỉ xuống hắn cho Lục Thừa An mang tới sách, tùy ý hỏi thăm Lục Thừa An ngay từ đầu nhanh chóng vượt qua những nội dung kia. Tại Lục Thừa An không có bất kỳ cái gì sai lầm sau khi trả lời, Khương lão gia tử rủ xuống tầm mắt, trầm tư một lát. Trước hôm nay mấy chục năm trong đời, Khương lão gia tử cũng đã gặp mấy cái nói là đã gặp qua là không quên được thư sinh. nhưng này dạng thư sinh, cũng cần nhìn kỹ sách, chăm chú nhớ một hai khắc mới được. nhưng muốn nói chỉ vội vàng nhìn một lần, liền có thể nhớ kỹ tất cả nội dung, ngoại trừ lục thừa an, Khương lão gia tử chưa từng thấy qua. nghĩ nghĩ, Khương lão gia tử nhịn không được sờ một cái lục thừa an tiểu não cửa, chăm chú giản giỏ. thừa an, ngươi thiên phú không tồi, về sau chỉ cần chăm chú học tập, nhiều đọc vài cuốn sách, khoa cử một đường, liền không cần lo lắng. ta cho ngươi để tỉnh một câu, đại chu văn nhân giới, lưu phái đâu đảo. ngươi nếu là muốn tìm lão sư. Liên phải nghĩ rõ ràng tương lai quy hoạch, rồi quyết định bài ai là thầy. Nói đến đây, hắn còn chuyên môn nhắc nhở một câu. đương nhiên, ta kia đồ tôn, cũng chính là các ngươi khánh an phụ hóa học chính hóa thì thanh, ngươi không cần cân nhắc bái hắn làm thầy. Khương lão, ta có thể là chuẩn bị về sau cùng ngài làm bạn vong niên. Về phần ngài đồ tôn, về sau thật là cùng ta trên lệ bối, ta làm sao có thể bái hắn làm thầy? Lục thừa an không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Nghe xong lời này, Khương lão ra từ kẹp miệng giật một cái. Như Lục thừa an thật cùng hắn thành bạn vong niên, cái này đại chu, có thể không có một cái nào thích hợp làm sư phụ hắn. Nghĩ như vậy. Khương lão gia tử cũng là không có nói ra, mà là xoa nhẹ Hạ Lục Thừa An cái đầu nhỏ, nói rằng: "Muốn theo ta trở thành bạn vong niên, Thừa An, ngươi về sau phải nỗ lực." Nói xong lời này, hắn phất phắt tay, nói: "Đi thôi, hôm nay ta còn có chuyện khác, ngày mai nhớ kỹ tới tìm ta." Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức đứng dậy, cáo tử rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, Khương lão gia tử cho hắn sách, Lục Thừa An một bản không rơi toàn bộ mang đi. Hắn tương lai bạn vong niên tặng sách, không cần cự tuyệt. Dưới lầu đấu thơ địa phương tìm tới Lục Thừa chạch sau, Lục Thừa An liền đem sách trong tay chuyển rời đến hắn ca trong lực. Tiếp lấy Hai người nghe xong một hồi chúng thư sinh ngộ hứng thơ làm, tại bụng bắt đầu dùng tiếng kêu nhắc nhở sau, mới rời khỏi phẩm tiên lâu. Mặc dù phẩm tiên lâu cũng cung cấp đồ ăn, có thể lục thừa Trạch mang tới 100 văn, liền trong đó rẻ nhất đồ ăn cũng mua không nổi, nghe mơ hồ bay ra đồ ăn hương, hai người rời đi bộ pháp đều tăng nhanh. Tại qua vật đường phố ăn cơm chưa xong, mang theo Khương lão gia tự tặng sách, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch trở về nhà. Giờ phút này, trong nhà không có một ai, Lục Chính Điền bọn hắn còn chưa có trở lại. Suy nghĩ một chút, Lục Thừa An tại trở về phòng nghỉ ngơi sau, liền chạy đi thư phòng nhìn lên Khương lão gia tự cho sách. Sắp trời nhanh hạ thời điểm, Lục Thừa An nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh, mới ra thư phòng. Tiếp lấy, hắn liền thấy Lục Chính Điền cùng Triệu Nguyệt Tú dẫn mấy người, ngay tại an bài. Lên tiếng chào hỏi, Lục Thừa An liền bị Lục Chính Điền gọi tới. "Thừa An, đây là nhà chúng ta đầu bếp nữ, ngươi về sau bảo nàng phan đại nương." Lục Chính Điền chỉ vào một cái nhìn xem có khoảng 40 tuổi phụ nữ trung niên nói rằng. Nói xong, lại giới thiệu với hắn hai cái về sau thu dọn nhà trung vệ sinh nha hoàn. Giới thiệu xong ba người, Lục Chính Điền liền đối với bên cạnh chiêu xuống tay. Chỉ thấy ba cái tuổi tác nhìn xem không sai biệt lắm thiếu niên, nhanh chóng đi tới Lục Thừa An bên người. Này sẽ, Lục Thừa Trạch cũng đã tới. Lục Chính Điền nhìn xem hai đứa con trai, mở miệng nói: "Hai người các ngươi chọn một hạng, nhìn tuyển ai làm thư đồng. Chúng ta phụ tử ba người một người một cái thư đồng, chọn tốt về sau cũng đừng hối hận." Nói đến đây, Lục Chính Điền liền nhìn về phía Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An. Giờ phút này, nhìn xem ba cái không sai biệt lắm 15-16 tả hữu thư đồng, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, nói: "Ca, ngươi trước tuyển. Ngươi cùng cha chọn xong, còn lại chính là thư đồng của ta." Lời tuy như thế, Lục Thừa An ánh mắt này sẽ đã nhìn về phía trong ba người nhìn xem rất cường tráng thiếu niên dây hiệu lục thừa an lựa chọn lục chính điển cười lắc lắc đầu căn cứ đối lục thừa trạch quan sát rất nhanh chọn tốt thư đồng của mình chương 166, nhà ai làm cha cần nhi tử dạy bảo học thức chương 166, nhà ai làm cha cần nhi tử dạy bảo học thức lục thừa trạch chọn thư đồng là một cái nhìn xem rất văn khí thiếu niên mà lục chính điển thì là lựa chọn ba người thiếu niên bên trong nhìn lấy rất trầm ổn một cái cường tráng nhất thiếu niên cuối cùng vẫn là để lại cho lục thừa an làm thư đồng bất quá đây cũng là lục chính điển cùng triệu nguyện tú mua sách đồng thời điểm vốn là cho lục thừa an chọn lựa lục thừa an hiện tại vẫn là tiểu bất điểm có cái nhìn xem liền to con thư đồng đi theo, bọn hắn cũng có thể yên tâm một chút. rất nhanh, lục thừa an liền mang theo thuộc về hắn thư đồng, cùng lục thừa chạy cùng nhau đi lục chính điển thư phòng. đầu tiên là đem khương lão gia tử tặng sách cho hắn cha khoe khoang một chút, tiếp lấy, lục thừa an mới ho nhẹ một tiếng, nói: cha, chờ ta cùng ta tương lai bạn vong niên nhiều học mấy ngày. đến lúc đó, ta cho ngươi thật tốt đem tứ thư ngũ kinh luốt một lần. không chừng chờ năm nay viện thí thời điểm, ngươi cũng có thể báo danh thử một chút. nghe xong lục thừa an lời nói, lục chính điển tranh thủ thời gian khoát tay nói: thừa an. Cha người ta cũng không muốn năm nay liền tham gia viếng thí. Những năm gần đây, ta đều là đông một bữa tây một gậy học tập, cũng liền gần nhất mấy tháng này mới đi theo trường phu tử thuận một lần đồng sinh thử cần muốn nắm giữ tri thức. Đi tham gia viếng thí, ta mấy năm này có thể cũng không dám muốn. Còn có phụ thí thành tích còn chưa có đi ra, ai biết ta phụ thí qua không có? Chờ ngày mai phụ thí thành tích đi ra, không cho phép ngươi cha ta không có khảo thí qua, sang năm còn muốn theo huyện thí tiếp tục khảo thí. Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn Lục Chính Điền một cái, trầm mặc. Hắn này sẽ đều quên, phụ thí thành tích chưa ra, cha hắn còn không biết có thể hay không trở thành đồng sinh nghĩ như vậy, lục thừa an háng rộng một cái, nhìn xem lục chính điền ăn uể, cha, mặc kệ ngươi lần này có thể hay không thông qua phụ thí, đến lúc đó ta cho ngươi thuận một lần tứ thư ngũ kinh. học xong sau, về sau ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy, khảo thí qua tú tài đều là dễ như trở bàn tay. ta nói với ngươi, ta cái kia tương lai bạn vong niên, thật sự có đại tài. cái này vừa mới dứt lời, lục chính điền còn không có biểu thị, lục thừa chạy liền tranh thủ thời gian chỉ mình mở miệng nói, thừa an, còn có ta. ngươi ca ta không có chi lớn hướng, chỉ mong lấy có thể trở thành tú tài. mặc kệ cha có học hay không, ta khẳng định theo ngươi học nói đến đây, lục thừa trạch rốt cục thông minh một lần, đối với lục thừa an vội vàng nói, đương nhiên, ngươi nếu có thể đem ngươi chuẩn bị cho cha cùng ta thuận một lần chi thức viết ra, thì tốt hơn. đến lúc đó ngươi viết sách, ta cùng ngươi mua. lời này vừa nói ra, lục chính điển đều nhìn về lục thừa trạch, con của hắn, vậy mà so với hắn nói còn nhanh. nghĩ như vậy, rõ ràng chính mình ký ức không có cách nào cùng lục thừa an so, mà lục thừa an cũng sẽ không cho hắn nói nhiều mấy lần. lục chính điển cũng háng dọt một cái, buồn bã nói, thừa an, ngươi ca liền tứ thư ngũ kinh còn chưa bắt đầu học, chờ ngươi đưa ngươi chuẩn bị dạng tri thức đều viết ra, trước cho cha. Cha học xong ngươi ca hẳn là cũng vừa vận học xong tứ thư ngũ kinh, có thể nhìn hiểu ngươi giảng những cái kia. Lục Thừa Trạch, cha ruột không? Cuối cùng, Lục Thừa Trạch vẫn là không có tranh qua Lục Chính Điền cái này cha ruột. Tại phụ tử ba người nói đến đây chút lúc, vừa tới tới lục ra ba cái thư đồng liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt mê mang. Nhà ai làm cha, cần nhi tự dạy bảo học thức. Nghĩ không hiểu ba cái thư đồng, không bao lâu, liền khi lấy được lẫn nhau về sau danh tự sau, bị mang đến nhìn chính mình về sau phải ở gian phòng. Lục Chính Điền cho thư đồng của mình đặt tên rất bình thường, gọi sách mặc. Bất quá, Lục Thừa An cảm thấy nếu là ngày nào lục chính điển cùng một đám thư sinh mang theo thư đồng tụ hội, kêu một tiếng sách mặc, tuyệt đối có một đám thư đồng hưởng ứng. về phần lục thừa trạch, thì là đống nhiên lên khoa cử tri tâm, chuẩn bị chạy theo tú tài công danh phân đấu, cho thư đồng của mình một cái tên gọi gọi trí học. ở trong lòng cho lục chính điển cùng lục thừa an thư đồng danh tự làm lợi bình sau, lục thừa an nhìn xuống hắn trọn rộng lớn áo bào cũng không che giấu được bắp thịt cả người thư đồng, rất sảng khoái cho đối phương lên lực tiêu danh tự. lục thừa an cảm thấy danh tự này mới xứng đáng đối phương tiêu một thân khối cơ thịt. chờ sắp xếp xong xuôi thư đồng vấn đề chỗ ở, trở lại gian phòng của mình lục thừa an cảm giác còn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền nghe phía ngoài truyền đến đi lại âm thanh, mở mắt ra nhìn xuống ngoài cửa sổ, xác định trời mới vừa tờ mở sáng lục thừa an đang muốn xoay người tiếp tục ngủ, liền nghe tới một tràng tiếng gõ cửa. thừa an, nhanh giờ rời giường. hôm nay phủ thí thành tích đi ra, chúng ta sớm làm đi qua, nhìn xem có hay không thi đậu. lục chính điền mang theo khẩn trương thanh âm, rõ ràng truyền vào lục thừa an trong tai. nghe vậy, lục thừa an im lặng nói, cha, ta xác định ta tuyệt đối thông qua được phủ thí. còn có, chúng ta hiện tại quá khứ khẳng định gót không đến bảng danh sách trước mặt. Mặc dù miệng bên trong nói như vậy lấy, Lục Thừa An vẫn là rất nhanh rời giường, mở cửa phòng ra. Không có cách nào, qua nghe thanh âm, Lục Thừa An liền minh bạch cha hắn trong lòng cái này sẽ có bao nhiêu thất vọng. Hắn cái này làm con trai biết mình phụ thí ổn qua, nhưng hắn cha tâm còn tại treo lấy, nhu cầu cấp bách hắn cái này thân nhi tự an ủi một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, chờ ở ngoài cửa Lục chính Điển vừa nhìn thấy Lục Thừa An, liền nhanh chóng nói rằng: "Ta cũng biết hiện tại đi hơi trễ, bất quá, thế nào cũng so ở nhà làm chờ lấy tốt. Đi thôi, hôm nay phụ thí thành tích công bố tin tức, vẫn là trưởng phu tự mang tới. Chúng ta nhanh lên đi ra ngoài." Trương Phu Tử cùng Phương Cử Nhân vẫn chờ chúng ta. Ôm lấy Lục Thừa An, Lục Chính Điền liền liền xông ra ngoài. Lục Thừa An vừa thượng nghiệm ngày đầu tiên, bị chủ tử nhà mình quên hai cái thư đồng lướt nhau, cũng không biết lúc này chính mình có muốn đuổi theo hay không đi lên. Rất nhanh, quên mình còn có thư đồng, cùng Trương Phu Tử cùng Phương Cử Nhân bắt chuyện qua Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An liền lên xe ngựa chạy về phía Khảo Viện bên ngoài. Phụ thí bảng danh sách cũng không phải cùng huyện thí đồng dạng dán tại huyện nha bên ngoài, mà là dán tại Khảo Viện bên ngoài. đương nhiên, phụ thí bảng danh sách mặc dù cùng viện thí cùng thu khoa bảng danh sách đều là dán tại một chỗ, nhưng hàng kim lượng. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Dù vậy, chờ Lục Thừa An một đoàn người đi vào khảo viện bên ngoài thời điểm, bên này đã vây không ít người. Thậm chí, xe ngựa tại khoảng cách khảo viện nơi rất xa, đã không có cách nào thông qua, bị ngăn ở trên đường. Xuống xe ngựa đi một hồi, Lục Thừa An một đoàn người rốt cục đi vào khảo viện phụ cận. Có thể lại nghĩ đi lên phía trước, là không thể nào. Thế thế, Lục Chính Điền nhìn Lục Thừa An một cái, đem Lục Thừa An đẩy lên Trương Phu Tử trước mặt sau, mở miệng nói: Thừa An, ngươi cùng Trương Phu Tử chờ ở tại đây. Tra trên vào xem, chờ bảng danh sách công bố sau ta nhất định phải trước tiên nhìn thấy chúng ta có hay không khảo thí qua. Dứt lời, Lục Chính Điền đã mượn chính mình nhiều năm qua làm việc nhà nông rèn luyện ra được thể lực, tại một đám thư sinh bên trong sông giết. Cũng không lâu lắm, Lục Thừa An liền nghe tới bị đưa đẩy sau thư sinh oán trách thanh âm, mà Lục Chính Điền đã sớm biến mất tại trước mắt hắn. Lục Thừa An, phu tử, trà ta đã trấn bảo. Chúng ta nếu không lui về sau một chút, ở một bên chờ lấy. Lục Thừa An nhìn xem Trương phu tử hỏi. Nghe nói như thế, Trương phu tử đang muốn nướng thanh, bỗng nhiên nghe được trong đám người có người hô. Mau nhìn, nha dịch tới. Chương 167, có thể hay không vượt qua, chương 167, có thể hay không vượt qua. Theo có người nói câu nha dịch tới lời nói, mặc kệ là Trương phu tử vẫn là người trung quanh, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía gián tiếp bảng danh sách địa phương. Cho dù không nhìn thấy, nay sẽ cũng không người muốn rời đi. Lục Thừa An trái xem phải xem, điểm lấy chân còn nhảy mấy lần, xác định chính mình nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy đại gia phần eo đi lên một chút sau, chờ mặt một chút, liền bị người phía sau mang lập lấy, hướng phía trước tiến tới. Vẫn là Phương cử nhân tay mắt lênh lếch, một thanh cơ lấy Lục Thừa An bế lên. Có lẽ là thân kinh bách chiến, từng có không ít lần quét bảng người chen người kinh nghiệm, Phương cử nhân ổn đâm xuống bàn, Ôm Lục Thừa An cũng chỉ là nhẹ nhõm đi theo đám người đi về phía trước hai bước. Thậm chí, hắn còn nhíu mày nhìn Trương phu tử một cái, cũng ước lượng một chút Lục Thừa An, nói: "Trương huynh, xem ra ngươi tại Thanh Sơn huyện nhiều năm, nhìn bảng kinh nghiệm đều quên. Thừa An cái này nhỏ thư sinh cái đầu nhỏ, cũng không thể để người khác chen đến hắn." Nói xong, Phương cử nhân nhàn nhạt nhìn xuống bảng danh sách sắp dán ra tới vị trí, liền đem bàn tay hướng về phía Lục Thừa An đầu. Lục Thừa An bên hai, rất nhanh chuyển đến một câu. "Nhiều sợ sờ, sờ thông minh đầu." Không chừng ta 3 năm sau có thể thử tham gia xuân khoa." Lời này, phương cử nhân nói thanh âm đặc biệt nhỏ, Lục Thừa An đều cảm thấy mình không chừng nghe lầm. Nhìn phương cử nhân một cái, Lục Thừa An xác định nhìn thấy chính là một chương rất phù hợp đầu năm nay thư sinh khí chất mặt, cũng không tại phương cử nhân trên mặt nhìn thấy lộ ra vẻ gì khác sau, không để ý đến trên đầu đại thủ. Hắn tuyệt đối nghe lầm, vừa rồi phương cử nhân khẳng định không có mở miệng. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An xoa nhẹ hạ cái mũi. Không có cách nào, hắn hiện tại còn bị phương cử nhân ôm, cái đầu nhỏ bị sờ hai lần quá bình thường. Phương cử nhân cái đầu cao, bị hắn ôm Lục Thừa An tầm mắt cũng rộng xem nhẹ trên đầu thỉnh thoảng vò một chút hắn cái đầu nhỏ đại thủ sau lục thừa an liền thấy gián tiếp bảng danh sách địa phương nhà dịch này sẽ còn đang duy trì trật tự bảng danh sách cũng không bắt đầu gián tiếp nhưng bên kia chen chen chịu chịu đứng không ít người chỉ một cái lục thừa an liền thấy trong đám người lục chính điền đừng nói cùng một đám lâu dài đọc sách thánh hiện, cũng không bắt đầu học tập quân tử lục nghệ là tham gia khoa cử cường thần kiện thể thư sinh so sánh lục chính điền hoàn toàn chính xác khí lực lớn tại lục thừa an nhìn thấy lục chính điền lúc đối phương đã đứng ở phía trước nhất chính là người chung quanh quá nhiều, lục chính điển mặt kém chút liền phải áp vào bảng danh sách muốn gián địa phương, nhìn lục thừa an đều hít sâu một hơi, lại nói, cha hắn nếu là đợi chút nữa bị bầy người gạt ra hôn một chút bảng danh sách, có thể hay không ổn qua. nghĩ như vậy, lục thừa an trong mắt ý cười hiện hiện, không rõ ràng lục thừa an đứa con trai này suy nghĩ trong lòng lục chính điển, nay sẽ còn tại tâm hoàng hoàng nghĩ đến, nếu là lục thừa an qua, hắn bảng thượng vô danh, cho lục lao đầu thư nhà viết như thế nào, có chút phiền não lục chính điển, ánh mắt hướng chung quanh nhìn xuống, liền thấy hơn mười mét bên ngoài, bị phương cử nhân ôm cao hơn đại gia một đầu lục thừa an, liếc nhau. Lục Chính Điền liền nhanh chóng che lại bên cạnh triệu cẩm thư. Người ta phương cử nhân đều giúp hắn chiếu cố con trai, hắn cũng phải chiếu cố một chút phương cử nhân đệ tử, cái đầu cũng không cao, chỉ là tới sớm trên tại phía trước nhất triệu cẩm thư kinh ngạc nhìn Lục Chính Điền một cái, bởi vì phía sau đám người không ngừng truyền đến lực đạo, rất nhanh tiếp nhận Lục Chính Điền ý tốt. Chờ đợi thời gian, đối Lục Thừa An mà nói, bởi vì xác định mình tuyệt đối trên bảng nổi danh, cũng là cảm thấy thoáng chớp mắt trời đã sáng rồi, mà đối không rõ ràng mình liệu có thể khảo thí qua Lục Chính Điền chờ thư sinh mà nói, quả thực là một ngày bằng một năm theo cầm bảng danh sách nha dịch rốt cục xuất hiện, lục thừa an rõ ràng phát hiện, lúc đầu không ngừng hướng phía trước trên, chỉ vì có thể khoảng cách bảng danh sách gần hơn một chút thư sinh bên trong, có người thậm chí theo bản năng chuẩn bị lui về sau. bất quá, quá nhiều người, bất kể là phía trước tiến vẫn là lui lại, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. tiếp lấy, lục thừa an liền thấy lục chính điền mấy cái phía trước nhất thư sinh bị nha dịch gào thét lui về sau một chút, bảng danh sách rốt cục dán vào trên tường. mà lúc này, không đợi lục thừa an kịp phản ứng, liền nghe tới trong đám người, có người nói, phù án thủ là thanh sơn huyện lục thừa an, lục huynh này sẽ ở đâu? lục thừa an theo bản năng mong muốn đưa tay che mặt Lục Thừa An, tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị Phương Cử nhân ôm nhanh chóng gạt ra đám người. Mà Trương phu tử cũng ở phía sau đi theo, rất nhanh cách xa ánh mắt nhìn chăm chú về phía bảng danh sách thư sinh nhóm. Chờ chung quanh không ai sau, Trương phu tử mới nhìn vẻ mặt mơ hồ Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, nếu không phải chúng ta rời đi sớm, đợi chút nữa cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi khảo viện bên kia." "Hử?" kia là ta phản ứng nhanh. Phương Cử nhân đắc ý dơ lên cái cằm nói rằng: "Nói xong, hắn đem Lục Thừa An buông xuống, mới nhìn hướng nơi xa người chen người bảng danh sách bên kia, có chút bận tâm nói: cũng không biết Triệu Cẩm Thư tiểu tử này, phụ thí qua không có. Nghe nói như thế, vốn định cùng Phương Cử nhân đấu võ mồm trương phu tử lời đến khóe miệng biến đổi, lập tức nói: "Phương huynh, ngươi cho dù đối với mình không có lòng tin, cũng phải tin tưởng Cẩm thư mới là. Cẩm thư tài học không tệ, ngươi cũng nhìn thấy hắn mỗi trận bài thi, hẳn phải biết hắn có thể qua phụ thí." Theo trương phu tử lời nói này xong, Phương cử nhân trên mặt lo lắng dần dần biến mất. Triệu Cẩm Thư thi xong sau lặng yên viết ra tới bài thi, mặc dù không sánh bằng Lục Thừa An, nhưng cũng không tính chiến lệch. Tại một đám tham gia phụ thí thư sinh bên trong, Phương cử nhân đối Triệu Cẩm Thư cái này đệ tử tài học, vẫn là rất tự tin. Vừa nghĩ như vậy, Phương cử nhân liền thấy Lục Chính Điển che chở Triệu Cẩm thư, gạt ra chen chúc đám người. Nhìn thấy Triệu Cẩm thư trên mặt sáng loáng nụ cười, Phương cử nhân nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian đối với Lục Chính Điển cùng Triệu Cẩm thư phất. Thấy thế, Lục Chính Điển tranh thủ thời gian mang theo Triệu Cẩm thư, cùng Lục Thừa An một đoàn người tụ hợp. Có thể nhanh như vậy đi ra, chủ yếu là tại bảng danh sách công bố sau, trước tiên tại đỉnh cao nhất nhìn thấy Lục Thừa An danh tự Lục Chính Điển, liền rất có tự biết rõ từ sau hướng phía trước nhìn lại. Rốt cục, tại đến ngược người thứ 17, thấy được đại danh của hắn. Xác định danh tự cùng địa chỉ đều chính xác, là bản thân hắn sao? Lục Chính Điền liền che chở triệu cầm thư nhanh chóng ép ra ngoài. Giờ phút này, Phương Cử Nhân ngăn trở Lục Chính Điền chuẩn bị mở miệng lời nói, mở miệng nói: Đi, chúng ta đi trên xe ngựa nói. Dứt lời, hắn liền vung tay lên, thừa dịp sự chú ý của mọi người còn tại bảng danh sách bên kia lúc, mang theo đám người mau chóng rời đi bên này. Chờ lên xe ngựa, Phương Cử Nhân mới thở dài một hơi, nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi: Lục thư sinh, chúng ta biết thừa an là lần này phụ án thủ. Nhìn nét mặt của ngươi, ngươi hẳn là cũng khảo thí qua đi. Vận khí tốt, không có cô phụ trương phu tự chỉ điểm, ta lần thi này ba bốn tên. Lục Chính Điền tranh thủ thời gian hồi đáp. Nói xong, hắn còn đối với Trương Phu Tử chắp tay nói tạ, cảm tạ Trương Phu Tử trước khi thi chỉ điểm. Tiếp lấy, nhìn thấy Triệu Cẩm Thư thận trọng ngồi, không có lên tiếng, Lục Chính Điền cười nói: "Phương cử nhân, lần này phụ thí, Cẩm Thư thi hạng ba. Nghe xong lời này, Phương cử nhân cũng không doái hoài tới khách khí cùng Lục Chính Điền chút, nhìn ngay lập tức hướng Triệu Cẩm Thư. Có thể khảo thí phụ thí thứ ba, tại Phương cử nhân xem ra, Triệu Cẩm Thư lần này thành tích đã tốt vô cùng. Chương 168, ngươi vận khí thật tốt, chương 168, ngươi vận khí thật tốt nhớ tới trương phu tử cùng sư phụ hắn tỷ thí ước định triệu cầm thư tại lục chính điển sau khi nói xong có chút khẩn trương nói sư phụ ta ta không có thừa an thi tốt nghe xong lời này lục thừa an yên lặng hướng lục chính điển bên người rời hạ hắn rất rõ ràng giờ phút này hắn giữ ý lặng đem sân nhà giao cho trương phu tử tốt nhất lục thừa an những ngày này cũng coi là hỏi thăm rõ ràng trương phu tử cùng phương cử nhân nghĩa duyên nghe nói hai người theo đi cùng một nhà tư thuộc vỡ lòng nhìn thấy lần đầu tiên bắt đầu liền nhìn lẫn nhau không vừa mắt bắt đầu các loại tranh đấu so đọc sách so viết chữ sau tới tham gia khoa cử lại bắt đầu so thành tích Theo phương cử nhân may mắn lấy Tôn Sơn chi danh, được cử nhân công danh, Chương Phu Tử lại liên tiếp mấy lần thu khoa bảng thượng vô danh, thua chạy Thanh Sơn huyện sau, hai người tỉ thí mới tạm thời đình chỉ. Tiếp lấy, tại hắn nhập học sau, Chương Phu Tử một suy nghĩ, cảm thấy đang dạy học sinh Phương Diện có thể thắng qua phương cử nhân, mới chủ động viết thư liên hệ. Hiện tại, nên nhường Chương Phu Tử đặt ý. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điển liền cùng lúc nhìn về phía Chương Phu Tử. Mà lúc này, bởi vì Lục Chính Điển tối thiểu nhất cũng bị hắn chỉ điểm qua, mà Lục Thừa An người học sinh này trực tiếp thi đấu phụ lão thủ, Chương Phu Tử cái này sẽ tâm tình phi thường tốt. Lương Phương cử nhân một cái, cảm thấy hắn tối thiểu nhất đang dạy học sinh phương diện thắng đối phương Trương Phu Tử, mới vẻ mặt vân đạm phong khinh đối với triệu cầm thư khoát tay nói: Cầm thư, ngươi phủ thí thi đầu hạ ba, đã rất không tệ. Về sau nhiều cố gắng, cùng sư phụ ngươi học tập cho giỏi, cái này khoa cử một đường tuyệt đối có thể đi xa. Về phần Thừa An, hắn chi như tốt, tuổi tác lại là tất cả thí sinh bên trong nhỏ nhất, khúc chi phủ điểm hắn làm phủ án thủ, khẳng định có chính mình suy tính. Lời tuy nói như vậy, Trương Phu Tử trong mắt cười đắc ý ý, vẫn là để Phương cử nhân nhìn rõ ràng mị bạch, bạch. Hắn lạnh cười một tiếng, đối với Trương Phu Tử mở miệng nói: Trương Minh. Thừa An có đã gặp qua là không quên được bản sự, lại tài trí nhạy cảm, thi đậu phủ án thủ đúng là bình thường. Ta cảm thấy, dựa theo Thừa An tài học, Phu Tử chỉ điểm với hắn mà nói, chỉ là dạy hoa trên gấm, ngươi vận khí thật tốt, được Thừa An như thế một cái học sinh. Ta thừa nhận, Thừa An thật là không tệ. Theo Phương Cử Nhân lời nói này xong, Lục Thừa An cùng cha hắn còn có triệu cầm thư, đồng thời rất an ý để cho mình rời xa Trương Phu Tử cùng Phương Cử Nhân. Phương Cử Nhân trong câu chữ treo chọc Trương Phu Tử vận khí tốt, bạch bạch được Lục Thừa An đệ tử như vậy, khả năng đang dạy học sinh Phương diện thắng hắn y tứ, tất cả mọi người minh bạch. Trong lúc nhất thời, làng cỗ xe ngựa đều có cỗ mưa gió nổi lên hương vị. Ngay tại Lục Thừa An mấy người dịch chuyển khỏi lúc, Trương Phu tử mỹ mắt vắt lên, nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi: "Đa ruộng, ngươi có biết Tôn Cảnh Sơ lần này phụ thí có hay không khảo thí qua?" Nghe nói như thế, Lục Chính Điền rốt cục nhớ tới, hắn còn không có cho Trương Phu tử nói đã tại thi xong sau trở về Thành Sơn huyện Tôn Cảnh Sơ cũng qua phụ thí. Thế là, tại Trương Phu tử hỏi tới sau, hắn vội mở miệng nói: "Phu tử, Tôn Cảnh Sơ lần này phụ thí, thi 49 tên." Lời này vừa nói ra, Trương Phu tử nhãn tình sáng lên. Tiếp lấy, hắn liếc qua phương cử nhân, buồn bã nói: Không nghĩ tới, ta lần này mang tới tham gia phụ thí học sinh, có 3 người qua phụ thí, chính là Tôn Cảnh Sơ, kém chút liền sẽ rơi xuống Tôn Sơn Chi danh. Tuy nói cũng là khảo thí qua phụ thí, thứ tự vẫn là quá thấp. Lần này trở về, xem ra ta còn muốn nhiều chỉ điểm hắn mới được. Đem 3 người qua phụ thí cùng Tôn Sơn Chi danh tấn đến vô cùng nặng trĩu phụ tử, tại sau khi nói xong lời này, suýt chút nữa thì dùng lỗ mũi nhắm ngay phương cử nhân. Dù sao, hắn lần này mang tới tham gia phụ thí học sinh, chỉ có 3 người, mà kết quả, 3 cái học sinh đều khảo thí qua phụ thí. Về sau, đang dạy học sinh phương diện, Trương phụ tử cảm thấy Phương cử nhân lại không cùng chính mình đánh đồng khả năng. Về phần Tôn Sơn Chi Danh thì là tại điểm Phương cử nhân, nhưng hắn nhớ kỹ năm đó thu khoa Tôn Sơn Chi Danh khảo thí kết quả. Theo Trương Phu tử lời nói xong, Phương cử nhân mắt có thể thấy được đen mặt. "Con tốt, này sẽ xe ngựa ngừng lại, đại gia đến nhà." Lục Thừa An ba người căn cứ đem trong xe ngựa không gian tặng cho Trương Phu tử cùng Phương cử nhân ý nghĩ, tại xe ngựa vừa mới dừng hẳn sau, liền nhanh chóng xuống xe ngựa. Mà lúc này, trong xe ngựa Trương Phu tử cùng Phương cử nhân liếc nhau, trong mắt tranh đấu hỏa diễm càng ngày càng thịnh. "Phương huynh, đến chỗ rồi, mau mời xuống xe." tuy nói phủ thí kết quả nha môn sẽ không chuyên môn phái người tới cửa báo tin vui nhưng phụ cận người biết tin tức sẽ tới dính hỉ khí ta ba cái học sinh đều qua phủ thí ta phải đi thừa an nhà chúc mừng một chút lại một khối chờ lấy chúc người tới cửa trương phu tử nhìn xem phương cử nhân vừa cười vừa nói nghe thấy lời này phương cử nhân khoẹt miệng giật một cái ném câu tiếp theo chờ thừa an lưu tại phủ thành ta đến lúc đó cần phải thử một chút có thể hay không trở thành dạy bảo hắn phụ tử đến lúc đó nếu là thừa an khảo thí không tệ ta sẽ cho trương huynh viết thư dứt lời phương cửu nhân không đợi trương phu tử mở miệng liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa trương phu tử vừa xuống xe, nhìn thấy đã có người đầy mặt ý mừng hướng lục thừa an nhà bên này đi tới, trương phu tử cũng không đói hoài tới cùng phương cử nhân đấu võ muộn, đi nhanh lên hướng lục thừa an nhà. mà lúc này, được tin tức triệu nguyệt tú đã mang theo lục mỹ vân cùng lục thừa chạy cũng đi tới cổng. đương nhiên, ba người sau lưng còn đi theo mấy cái thư đồng, để đã sớm thay xong tiền đồng một khối tới. giờ phút này, rốt cục có đất dụ võ, xét theo tiền đồng đi được thật nhanh lực tiêu, khi nhìn đến lục thừa an sau, thử lấy rõ ràng răng cười hạ, thậm chí còn đem tiền đồng hướng cao đề hạng, biểu thị điểm này trọng lượng với hắn mà nói nhẹ nhàng, hắn có là khí lực. lục thừa an. Lục Tiêu biết như thế nào thư đồng sao? Những người khác cười khan một tiếng, Lục Thừa an tại mấy cái hẹn nhau mà đến hàng xóm cùng hắn cùng cha hắn chúc sau, tranh thủ thời gian thật nhanh đáp lễ. Tiếp lấy, theo người tới càng ngày càng nhiều, hắn cùng hắn cha liền mang theo cười, nghe đại gia khai tặng, không ngừng mà nói lời khách sáo. Mà triệu Mỹ tú thì là nhìn người tới càng ngày càng nhiều sau, tại trường phu tử nhắc nhở hạ bắt đầu vùng tiền đồng. Những ngày tiền đồng đối phụ cận người mà nói, ngày xưa nếu là rơi trên mặt đất, khả năng không có mấy người sẽ nhặt. Nhưng bây giờ giải ra những ngày tiền đồng nên đón đám người tranh đoạt, vô cùng náo nhiệt một hồi lâu. Đại gia mang theo dính hỉ khí tiền đồng, cáo tử rời đi. Chờ cổng lại không người tới, Lục Thừa An xoa nhẹ hạ cười cứng khuôn mặt nhỏ, nhìn xuống sắc trời sau, mới tranh thủ thời gian đối với Lục Chính Điền cùng triệu Nguyệt Tú nói rằng: Cha, Nương, ta cùng Khương Lão đã hẹn nghe hắn chỉ đạo hỏi vấn. Nếu là còn có người tới, các ngươi hỗ trợ giải thích một chút. Dứt lời, vốn định trực tiếp rời đi Lục Thừa An, nhìn Lục Tiêu một cái, nói rằng: Lục Tiêu, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Nghe nói như thế, Lục Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy hẳn là hắn vừa rồi biểu hiện nhường Lục Thừa An hài lòng, tranh thủ thời gian vui sướng lên tiếng, đi tới Lục Thừa An đứng phía sau tốt. Tiếp lấy, hắn liền dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa An, chờ đợi lần thứ nhất đi theo Lục Thừa An ra ngoài. Lục Thừa An, chương 169, hắn nhưng là nhìn thấy Khúc Chi phủ nhếch miệng lên độ cong, chương 169, hắn nhưng là nhìn thấy Khúc Chi phủ nhếch miệng lên độ cong. Có một giây đồng hồ hối hận gọi lực kiêu đuổi theo Lục Thừa An, ho nhẹ một tiếng, cùng người trong nhà cáo từ sau liền mau chóng rời đi. Chờ hắn tới thành phẩm hương lâu thời điểm, vừa đi vào tam lâu nhã thất, liền thấy Trường Phong. Không chờ Trường Phong mở miệng, Lục Thừa An lập tức nói: "Khương lão, hôm nay phụ thí thành tích đã xuất, ta làm trễ nải một chút thời gian." A Nhỏ thư sinh phủ thí thành tích như thế nào?" Khương lão gia tử nhìn xem Lục Thừa An cười hỏi. Hắn cũng không có chú ý Khánh An phủ phủ thí, cũng không có đi nghe ngóng lần này phủ thí thành tích, lại thêm sáng nay sau khi rời giường lại cho Lục Thừa An chọn lấy vài cuốn sách, vậy mà không biết Lục Thừa An lần này phủ thí khảo thí như thế nào. Nghe được Khương lão gia tử hỏi thăm, Lục Thừa An vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Vẫn khí tốt, bị Khúc Chi phủ định vì phủ án thủ." Nói đến đây, Lục Thừa An nhớ tới thi song phủ thí cùng ngày, Khúc Chi phủ nhường hắn ra thành tích đi phủ nha tìm hắn một chuyện, nhìn Khương lão gia tử một cái. Cha hắn đã phái người đi phủ nha hỏi qua. Khúc chi phủ nhường hắn hôm nay buổi chiều đi qua một chuyến. Thi xong phủ thí ngày đó, Lục Thừa An không biết rõ Khúc chi phủ chuẩn bị dẫn hắn thấy ai, nhưng bây giờ đoán ra Khương Lão gia tử thân phận Lục Thừa An cảm thấy mình có chút minh bạch. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền bị Khương Lão gia tử ngắt gọi tới, nhìn mới lấy tới vài cuốn sách. Đối Khương Lão gia tử mà nói, đừng nói phủ án thủ viện án thủ gì gì đó, tại hắn mấy chục năm trong đời, ngay cả trạng nguyên cũng dạy bảo ra mấy cái. Đối Lục Thừa An thi phủ án thủ lời nói, hắn khen đều không có khen, cũng là rất nhanh liền tại cho Lục Thừa An chỉ điểm học vấn quá trình bên trong, tiếng khen ngợi liên tục mà tại Khương lão gia tử cùng Lục Thừa An một ngón tay điểm, một cái nhanh trong quá trình học tập bên trong, trường phong cùng Lục Kiêu liếc nhau. Rất nhanh, hai người bởi vì nhàm chán, liền lặng lẽ tiến tới một khối. Thời gian nhoáng một cái, hơn một canh giờ ngay lập tức trôi qua. Lão gia tử chỉ điểm xong Lục Thừa An, hài lòng nói: "Thừa An, tiểu tử ngươi học thật nhanh. Dạng này, theo ngày mai bắt đầu, ngươi đi thành phẩm hương lâu bên cạnh khách sạn tìm ta." Liền ngươi cái này học tập tiến độ, thuận một lần tứ thư ngũ kinh, xem ra không được bao lâu thời gian. Bên kia Seth không ít, người đến lúc đó vừa nhìn người học. Hôm nay buổi chiều ta có khách tới chơi. Ngươi về thăm nhà một chút mấy bản này sách. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn Khương lão gia tử một cái. Hắn cảm thấy, chính mình buổi chiều không chừng còn có thể nhìn thấy Khương lão gia tử. Miệng ngậm ngừng, hắn đến cùng không có đem chính mình suy đoán nói ra. Dù sao, cho dù biết hắn hai ngày học thức, Khương lão gia tử cũng không có cho thấy nhà mình thân phận. Nếu như thế, hắn hiện tại vẫn là không nói bỏ tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền thấy Khương lão gia tử cười chỉ xuống trường phong cùng lực tiêu bên kia, mở miệng nói: "Thừa An, ngươi hộ vệ này là mới tìm a, nhìn xem không tệ." Ta nhìn hắn cùng trường Phong rất có lời nói nói chuyện, mấy ngày nay có thể nhường trường Phong chỉ điểm hắn mấy chiêu. Nghe nói như thế, lúc đầu cùng trường Phong nhỏ giọng thầm thi lực Kiêu, cười khan một tiếng, nhìn xem Khương lão gia tử nói rằng: "Lão gia tử, ta là thiếu gia là thư đồng, không phải hộ vệ." Khương lão gia tử nhìn xuống Lục Thừa An, lại nhìn hạ so trường Phong còn khỏe mạnh lực Kiêu, Khương lão gia tử đột nhiên cảm thấy, hắn này sẽ cũng không biết muốn thế nào tán dương Lục Thừa An thư đồng. Thế thế, Lục Thừa An vội vàng nói: "Khương lão, cha ta tìm cho ta lực Kiêu làm tư đồng, chủ yếu là nhường hắn bảo hộ ta. Ta còn nhỏ, cần lực Kiêu ở bên cạnh che chở." Theo Lục Thừa An nói xong, Khương lão gia tử lập tức cho Trường Phong nói ra mấy ngày nay chỉ điểm một chút lực tiêu công vụ, liền đứng dậy chuẩn bị trở về ở khách sạn. Tuy nói lấy thân phận của hắn, thấy Khúc Chi phủ thái độ tùy ý điểm là được. Có thể hắn lần này tới, chủ yếu là muốn mang đi cưỡng con lửa đồ tôn Hoắc thị thành. Đến lúc đó, còn cần Khúc Chi phủ theo bên cạnh khuyên một đôi lời, cũng không có thể đối Khúc Chi phủ quá mức tùy ý. Thế thế, lúc đầu coi là lực tiêu cùng hắn cùng là hộ vệ, nói chuyện hợp ý Trường Phong, do dự một lát, liền nhỏ giọng cùng lực tiêu cáo tử, đi theo Khương lão gia tử rời đi thành phẩm hương lâu. Trở Lục Thừa An theo thành phẩm hương lâu về đến nhà tốt dễ thu dọn một phen sau liền chạy về phía phủ nhà tới phủ nhà bên kia lục thừa an mới phát hiện khúc chi phủ không riêng hẳn hắn còn tìm khánh an phủ mấy cái tú tài tử nhân đại gia mấy ngày nay tại thành phẩm hương lâu chạm qua mặt cũng là nhận biết lẫn nhau xem như duy nhất đồng sinh lục thừa an mau tới trước cùng đại gia chào hỏi đã biết lục thừa an phủ án thủ thân phận tăng thêm nghe mấy ngày qua thành phẩm hương lâu thư sinh đề cập qua lục thừa an tuổi tác tuy nhỏ nhưng rất có tài lời nói đại gia cũng là đối với hắn thái độ rất tốt dù sao lục thừa an rõ ràng rất nhanh liền có thể thi đậu tú tài nếu như thế vậy thì có tư cách cùng bọn hắn tương giao Hàn huyên một hồi, Khúc Chi phủ liền mang theo người đến. Nhìn xem đám người, hắn cũng không nói thêm cái gì, gọn gàng dứt khoát nói: "Đợi chút nữa bạn quan mang các người bái phòng tiên sinh thân phận quý giá, đến lúc đó, nhớ lấy không cần nhiều lời nói. Nếu là lão tiên sinh hỏi các người, nghi thông suốt lại trả lời." Nói xong lời này, Khúc Chi phủ vung tay lên, liền cất bước rời đi. Thấy thế, Lục Thừa An một đoàn người đuổi theo sát. Tại một đám đã thành niên tú tại cử nhân bên trong, Lục Thừa An nhanh chóng nện bước nhỏ chân đắn, không có chút nào dám ngừng đi theo Khúc Chi phủ sau lưng. Phát giác được Lục Thừa An còn kém chạy Khúc Chi phủ, khóe miệng giật một cái dùng khỏe mắt quét nhìn ngắm lục thừa an một cái, liền nhanh chóng chuyển di ánh mắt. hắn cũng nghĩ đi chậm một chút, nhường lục thừa an không nên quá mệt mỏi. nhưng nếu là chiều theo lục thừa an, hắn liền phải mang theo một đám tú tài cử nhân, trên đường phố chậm ung dung đi tới, có chút không quá phù hợp. nếu như thế, vẫn là để lục thừa an chạy a. nghĩ như vậy, khúc chi phủ trong mắt mang theo điểm ý cười, tăng nhanh bộ pháp, cũng lặng lẽ về sau lướt trộn. lục thừa an, hắn nhưng là nhìn thấy khúc chi phủ nét miệng lên độ cong, hắn cái đầu nhỏ, từ dưới đi lên nhìn, khúc chi phủ biểu lộ hoàn toàn không gạt được hắn. mặc dù lòng dạ biết rõ, khúc chi phủ tuyệt đối át thú vị bảo. Lục Thừa An cũng chỉ có thể bước đi chân chạy chậm đến đuổi theo, chờ đến thành phẩm hương lâu bên cạnh khách sạn, Lục Thừa An rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian hít sâu mấy lần, đem tiếng thở của mình ép xuống. Tiếp lấy, nhìn xem khúc Chi Phủ đưa lên bãi thiếp, không bao lâu Trường Phong đi ra, Lục Thừa An cũng minh bạch, chính mình không có đoán sai. Giờ phút này, thân làm Khương lão gia tử mang tới hộ vệ, trước tới đón tiếp khúc Chi Phủ Trường Phong, khí thế rất đủ. Xác định khúc Chi Phủ thân phận sau, hắn liền đưa tay mời nói, khúc Chi Phủ, lão gia đang chờ ngươi, xin mời đi theo ta. Nói xong lời này, Trường Phong hướng khúc Chi Phủ sau lưng mắt nhìn. Chuẩn bị xác định khúc chi phủ mang tới người đều không có nguy hiểm. Tiếp theo một cái trước mắt, thời gian qua đi không đến nửa canh giờ, hắn lại một lần gặp được Lục Thừa An. Cùng Trường phong liếc nhau một cái, Lục Thừa An tranh thủ thời gian cởi hạ, hướng phía khúc chi phủ chép miệng. Có thể bị Khương lão gia tử mang theo trên người, Trường phong mặc dù là dính công phu tốt quang, nhưng thời gian dài tốc độ phản ứng cũng ổn lai. Minh Bạch Lục Thừa An là theo chân khúc chi phủ một khối tới, Trường phong liền cứng ngắt rời ánh mắt, nhanh chóng tại phía trước dẫn đường. Cũng là khúc chi phủ, Hầu Nghi nhìn Trưởng phong một cái. Chư 170, không thích hợp, chư 170, không thích hợp. Cảm thấy Trường Phong biểu tình biến hóa có chút kỳ quái sau, Khúc Chi phủ còn lặng lẽ hướng phía sau quan sát một chút. Bất quá, tại không có theo những người khác trên mặt nhìn ra lộ ra vẻ gì khác sau, Khúc Chi phủ liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Về phần Lục Thừa An, Khúc Chi phủ hoàn toàn không có tối đầu đi xem. Hắn tại phủ thí thành tích vừa đi ra, rời đi khảo viện sau, trước tiên thật là phải người nghe qua Lục Thừa An thân phận. Dù sao, muốn dẫn lấy Lục Thừa An đi gặp Khương lão gia tử, cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Vừa xem hết Lục Thừa An thân phận tư liệu, cảm thấy hắn khẳng định không biết Trường Phong Khúc Chi phủ, này sẽ nửa điểm đều không nghi tới, Trường Phong biểu tình biến hóa đều là bởi vì Lục Thừa An mà lên. Một nhóm người bị trường Phong đưa đến Khương lão gia tử trước mặt, Khúc Chi phủ thu liễm tất cả tâm tư, mau tới tiến lên lễ. Khoác qua tay, Khương lão gia tử nhìn về phía Khúc Chi phủ, mở miệng nói: "Khúc đại nhân mời ngồi, nếm thử ta mang tới trà xuân như thế nào?" Dứt lời, bên người liền có người cho Khúc Chi phủ dâng lên nước trà. Một phen khách sáo tán dương nói cho hết lời sau, Khúc Chi phủ lại cùng Khương lão gia tử hàn huyên một hồi, mới đem thoại để dẫn tới Lục Thừa An bọn này thư sinh trên thân. Nhìn xem so người chung quanh thấp không ít Lục Thừa An, Khương lão gia tử cười hạ, mới mở miệng thảo giáo cái khác thư sinh. Chờ ở trận thư sinh đều có chỗ biểu hiện sau, Khúc Chi phủ nhìn xem Khương lão gia tử không hỏi một tiếng Lục thừa an, tranh thủ thời gian đối với Lục thừa an chiêu xuống tay, tiếp lấy liền đối Khương lão gia tử nói rằng: "Khương lão, vị này nhỏ thư sinh là Khánh An phủ năm nay Phủ thí Phủ án thủ." Ngài chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng mặc kệ là tứ thư ngũ kinh vẫn là toán học, đều học không tệ. Tiểu va va tốt biểu hiện, ngài nhìn, muốn không nhìn hắn học vẫn như thế nào. Nghe được Khúc Chi phủ lời nói, Khương lão gia tử lập tức phát giác được Khúc Chi phủ đối Lục thừa an rất coi trọng, Khương lão gia tử khẽ miệng nụ cười chân thật một chút. Tiếp lấy, hắn đối với Lục thừa an vẫy vẫy tay sao? chờ lục thừa an đi vào hắn trước mặt mới cười nói, không đại nhân, lục tiểu hiu tài học như thế nào, ta rất rõ ràng, cũng là không cần khảo nghiệm. đã hắn cái này sẽ tới, vậy liền để hắn mang theo cái khác đồng bạn đi sắt vách nhìn xem sách. nói đến đây, hắn tiếp tục đối với có chút ngọng khúc chi phủ nói rằng, đợi chút nữa hoa tiểu tử cũng muốn đến, ngươi cùng hắn cùng ở tại khánh an phủ nhiều năm, một khối tâm sự. giờ phút này trong đầu còn tại lượn vòng lấy lục tiểu hiu cái từ này khúc chi phủ, dây hiệu khương lão gia tử lời nói bên trong ý tứ, lập tức chắp tay ứng tiếng. ứng xong lâm thanh, khúc chi phủ theo bản năng nhìn về phía lục thừa an. Hắn rất xác định, Khương Lão Gia Tử gần nhất mới từ kinh thành đi vào Khánh An Phủ, trước đó cũng chưa hề tới qua Khánh An Phủ. Về phần Lục Thừa An, thì là muốn tham gia phủ thí trước, mới từ Thành Sơn huyện chạy đến. Nói cách khác, trước kia Lục Thừa An cùng Khương Lão Gia Tử cũng chưa hề gặp qua, cũng không có bất kỳ cái gì tương giao cơ hội. Cho nên, hai người lại như thế nào nhận biết? Khương Lão Gia Tử xưng hô Lục Thừa An là tiểu hữu, đời này điểm quá lớn a. Nghĩ đến sắp tới hoắt thì thành, khúc chi phủ nít miệng lên một vệt nụ cười. Đợi chút nữa, có thể nhìn xem hoắt thì thanh tên kia biểu lộ. Nghĩ như vậy đưa mắt nhìn lục thừa an cùng cái khác thư sinh một khối sau khi rời khỏi đây khúc chi phủ vẫn là nhịn không được mịn mờ cùng khương lão gia tử tìm hiểu hắn cùng lục thừa an nhận biết toàn bộ quá trình sau khi nghe xong khúc chi phủ dưới đấy lòng gọi thẳng lục thừa an vận khí tốt vậy mà tại phẩm tiên lâu bị khương lão gia tử nhìn trúng khảo giáo sau lại trở thành bạn vong niên may mắn này làm sao lại không có nhường hắn được ngắm khương lão gia tử mấy mắt khúc chi phủ phát hiện đối phương đối với hắn thật không có gì mắt khác đối đãi sau căn cứ biểu hiện tốt một chút ý nghĩ thỉnh thoảng lưu ý động tĩnh bên ngoài hắn nhưng là rất rõ ràng khương lão gia tử lần này tới tuyệt đối là không định nhường Hoắc thì Thanh cái này đổ tôn tiếp tục tại Khánh An phủ chế lại nữa. Rất nhanh, Khúc Chi phủ trong đầu cứ dựa theo Hoắc thì Thanh tính cách cùng phản ứng, nghị kỳ khuyên nói lời. Một lát sau, Hoắc thì Thanh liền đến. Đi hành lễ, lẫn nhau ân cần thăm hỏi xong, Hoắc thì Thanh liền lầm vào Khúc Chi phủ thuyết phục quanh tạc bên trong. Trích dẫn kinh điển, theo hiện thực xuất phát, lại từ khát vọng cùng tương lai cùng gia tộc phương diện thao thao bất tuyệt toàn nói xong, Khúc Chi phủ nhìn xem biểu lộ cũng có nửa phần biến hóa Hoắc thì thành, nói rằng: "Hoắc huynh, sự kiện kia đã qua 13 năm, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ một chút tương lai của ngươi. Ngươi hẳn là minh bạch" Tại Khánh An phủ phủ học, chuyện ngươi muốn làm không có nửa phần hy vọng. Thậm chí, ngươi nếu là về sau một mực tại Khúc Chi phủ làm học chính, ngoại trừ trong lòng hận ý, còn có thể làm gì? Nghe nói như thế, Hoắc thị thanh nhìn Khúc Chi phủ một cái. Tiếp lấy, hắn mở miệng nói: "Khúc huynh, Khánh An phủ lần này có cái toán học thiên tài, ta thử một lần, nếu là có thể thu hắn làm đệ tử, vậy ta liền dẫn hắn vào kinh." Theo Hoắc thị lời nói này xong, cương lão ra tử nhíu mày, mà đã thăm dò được Lục Thừa An tham gia qua phẩm tiên lâu toán học tỷ thí Khúc Chi phủ, buồn bã nói: "Hoắc huynh, chúng ta thu đệ tử, cũng không thể mong muốn đơn phương a." Ta nhìn, ngươi không bằng đi kinh thành thử thời vận, nhìn có hay không đang tính học thượng có thiên phú, lại dám bái ngươi làm thầy, không sợ bị liên lụy thư sinh. Ngươi vừa rồi nói, hẳn là Khánh An phụ lần này phụ án thủ lục Thừa An. Hắn tuổi nhỏ, là hiếm có thiên tài, có thể nào tướng đến sau Tuyế Nguyệt tập trung đang tính học thượng? Khúc huynh, ngươi làm sao biết hắn không nguyện ý? Ta nghe qua, nhà bọn hắn trước kia chỉ là nương hộ. Nghe nói cho Sích Huyết vệ dẫn đường, lại giúp văn huyện lệnh một điểm nhỏ bận rộn, mới có hai nơi tòa nhà. Đến Cảnh An phủ sau, bọn hắn phát hiện tôn gia mà thất, cho Sích Huyết vệ đưa công tích, được một chút tiền bạc. Ta muốn, bọn hắn đã đều bằng lòng cùng Sích Huyết vệ tiếp xúc, ta nếu là đem tiền bạc cho ức trưởng, hắn hẳn là cũng bằng lòng thành vì đệ tử của ta. Nói đến đây, Hoắc thị thanh lời nói dừng lại, tại Khương lão gia tử cùng Khúc Chi phủ nhìn soi mói, nói tiếp: "Đương nhiên, ta biết lo lắng của các ngươi. Lục Thừa An cái này tiểu oa oa đã rất thông minh, ta cũng sẽ không không cho hắn tiếp lấy tham gia khoa cử. Chỉ cần hắn về sau, đối toán học để tâm thêm là được. Lại hắn tối thiểu nhất tại Sích Huyết vệ cũng nhận biết người, giao cùng nhau muốn động thủ với hắn, cũng cần nghĩ rõ ràng Sích Huyết vệ có thể hay không quản việc này. Còn có, chúng ta Hoắc phủ cũng biết bảo hộ hắn." chỉ cần hắn có thể nghiên cứu minh bạch bản vẽ kia, diêu cùng nhau liền lại không có cơ hội động thủ với hắn. đến lúc đó, hắn một cái nông gia tử, có chúng ta hoắc phủ làm hậu thuẫn, khoa cử một đường nhất định có thể thông thuận không ít. nói xong lời này, hoắc thì thanh minh bạch khương lão gia tử vẫn là muốn mang hắn hồi kinh, mà khúc chi phủ thì là được thỉnh mời tới khuyên nói hắn, liền muốn không người rời đi. đúng lúc này, khúc chi phủ nhìn xem hắn, ho nhẹ một tiếng nói rằng: hoắc huynh, ta suýt nữa quên mất nói cho ngươi, lục thừa an cái này nhỏ đồng sinh, hiện tại thật là khương lão bạn vong niên, ngươi muốn thu hắn làm đồ, không thích hợp. lời này vừa nói ra. Hoắc Thị Thanh khiếp sợ nhìn về phía Khương Láo Gia Tử, hắn biết rõ, lấy hắn đối diêu cùng nhau những người kia biểu hiện ra hận ý, bây giờ có thể an ổn tại Khánh An phủ làm học chính. Nguyên nhân chủ yếu hay là hắn có Khương Láo Gia Tử người sư tổ này. Đối Khương Láo Gia Tử, hắn cũng không dám có nửa điểm buông lỏng. Hiện tại, Lục Thừa An thành Khương Láo Gia Tử bạn vong niên, hắn dự định cực dùng hết khả năng nhường Lục Thừa An bài hắn làm thầy, để cho hắn sử dụng tâm tư, xem như hưởng phí. Nghĩ như vậy, Hoắc Thị Thanh Thần sắp biến đổi. Trước khi hắn tới An bài, làm sao bây giờ? Trư một lần này cũng đừng xảy ra chuyện à? Trư một lần này cũng đừng xảy ra chuyện A. theo hoắc thì thanh thần sắc đống nhiên đại biến khương lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc hỏi lục thanh ngươi làm cái gì nghe vậy hoắc thì thanh tranh thủ thời gian chắp tay nói sư tổ ta nghe đệ tử nói qua lục thừa an cái này nhỏ thư sinh giống như cũng không bái ta làm thầy ý nghĩ hôm nay tới gặp ngài trước đó ta sợ chậm trễ thời gian liền phái người đi lục thừa an quê quán ngọa tình thôn ta nghĩ đến nếu là người nhà yêu cầu lục thừa an hẳn là sẽ thành vì đệ tử của ta nói đến đây trông thấy khương lão gia tử biểu lộ bất thiện đang muốn mở miệng hoắc thì thanh tranh thủ thời gian giải thích nói Sư tổ, ta là sư phụ đệ tử, ngài đồ tôn. Mặc kệ ta có mơ tưởng thu lục thừa an cái này toán học thiên tài vì đệ tử, cũng là sẽ không không có hạn cuối bức bách. Hiện tại, đã hắn cùng ngài là bạn vong nhiên, ta chắc chắn sẽ không lại có thu hắn làm đồ ý nghĩ. Nghe nói như thế, Khương lão gia tử biểu lộ nghiêm túc khoát tay một cái nói, "Lần này, ngươi nhất định phải cùng ta hồi kinh. Cho ngươi năm ngày, đem Khánh An phụ tất cả an bài tốt. Lục tiểu hưu cùng ta tính nết, lại có thể cùng ta lấy văn hội bạn, ta lão đầu tử hay là chuẩn bị bảo vệ hắn một bảo vệ." Lời này vừa nói ra, Hoặc thì Thanh tranh thủ thời gian tỏ thái độ hắn đối Lục Thừa An về sau tuyệt không tâm tư khác, liền tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Về phần Khương Lão gia tự yêu cầu cùng hắn hồi kinh lời nói, hoặc thì Thanh hiện tại cũng không dám từ chối. Hắn chỉ là hắn sư tổ Đông đạo đồ tôn bên trong một viên, vẫn là rất phiền toái một cái, mà Lục Thừa An thật là hắn sư tổ duy nhất bạn vong niên. Hoặc thì Thanh minh bạch, nếu là hắn còn đối Lục Thừa An động tiểu tâm tư, hắn sư tổ có có thể sẽ không tiếp tục che chở hắn. Nghĩ như vậy, Hoặc thì Thanh rời đi tốc độ đều nhanh hơn không ít. Hắn hôm nay sắp thừa gan vài người đi ngọt tỉnh thôn, mang không ít vàng bạc đi dụ hoặc Lục Thừa An trưởng bối trong nhà có thể khánh an phủ bên này lục ra người, hắn cũng không từ bỏ. Lúc ấy, hắn còn mịt mờ nhắc nhở qua, tại không đả thương người dưới tình huống, có thể hơi hơi uy hiếp một chút đối phương. Lần này, cũng đừng xảy ra chuyện a. Ngay tại khoác thì thanh vội vàng phái người đi đoạt về phái đi ngọt tỉnh thôn thủ hạ, còn có đi lục thừa an nhà người lúc. Lục thừa an nhà. Tiểu ngũ mang theo mấy cái xích với vệ, tán thưởng nhìn lực kiêu một cái, tán dương. Tiểu tử ngươi trời sinh chính là luyện võ bại hoại, về sau nếu là rảnh rỗi, ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Nói xong lời này, tại lục tiêu gương phấn đáp ứng sau, tiểu ngũ đối với lục chính điển mở miệng nói. Lục minh chúng ta cái này dẫn người rời đi. Hoắc Thị Thanh bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng. đợi chút nữa, ta sẽ đích thân đi nhắc nhở hắn. dứt lời, tiểu ngũ cùng cái khác mấy cái xích với vệ, tại lục chính điển cảm tạ âm thanh bên trong, khoát khoát tay rất mau rời đi. Ra lục gia đại môn, tiểu ngũ nhìn lấy trong tay sách theo mấy người, khoe miệng nụ cười rốt cuộc che giấu không được nữa. cao hứng thương lượng một chút, rất nhanh, tiểu ngũ mấy người liền mang theo bị tra tấn sau, nên lời nhắn nhủ đều giao phó cho người, đi tìm Hoắc Thị Thanh. Chứ không đề cập tới thoát thì thanh sợ mất mật tốn hao không ít ngân lượng giải quyết tiểu ngũ mấy cái xích huyết vệ lại tại xích huyết vệ mấy người đi theo đi lục ra cùng lục chính điển chờ người nói xin lỗi nhận lỗi phẩm tiên lâu sắt vách trong khách sạn lục thừa an cũng tại cái khác thư sinh quanh co lòng vòng nghe ngóng âm thanh bên trong ám đâm đâm nhường đại gia minh bạch chính mình cùng khương lão gia tử quan hệ không tệ chính là bị khương lão gia tử an bài mang bọn họ chạy tới trường phòng nghe hắn ánh mắt mệt nhọc quá độ có chút thụ thương đợi đến khúc chi phủ lúc rời đi mang đi cái khác thư sinh độc lưu lại lục thừa an phía sau một người bị khúc chi phủ mang tới tú tài cử nhân Minh Bạch Lục Thừa An hoàn toàn chính xác không có nói mạnh miệng, mà bị Khương Lão gia Tử đơn độc lưu lại Lục Thừa An cũng nghe tới hoắc thì thành đã phái người đi ngọn tỉnh thôn, kia làm một chút cũng không có lo lắng. Hắn bai ai là thầy chuyện này, trước không đề cập tới hắn ra sữa sẽ không giúp đỡ đáp ứng. Coi như hắn gia đối hoắc thì Thanh học chính thân phận động tâm, vậy cũng nhất định sẽ để cử đại bá của hắn. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền đem chính mình suy đoán nói ra. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Khương Lão gia tử, mở miệng nói: Khương Lão, ngài đừng lo lắng. Chúng ta Lục gia tại ngọn tỉnh thôn thật là đại tông tộc, tộc trưởng người cũng là người hiếu tâm coi như hóa học chính phái đi người muốn đậu thủ chỉ cần người không nhiều ra ra ta xưa cũng sẽ không sợ sệt đương nhiên cho dù bị bức bách bằng lòng ta cũng không sợ lời này lục thừa an nói hết sức tự tin xích huyết vệ tiểu ngũ đây chính là tinh thần trọng nghĩa mười phần gặp phải điên ngựa đều sẽ ra tay cứu trợ người hắn nhưng là đem tiểu ngũ gọi thuốc nếu là bị ước hiếp trực tiếp chạy tới xin giúp đỡ là được đến lúc đó hóa thị thanh cũng đừng hỏng rơi vào tốt ngay tại lục thừa an nghĩ đến những này lúc Khương lão gia tử nhìn xem hắn tự tin biểu lộ có chút hiếu kỳ bất quá cũng không hỏi nhiều khoát khoát tay hắn đối với lục thừa an nói rằng Hoặc thì thanh bên kia, ngươi không cần để ý. Hắn là ta đồ tôn, ngươi thật là ta tương lai bạn vong niên. Có hai chúng ta quan hệ tại, hắn về sau không còn dám đối ngươi có tiểu tâm tư. Nói đến đây, hắn nhìn lục thừa an một cái, nói tiếp. Ta sẽ ở khánh an Phủ tiếp tục giữ lại năm ngày. Kế tiếp, ngươi mỗi ngày đều tới tìm ta. Về phần sách vách kia một chút sách, chưa xem xong đến lúc đó đều giữ lại cho ngươi. Ngươi cũng đừng tự tuyệt, ta đi ra ngoài bên ngoài mang sách ngươi vừa rồi hẳn là thấy được, đều không phải là trọng yếu. Trong đó du ký không ít, đều là ta trên đường tiêu khiển dùng. Đi, ngươi nhanh lên trở về cho quê quán bên kia viết phong thư nhắc nhở một chút ta. Dứt lời, Khương lão gia tử liền để trường phong đưa lục thừa an rời đi. chờ lục thừa an về đến nhà, nhìn xem triệu nguyệt tú cùng lục mỹ vân ngay tại thanh ít đổ thiếu kỳ đưa tới. Nương, các ngươi tại thu thập cái gì? chẳng lẽ các ngươi hôm nay ra cửa mua đồ tốt? hỏi như vậy lấy, lục thừa an liền thấy chứa đồ vật mấy cái to to nhỏ nhỏ hộp. tiếp lấy, hắn liền trợn tròn mắt. nếu là không nhìn lầm, trong hộp đồ trang sức cùng vật trang trí cũng không phải nhà hắn còn lại một chút tiền bạc có thể mua được. đương nhiên, lục thừa an cũng minh bạch, cho dù hắn hiện tại là phụ án thủ. Tương lai không sai biệt lắm một cái tú tài công danh chạy không được, cũng không người sẽ đưa những này trọng lễ. Suy nghĩ một chút trở về trước Khương lão gia tử nói lời, hắn nhìn về phía Triệu Nguyệt Tú hỏi: "Nương, hoặc thì Thanh Hoắc học chính phái người tới nhà." Nghe vậy, Triệu Nguyệt Tú rốt cục đem ánh mắt tạm thời phân cho Lục Thừa An, khoát tay nói: "Thừa An, không thấy được ta cùng ngươi tỉ vội vàng đâu. Cha ngươi tại thư phòng, muốn hỏi cái gì, đến hỏi cha ngươi." Dứt lời, nhìn xem kiện kiện xinh đẹp tinh xảo, có là một cái đơn độc chân phẩm, có là trọn vẹn đồ trang sức, Triệu Nguyệt Tú một bên tại trong lòng suy nghĩ, cái nào kiện cho mình hoặc nữ nhi giữ lại cái nào kiện cho tương lai hai cái con dâu cất kỹ về phần lục thừa an trong ngay mắt bị nàng không nhìn lục thừa an tiên lặng rời đi mẹ hắn cùng bên cạnh tỷ tỷ lục thừa an rất nhanh tại thư phòng tìm tới lục chính điển giờ phút này lục chính điển đang đang thưởng thức một khối hiện ra mùi mực lại dẫn nhàn nhạt mùi thuốc cục mực đối với lục thừa an mau nói thừa an mau nhìn xem cha khối này thuốc mặc thế nào nghe nói như thế nhìn xem đã bị thuốc mặc mê mắt lục chính điển lục thừa an đem ánh mắt ném tới lục thừa trạch trên thân ca có thể nói cho ta nghe một chút đi nhà chúng ta thế nào đống nhiên có nhiều như vậy lỗ tốt chương một Cha cùng đại ca ngươi, về sau liền nhờ vào ngươi, chương 172, cha cùng đại ca ngươi, về sau liền nhờ vào ngươi. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Thừa Trạch nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói: "Những này, thật là phụ học hoác học chính cho buổi tội lễ." Nói đến đây, thấy Lục Thừa An nhíu mày, Lục Thừa Trạch tranh thủ thời gian giải thích nói: "Để để, hôm nay không phải phụ thì yết bản sao. Ngươi rời đi không bao lâu, Tiểu Ngũ thúc cùng xích Huyết vệ cái khác mấy cái thúc bá liền tới nhà chúc mừng ngươi cùng cha nhượng bảng. Ai ngờ, còn không có phiếm vài câu, liền đến mấy người. Đối phương muốn cho cha mẹ bằng lòng ngươi bái học học chính vi dự." Cha nói chuyện này muốn giao cho ngươi quyết định, không thể tự mình thay ngươi làm chủ. Khuyên một hồi, mấy người kia liền ngôn ngữ uy hiếp, thậm chí còn muốn động thủ. Cái này không, tiểu ngũ thúc bọn hắn trực tiếp bắt người mang đi. Người trở về trước, đi theo tiểu ngũ thúc bọn hắn một khối mang theo lễ vật bồi tội hóa học chính, cũng vừa rời đi không bao lâu. Nghe nói như thế, lục thừa an tranh thủ thời gian đánh giá lục chính Điển cùng lục thừa trạch, xác định hai người nhìn xem không có có thụ thương sau. Hắn vừa mới chuẩn bị hỏi một chút, liền nghe tới chuyên tâm nghiên cứu thuốc mặc lục chính điền, mở miệng nói: Thừa an, chúng ta đều không bị tổn thương có tiểu ngũ bọn hắn tại, ngay cả thư đồng của ngươi lực tiêu cũng chỉ tới kịp đánh đối phương hai lần. Việc này, ta nếu là không có đoán sai, là ngày đó tại phẩm thiên lâu, ngươi biểu hiện ra toán học thiên phú đưa tới. Cha, đích thật là bởi vì toán học đưa tới. Không nghĩ tới, 30 lượng khó như vậy kiếm, đến tiếp sau lại còn có phiền toái. Lục Thừa An thở dài nói rằng, hắn tham gia tỉ thí thời điểm, nếu là biết sẽ bị hóa học chính nhớ thương, khẳng định sẽ chỉ coi một cái của chúng. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An hỏi vội. Cha, hóa học chính đưa tới lễ vật, có hay không phân cho tiểu ngũ thúc bọn hắn? Yên tâm đi, ngươi tiểu ngũ thúc nói, bọn hắn cầm mới là đồ to, chúng ta phải đến chính là một chút bồi tội tiểu lễ vật." Lục Chính Điền ngửi một cái thuốc mặc rồi nói ra. Nói xong lời này, hắn nhìn Lục Thừa An một cái, bỗng nhiên hỏi: "Thừa An, học học chính nói thế nào, cũng là triều đình phái tới quan viên, tại Khánh An phủ coi là triều đình không sai. Hắn đến cùng vì sao, mong muốn thu ngươi làm đồ, thậm chí không tiếc phái người tới cửa uy hiếp." Đối việc này, Lục Chính Điền rất buồn bực. Dưới tình huống bình thường, nếu là phủ học học chính mong muốn thu đồ, còn nhiều tài hoa hơn người thư sinh tới cửa tự tiến cử. Lần trước tại phẩm tiên lâu, Hắn mặc dù phát giác trúc tuệ khang phản ứng có chút kỳ quái, tại Hoa Học Chính phái người đến về sau, không dám bằng lòng nhường lục thừa an bại sư. Có thể nguyên nhân cụ thể, lục chính điền này sẽ không có chút nào tin tưởng. Nghe được lục chính điền lời nói, lục thừa an tổng kết một chút, mở miệng nói: Cha, Hoa Học Chính là kinh thành Hoa Gia người, tương lai còn sẽ trở thành Hoa Gia gia chủ. Hơn nữa, hắn vẫn là khương đại nho đồ tôn. Theo về mặt thân phận giảng, bại Hoa Học Chính vi sư, với ta mà nói, đích thật là một bước mây xanh cơ hội. Bất quá, Hoa Học Chính có cái đại địch, là trong triều Diêu tướng gia. Hắn những năm gần đây, vẫn muốn tìm toán học thiên phú tốt đệ tử không phải hái tài, mà là muốn cho đệ tử dựa theo sắp xếp của hắn, học tập toán học, là vận ngã riêu tướng gia làm chuẩn bị. Có thể kể từ đó, hắn thu toán học đệ tử thiên tài, thế tất sẽ ngại riêu tướng ra mắt. Toàn bộ đại chu toán học thiên mới khẳng định rất nhiều, chỉ mong ý gánh phong hiểm bại hóa học chính vi sư cũng không có mấy cái. Nghe nói như thế, lục chính điền bừng tỉnh hiểu ra nói, khó trách hóa học chính sẽ phái người tới cửa thuyết phục ngươi bái hắn làm thầy. Thuyết phục không thành sau, lại còn muốn uy hiếp người, thì ra bài hắn làm thầy, lại là chuyện nguy hiểm như vậy. Nói đến đây, lục chính điển bên cạnh may mắn chính mình không có thay lục thừa an bằng lòng bên cạnh vội vàng nói: "Thưa an, hai chúng ta năm ngoái thời điểm, có tại ngọt tỉnh thôn tộc học bên ngoài nghe lén, chỉ mong lấy có thể thi đậu đồng sinh, cải thiện cuộc sống của mình. Hiện tại, nhà chúng ta có ruộng đồng có cửa hàng, ngươi tối thiểu nhất có thể thi đậu tứ tại. Ngươi tuyệt đối đừng đối hoax học chính nói điều kiện dụ hoặc tới, bái hắn làm thầy. Chúng ta về sau cùng lắm thì không bái sư, chỉ ở tư thuộc hoặc là phụ học cùng đại gia một khối học tập. Ngươi còn nhỏ, nhiều học mấy năm tốt hơn." Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Minh Bạch Chí hắn Lục Thừa An cười nói: "Cha, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bái hoax học chính vi sư. Ta tương lai Nhưng là muốn cùng Hoắc Học Chính sư tổ làm bạn vong niên. Cùng Hoắc Học Chính, chúng ta thật là kém mối phận, không thành được sư đồ. Nghe vậy, Lục Chính Điển vừa thở dài một hơi, liền kịp phản ứng. Nếu là hắn không nghe lầm, Lục Thừa An muốn trong tương lai cùng Hoắc Học Chính sư tổ trở thành bạn vong niên. Lại nói, Hoắc Học Chính sư tổ là ai? Một cái mắt, Lục Chính Điển trợn tròn hai mắt, nhìn xem Lục Thừa An ánh mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi nói cùng tương lai bạn vong niên học xong tứ thư ngũ kinh, về sau cho ta vớt một lần, là theo chân Khương Đại Nho học. Lục Chính Điển khiếp sợ hỏi. Hỏi xong, tại Lục Thừa An sau khi gật đầu, Lục Chính Điển ngay lập tức đem trong tay thuốc mặc nhét vào Lục Thừa An trong ngực, ngự trọng tâm trường nói rằng: "Thừa An, ngươi cùng thương đại Nho thật tốt học, cha cùng đại ca ngươi, về sau liền nhờ vào ngươi." Nói xong lời này, Lục Chính Điển vừa muốn hưng phấn cùng Triệu Uyển Tú chia sẻ cái tin tức tốt này, chỉ nghe thấy Lục Thừa An nói rằng: "Cha, ngày trước cho quê quán viết phong thư, nói cho gia gia ta sửa, Hoắc học chính phái đi người mặc kệ nói cái gì, đều đừng bằng lòng là được. Hoắc học chính hôm nay đã phái người đi ngọ tỉnh thôn." Nghe nói như thế, Lục Chính Điển khoát tay một cái nói: "Thừa An, đều phân ra, ngươi ra cho dù hồ đồ." Ngươi dựa khẳng định cũng sẽ không để hắn bằng lòng. Lại nói, hai chúng ta một khối thông qua phụ thí tin tức, ta tính toán hạ, hai ngày này liền sẽ truyền đến ngọn tỉnh thôn. Hoa học chính phái đi người đến ngọn tỉnh thôn lúc, mặc kệ ngươi ra sữa có thể đáp ứng hay không, tộc trưởng cũng sẽ không để bọn hắn đồng ý. Dứt lời, lục chính điển cuối cùng vẫn là nhanh chóng viết một phong thư, nhường thư đồng của hắn sách mặc đem tin đưa đi dịch trạm. Làm xong những này, lục chính điển đối với lục thừa an dặn dò: Thừa an, ngươi mấy ngày nay không cần phải để ý đến khác, chỉ cần đi theo khương đại nho học tập là được. Hiện tại thừa dịp trời còn chưa có tối, nhanh lên đi xem ngươi hôm qua mang về vài cuốn sách căn dặn xong, lục chính điền liền chắp tay sau lưng, thần sắc hưng phấn rời đi thư phòng. lục thừa trạch ở một bên đồng tình nhìn lục thừa an một cái, liền tranh thủ thời gian cầm lấy một quyển sách nhìn lại. tại trời còn chưa có tối lúc, không riêng gì triệu nguyệt tú cùng lục mỹ vân, ngay cả sát vách phủ trương phu tử cùng phương cử nhân, đều biết lục thừa an sẽ bị khương đại nho chỉ điểm mấy ngày. tiếp thu xong trương phu tử cùng phương cử nhân ánh mắt âm mộ, lục thừa an liền bị lục chính điền thúc giục tranh thủ thời gian sớm nghỉ ngơi một chút. đừng ngày thứ hai cùng khương đại nho học tập là tinh thần không phân chấn. lục thừa an. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thừa An mỗi ngày đều tại Lục Chính Điền nhẹ giọng kêu gọi bên trong rời giường, tiếp lấy, cơm nước xong xuôi liền bị Lục Chính Điền đưa đến cửa khách sạn. Về phần đến từ cha ruột phải học tập thật giỏi ân cần dạy bảo âm thanh, kia là theo đi ra ngoài tới đi vào khách sạn, chưa từng đỉnh chỉ qua. Ngay tại Lục Thừa An bị Khương lão gia tử chỉ điểm song tứ thư ngũ kinh, đã bắt đầu chiều sâu học tập thi phú, kinh nghĩa cùng sách luật lúc. Mặc Tình Thôn, tới hai nhóm người. Chương 173, lão gia tử, ngài thật là dạy con có phê a, chương 173, lão gia tử, ngài thật là dạy con có phê a. Mặc Tình Tôn nhập thôn trên đường. Lục Chính Lâm đi theo huyện nha báo tin vui nha dịch, mang theo gật đầu, có chút cứng ngắc nụ cười, ngay tại nói chuyện tiễm. "Lục Tú Tài, lần này các ngươi Lục gia lại ra lại ra hai cái đồng sinh, thậm chí cháu ngươi vẫn là phụ tán thủ. Về sau à, các ngươi Lục gia tối thiểu nhất cũng có thể ra lại một cái Tú Tài, thật thật khó lường." Nha dịch giáp đối với Lục Chính Lâm cười nói. Tại hắn sau khi nói xong, nha dịch nhất lập tức nói: "Muốn ta nói, Lục Tú Tài chất tự tuổi tác còn nhỏ, lần này có thể thi đậu phụ tán thủ, về sau trở thành Tú Tài công tuyệt đối không có vấn đề. Lại học mấy năm, không chừng có thể trở thành cử nhân lão gia." Đến lúc đó, Lục gia đây chính là có cử nhân lão gia người ta, được cho cải môn hóa định. Dứt lời, hắn còn đối với Lục Chính Lâm khách khí cười hạ. Trong lúc nhất thời, cái khác mấy cái nha dịch nho nhau, nhau hưởng ứng hắn, đối với Lục Chính Lâm chúc mừng một hồi lâu. Lần này báo tin vui trực tiếp tới năm cái nha dịch, cũng không phải đồng sinh tại Thanh Sơn huyện có bao nhiêu lợi hại, chủ yếu là Lục Thừa An thi đậu phủ án thủ một chuyện, nhường văn huyện lệnh có chút coi trọng. Cái này không, trước khi đến, biết nha dịch phẩm tính văn huyện lệnh, còn chuyên môn nhường sư gia gõ mấy người này nha dịch. Cũng bởi vì này, căn cứ không thể đắc tội Lục gia người ý nghĩ, nha dịch một đường đối Lục Chính Lâm khách khí rất mà lục chính lâm mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có thể gạt ra nụ cười nên hợp nha dịch lời nói thậm chí còn tại mọi người nhìn hắn lúc khen lục chính điển cùng lục thừa an vài câu đợi đến rốt cục đi vào ngọn tỉnh thôn cửa thôn thời điểm lục chính lâm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy nét mặt của hắn liền bắt đầu cứng ngắc không có cách nào cùng hắn một khối tới nha dịch tiến thôn nhìn xem ngay tại cửa thôn nói chuyện vui mừng ngọn tỉnh thôn thôn dân trong nháy mắt lặng ngắt như tờ mau đem lục chính điển cùng lục thừa an khảo thí qua phủ thí trở thành đồng sinh sự tình nói ra mà nghe được tin tức này thôn dân minh bạch nhã dịch là đến báo tin vui sau lập tức lẫn nhau kêu gọi chuẩn bị đi lão lục nhà cái này không đã có cái lanh mồm lanh miệng đại gia vừa đi vừa cảm khái không nghĩ tới lục chính điền cùng lục thừa an hai cha con này vào học còn chưa đủ một năm liền thi đậu đồng sinh xem ra bọn họ đích xác đủ thông minh nói đến đây lão gia tử còn lặng lẽ á á nhìn lục chính lâm một cái lục chính lâm thi nhiều năm mới thi đậu đồng sinh là hắn không thông minh khoe miệng giật giật cuối cùng vẫn là không có duy trì được cứng ngắc nụ cười lục chính lâm đang muốn thúc giục đại gia đi nhanh một chút liền nghe tới một hồi tiếng võ ngựa nghiêng đầu sang chỗ khác lục chính lâm liền thấy ba cái cưỡi ngựa cao to Sau lưng không biết mang theo thứ gì người, dù ngựa mà đến. A, nhìn cách ăn mặc, giống như là theo Khánh An phủ bên kia tới. Chẳng lẽ, cũng là cho Lục gia chúc? Có cái ưa thích nghiên cứu An Mặc nha dịch, Khẽ Di một tiếng rồi nói ra. Theo hắn rơi xuống, ngựa cũng đình chỉ tới một đoàn người bên người. Đông Hương, Ngọt Tỉnh thôn Lục gia đi như thế nào? Cưới ngựa một người trong đó hỏi. Nghe vậy, không chờ Ngọt Tỉnh thôn thôn dân trả lời, theo phục sức bên trên phát hiện đến người thân phận không tầm thường nha dịch, lập tức nói, "Lão ca, chúng ta cũng là muốn đi Lục gia. Nếu không, chúng ta cùng nhau tiến đến." Nghe nói như thế, Người tới nhìn nói chuyện nha dịch một cái, kết hợp thời gian bây giờ, minh bạch cái này là một đám báo tin vui nha dịch sau. Người tới cũng không tự tuyệt, khách khí nói một tiếng, liền đi theo lớn nhà bên cạnh. Thế thế, mặc kệ là ngọt tỉnh thôn thôn dân vẫn là huyện thành nha dịch, cũng không lo được vừa đi vừa nói, tranh thủ thời gian hướng lao lục nhà đi đến. Đoạn đường này nghe được động tĩnh thôn dân, càng ngày càng nhiều. Một đám tiểu hoa hoa chạy trước chạy sau, rất ngoan dẫn lấy tin tức truyền khắp toàn bộ ngọt tỉnh thôn. Chờ đến lao lục cửa nhà, không riêng gì thôn dân, ngay cả thôn trưởng cùng tộc lao nhóm cũng đã đến, lục lao đầu cùng lưu thị thì là cùng lục chính giang cặp vợ chồng một khối chờ ở cổng. Bởi vì nghe nói lần này là nha dịch đến báo tin vui, lưu thị còn chuyên môn tìm hấu bao, đại khí trang một lựu bạc. Nhìn thấy nha dịch bọn người tới sau, thôn trưởng gân cổ lên hô, đều nhường một chút, cho sai ra nhường đường. Vừa dứt lời, vây quanh một vòng thôn dân, lập tức tránh ra một đầu rộng rãi đường. Mà lục chính lâm cùng nha dịch còn có ba cái cưỡi ngựa cao to mà đến khách đến thăm, rất nhanh theo các thôn dân tránh ra trên đường đi tới lục lao đầu mấy người trước mặt, đem một đường mang theo chiên chống vừa gõ. Bên trong một cái nha dịch cười đói lục lao đầu cùng lưu thị chắp tay nói, lục lao gia, lao thái thái cho các ngươi báo tin vui, nhà các ngươi nhi tử lục chính điển, thi đậu phủ thí thứ ba tên. các ngươi cháu trai lục thừa an, lần này thật là phụ án thủ. hai cha con đồng thời thi đậu đồng sinh, tại chúng ta thanh sơn huyện, đây chính là chưa bao giờ có. lão gia tử, ngài thật là dạy con có phép a. nói xong lời này, hắn lại nhìn lục chính lâm một cái, rất nhanh, bị lục chính lâm mang tới tiếng pháo nổ ngay tại lão lục cửa nhà vang lên. mà nghe xong nha dịch lời nói, bị khen dạy con có phép lục lão đầu, nhìn lục chính lâm một cái sau, sắc mặt có chút hưởng nhuận, cũng là lưu thị phản ứng nhanh từ trong ngực móc ra hầu bao đưa tới, nói vài câu vui mừng lời nói, chỉ là thi đậu đồng sinh báo tin vui, rất là đơn giản. tiếp nhận hầu bao nhéo nhéo, xác định bên trong đựng là bạc sau, mấy cái nha dịch liếc nhau, minh bạch đây chính là lao lục nhà có thể cho lớn nhất tiền mừng. khách khí hai câu, bọn hắn liên nhau, liền lui lại mấy bước, đem sân nhà tặng cho cưới ngựa mà đến ba người. đang nghĩ ngợi người tới đến cùng là thân phận gì, vì sao muốn thật xa đến ngọt tỉnh thôn cho lao lục nhà người báo tin vui nha dịch, liền thấy trong ba người tuổi tác hơi lớn một điểm trung niên tiến lên nhìn về phía lục lao đầu, nói rằng, lục lao gia tử, chúng ta chủ tử là khánh an phụ phụ học học chính. Hôm nay tới đây ngọn tỉnh thôn, thứ nhất đâu, là cho ngài chúc. Quý phủ công tử cùng tôn nhi đều là có tài chi sĩ. Một cái khác, chính là chúng ta nhà lão gia muốn thu quý phủ tôn nhi lục thừa an làm đồ đệ một chuyện. Ngài nếu là bằng lòng, còn mời tự viết một phòng, mời lục thừa an lục tiểu công tử bằng lòng bài sư. Lời này vừa nói ra, mấy cái nha dịch liếc nhau, nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía lão lục nhà người. Đừng nhìn học chính là tại phủ học, nhưng người ta thật là đường đường chính chính quan viên, thấp nhất đều là chính ngũ phẩm học chính, tính được so với bọn hắn huyện lệnh quan còn lớn hơn. Nghĩ như vậy, liền có nha dịch mở miệng nói. Lục lão gia, một phủ học chính, đó cũng không phải là tiểu quan. Hoắc học chính muốn thu Ngươi Tôn Nhi làm đồ đệ, ngài có thể phải nhanh đáp ứng. Bằng không, Ngươi Tôn Nhi mong muốn lại tìm Hoắc học chính dạng này sư phụ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nghe xong lời này, Lục lão đầu cảm thấy không thể chậm trễ Lục thừa An, há to miệng, liền chuẩn bị đáp ứng. Đúng lúc này, hai tiếng ngăn cản thanh âm đồng thời vang lên, "Không được, trước không thể bằng lòng." Nói chuyện Lưu Thị vừa mắt nhìn giống nhau ngăn cản thôn trưởng, liền nghe tới Lục lão đầu kinh ngạc hỏi, "Lão bà tử, Hoắc học chính muốn thu Từ An làm đồ đệ, vì sao không cho ta bằng lòng?" Nghe vậy, Lưu thị nhìn về phía thôn trưởng. Nhiều người như vậy ở đây, vẫn là để thôn trưởng nói thích hợp hơn. Lục thúc, không phải không cho ngươi đồng ý. Chúng ta muốn hỏi rõ ràng, vì sao Hoắc học chính chuẩn bị thu thừa An làm đồ đệ, lại phái người thật xa đến Ngọt Tỉnh thôn xin ngươi viết thư? Nghĩ đến, thừa An nếu là đồng ý bái sư, Hoắc học chính cũng sẽ không phái người đến Ngọt Tỉnh thôn." Thôn trưởng mắt nhìn bị Hoắc học chính phái tới mấy người nói. Chương 174, Tiên lễ hậu binh, bọn hắn rất thành thục. Chương 174, Tiên lễ hộ binh, bọn hắn rất thành thục. Nghe được thôn giải, bị Hoắc học chính phái tới ba thủ hạ mặt trầm xuống. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thừa An một cái liền tú tài công danh đều không có tiểu hoa hoa, có thể bị bọn hắn lao ra nhìn chúng, chuẩn bị thu đổ, quả thực là lớn lao vinh hạnh. Mà Lục Thừa An không có tại trúc công tử ra hiệu sau, tới cửa bái sư, chính là không nể mặt mũi. Nếu không phải nhà hắn lao ra chỉ để bọn họ tới cửa bái phòng, hòa bình giải quyết bái sư vấn đề, bọn hắn tuyệt sẽ không ôn tồn cùng một giới thôn phu nói chuyện. Trong ngay mắt, bọn hắn toàn thân khí thế đều cùng vừa rồi tâm bình khí hòa cùng lục lão đầu lúc nói chuyện không giống như vậy. Trung quanh lục đầu xem náo nhiệt thôn dân tại phát giác ba người thái độ sau, an tĩnh một chút, liền liếc mắt nhìn nhau. Tiếp lấy. Theo thôn trưởng cùng tộc Lão gia hiệu, rất nhanh có người lặng lẽ rời đi. Giờ phút này, bởi vì người trung quanh quá nhiều, lại thêm trong lòng cũng không nhìn ra bên trên ngọt tỉnh thôn thôn dân bị hóa học chính phái tới thủ hạ, hoàn toàn không có phát hiện người trong thôn biểu lộ cũng thay đổi. Một người trong đó đi hướng lục lão đầu, hai người khác thì là nhìn xem thôn trưởng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng vẻ mặt uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Đi vào lục lão đầu trước mặt hóa học chính thủ hạ, nhìn xem hắn nói rằng, lục lão gia tử, ngươi khả năng đối nhà ta Lão gia thân phận không hiểu rõ lắm. Nhà chúng ta Lão gia thật là kinh thành hóa gia duy nhất dòng chính, về sau hóa gia gia chủ. Hoá ra là truyền thừa đã có ngàn năm đại gia tộc. Tại Đại Chu, đồng dạng bốn quan ngũ phẩm viên, muốn gặp nhà ta lão gia cũng không dễ dàng. Lại nhà ta lão gia, vẫn là khương đại nho đồ tôn, hắn có thể coi trọng ngươi nhà tôn nhi, là bình thường thư sinh cầu đều không cầu được kỳ ngộ. Ta khuyên ngươi nhanh lên đem thư viết, chúng ta cũng song trở về phủ mệnh. Nói đến đây, hắn lạnh hừ một tiếng, nói tiếp: Nếu không phải nhà ngươi tôn nhi toán học không tệ, hắn cái nào có tư cách bị nhà ta lão gia để ở trong mắt? Dứt lời, hắn liền mặt lạnh lấy chờ lấy lục lao đầu thức thời viết thư. Mà hắn mới vừa nói những lời kia, đều bị người ở trung bình nghe tới. Ngọt tỉnh thôn lục gia tộc nhân, mỗi phòng trưởng từ đó cũng đều là có thể đi tộc học miễn phí học tập. Dưới tình huống bình thường, cái này miễn phí học tập tiện nghi, người trong thôn cũng sẽ không bạch bạch từ bỏ. Cũng bởi vì này, đại gia mặc dù đối trong triều quan viên đều có ai không hiểu rõ, nhưng nên hiểu được đều hiểu. Nghe xong hóa học chính thủ hạ nói ra những lời kia, ngọt tỉnh thôn thôn dân đều hiểu hóa học chính thân phận có nhiều tôn quý. Thôn trưởng cùng tộc lao lên nhau, trao đổi qua ánh mắt sau, cuối cùng vẫn là quyết định, dựa theo ngay từ đầu quyết định đến, mà lục chính lâm thì là ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn cảm thấy kỳ thật hắn toán học cũng không tệ. Lục Thừa An đứa cháu này mới nhiều nhỏ, không chừng vừa mới bắt đầu tiếp xúc toán học. Dạng này trình độ đều có thể bị hoác học chính coi trọng, vậy hắn không chừng cũng được. Nghĩ như vậy, Lục Chính Lâm liền đi nhanh lên tới Lục lão đầu trước mặt. Hai cha con nhỏ giọng nói thầm sau, Lục lão đầu nhìn về phía lời mới vừa nói trung niên, nói rằng: "Đại nhân, chúng ta Lục gia đã phân ra. Ta mặc dù là Thừa An gia gia, nhưng bãi sư việc này, còn muốn cha hắn đến quyết định mới được. Bất quá, Thừa An toán học tốt, nhi tử ta đang dừng toán học tốt hơn. Lại hắn vẫn là tú tài, so với Thừa An một cái tiểu hoa, hoa càng thích hợp bãi hóa học chính vi sư." ngay nhìn, không bằng để cho con ta bái sư. Theo lục lão đầu lời nói này xong, lục chính lâm bảy làm ra một bộ học vấn cao thâm biểu lộ, còn chưa mở miệng, liền nghe tới một tiếng cười nã âm thanh. lục lão gia tử, ngươi cho rằng bái sư việc này còn có thể để các ngươi nhà người tới chọn? còn có, hắn chính là ngươi nói nhi tử a? hoa học chính phái tới thủ hạ chỉ vào lục chính lâm hỏi một câu. nghe vậy, lục lão đầu tranh thủ thời gian hồi đáp. đại nhân, hắn chính là ta nhi lục chính lâm. nhà ta lão gia liền 20 tuổi tú tài đều chứng mắt, liền nhà ngươi nhi tử cái này số tuổi tú tài, ngay cả chúng ta hoa phủ cửa cũng không có tư cách tiến lớn tuổi như vậy, nghĩ thật đẹp. Hoa học chính phái tới thủ hạ nhìn xem lục chính lâm chăm trọng nói, nói xong, hắn không nể mặt, đối với lục lao đầu nói rằng, lục lao gia tử, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, tin ngươi nhanh lên viết, viết xong, các ngươi lục gia, nhưng chính là ta lão gia đệ tử người nhà, chỗ tốt còn nhiều. Theo đối phương lời nói này xong, lục lao đầu có chút động tâm, mắt nhìn ra mặt đỏ lên lục chính lâm, cảm thấy đã lục chính lâm không có cách nào bài sư, lục thừa an bài sư sau, mượn hoa học chính mặt mũi, cho lục chính lâm tìm cái hảo lão sư cũng dễ dàng. Lục lao đầu chớp mắt, đang muốn mở miệng minh bạch hắn tuyệt đối lời nói không lời lưu ích lưu thị thì nói nhanh lên nói lão đầu tử thừa an sự tỉnh ngươi cũng đừng loạn làm quyết định trước không đề cập tới thừa an vì sao không tại khánh an phủ bằng lòng bệ sư liền nói ngươi viết thư sau đang ruộng bên kia ngươi muốn thế nào nói ngươi cảm thấy cháu trai sự tỉnh ngươi làm quyết định được không nghe được lưu thị lời nói lục lao đầu lập tức nghĩ tới lục chính điển kia nhường hắn nhức đầu tỉnh tỉnh khoe miệng giật một cái lão thái thái các ngươi làm cha đương cho con cháu làm quyết định quá bình thường chờ thừa an thiếu gia thành nhà ta lão gia đệ tử đến lúc đó không cho phép ngươi nhà nhi tử cháu trai đều muốn cảm tạ các ngươi Lại lần này tới, chúng ta còn mang theo lễ vật, chỉ muốn các ngươi viết một phong thư, những lễ vật này đều cho các ngươi. Hoa học chính phái tới thủ hạ dụ dỗ nói, nói xong, hắn còn đối với ngựa thượng khán liền không ít hộp quà chỉ xuống. Nhìn thấy lục chính lâm ánh mắt không khỏi nhìn sang sau, hắn nét miệng lên một vệt nụ cười dễ cận, biểu lộ cũng là hiền lành không ít. Đúng lúc này, thôn trưởng tiến lên một bước, đối với lục lao đầu nói rằng, lục thúc, tin không thể viết. Nếu là bài hoa học chính có thể có nhiều như vậy chỗ tốt, không có chỗ xấu, thừa an sẽ không không đồng ý. Coi như niên kỷ của hắn nhỏ không hiểu chuyện, ta muốn, đa ruộng cũng biết nên lựa chọn như thế nào tốt hơn. Hôm nay đang ruộng công tại, ta cùng tộc lao thay hắn làm quyết định. Các ngươi không viết thư, nếu là hoa học chính thật muốn thu thừa An làm đồ đệ, nhường hắn tìm thừa An nói, lao đầu tử, con cháu tự có con cháu phúc. Chúng ta già, vui chơi giải trí chiếu cố tốt chính mình là được, chớ chọc người ngại. Lưu thị cũng nhìn xem lục lao đầu nói rằng, lục chính giang nghe xong, cũng đội vàng ở một bên đáp lời lấy. Hắn mặc dù không biết rõ lục thừa An vì sao không bái thân phận như vậy tôn quý hoa học chính vi sư, nhưng hắn nhị ca như vậy tinh một người, làm quyết định chắc chắn sẽ không sai. Nghe được ngoại trừ Lục Chính Lâm, người trong nhà cùng thôn trưởng tộc lão đều nói như vậy, Lục lão đầu nhìn Hoắc học chính phái người tới một cái, mở miệng nói: "Các ngươi cũng nghe tới, tin ta liền không biết. Thừa An có thể hay không bái Hoắc học chính vi sư, cũng không phải ta một cái làm ra ra có thể cho hắn làm chủ." Lời này vừa nói ra, Hoắc học chính phái tới ba thủ hạ lườm nhau. Tiên lễ hộ binh, bọn hắn rất thành thục. Ý nghĩ này mới xuất hiện, bọn hắn quan sát một chút xung quanh, mới phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu, xung quanh ngọn tỉnh thôn các thôn dân, trong tay đều có vũ khí. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau đánh giá người của đối phương, đều an tĩnh cùng đợi động thủ thời cơ mà báo tin vui nha dịch này sẽ đã lặng yên rời khỏi đám người đúng lúc này từ xa mà đến gần truyền đến một tiếng tiếng vó ngựa rồn rập chương 175, thật hối hận lại nói sớm chương 175, thật hối hận lại nói sớm nghe được thanh âm đại gia quay đầu nhìn lại liền phát hiện người tới cùng hóa học chính phái tới thủ hạ là đồng dạng trang phục thấy thế, thế ngọc tỉnh thôn thôn dân đều cầm trong tay quốc liêm đao nhóm vũ khí phong bị nhìn hướng người tới cưỡi ngựa cao to đem mọi người biểu lộ thu vào trong mắt hoắc nhất tranh thủ thời gian nhìn về phía cái khác ba người xác định không có đánh nhau hắn mới thở dài một hơi ngảy xuống ngựa đối với đám người chắp tay nói: "Chư vị, ta là Hoắc phủ quản gia. Lần này lao Ngọt Tình thôn là muốn mang đi ba cái không nghe lệnh tự mình đến bên này thủ hạ." Dứt lời, hắn liền đối với ba người khác chiêu xuống tay, nói: "Nhanh lên tới, lao gia biết các ngươi đến Ngọt Tình thôn, rất tức tối. Hiện tại, các ngươi cùng ta trở về lãnh phạt." Lời này, hắn nói đến thanh âm ngữ điệu đều không thay đổi, nhưng nghe tại mới vừa rồi còn chuẩn bị uy hiếp thậm chí chuẩn bị vũ lực giải quyết chuyện ba thủ hạ trong hai, cực sợ. Ba người không dám nhiều lời, cũng không dám nói mình là bị Hoắc học chính phái tới. Đối với người chung quanh thật có lỗi âm thanh liên tục nói xong chính mình không nên tự mình hành động, bọn hắn tranh thủ thời gian dắt lên ngựa, chuẩn bị cùng Hoắc Nhất rời đi. Lúc này, nhìn thấy bọn hắn mang tới lễ vật, Hoắc Nhất nhìn về phía đã đi tới người trước thôn trưởng cùng tộc lão, mở miệng nói: "Chư vị, vô cùng thật có lỗi, đều là chúng ta Hoắc phủ quản giáo không nghiêm, mới khiến cho hạ nhân lớn mật đến thôn các ngươi làm cản. Những lễ vật này, liền làm chúng ta bồi tội tiểu lễ vật, còn nhìn các ngươi nhận lấy." Lúc nói lời này, Hoắc Nhất sắc mặt mang theo mỉm cười, biểu lộ hết sức chân thành. Nghe vậy, thôn trưởng giây hiệu tại Khánh An phủ lục chính điền cùng Lục Thừa An, đã giải quyết hoạch học chính chuẩn bị thu đồ một chuyện. Thế là, hắn cũng vừa cười vừa nói: "Hôm nay, thôn chúng ta bên trong thôn dân hoàn toàn chính xác bị các ngươi hoạch phủ thủ hạ hù dọa. Nếu là cho người trong thôn bồi tội tiểu lễ vật, vậy ta xem như thôn trưởng, liền thay lại ra nhận." Nghe thôn trưởng đem người trong thôn ba chữ nói hết sức lớn tiếng, cho thấy lễ vật không phải lục ra chỗ thu, hoặc nhất chỉ là cười hạ, liền chắp tay cáo tử. Theo lễ vật bị buông xuống, đắc đắc tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, thôn trưởng hắng giọng một cái, nhìn trên mặt đất lễ vật, đối với mọi người nói: "Lần này lễ vật, nhận, biểu thị thôn chúng ta sẽ không lại để ý vừa rồi ba người kia hành vi." bất quá, lễ vật là cái gì, hiện tại còn không biết. Nếu là một chút đồ ăn, chúng ta phân ra ăn, cũng nhấm nháp một chút khánh an phủ mỹ vị. Nếu là thứ đáng giá, vậy thì do ta cùng tộc lão làm chủ, thay chúng ta thôn nhiều mua tưởng tượng đất đai ông bà. Các ngươi có đồng ý không? Lúc nói lời này, thôn trưởng chủ yếu là nhìn về phía Lục lão đầu. Thế thế, Lục lão đầu tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có ý kiến, mua đất đai ông bà tốt. Hắn nhưng là rất rõ ràng, nếu là không có tộc nhân ở chung quanh, vừa rồi Hoắc phủ ba người hạ nhân mặt kéo một phát, hắn đều phải nhanh bằng lòng với thư. Đúng lúc này, có thôn dân nhịn không được mở ra cách hắn gần nhất hồi quả. Nhìn thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ngân trần tử sau, Lục lão đầu biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Lục lão đầu, thật hối hận, lại nói sớm. "Thôn dân, vận khí thật tốt. Ngay cả cảm thấy trong thôn, tự mình tính là kiến thức rộng rãi thôn trưởng, này sẽ nhìn xem một hộp nhỏ ít nhất 200 lượng ngân trần tử, cũng có chút trận tròn mắt. Đây chính là hóa ra người nói tiểu lễ vật. Trong lúc nhất thời, đối hóa học chính thân phận như thế nào tôn quý, ngọt tỉnh thôn thôn dân còn không có cụ thể ấn tượng, nhưng đối hóa phụ phú quý, bọn hắn cuối cùng cụ hóa. 200 lượng đều dùng để làm tiểu lễ vật người ta." bọn hắn quả thực không dám nghĩ có nhiều hào hoa xa xỉ, cho nên lục thừa an vì sao không bái sư? hâm mộ mắt nhìn hụt quả bên trong bạc, đến đây trúc nha dịch cũng không dám nhớ thương, tranh thủ thời gian cùng thôn trưởng cùng tộc lao nhóm, còn có vẫn ở đằng kia đau lòng lục lao đầu cáo tử, rất mau rời đi. mà lúc này đi huyện thành trên đường, hoắc học chính phái tới thủ hạ nhìn về phía hoắc nhất, hỏi, đầu, ngươi qua đây là tiểu tử kia bái lao gia vi sư? chớ nói lung tung, lục tiểu công tử thật là khương đại nho bạn vong niên, há có thể bái lao gia vi sư? hoắc nhất lạnh lùng mắt nhìn ba thủ hạ, liền vung lên roi ngựa, tăng thêm tốc độ. Ngay vậy, liếc nhìn nhau ba người, theo đồng bạn trong mắt thấy được nghĩ mà sợ vẻ mặt, cũng tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Huyện Nha, thu được hoắc phủ thủ hạ đến lại rời đi tin tức, văn huyện lệnh khẽ cười một tiếng, đối với bên người sư gia nói rằng. Tính toán thời gian, hoắc đại nhân là trong một ngày liền được giải quyết. Ngươi nói, là ai cho thừa an kia tiểu hóa và chỗ dựa. Lao ra, lục lao ra, đây chính là tại sích huyết vệ treo tên. Sích huyết vệ người, cũng sẽ không để cho người ta khi dễ lục lao ra cùng người nhà hắn. Ngài sư ra túi người nói, Ngay vậy, văn huyện lệnh trong nháy mắt nhìn về phía sư gia, nhường sư gia tranh thủ thời gian bỏ đi câu nói kế tiếp. mặc kệ hoắc phủ hạ người đến lại đi, văn huyện lệnh sư gia lại có tính toán gì chuẩn bị nói ra. khánh ngạn phủ đi theo Khương lão gia tử học được một ngày, một cái giáo càng ngày càng cao hứng, một cái học càng ngày càng chăm chú hai người, còn đối nguyệt thưởng thức một bàn mỹ thực, cũng từ lục thừa an làm thơ, Khương lão gia tử chỉ điểm hàn huyên một hồi lâu, chờ lục thừa an mang theo lực tiêu bị trường phong đưa ra khách sạn, nhìn thấy tới đón hắn lục chính đến lúc cũng nhìn thấy cung kính chờ ở bên ngoài hoắc học chính, liếc nhìn nhau, lục thừa an không người cùng hoắc học chính hành lễ. Hắn một cái đồng sinh, đối mặt một phủ học chính, nên có cấp bậc lệ nghĩa vẫn là phải có. Mà Hoắc học chính thì là tranh thủ thời gian nghiêng người tránh thoát lục thừa An lễ tiết. Phải biết, Khương lão gia tử ngay tại trong khách sạn, mà Lục thừa An, thật là Khương lão gia tử bạn vong niên. Hắn không có can đảm, cũng không dám nhường Lục thừa An hành lễ. Nghĩ như vậy, Hoắc học chính còn muốn nhiều nói vài lời, hóa giải một chút đại gia mâu thuẫn, liền thấy Lục thừa An đã tại sau khi hành lễ, cùng hắn gặp thoáng qua. Hoắc học chính, khoe miệng giật một cái, Hoắc học chính tại khóe mắt đuôi lông mày đều cong lên trưởng phong dẫn đầu hạng, đi nhanh lên tiến khách sạn. Năm ngày thời gian Bị Khương lão gia tử chỉ điểm Lục Thừa An, cảm thấy qua thật nhanh. Mà hưởng thụ thiên tài chân chính học sinh giáo lên như thế nào nhẹ nhõm vui vẻ Khương lão gia tử, đều muốn đem Lục Thừa An đóng gói mang đi. Không thôi mắt nhìn Lục Thừa An, Khương lão gia tử buồn bã nói: "Thừa An, ngươi có muốn hay không hiện tại liền vào kinh?" "Không muốn." "Kinh thành cũng không phải ta hiện tại liền có thể đi. Hơn nữa, ta còn muốn tham gia năm nay việc thí." Lục Thừa An không hề nghĩ ngợi nói. Tại Lục Thừa An xem ra, lấy hắn hiện tại bạc, còn có chỉ là đồng sinh thân phận, tới kinh thành thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Khánh An phủ, phù hợp hắn hiện tại sinh hoạt học tập. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Khương lão gia tử cũng không thất vọng, chỉ là khoát khoát tay, nói: "Thừa An, ngươi không cùng ta cùng nhau đi kinh thành cũng tốt. Đợi chút nữa ta để cho người ta đem thư phòng những sách kia đều đưa cho ngươi nhà ngươi, còn có, sau khi trở về, ta dựa theo sự tiến bộ của ngươi, cho ngươi gửi một chút sách. Ta lớn tuổi về sau hẳn là liền lưu tại kinh thành. Ngươi cần phải nhớ thật tốt học, ta tương lai bạn vớ nghiên. Ta tại kinh thành chờ ngươi, cũng đừng thất vọng." Chương 176, là hắn không muốn cố gắng sao? Chương 176, là hắn không muốn cố gắng sao? Khánh An phủ thông hướng kinh thành trên quan đạo. Lục Thừa An gơ tay nhỏ, đưa tương lai của hắn bạn vong niên Khương Lão gia tử vào kinh. Mà toa xe bên trong, Khương Lão gia tử cũng cười cùng Lục Thừa An phất. Đối đã tuổi gần cổ hi Khương Lão gia tử mà nói, nhanh 70 năm trong đời, ly biệt đã thành trạng thái bình thường. Cũng là theo xe ngựa chậm chạp tiến lên, hắn nhìn lấy trong tay một dải sấp giấy biểu lộ càng ngày càng cao hứng. Giờ phút này, gió mát thổi lất phất, xe ngựa màn xe cũng là không có buông xuống. Cùng Sa Phu cùng nhau ngồi trước thất trường phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Khương Lão gia tử một cái, vừa cười vừa nói: Lão gia, Thừa An công tử phần này tiễn biệt lễ, xem ra ngài thật hài lòng. Nói đến đây lời nói, hắn còn hướng Khương lão gia tử trong tay nhìn toan qua. Nghe vậy, nhìn gần 10 phần ly biệt thơ Khương lão gia tử hai tiếng cười nói. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử kia có lòng. Liên cái này Ly biệt thơ, hắn tuyệt đối là từ lúc nhận biết ta sau, tối thiểu nhất một ngày viết một bài. Cái này tiến bộ, mắt sáng có thể thấy được. Một câu cuối cùng, Khương lão gia tử nói kia là hết sức cao hứng. Dù sao, những ngày này Lục Thừa An đều đang tiếp thụ chỉ điểm của hắn. Nói cách khác, Lục Thừa An tiến bộ, ngoại trừ tài hoa, còn lại đều là hắn cái này bạn vong niên giáo thật tốt đúng lúc này, cùng Khương lão gia tử ngồi chung một chiếc xe ngựa hoắc thì thanh nhịn không được, mở miệng nói: lục thừa an hiện tại mới là đồng sinh, xem ra đều đã sâu vận nghèo khó thư sinh tặng lễ chi đạo. ly biệt thơ đưa một cái chính là rất nhiều, ta lại cảm thấy hắn là đánh lấy nhường ngài chỉ điểm tâm tư cho. nghe hoắc thì thanh lại là điểm ra lục thừa an nông gia tử nghèo khó xuất thần, lại là biểu thị hắn đưa ly biệt thơ làm lễ vật, đều muốn nhiều đưa mấy trường, có cầu chỉ điểm tâm tư. Khương lão gia tử nhìn thật sâu hắn một cái, nói: lúc thanh, ngươi tới nhìn một cái những này thơ, cũng chỉ điểm một phen. dứt lời. Khương lão gia tử liền cầm trong tay viết thơ giấy đưa cho Hoắc thị Thanh. Khương lão gia tử đều nói như vậy, Hoắc thị Thanh cũng không dám không nhìn. Khi thấy vị trí cao nhất ly biệt thơ sau, Hoắc thị Thanh nhếch miệng lên một vẻ trâm chọc nụ cười. Cùng bình thường tú tài so sánh, cái này thơ viết vẫn được, có thể cứ như vậy thi tài, muốn tại thu khoa thậm chí xuân khoa bên trong cũng có chỗ biểu hiện, kia là tuyệt đối làm không được. Muốn hắn nói, Lục Thừa An còn không bằng đang tính học phương diện nhiều cố gắng một chút. Nghĩ như vậy, Hoắc thị Thanh đưa tay lật ra tiếp theo phần ly biệt thơ. Nhìn xem trong đó rõ ràng dùng từ giản cứu, ý cảnh cũng tiến bộ khá lớn thơ làm, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người tiếp lấy, càng hướng xuống nhìn, hoặc thì Thanh càng là kinh ngạc. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi không đến 10 ngày, lại có người tại làm thơ làm thơ phương diện, tiến bộ nhanh như vậy. Còn không đợi Hoắc thì Thanh kinh ngạc xong, xác định hắn đem Ly Biệt thơ đều xem hết gương láo gia tử, sắc mặt bình tĩnh nói: Lúc Thanh, Ly Biệt thơ ngươi cũng xem hết, hẳn phải biết Lục Tiểu Hữu tiến bộ như thế nào. Mấy ngày nay, không riêng gì tại thi từ phương diện, ngay cả kinh nghĩa cùng xét luận, ta hơi hơi để điểm 12, hắn đều tiến bộ khá lớn. Dạng này tài hoa, toán học khả năng tại Lục Tiểu Hữu xem ra, cùng cái khác không có gì khác biệt." Nói đến đây, Khương lão gia tử dừng một chút, nữ trọng tâm trường nói tiếp đi. theo ta thấy, ngươi nếu là thật sự muốn tìm toán học thiên phú tốt, không bằng theo những cái kia thương hộ bên trong tìm. ngươi đọc sách, không có mấy nguyện ý nghiên cứu sâu toán học chi đạo. đương nhiên, ngươi nếu là trướng mắt thương hộ xuất thân người, lại tìm không thấy có toán học thiên phú lại bằng lòng tốn thời gian học tập người đọc sách, không bằng chính ngươi nhiều cố gắng một chút, tranh thủ tại diêu tướng gia trăm năm trước đó, đưa ngươi những cái tiêu bản vẽ nghiên cứu minh bạch. hoắc tỷ thành, là hắn không muốn cố gắng sao? toán học rất khó khăn, hắn nghiên cứu không rõ a. mắt nhìn cương lão gia tử, trong lúc nhất thời hoặc thì thanh trên mặt bởi vì lâu dài sụ mặt cao mảnh mà sinh ra nếp nhăn đều chân nhăn chút khánh an phủ lục thừa an tiễn biệt phương lão gia từ sau cũng không về nhà mang theo lực tiêu trên đường tàn bộ lên đi ngang qua bán mức quả lão gia tử nhìn đối phương mặc dù trên quần áo có mảnh vá nhưng tẩy rất sạch sẽ lộ ra tay cũng sạch sẽ liền mua không ít mức quả chuẩn bị mang về nhà lúc này bán mức quả lão gia tử nhìn lực tiêu mấy mắt lại nhìn hạ chính mình chỉ còn lại mấy cây mức quả suy nghĩ một chút hắn gỡ xuống trong đó một cây nhét vào lực tiêu trong tay tiếp lấy cái gì cũng không nói hắn yên lặng mang theo gia sản của mình đi xa. "Cậu mày, Lục Thừa An buồn bực nói, "Lực Kiêu, ta thấy thế nào, kia lão gia tử cùng ngươi biết?" Nghe vậy, Lực Kiêu gật đầu, cầm lấy trong tay mức quả vừa an vừa nói, "Kia là tộc ta bên trong Tam gia gia, tại Khánh An phủ có cái nơi là chân, ta trước kia gặp qua vài lần." "Thiếu gia, ngài yên tâm, ta tự bán từ sau lưng, chính là Lục gia người." Nhìn Lực Kiêu một cái, Lục Thừa An cũng là có chút hiếu kỳ lên. Những ngày này hắn vội vàng học tập, còn chưa kịp hỏi Lực Kiêu là vì sao bị bán. Hiện tại biết hắn tự bán tự thân, hỏi vội, "Lực Kiêu, ngươi khí lực rất lớn, dựa vào chính mình" Thế nào cũng có thể sinh hoạt, vì sao muốn bán mình làm nô? Nghe được Lục Thừa An hỏi như vậy, đã hai ba miếng ăn xong mức quả lực yếu, gai đầu một cái, cười khan một tiếng nói: Thiếu gia, ta có thể nuôi sống không được chính ta. Trước kia ta mỗi ngày đói bụng khó chịu, chìm vào giấc ngủ cũng khó khăn. Trong thôn thúc thúc bá bá cho dù chiếu cố, cũng chỉ có thể tỉnh ra một miếng ăn, có thể khiến cho ta tăng thêm chính mình lương thực, lan lộn ba phần no bụng. Từ khi nhìn chúng ta trên chấn phú hộ nhà hạ nhân có thể ăn no mà cấm sau, ta liền tranh thủ thời gian tự bán tự thân. Đổi mấy nhà chủ nhân, ta mới cuối cùng đã tới các ngài, cho ngài làm thư đồng. Hiện tại. Ta mỗi ngày đều có thể ăn no mây mây, có thể cao hứng. Nói đến đây, sợ Lục Thừa An không tin, Lực Kiêu còn bảo đảm nói. "Thiếu gia, ta từ lúc đi đến các ngày sau, mới biết được ta trước kia đói bụng 11 năm thời gian có nhiều khổ, hiện tại có nhiều hạnh phúc. Ngài yên tâm, ta về sau vĩnh viễn là ngài thư đồng." Lục Thừa An, Lực Kiêu nhiều ít tuổi? Ngẩng đầu nhìn một chút không sai biệt lắm sắp có cha hắn cao như vậy, nhưng so với hắn cha khỏe mạnh không ít Lực Kiêu, Lục Thừa An vội vàng hỏi: "Lực Kiêu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "Thiếu gia, ta năm nay 11 tuổi, chờ mùa hè thời điểm, ta liền 12 tuổi." Lực Kiêu không hề nghĩ ngợi nói lời này vừa nói ra, lục thừa an an tĩnh nhìn lực tiêu một cái, trong nháy mắt nghĩ đến so lực tiêu thấp không sai biệt lắm hai đầu lục thừa trạch, lại nói, hắn ca biết lực tiêu chỉ lớn hơn hắn hai tuổi sao? mang theo ý nghĩ này, nhanh chóng về đến nhà lục thừa an lời mới vừa hỏi ra lời, lục thừa trạch liền cầm lên sách vở, hai hai không văn đệ đệ âm thanh cao giọng đọc. thứ khi khương lão gia tử hồi kinh sau, lại qua vài ngày nữa. ngày này sáng sớm, lục chính điền liền mang theo lục thừa an cùng lục thừa trạch đi sắt vách phương ra phương cử nhân này sẽ cũng ở nhà chờ lấy, vừa nhìn thấy phụ tử ban lời, hơi hơi hàn huyên hai câu, liền đứng lên nói, đi thôi. Ta cái này mang các ngươi đi, các ngươi đi phụ học. Lục huynh cùng Thừa An, các ngươi thông qua phụ thí, còn có khúc chi phụ để cử, đến lúc đó trực tiếp tiến vĩnh ban. Về phần thừa trạch, ta có người đệ tử danh nhạc, có thể đi phụ học học tập. Vừa vận cầm thư lần này cũng qua phụ thí, có thể đem danh nhạc tặng cho thừa trạch. Nói đến đây, Phương Cử nhân nhìn Lục Thừa An một cái, lại nhìn mắt Lục Thừa Trạch. Lại nói, không thu được Lục Thừa An cái thiên phú này tốt đệ tử, thu hắn ca làm đệ tử cũng không tệ. Về sau nói đến, hắn nhưng là Lục Thừa An huynh trưởng sư phụ. Nghĩ như vậy, Phương Cử nhân mắt sáng rực lên. Chương 177 chuyển di áp lực chương 177, chuyển di áp lực một đường hướng phủ học thời điểm ra đi phương cử nhân càng nghĩ càng hưng phấn chờ nhanh đến phủ học lúc hắn nhìn về phía lục thừa trạch không do dự nói rằng thừa trạch ta nhìn ngươi là rất an tâm hải tử nếu là ngươi ở sau đó trong một năm này biểu hiện không tệ ta có thể thu ngươi làm đồ lời này vừa nói ra lục thừa trạch hận không thể hiện tại liền trực tiếp bái sư hắn hiểu được phương cử nhân là xem ở lục thừa an trên mặt mũi mới chuẩn bị thu hắn làm đồ có thể hắn không ngại a chờ hắn ngày nào về ngõ tỉnh thôn cùng ngày xưa tốt đồng bạn nói chuyện sư phụ của mình là cử nhân kia đến nghe được nhiều ít khiếp sợ hấp khí thanh một nấy mắt khoe miệng đều nhanh vểnh đến bên thay lục thừa trạch lập tức đối với phương cử nhân bảo đảm nói sư phụ ngài yên tâm ta khẳng định sẽ biểu hiện thật tốt phương cử nhân cái này kêu là sư phụ nhìn lục thừa trạch một cái phương cử nhân ở trong lòng là lục thừa trạch đánh lên ra mặt dày nhăn hiệu bất quá ánh mắt tại lướt qua lục chính điển cùng lục thừa an sau hắn cũng là an tâm tiếp nhận sư phụ sương hô thế này dù sao lục chính điển trước kia toàn bộ nhờ tự học đều có thể khảo thí qua phụ thí mà lục thừa an lại càng không cần phải nói hiện tại đã là khánh an phủ người đọc sách bên trong danh nhân vẫn là khương đại nho bạn vong niên có dạng này tra ruột cùng đệ đệ lục thừa Trạch kỳ thật cũng rất quý hiếm nghĩ như vậy phương cử nhân cũng không muốn lấy một năm khảo nghiệm kỳ lập tức sửa lời nói tính toán thừa Trạch, ta cảm thấy cùng ngươi có sư đồ duyên chờ nhập phủ học qua mấy ngày một hữu lúc ngươi là được lễ bái sư dứt lời không cho lục gia phụ tử cơ hội mở miệng phương cử nhân ho nhẹ một tiếng đi theo phủ học giữ cửa sai vật nói một câu liền chào hỏi lục thừa an ba người đuổi theo khánh an phủ phủ học thật lớn chỉ là dạy học phong học liền có mười đến ở giữa bất quá Bởi vì phụ học hơn phân nửa học sinh đều là tú tài, còn lại, tuyệt đại đa số cũng đều là đồng sinh. Dựa theo giáp, ất, bính ba đẳng cấp chia lớp phụ học, bính đẳng lớp cấp chỉ có 2 cái ban. Mà số người nhiều nhất thì là ất đẳng lớp cấp. Về phân giáp đẳng lớp thì là chuẩn bị tham gia thu khoa tú tài. Nhưng bởi vì không muốn làm cử nhân tú tài không phải tốt tú tài, Khánh An phủ mong muốn tham gia thu khoa tú tài không ít, giáp đẳng lớp cũng là khoảng chừng 5 cái ban. Mới vừa vào học, lại chỉ là vừa mới khảo thí qua phụ thí đồng sinh, Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền, lớp liền huyền thí đều không có đã tham gia Lục Thừa Trạch, cùng nhau tiến vào bính đẳng ban 1 xong xuôi thủ tục, giao tiền trả công cho thầy giáo sau, lục thừa an vừa đi vào phòng học, liền thấy không ít gương mặt quen. nhờ vào phẩm tiên lâu đoạn thời gian trước náo nhiệt, lục thừa an người quen biết ngược thật không ít. chờ dựa theo phu tử An bài, vào tòa sau, lục thừa an rất nhanh liền tiến vào học tập trạng thái. giáo bính ban phu tử là tú tài, cũng nghe qua lục thừa an danh tự, xem xét lục thừa an học chăm chú, cũng là nhẹ nhàng thở ra sau, hài lòng gật đầu. phải biết dạy bảo một cái rất có tài học sinh, làm phu tử áp lực kỳ thật thật lớn. nhất là hắn dạng này thi mấy lần thu khoa đều không có khảo thí qua tú tài. Sợ hơn nhường có tài học sinh dưới sự chỉ điểm của hắn, phai mở tại chúng. Nghĩ như vậy, phu tử cuối cùng bách trong lòng áp lực, tại giữa chưa tán tiết học, hắn dọn một cái, chuyển di áp lực nói: Các ngươi tuyệt đại đa số học sinh đều là lần này phụ thí thông qua sau, hai ngày này mới đến phủ học. Liên quan tới phủ học chế độ, ta cho đại gia nói một chút. Nói đến đây, nhìn thấy bao quát lục thừa an ở bên trong học sinh đều nhìn qua, phu tử đổi ngay sau đó nói: Chúng ta phủ học dạy bảo bính ban phu tử đều là tú tài xuất thân, mã ất đẳng lớp cấp thì là từ cử nhân dạy bảo. Chúng ta bính ban học sinh mong muốn thăng lên ất đẳng lớp cấp, ngoại trừ chính mình cố gắng thông qua tham gia việc thí, trở thành tú tài, còn có một cái biện pháp khác. Cái kia chính là tại phủ học mỗi tháng trong cuộc thi, thi vào ất đẳng lớp cấp. Một câu cuối cùng, phu tử còn kém không đi tới lục thừa an bên người, nhìn xem hắn nói. Dây hiệu lục thừa an, tranh thủ thời gian đối với phu tử cười hạ. Ngay tại hắn nghĩ đến, muốn hay không vì thăng lên bính đẳng lớp cấp phấn đấu lúc bên hai chuyển đến phu tử thanh âm, phủ học cùng phía ngoài tư thuộc không giống, từ triều đình điều động học chính, tri phủ đại nhân cũng biết thường xuyên hỏi đến phủ học sự tình. Về phần mỗi lần vượt khảo thí thành tích, đều là muốn nhường chi phủ đại nhân mới đến. Lại mỗi lần vượt khảo thí, dựa theo giáp đất bính 3 đẳng cấp, ba hạng đầu nhưng phải thưởng ngân. Ta nói cho các ngươi biết những này, chính là hy nhìn các ngươi có thể từ vừa mới bắt đầu phải cố gắng lên. Các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt cầm thưởng ngân, lại bị chi phủ đại nhân nhớ chỗ tốt. Ta hy vọng, chúng ta bính ban học sinh đều có thể cố gắng lên, người tương lai người có thể thành tu tài, tốt nhất thêm ra mấy cái cử nhân. Nói đến đây, phu tử ngắm Lục Thừa An một cái, liền rời phòng học. Lục Thừa An phát hiện, bởi vì phu tử lời nói, bọn hắn ban không ít học sinh liền như là an phải thuốc lạc. Lúc đầu đã là tán tiết học ở giữa, vừa rồi tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, này sẽ lại có mấy cái thư sinh, lại đem sách lấy ra, chuẩn bị khổ học. Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền lên nhau, Lục Thừa An lập tức lôi kéo bị kích thích phấn đấu chi tâm Lục Thừa Trạch, đi về nhà. Phủ học khoảng cách Thanh Vân Phường không xa, đi tới về nhà cũng chỉ cần không đến nửa nén hương, Lục Thừa An cùng cha hắn còn có Hàn Ca, liền không chuẩn bị tại phủ học xử lý và ở. Trên đường về nhà, Lục Thừa Trạch tại trong lòng suy nghĩ, hắn muốn bao nhiêu cố gắng, khả năng cầm tới phủ học thưởng ngân. Rõ ràng như vậy biểu lộ, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đều nhìn rõ ràng. Liếc nhau hai cha con cũng là không có đả kích lục thừa trạch lòng tự tin. Về nhà cơm nước xong xuôi, làm sơ nghỉ ngơi sau trở lại phủ học. Lục thừa an ba người liền phát hiện, phủ học cùng tư thủ hoàn toàn chính xác khác biệt. Mặc dù đem học sinh chia giáp đất bánh ba loại, nhưng nên học, ngoại trừ học tập tiến độ học tập khoa cử tri thức, cái khác đều giống nhau. Tại phủ học, lúc chiều, ngoại trừ một tiết tư pháp khóa, lục thừa an còn cần học tập quân tử lục nghệ. đương nhiên, lễ nhạc số ngữ sách bắn cái này quân tử lục nghệ có thể lựa chọn học tập một hai là được. Dù sao, học được nhưng là muốn khảo thí, học sinh bình thường, cho dù là tại phủ học tú tài cũng càng muốn đem tinh lực tốn hao tại khoa cử một đường. Thừa An, ngươi chuẩn bị học cái gì tạp khóa? Ta cảm thấy ngươi toán học không tệ, thư pháp lại là theo chân trường tú tài học, có thể lựa chọn số cùng sách cái này hai khóa. Triệu Cẩm Thư tiến đến lục thừa An trước mặt hỏi, hỏi xong, chính hắn cũng dối dám, tại không có khảo thí huyện thí phủ thí trước đó, vì không chậm trễ thời gian, hắn mặc dù tại phủ học Bình ban học tập, nhưng chỉ học được sách môn học này. Nhưng bây giờ, hắn cũng nên cân nhắc quân tử lục nghệ chính mình còn có thể học cái gì. Ngay tại Triệu Cẩm Thư nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa An nghe xong toán học, lập tức quát tay nói, toán học ta liền không học được. Ta hiện tại nắm giữ toán học trình độ, tham gia thu khoa cũng có thể, không chậm trễ thời gian. Nghe nói như thế, Triệu Cẩm thư nhẹ a một tiếng, nói: "Thừa An ngươi toán học học được tốt, hoàn toàn chính xác không cần vì mỗi tháng một lượng bạc, chậm trễ quá nhiều thời gian. Có công phu này, ngươi lấy càng nhanh thời gian thi đậu tú tài tốt hơn." Chương 178, ta cũng thử một chút, chương 178, ta cũng thử một chút. Đối Triệu Cẩm thư câu nói kế tiếp, Lục Thừa An không để ý. Hắn một cái phủ khán thủ, chỉ cần không phải cố ý hướng kém thảo thí, tú tại công danh chạy không được. Cho nên, mỗi tháng một lượng bạc là có ý gì? Nghĩ như vậy, Lục Thừa An lập tức liền hỏi lên, không chờ triệu cẩm thư trả lời, một bên một mực nghe hai người âm thanh trò chuyện triệu khánh lãng, thì nói nhanh lên nói, Thừa An, cái này ta biết. Nghe nói phủ học mỗi tháng nguyệt khảo thí, không riêng khảo thí chúng ta bình thường học chi thức, quân tử lục nghệ nếu là học được cái nào muốn khóa, cũng là muốn khảo thí. Mà giáp đất bính ba đẳng cấp lớp, học thức phương diện khảo thí, mỗi cấp bậc lấy trước ba ban thưởng, lấy đó của vũ. Chúng ta bính đẳng lớp cấp, trước ba theo thứ tự ban thưởng năm lượng, hai lượng cùng một hai. Về phần quân tử lục nghệ, không có một khoa cũng lấy hạng nhất, ban thưởng một lượng bạc. Nếu là học được tốt, chỉ là dựa vào mỗi tháng nguyện khảo thí ban thượng, có người cũng là có thể nuôi sống gia đình. Nói đến đây, Triệu Khánh Lãng cười nhìn về phía Lục Thừa An. Cùng Lục Thừa An giống nhau đến từ Thanh Sơn huyện, lại không khảo thí qua lần này phụ thí Triệu Khánh Lãng, đến phụ học trước đó thật là chuyên môn nghe qua Lục Thừa An. Biết Lục Thừa An đến từ Thanh Sơn huyện hạ hạt thôn xóm, Triệu Khánh Lãng liền mau đem thăm dò được tin tức nói ra. Làm Thanh Sơn huyện phú hộ Triệu gia đại công tử, Triệu Khánh Lãng cũng không để ý phụ học ban thượng kia một ít bạc. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, lấy hắn tài học, khẳng định lấy không được khảo thí ban thượng. Nhưng hắn rõ ràng hơn, đối Lục Thừa An dạng này có tài hoa tiểu và hoa, hoa mà nói tin tức này tuyệt đối là một tin tức tốt. Quả nhiên, tại hắn sau khi nói xong, Lục Thừa An nhãn tỉnh sáng lên, làm sửa lại một chút biểu lộ sau, liền nói, nghe xong Triệu huynh lời nói, ta cảm thấy mặc kệ là tham gia khoa cử muốn học những kiến thức kia, vẫn là quân tử lục nghệ đều rất trọng yếu. bằng không, phủ học cũng sẽ không mỗi tháng khảo thí. Ta đây tuổi còn nhỏ, vừa vặn có thể học đều học một chút. Triệu Khánh Lãng, cái này thật đúng là một lượng bạc đều không buông bỏ. Khoe miệng giật một cái, Triệu Khánh Lãng đem lời trong lòng nấp kỹ, đối với Lục Thừa An cười nói, Thừa An ngươi tuổi còn nhỏ. Học đồ vật lại nhanh, hoàn toàn chính xác có thể nhiều học một chút. Quân tử lục nghệ mặc dù khoa cử lúc không thảo thí, nhưng cũng rất trọng yếu. Nghe nói như thế, nhìn xem lục thừa an rõ ràng rất nét mặt lư phấn, triệu cẩm thư nhíu mày. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía lục thừa an, biểu lộ chăm chú hỏi. Thừa an, ta biết ngươi rất thông minh, học đồ vật cũng nhanh. Quân tử lục nghệ bên trong cái khác cũng có thể học, bất quá, ngựa cái này một khoa, ngươi muốn thế nào học tập? Hỏi xong câu này, triệu cẩm thư còn chỉ xuống sân tập bắn đằng sau, đã vào vị trí của mình xe ngựa. Liên lục thừa an cái này nhỏ cái đầu, mong muốn lái xe có thể làm được sao? nghĩ như vậy, triệu cẩm thư có chút không xác định nhìn về phía lục thừa an, lại nói, lục thừa an có tài như vậy tiểu hoa, hoa, có lẽ sẽ giải quyết vóc dáng vấn đề, học lái xe tốt bản lĩnh A. bị triệu cẩm thư nhìn lục thừa an, khuôn mặt nhỏ bá đỏ lên một giây sau, khôi phục bình thường nói rằng, triệu minh, ta lại không nói, ta hiện tại liền học ngựa cái này một khoa. về phần cái khác chương trình học, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, nhìn chính mình có không có thiên phú. nghe nói như thế, triệu cẩm thư thật cũng không cảm thấy lục thừa an vừa rồi thật mong muốn trực tiếp đem quân tử lục nghệ tất cả đều học xong. hắn gật đầu, nói, đã thừa an ngươi chuẩn bị học vậy ta cũng thử một chút dứt lời hai người liếc nhau đồng thời nhìn về phía một mực không có lên tiếng âm thanh lục chính điền cùng lục thừa trạch đương nhiên lại gần triệu khánh lãng cũng bị ánh mắt hai người chiếu cố tới tuy nói vừa rồi đem thăm dò được tin tức nói cho lục thừa an chính là vì thử một chút có thể hay không cùng lục thừa an giữ gìn mối quan hệ nhưng triệu khánh lãng cảm thấy quân tử lục nghệ kỳ thật cùng hắn vô duyên nếu là muốn lựa chọn hắn toán học không tệ ngược lại có thể thử một chút không cầu khảo thí thứ nhất đạt được một lượng bạc ban thưởng chỉ cầu sẽ không bị giáo toán học phu tử giận mắng là được còn những cái khác coi như xong đi Triệu Khánh lặng nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch cũng không kém bao nhiêu. Tại Lục Thừa Trạch xem ra, hắn liền tứ thư hiện tại cũng không có học xong, quân tử Lục Nghệ cùng hắn cách quá xa. Đáng tiếc, tối thiểu nhất cần 6 tuyển một. Suy nghĩ một lát, Lục Thừa Trạch nhìn về phía Lục Chính Điền, chuẩn bị nhường cha hắn cho hắn làm quyết định. Thấy thế, Lục Chính Điền nhìn xuống hận không thể đem quân tử Lục Nghệ tất cả đều học tập tiểu nhi tử, lại nhìn hạ cái gì đều không muốn học đại nhi tử, khẽ miệng giật một cái. Cuối cùng, hắn dùng đến nhất trầm buồn biểu lộ, nhìn về phía Lục Thừa Trạch nói rằng: Thừa Trạch, đệ đệ ngươi ngoại trừ ngự cái này một khoa đều chuẩn bị học tập. Nhưng chúng ta hai cha con cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Ta nhìn, thư pháp, chúng ta phải học. lại thêm chúng ta nhưng là muốn tham gia khoa cử, cần một phần tốt thể lực, bán cái này một khoa, chúng ta trước tiên có thể thử một chút. nghe xong có cha hắn buổi tiếp, lục thừa trạch cũng là nhẹ nhàng thở ra. về phần lục thừa an, lục thừa trạch một chút đều không muốn so. rất nhanh, làm ra quyết định kỹ càng một đoàn người, liền đi đăng ký phù tử bên kia. nhìn lục thừa an cùng triệu khánh lãng hai người một cái, phù tử cái gì cũng không nói, tại đăng ký xong, vứt vứt tay liền để cho hai người rời đi. Như Lục Thừa An cùng triệu cẩm thư loại này hận không thể đem quân tử Lục Nghệ đều nhanh nhanh học xong học tốt thư sinh hàng năm đều có. Bất quá, chẳng mấy chốc sẽ tại học tập bên trong tiếp nhận đả kích, Minh Bạch cần lấy hay bỏ. Hai người báo khoa nhiều, về sau hạ buổi trưa cũng là căng thẳng. Về phần Lục Chính Điền cùng Lục Thừa Trạch còn có chỉ báo toán học triệu Khánh Lãng, cũng là tại mỗi ngày buổi chiều có càng nhiều có thể từ chính mình chi phối thời gian. Ngay đầu tiên, Lục Thừa An cùng triệu Khánh Lãng cùng Lục Chính Điền ba người tách ra bắt đầu học tập lễ vui cái này hai khoa. Chớ bắt đầu học tập sau, Lục Thừa An mới phát hiện lễ vui hai cái này trường trình học cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong học tập một chút lễ nghi còn có nhạc khí là được lễ là chỉ năm lễ trong đó bao quát các lễ, lễ hôn lễ quân lễ tân lễ gia đình lễ hàng cái trong sinh hoạt các loại lễ nghi cùng nghi thức ngay cả thế tự tổ tiên hôn lễ tang lễ những lễ tiết này cùng nghi thức chờ học xong lễ khoa lục thừa an cũng đều sẽ biết nên có quá trình như thế nào tiến hành mà chính mình tại thân phận gì hạ phải làm gì về phần vui chủ yếu bao quát vân môn đại hàm đại tiểu đại hạ, đại hoạch đại vũ cái này sáu bộ mối nhạc học xong đã có thể dùng cho tế tự khánh điện chờ trọng đại trường hợp lại có thể đào giã tình thao tăng lên tu dưỡng lục thừa an chỉ có thể nói cái này cổ đại quân tử không phải người bình thường có thể làm con tốt những này cũng không phải là muốn tại trong thời gian rất ngắn học xong mà trí nhớ của hắn cũng làm cho hắn học xong sau rất nhanh liền có thể nhớ kỹ chính là có đôi khi đầu óc học xong tay chân không thể thân thiện phối hợp mặc kệ là nhạc khí vẫn là vũ đạo hắn cánh tay nhỏ nhỏ chân ngắn cuối cùng sẽ cản trở nhìn qua những học sinh khác tình hôm sau lục thừa an liền phát hiện cùng bọn hắn bính ban học sinh so sánh lễ Vui cái này hai khoa, ớt ban học sinh học tốt hơn, đến học tập tú tài cũng nhiều hơn, là phụ tử trọng điểm chỉ đạo đối tượng. Có lẽ, người ta ớt ban đều là có tú tài công danh học sinh, áp lực trong lòng nhỏ, học cũng nhanh. Nghĩ như vậy Lục Thừa An, buổi chiều tán học sau, liền theo phương cử nhân bên kia biết nguyên nhân. Chương 179, phụ án thủ đô cố gắng như vậy, bọn hắn có thể nào lãng phí tốt đẹp thời gian? Chương 179, phụ án thủ đô cố gắng như vậy, bọn hắn có thể nào lãng phí tốt đẹp thời gian? Thừa An, tuy nói tú tài cùng cử nhân tại Khánh An phủ rất phổ biến, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng, đừng nói cử nhân, ngay cả tú tài Rất nhiều người cả một đời đều khó mà thi đậu. Ngoại trừ thế gia đại tộc cùng thư hương môn đệ tú tài cử nhân, đồng dạng thôn xóm hoặc là tông tộc, xuất hiện tú tài hoặc là cử nhân sau, hoàn toàn chính xác sẽ bị toàn thôn hoặc toàn tộc người coi trọng cùng tôn kính. Nhưng cũng bởi vì này, thành trong thôn cùng toàn tộc lực lượng, có thể nói, làm toàn tộc tiêu ngạo, một ít tú tài hoặc là cử nhân, gặp được không ít chuyện. Tỷ như, tông tộc tế tự hoặc là một ít khánh điện, làm toàn tộc tiêu ngạo, nhất định sẽ thu được mời, còn sẽ trở thành trọng yếu một viên. Đến lúc đó, lễ vui cái này hai khoa sở học nội dung, thật là sẽ dùng đến. Lại thêm về sau nếu là có thể tiến vào con trường, lễ nghi gì gì đó cũng không thể không biết. Cái này không, rất nhiều thông minh tú tài, rất sớm đã bắt đầu học tập quân tử lục nghệ những này. Phương cử nhân nhìn xem lục thừa an nói rằng, nghe nói như thế, lục thừa an lập tức nghĩ tới ngọn tỉnh thôn lục phu tử. Trong tộc tế tự, ngoại trừ thôn trưởng lục vạn toàn cùng mấy cái tộc lão, lục phu tử cũng là muốn quan tâm. đương nhiên, trong thôn mấy cái khác tú tài cũng là như thế. An tết hoặc là lúc khác tế tự, hoặc là có chuyện cần tông tộc người toàn tụ lúc, các bậc lễ nghĩa thật nhiều. Chỉ bởi vì hắn là tiểu hoa hoa chỗ đứng cũng sắp xếp ở phía sau, trong ngày thường liền không có lưu ý. nghĩ như vậy, lục thừa an quyết định quân tử lục nghệ hắn phải thật tốt học. liền hắn cái tuổi này, nếu là thi đậu tú tài, không chừng năm nay tế tự xê vị, đều có một chỗ của hắn. đến lúc đó, chính là hắn học để mà dùng thời điểm. nghĩ đang nghĩ lục thừa an, cái đầu nhỏ bị một bên lục chính điền đưa tay vớt vớt, cười hắc hắc, lục thừa an lập tức đối với lục chính điền nói rằng: cha, ngươi gần nhất mấy ngày này, vẫn là phải lấy học tập làm chủ, chờ viện thí thông qua, trở thành tú tài sau, ngươi lại học quân tử lục nghệ cũng không muộn. những này tạm khóa ta trước học, ngươi không cần phải gấp. Lục Chính Điền, sách lấy Lục Thừa An cùng Phương cử nhân khách khí cáo từ sau. Lục Chính Điền liền mang theo hai đứa con trai trở về nhà. Đêm nay, sắc trời đã tối, Lục Thừa An thư phòng ánh đèn vẫn như cũ lóe lên. Giờ phút này, Lục Chính Điền đang đốt đèn khổ học, mà Lục Thừa An thì là ở bên cạnh hắn, cho cha ruột nhất chi kỷ chỉ điểm. Đợi đến thổi tắt ánh nến, rời đi thư phòng lúc. Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An, đột nhiên nói rằng: Thừa An, ta quyết định năm nay viện thí ta cũng đi tham gia. Ngươi vẫn là tiểu hoa hoa, không cần cho mình áp lực quá lớn nói xong lời này, lục chính điền chắp tay sau lưng ở phía sau cho lục thừa an cùng lục thừa trạch lung lay hạ, liền nhấc chân trở về phòng chính. lục thừa an, cha hắn hiểu lầm cái gì? có hay không một loại khả năng, hắn không có cảm thấy có áp lực. ngay tại lục thừa an nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa trạch ném câu tiếp theo. đệ đệ, cha còn trẻ, có thể cho chúng ta che gió che mưa. ngươi nếu là quá mệt mỏi, có thể buông lỏng một chút, không cần buộc chính mình cái gì đều học. nếu là ngươi lo lắng chỉ có cha một người, không biết rõ có thể hay không bảo vệ được nhà chúng ta. ta ta về sau sẽ càng cố gắng học tập, tranh thủ cũng nhanh lên khảo thí qua huyện thí, phụ thí, cũng cố gắng trở thành tú tài. Ta là người ca, cũng là có thể cùng ngươi, cùng cha, cùng một chỗ chia sẻ áp lực. Lúc nói xong lời này, lục thừa trạch vừa vặn đi tới hắn cửa gian phòng. Tại lục thừa an mở miệng trước, hắn nhanh chóng trở về phòng, đóng cửa phòng. Đồng thời, ở trong lòng chọn ra về sau mỗi ngày sáng sớm nhiều học một hồi quyết định. Buồn bực mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, lục thừa an rửa mặt xong nằm ở trên giường thời điểm, mới rốt cục nghĩ rõ ràng, cha hắn cùng hắn ca đêm nay tỏ thái độ là nguyên nhân nào. Mà lúc này, chính phòng bên trong, lục chính điền lăn qua lội lại ngủ không được. Trong bóng tối, hắn bất thình lình cảm khái nói: "Không nghĩ tới, Thừa An tuổi tác nhỏ như vậy, đã chuẩn bị gánh chịu nhà chúng ta tại tông tộc bên trong trách nhiệm. Có thể cha mẹ có tại, đại ca cũng đã là tú tài, ta cái này người làm cha, hơi hơi cũng có thể gánh chút chuyện. Vẫn là ta cái này người làm cha không làm tốt, nhường hắn tuổi nhỏ đều muốn đem áp lực chuẩn bị ôm trên người mình, thật sự là." Nói đến đây, Lục Chính Điền đã nói không được. Đúng lúc này, nghe xong Lục Chính Điền lời nói, lại hỏi hắn vì sao nói như thế nguyên nhân sau, Triệu Nguyệt Tú buồn bã nói: "Chủ nhà, có hay không một loại khả năng, Thừa An tuổi còn nhỏ, cho dù học rất giỏi, Đối tông tộc sự tình cũng chỉ là nửa biết không hiểu. Khả năng hắn thấy, chủ trì trong tộc tất cả tộc trưởng cùng tộc lão, còn có trong tộc mấy cái kia tú tài đồng sinh, đều là rất phong quang. Hắn khả năng cũng nghĩ cảnh tượng như vậy, cũng không biết rõ phong quang phía sau, muốn gánh chịu toàn bộ lục thị tông tộc trách nhiệm. Tại nhấn mạnh lục thừa An cái này tiểu hoa hoa, chỉ muốn có thể nợ mày nửa mặt sau, Triệu Nguyệt Tú lại nói tiếp đi. Đương nhiên, bằng vào ta đối với nhi tử hiểu rõ. Quân tử lục nghệ nếu là mỗi một khoa đều có thể mang đến cho hắn một lựa bạc, rời đi phủ học trước, chúng ta thừa An khẳng định sẽ cố gắng học tập quân tử lục nghệ. Nói xong lời này, Triệu Nguyệt Tú mắt nhìn trong bóng đêm trầm mặc lục chính điển, quay người chìm vào giấc ngủ. Về phần lục chính điển, nhẹ a một tiếng, khoẹt miệng vẫn không khỏi đến khơi gợi lên nụ cười. Làm cha, có thể không nguyện ý nhà mình nhi tử tuổi nhỏ, liền tự mình chuẩn bị gánh vác nhất tộc trách nhiệm. Bất quá, đã lục thừa an mong muốn tại trong tộc nở mày nở mặt, hắn cái này người làm cha muốn càng cố gắng mới được. Nghĩ như vậy, lục chính điển cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, lục chính điển liền bắt đầu cố gắng lên. Mặc dù không có đạt tới cột tóc lên xả nhã lấy ruồi đâm ruồi đồng dạng học tập thái độ, nhưng cũng so ngày xưa càng chăm chú ngay cả lục thừa trạch, đều thành phủ học bính đẳng ban một nhất chăm học một trong những học sinh cái này thái độ nhường lục thừa an luôn có loại mình nếu là không cố gắng liền lãng phí hết thiên phù hảo giác cái này không ngoại trừ mỗi ngày buổi chiều học tập quân tử lục nghệ thời gian khác lục thừa an cũng bắt đầu viện thí trước đó phấn đấu tại lục gia phụ tử ba người nhập học trong ba ngày phủ học bính đẳng lớp một học sinh liền bắt đầu cố lại không có cách nào lục thừa an cái này phủ án thủ đâu cố gắng như vậy bọn hắn có thể nào lãng phí tốt đẹp thời gian dạy bảo lục thừa an phụ tử thấy thế cao hứng sau càng thấy không thể chậm trễ lục thừa an ngày này, lục thừa an một đoàn người đang muốn đi sân tập bắn, phu tử liền đi tới. thừa an, ngươi chờ một chút, ta có lời nói cho ngươi. đủ phu tử nhìn xem lục thừa an nói rằng. nghe vậy, lục thừa an vội vàng hành lễ sau hỏi. phu tử, ngài có chuyện gì? ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi có không có tính toán tiến ất đẳng lớp cấp? nếu là có quyết định này, ta liền cho ngươi đưa ra xin. tháng năm thượng tuần, chính là mới một tháng nguyệt khảo thí. đến lúc đó, ngươi chỉ cần tại bính đẳng ban một khảo thí tới trước ba, liền có thể đi vào ất đẳng lớp cấp đương nhiên nếu là tiến vào ớt đẳng lớp cấp khảo thí bài vị quá dựa vào sau là sẽ bị lui trở về ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút quyết định tốt liền tới tìm ta đủ phu tử nói xong lời này rất mau rời đi mà giờ khắc này lục thừa an nhìn xem lục chính điển cùng lục thừa trạch phiền não lên lại nói hắn tiến vào phủ học không đến một tháng đem hắn cha cùng hắn ca vứt xuống chính mình đi ớt ban sẽ có hay không có điểm không tốt lắm vừa nghĩ như vậy lục thừa an liền nghe tới một mực tại cửa phòng học yên lặng nghe xong triệu khánh lãng nói một câu ớt ban học sinh thật hạnh phúc nguyệt khảo thí thứ nhất trực tiếp có thể cầm tới mười lượng bạc cũng không biết ta khi nào có thể vào ớt ban chương 180, lần sau cố gắng một chút không chừng có thể đi vào trước ba chương 180, lần sau cố gắng một chút không chừng có thể đi vào trước ba lục thừa an không biết rõ triệu khánh Lãng khi nào có thể vào ớt ban nhưng hắn biết mình tuyệt đối có thể ở lần thứ nhất nguyệt khảo thí sau nhập ớt ban ánh mắt sáng rực nhìn về phía triệu khánh lãng lục thừa an vội vàng hỏi nói triệu minh vì sao ớt ban cùng bình ban nguyệt khảo thí đệ nhất ban thưởng trên lệch lớn như thế đừng nhìn năm lượng cùng 10 lượng bạc chỉ kém gấp đôi nhưng đây chính là phù học theo đạo lý mà nói giáp đất bính ba đẳng cấp lớp cho dù có khác biệt, cũng không thể kém lớn như thế. Ngay tại lục thừa an nghĩ như vậy thời điểm, triệu khánh lãng nhìn hắn một cái, buồn bã nói: lục huynh, phủ học lúc đầu nguyện khảo thí cho ban thưởng, kỳ thật giáp đất bính ba đẳng cấp lớp đều như thế. duy nhất khác biệt, cũng chính là có một ít bút mực giấy nghiên các loại thường ngày vào dụng, sẽ cung cấp cho lớp ban cùng giáp ban thi tốt học sinh. bất quá, ngươi cũng hẳn phải biết, phủ học lúc đầu chỉ lấy tú tài còn có thành tích rất tốt đồng sinh. nhưng chúng ta bính ban, có không ít liên huyện thí cũng không khảo thí qua học sinh. giáp ban cùng bất ban mỗi tháng dư thừa ban thưởng, chính là như vậy tới. Nói đến đây, Triệu Khánh Lãng mặt đỏ lên. Hắn cũng là cung cấp càng nhiều ban thưởng một viên. Nghĩ đến ngoại trừ bình thường tiền trả công cho thầy giáo, hắn nhập học lúc còn thanh toán một số lớn bạc, về sau tại thi đấu đồng sinh trước, hắn mỗi tháng còn nhiều hơn thanh toán năm lượng bạc, Triệu Khánh Lãng nhìn xem Lục Thừa An liền hâm mộ cực kỳ. Nếu là hắn có Lục Thừa An một nửa tài hoa, đến tỉnh bao nhiêu bạc? Bị Triệu Khánh Lãng hâm mộ Lục Thừa An này sẽ nhãn tỉnh sáng lên, hỏi đội: "Triệu huynh, ngươi có biết giấc ban nguyệt khảo thí ban thưởng là nhiều ít?" Triệu Khánh Lãng chầm mặc một giây, Triệu Khánh Lãng quay đầu liền trở về phòng học. Thấy thế, Lục Thừa An cười khan một tiếng tại lục chính điển cùng lục thừa chạy nhìn qua sau, vội vàng nói, cha, chúng ta nhanh lên đi sân tập bắn. dứt lời, hắn dẫn đầu hướng sân tập bắn phương hướng chạy tới. tại phía sau hắn, triệu cầm thư yên lặng nắm chặt nắm đấm. hắn quyết định, chỉ cần lục thừa an rời đi bình ban, hắn về sau tuyệt đối phải trở thành bình ban thứ nhất. mặc dù trong nhà hắn giàu có, cũng không coi trọng đệ nhất ban thưởng, nhưng đã lục thừa an để ý như vậy, liền tuyệt đối là đồ tốt. thời gian, tại bính ban học sinh cuốn lại sau, rất nhanh liền tiến vào đầu tháng năm. theo phủ học nguyện khảo thí thời gian tiến đến, lục thừa an đã ở trong lòng tính lên chính mình lần này sắp thu hoạch tiền bạc. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, đem bĩnh đẳng hai lớp học sinh đều hiểu xong, Lục Thừa An minh bạch, chính mình cho dù đổ nước, cũng có thể cầm tới thứ nhất. Mà quân tử Lục Nghệ, bị hắn ghi danh lễ, vui, bán, sách, số, bởi vì báo danh trước hiểu rõ không đủ, hắn hiện tại chỉ có thể bảo chứng cầm tới 3 danh sách đầu một. Lễ, vui cái này hai khoa, học rất nhiều, nhưng hắn ký ức tốt, trong khoảng thời gian này đã có thể đem phu từ dạy, hoàn mỹ dùng tại thích hợp trường hợp. Nhưng lễ cái này một khoa, có cái gọi tề thư hoa tu tại, không quang học thật tốt, nhất cử nhất động, so với hắn cái này tiểu oa oa theo khí chất bên trên biểu hiện tốt hơn nhiều cũng bởi vì này, lục thừa an rất rõ ràng, cái này một khoa thứ nhất, hắn là không lấy được. mà sách môn học này, tại viết, biết chữ, viết văn các phương diện, hắn hoàn toàn không có vấn đề. về phần tượng hình trị sự, hiểu ý, hình thanh, chuyển chú, giả tá cái này lục thư bên trong, mặc kệ là biết chữ phương pháp vẫn là tạo chữ phương pháp, lấy trí nhớ của hắn, cũng tại trong thời gian rất ngắn, vượt qua trước kia học tập môn học này cái khác thư sinh. đương nhiên, lục thừa an tại quân tử lục nghệ bên trong, nhất có thể bảo đảm một lượng bạc đến từ số khoa tương đương với hiện đại số chi thức cùng tính toán phương pháp dùng cho giải quyết thổ diện tích lương thực phân phối công trình kiến thiết chờ vấn đề thực tế phương ruộng lặt vải trên địa điểm thiếu rộng thương công đều vừa doanh nục phương trình câu cổ chờ chi thức đối lục thừa an đến bảo hoàn toàn không có khó khăn lục thừa an cảm thấy tại số cái này một khoa hắn thậm chí so phu tử có tài đương nhiên lời này hắn chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút liền tại lục chính điển cùng lục thừa trạch trước mặt đều không có khoe khoan qua khoa. về phần bắn cái này một khoa hắn đánh giá cao chính mình cánh tay nhỏ bắp chân lựu đạo nếu không phải niên kỷ của hắn nhỏ lục thừa an cảm thấy dạy bảo cái này một khoa, dáng dấp rất khỏe mạnh phu tử, tuyệt đối sẽ mỗi lớp đều giống hắn. Nghĩ như vậy Lục Thừa An, trước mắt, nhìn về phía đang ngồi ở trước bản sách, vùi đầu khổ đọc Lục Chính Điển. Hắn cũng là không nghĩ tới, cha hắn làm việc nhà nông nhiều năm qua nuôi xuất lực ý, tăng thêm có lẽ có xạ kích thiên phú, chính xác rất tốt duyên cớ. vậy mà thành bắn cái này một khoa học sinh xuất sắc, phu tử trong mắt học sinh tốt. Đợi một thời gian, cha hắn tuyệt đối có thể cầm tới cái này một khoa một lượng bạc. Thừa An, ngươi đang suy nghĩ gì? Mau lại đây nhìn xem, ta lần này văn chương viết như thế nào. Lục Chính Điền nhìn xem không biết rõ đang suy nghĩ gì Lục Thừa An nói rằng Ngay vậy, lục thừa an bận biểu tiến đến lục chính điển bên người, nhìn lên hắn thường ngày luyện tập. mặc dù cả nhà chỉ có một mình hắn là chạy theo nguyệt khảo thí ban thường đi, nhưng lục thừa an cảm thấy cha hắn cùng hắn ca so với hắn đều cố gắng. xem hết lục chính điển viết văn trường, lục thừa an theo phá đề, còn có trích dẫn kinh điển phương diện nhắc nhở sau, liền mở miệng nói: cha, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi dựa theo ta vừa rồi nói, lại viết một thiên. lục chính điển. Phất tay đổi đi lục thừa an sau, lục chính điển tiếp lấy dựa bản tiếp tục phân đấu. rất nhanh, đã đến nguyệt khảo thí ngày này. kinh nghĩa, thi phú, sách luận như này đều là nguyệt khảo thí muốn kiểm tra nội dung. bất quá, phụ học giáp tết bính 3 đẳng cấp lớp, khảo thí độ khó không giống nhau. những này đề đối lục thừa an mà nói không có có gì khó, mà nguyệt khảo thí cũng là có thể sớm nộp bài thi. chờ lục thừa an đắp xong đề sau, chờ khoảng xuống, liền có cái khác thư sinh cũng lục tục bắt đầu nộp bài thi. về phần lục chính điển, có lẽ là gần nhất học chăm chú, tốc độ cũng không chậm. hai cha con giao xong quyển, mới phát hiện lục thừa trạch đang lấy rất chậm tốc độ, rất nghiêm túc thái độ tại bài thi. trong lúc nhất thời, hai người liếc nhau, liền chuẩn bị căn cứ người một nhà thâm hậu tình cảm đem không gian lưu cho Lục Thừa Trạch, cũng không ở trùm quanh cho hắn gia tăng áp lực. Rất nhanh, Lục Chính Điền liền mang theo Lục Thừa An, biến mất tại trường thi xung quanh. Kế tiếp quân tử Lục Nghệ khảo thí, liền đối lập đơn giản nhiều. Đang đi học lúc, phụ tử liền rất nhanh ý theo biểu hiện của mọi người, chọn lựa bổn đường khóa học sinh ưu tú nhất. Kế tiếp thẳng đến công bố thành tích ngày này, Lục Thừa An hiện ra nụ cười trên mặt đều không có giảm bớt qua. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, quân tử Lục Nghệ hắn được 3 môn đại nhất, 3 lượng bạc tới tay. Hiện tại, còn kém ra thành tích. Ngày này, sáng sớm Lục Chính Điển mang theo Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đi vào phủ học, liền thấy một đám người vây quanh ở lớp kín tường chung quanh. Dây hiệu Thành Tích đi ra Lục Chính Điển, mắt nhìn gần nhất tại chỗ cảnh, vóc dáng đã lớn một đoạn Lục Thừa Trạch liền cơ lấy Lục Thừa An bỏ vào trên bờ vai. Tiếp lấy, hắn mang lấy Lục Thừa An đi vào công bố thành tích bên tường, hỏi: Thừa An, ngươi có thể thấy rõ thành tích sao? Nếu là thấy không rõ, ta đi thêm về phía trước trên trên. Ngươi mau nhìn xem, lần này ta khảo thí như thế nào? Nghe nói như thế, Lục Thừa An bận dịu duyến cổ lên, vượt qua đám người trước mặt, nhìn về phía gián thành tích địa phương. Bình ban nhân số ít, Lục Thừa An cũng là rất nhanh liền thấy tên của hắn. Dù sao, xếp ở vị trí thứ nhất, một cái liền có thể thấy rõ đại danh, còn thật là tốt tìm. Về phần Lục Chính Điền, lần thi này cũng không tệ, tại hạng 10. "Cha, ngươi tại bình ban là hạng 10, lần sau cố gắng một chút, không chừng có thể đi vào trước ba. Lục Thừa An tối đầu nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng. "Bất quá, hắn này sẽ góc độ, chỉ có thể nhìn thấy Lục Chính Điền đỉnh đầu." Chương 181, cái này phụ tử quan hệ, tuyệt mất, chương 181, cái này phụ tử quan hệ, tuyệt mất. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền một cao hứng đỉnh lấy hắn liền lui về sau, cho phía sau thư sinh tránh ra vị trí. bất quá vừa lui mấy bước, ánh mắt liếc tới đi sát đằng sau, có chút khẩn trương lục thừa trạch, lục chính điền hỏi vội: Thừa An, ngươi ca thành tích như thế nào? Lời này vừa nói ra, lục thừa trạch quả thực là nín thở ngưng thần, chờ lấy lục thừa An mở miệng. Cha, anh ta cũng không tệ. Chúng ta bính đẳng ban một hết thể có bảy đồng môn không phải đồng sinh, anh ta lần thi này đến ngược hạng bảy. Lục thừa An hắng giọng một cái nói rằng: Lục thừa trạch, ngược, cũng vẫn được. Mà lúc này lục chính điền đại thủ đã xoa nhẹ hạ lục thừa trạch chán, cười nói: Thừa trạch không thể a, trở lại học mấy năm, ngươi không chừng liền có thể khảo thí qua huyện thí, phủ thí, tính toán tốc độ lớn hơn ngươi bá nhanh hơn. Cùng lục chính lâm như thế vừa so sánh, lục thừa trạch đột nhiên cảm thấy, hạ tối thiểu nhất không phải lão lục nhà học kém nhất, thế là thử lấy răng cười hạ, lục gia phụ tử ba người vui vui sướng sướng rời đi thành tích tường bên này. Chờ nhanh đến phòng học thời điểm, lục chính điền mới rốt cục muốn từ bản thân còn mang lấy lục thừa an, rối tay ra, liền đem lục thừa an méo một cái đến. Một mực nhìn lấy bên này triệu cầm thư, cái này phụ tử quan hệ tuyệt mất. Phạm Mộ nhìn Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch một cái, nghĩ đến cha hắn ngày xưa cùng hắn nói chuyện, chỉ còn lại khách khí hai chữ có thể hình dung Triệu Cẩm Thư, hẳn không thể cùng hai huynh đệ đổi một chút. Lại nói, cha hắn ưa thích Tài Hoa hơn người, có thể cho hắn trên mặt làm dạng dỡ như tử. Mà Lục Thừa An cái này tiểu hoa hoa, mắt sáng có thể thấy được gữa thích bạc, thật không thể trao đổi sao. Giờ phút này, không biết rõ Triệu Cẩm Thư đang đánh cha hắn chú ý Lục Thừa An, đang ở trong lòng quy hoạch lấy, như thế nào để cao Lục Chính Điền thành tích. Phụ học mỗi tháng ban thưởng cũng không tính là thiếu, cha hắn nhu cầu cấp bách cố gắng. Nghĩ như vậy, hắn nhìn xem Lục Chính Điền đánh mắt Nhường Lục Chính điền theo bản năng nói câu. Thừa An, ngươi khi nào đi ất ban? Nghe nói như vậy Lục Thừa An, vừa định nói cầm tới Nguyệt Khảo thí ban thưởng liền đi. Đủ Phu Tử liền vẻ mặt tươi cười từ đằng xa đi tới. Thừa An, ngươi lần thi này không tệ. Đây là phần thưởng của ngươi, tính cả tạm khóa hết thảy tám lượng bạc. Ban thưởng cầm chắc, ta dẫn ngươi đi ất ban. Tất đẳng lớp một hàng Phu Tử cùng ta nói được rồi, hy vọng ngươi có thể đi bọn hắn ban. Ngươi cùng ta gặp hắn một chút, nếu là có thể, trực tiếp liền giữ lại ở bên kia lên lớp. Vừa nói, đủ Phu Tử bên cạnh đem tám lượng bạc nhét vào Lục Thừa An trong tay. Dứt lời hắn đã mang theo lục thừa an hướng ất ban bên kia đi đến thuận tiện cho lục thừa trạch ném câu tiếp theo thừa trạch cho đệ đệ ngươi đem sách thu thập một chút đưa tới ất ban theo đủ phu tử thanh âm tiêu tán trong gió lục thừa trạch cùng lục chính điền liếc nhau mới xác định hắn vừa thì bính ban đệ nhất đệ đệ đã bị phu tử thật cao hứng đưa tiễn nhìn nhau cười một tiếng hai cha con tranh thủ thời gian cho lục thừa an thu dọn đồ đạc rất nhanh gặp hàng phu tử một mặt lẫn nhau đều thật hài lòng lục thừa an liền vào ất đẳng ban một bắt đầu chính mình cố gắng học tập thời gian dù sao mười lượng bạc sức hấp dẫn vẫn là thật lớn bất quá vào ất ban sau Lần thứ nhất nguyện khảo thí, Lục Thừa An chỉ thi hạng 2. Mắt nhìn lấy đi 10 lượng bạc đồng môn tử tú tài từ hành chi, Lục Thừa An trong mắt đấu trí bị khơi dậy. Bất quá, bởi vì liền xem như ớt ban hạng 2, ban thưởng cũng có 7 lượng bạc, Lục Thừa An cũng là không có hối hận theo bính ban đi vào ớt ban. Ngay tại Lục Thừa An theo tự thân tìm nguyên nhân, phân tích chính mình cùng từ hành chi trên lịch lúc. Ngày này, cũng nhịn không được nữa Lục Thừa An ánh mắt, từ hành chi đi vào Lục Thừa An bên người, cúi đầu xuống, ho nhẹ một tiếng nói: "Lục huynh, mỗi là năm ngoái viện thí thứ nhất, cũng là Lâm Sinh. Nếu ngươi năm nay chuẩn bị khảo thí vị trí nào đó có thể thay ngươi làm bảo đảm. Nói xong lời này, hắn nhìn xem lục thừa an biểu lộ biến đổi, nói tiếp. đương nhiên, chúng ta là đồng môn, bảo đảm phí chỉ cần hai lượng bạc. Cái này một hai tháng, ta liền chuẩn bị thăng lên giáp ban. Ngươi nếu là muốn ta làm bảo đảm, đến lúc đó có thể tới giáp ban tìm ta. Nghe từ hành chi lại là cho so thành sơn huyện lý tú tài còn thiếu một lượng bạc bảo đảm phí, lại là nhắc nhở lục thừa an, hắn lập tức sẽ đi giáp ban. Giáp ban thứ nhất rất nhanh liền là lục thừa an. Cái này không, theo từ hành chi nói xong, lục thừa an nhìn xem hắn, liền cùng nhìn xem khác cha khác mẹ huynh đệ đồng dạng. Thứ minh. Ta cùng cha ta lần này đều sẽ tham gia việc thí. Đến lúc đó, chúng ta tới tìm ngươi làm bảo đảm. Còn có, ta nhìn Từ huynh thi từ viết không tệ, chúng ta về sau nhiều trao đổi một chút. Câu nói sau cùng, Lục Thừa An nói thanh âm có chút ít. Dù sao, hắn nhưng là chạy theo so từ hành chi thi tốt, cầm mắt ban đệ nhất ý nghĩ. Nếu là Từ hành chi, kia cũng bình thường rất. Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Từ hành chi yên lặng nhìn Lục Thừa An một cái, nói, nếu là Lục huynh bằng lòng, chúng ta ngược là có thể một khối trao đổi một chút. Nói xong lời này ngày thứ hai, Lục Thừa An liền nhận được Từ hành chi cho hắn một bản thi tập đương nhiên, ớt đẳng lớp một hàng phụ tử cũng nhận được từ hành chi muốn đi giáp ban xin. Hành chi, ngươi không phải nói, ngươi vừa khảo thí qua viện thí không bao lâu, còn cần tại ớt ban cố gắng học tập một hai năm sao? Mặc dù lấy học thức của ngươi đi giáp ban hoàn toàn không có vấn đề, nhưng thu khoa còn muốn hơn 2 năm mới cử hành, ngươi không cần quá mức sốt ruột. Hàng phụ tử ngữ trọng tâm trường nói rằng, tại hàng phụ tử xem ra giáp ban học sinh, ngoại trừ một bộ phận học thức hoàn toàn chính xác đầy đủ tham gia thu khoa, đồng thời trên bảng nổi danh tu tài những người khác còn cần thi lại một hai lần, khả năng nhìn ra có thích hợp hay không tiếp tục khảo thí xuống dưới. Về phần Từ Hành Chi, vừa trở thành tú tài không bao lâu, không cần cho mình áp lực quá lớn. Dù sao, Giáp Ban học sinh đều là chạy theo thu khoa đi, học tập nhiệm vụ rất nặng, phu tử yêu cầu cũng cao. Nghe xong hàng phu tử lời nói, Từ Hành Chi nhìn hắn một cái, cười khổ nói: Phu tử, ta phải mau chóng rời đi Giáp Ban. Ngài cũng nhìn thấy, Thừa An hiện tại học tập sức mạnh mười phần, ta cảm thấy, lại tiếp tục chờ tại Giáp Ban, không chừng không cần hai tháng, ta liền bị Thừa An vượt qua. Cũng không phải ta không tiếp thu được so người khác kém sự thật, có thể Thừa An còn chưa đủ bảy tuổi, nói ra đến cùng có chút mất mặt. Hiện tại Giáp Ban chỉ có ta một người là lâm sinh ta còn là lần sau nguyệt khảo thí sau chính là giáp ban A. đến lúc đó mặc dù áp lực lớn nhưng ta không chừng 2 năm sau cũng có thể có lòng tin đi tham gia thu khoa. nghe nói như vậy hàng phu tử theo bản năng mắt nhìn thời gian nghỉ ngơi còn đang vùi đầu khổ đọc lục thừa An nghĩ đến lục thừa An hiện tại đã đem nên học đều học xong chỉ là đang gia tăng học tập chiều sâu. ngày bình thường lục thừa An bình thường đều là dựa theo khoa cử thi toàn quốc đề thi nhường hắn ra một chút khó khăn để cũng biết cùng hắn hỏi thăm các loại vấn đề chỉ là dạy lục thừa An không đủ hai tháng hàng phụ tử cảm thấy hắn dạy học trình độ đều tại cấp tốc đề cao thậm chí. Hắn nhưng là biết, lục thừa an đã tìm học chính, hy vọng có thể mượn đọc phủ học tàng thư. Cái này học tập sức mạnh, hàng phu tử nhìn từ hành chi một cái, đồng nhiên nói rằng. Hành chi, liền thừa an cái này tốc độ học tập, ngươi nói hắn cần phải bao lâu có thể đi vào Giáp An. Trước 182, cái này còn có để hay không cho người nẻ, trước 182, cái này còn có để hay không cho người nẻ. Dây hiểu hàng phu tử lời nói bên trong ý tứ từ hành chi, nhìn xem hắn cười nói. Phu tử, tại ớt ban, ta là duy nhất lâm sinh. Nếu là ta nguyện khảo thí bại bởi không đủ bảy tuổi liên tú tài đều không phải là tiểu hoa hoa nói ra hoàn toàn chính xác thật mất mặt nhưng đến giáp ban lâm sinh không ít đến lúc đó nghĩ đến thừa an cho dù vượt qua ta khánh an phủ thư sinh cũng không người sẽ nói ta gì gì đó theo từ hành chi lời nói xong, hàng phu tử cười một tiếng lắc lắc đầu hàng phu tử đối với từ hành chi nói rằng vậy ra ta cho ngươi đi giáp ban nói một chút xin bất quá ngươi có thể nghĩ thông suốt ngươi cái này vừa khảo thí qua viện thí không bao lâu vẫn là viện án thủ tại ướp đại gia thái độ đối với ngươi như thế nào ngươi cũng nhìn thấy nhưng đến giáp ban đại gia trình độ cũng không tệ phai mở tại chúng cũng không phải một câu ngươi có thể chịu được lời này vừa nói ra từ hành chi thần sắc nghiêm một chút nhìn xem hàng phu tử biểu lộ chân thành nói Phu tử ta muốn đi giáp ban mặc dù có không nguyện ý tại ớt ban liền bại bởi thừa an cái này tiểu vã hoa nguyên nhân tại bất quá càng quan trọng hơn là ta cũng không nguyện ý tại không có bao nhiêu áp lực địa phương dừng lại quá lâu lại nói đi giáp ban ai nói ta liền sẽ phai mở tại chúng cho dù ban đầu ta khả năng cùng đại gia có khoảng cách có thể ta tin tưởng ta sẽ rất mau đuổi theo gặp phải bọn hắn thậm chí vượt qua bọn hắn một câu cuối cùng từ hành chi nói hết sức tự tin chỉ có 20 tuổi từ hành chi cho tới nay cũng là khánh an phủ nổi danh thiếu niên thiên tài hắn mặc dù gần nhất bị lục thừa an đả kích có chút không tự tin nhưng cũng không phải sẽ tùy tiện nhận thua người đi giáp ban từ hành chi xưa nay không cảm thấy hắn sẽ phai mờ tại chúng vừa nghĩ như vậy từ hành chi liền thấy hàng phu tử sau lưng giọt ra một quả cái đầu nhỏ tiếp lấy hắn bên tai liền rõ ràng truyền đến lục thừa an thanh âm tư minh giáp ban nguyện khảo thí bài danh phía trên mấy cái huynh đại học vẫn như thế nào người đi giáp ban nhiều hỏi thăm một chút chờ ta năm nay viện thí thông qua nếu là có cơ hội ta cũng đi giáp an. Từ hành chi, cái này còn có để hay không cho người né? Nhìn Lục Thừa An một cái, Từ Hành Chi cuối cùng vẫn gật đầu. Tính toán, như Lục Thừa An thật thông qua viện thí sau đi giáp ban, đến lúc đó bại bởi Tiểu Đa và không ngừng hắn một cái, không mất mặt. Nghĩ là nghĩ như vậy, Từ Hành Chi vẫn là tại xin nhờ hàng phu tử giúp hắn tăng lên đi giáp ban một chuyện sau, chào hỏi Lục Thừa An một khối trò chuyện chút thi tử. Mặc dù tại khắc học vẫn phương diện, Từ Hành Chi xác định chính mình không sánh bằng Lục Thừa An, nhưng tại thi tử phương diện, hắn vẫn là rất tự tin thắng qua Lục Thừa An. Tiếp nhận Từ Hành Chi tại thi tử phương diện chỉ điểm Lục Thừa An, thật cũng không cảm thấy cái gì thậm chí rất cảm kích từ hành chi dù sao khoa cử một đường không riêng văn chương muốn học được tốt thi tử cũng rất trọng yếu có qua có lại lục thừa an tỉnh thản cũng cùng từ hành chi trò chuyện một chút hắn văn chương phương diện tương đối khiếm khuyết địa phương không đến một tháng từ hành chi liền cùng lục thừa an xưng huynh gọi đệ quan hệ tốt thật sự cái này không lần nữa cầm nguyện khảo thí thứ nhất xác định chính mình nếu ngươi không đi kế tiếp tuyệt đối sẽ vứt bỏ hạng nhất từ hành chi trước khi đi giáp bán trước đều có chút không bỏ hắn cảm thấy cùng lục thừa an lẫn nhau chỉ điểm trong khoảng thời gian này hắn tiến bộ khá lớn bất quá đang nhìn mắt lục thừa an lần này nguyệt khảo thí thơ làm sao từ hành chi vẫn là cầm sách vợ mang theo chính mình bút mực giấy nghiên, khoát khoát tay mau chóng rời đi mong muốn lục thừa an chỉ điểm ngược lại bọn hắn hiện tại đã là hảo hữu còn nhiều rất nhiều cơ hội ngược lại ất ban hắn là không thể tiếp tục lưu lại đối từ hành chi rời đi lục thừa an cũng là rất không bỏ bất quá không đợi hắn tại trong lớp tìm khác một người có thể cùng hắn cộng đồng tiến bộ đồng môn ngày này hạng phu tử mang theo triệu cầm thư tới về sau cầm thư cũng là chúng ta ất đẳng lớp một đồng học hạng phụ tử hơi hơi giới thiệu hạ liền để triệu cẩm thư ngồi xuống từ hành chi trước kia vị trí, đương nhiên cũng là lục thừa an bên cạnh. đợi đến tán học sau, vừa vặn triệu cẩm thư muốn đi sư phụ hán phương cử nhân nhà, đại gia liền một khối đi trở về. trên đường, lục thừa an nhìn xem triệu cẩm thư, lắc đầu nói: triệu minh, ngươi thế nào nhanh như vậy liền đến ất ban, ngươi cũng tại ất ban lợi hại như vậy, ta tốc độ chậm nửa điểm, về sau còn thế nào theo kịp ngươi? yên tâm, ta gần nhất một lần nữa đọc một lần tứ thư ngũ kinh, có chút mới trải nghiệm. ngươi mặc dù trí nhớ tốt, học cũng không tệ, nhưng tiếp tục cố gắng xuống dưới, ta không chừng còn có thể cùng ngươi cạnh tranh. Triệu Cẩm Thư thanh âm có chút ít nói, đương nhiên, thanh âm có chút không tự tin, nhưng Triệu Cẩm Thư biểu lộ hoàn toàn nhìn không ra, ngược lại để Lục Thừa Trạch cảm thấy hắn rất tự tin. Hiện tại, Lục Thừa Trạch đã bái phương cử nhân vi sư, mà đối Triệu Cẩm Thư tài học, Lục Thừa Trạch vẫn là rất công nhận. Cái này không, Lục Thừa Trạch đều muốn theo Lục Thừa An nói một chút, cho hắn biết Triệu Cẩm Thư tiến bộ lớn bao nhiêu. Dù sao, từ khi Lục Thừa An rời đi bình ban, Triệu Cẩm Thư cũng coi là tại bình ban bá bảng. Đúng lúc này, Lục Thừa Trạch liền nghe tới Lục Thừa An đối với Triệu Cẩm Thư nói, "Triệu huynh, tại bình ban, ngươi thật là thứ nhất. Mỗi tháng năm lượng bạc" Ngươi là cảm thấy cầm cắn tay sao? Về sau tại Ứt Ban, lấy trình độ của ngươi, cho dù tiến bộ lớn, cũng không có thể trở thành hạ ba. Nói xong lời này, nhìn Triệu Cẩm thư vẻ mặt dáng vẻ khinh phục, Lục Thừa An dứt khoát cao giọng đem lần này Ứt Ban hạng 5 văn chương cho Triệu Cẩm thư có một lần. Xác định Triệu Cẩm thư sắc mặt đại biến sau, Lục Thừa An buồn bã nói: "Triệu huynh, đây là chúng ta Ứt Ban hạng 5 vệ huynh lần này văn chương. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng hắn có bao nhiêu sai biệt?" Hỏi xong lời này, Lục Thừa An lại thừa dịp còn có rảnh rỗi, đem hạng 5 về sau mấy cái đồng môn văn chương, cũng làm cho Triệu Cẩm Tư hiểu rõ một chút. Sau khi nghe xong, Triệu Cẩm Thư trực tiếp trở mặc. Theo đại gia văn chương bên trong, hắn rất dễ dàng minh bạch, hắn đến ngân ban, nếu là có thể tiến 10 vị trí đầu, đều là không sai. Xem ra, về sau nguyệt khảo thí ban thưởng, hắn thật không cầm được. Đây chính là năm lượng bạc a. Vừa như thế một cảm khái, khoe miệng giật giật, Triệu Cẩm Thư bỗng nhiên kịp phản ứng. Nguyệt khảo thí đệ nhất năm lượng ban thưởng, Lục Thừa An hoàn toàn chính xác rất để ý. Có thể năm lượng bạc với hắn mà nói, hoàn toàn là tiến trình. Hắn gần nhất tại bính ban thi hạng nhất sau, cha hắn thật là đem hắn mượn lệ, theo trước kia 20 lượng đề cao đến bây giờ 30 lượng. Hắn mặc kệ là bút mực giấy nghiên vẫn là quần áo vỡ dải, mẹ hắn tự sẽ cho hắn đặt mua tốt. Nguyệt lệ cầm đều không có thời gian hoa, có thể đi ấn ban, đi theo lục thừa an nhiều học một ít, về sau tranh thủ sẽ không theo lục thừa an trên lệ quá lớn, mới là hắn phải làm. Nghĩ như vậy, mắt nhìn đã nói sang chuyện khác, cùng lục chính điển khoe khoang chính mình lần này Nguyệt khảo thí sau cầm nhiều ít ban thưởng lục thừa an, triệu cầm thư đem lời đến khoẹt miệng thu về. Tính toán, hắn đã là đại nhân, vẫn là đừng kích thích tiểu bà hoa. Nếu là kích thích quá mức, dựa theo hắn đối lục thừa an hiểu rõ, lục thừa an không trưởng sẽ quyết định chạy về phía giáp an. Đến lúc đó. Hắn thật không có can đảm đi theo. Nghĩ như vậy, Triệu Cẩm Thư trước mắt, nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng. Thừa An, ngươi cùng Lục Thúc năm nay không phải muốn tham gia viện thì sao? Đến lúc đó, chúng ta một khối làm bảo đảm. Hôm nay ta tìm sư phụ ta, chính là ta cha nghe nói viện thí phái bảo đảm lâm sinh định ra tới. Nếu không, chúng ta đi theo sư phụ ta thương lượng một chút, đi xin cái nào lâm sinh. Trước 183, năm nay thi viện, chúng ta tranh thủ đều có thể khảo thí qua. Trước 183, năm nay thi viện, chúng ta tranh thủ đều có thể khảo thí qua nghe được triệu cẩm thư lời nói, lục thừa an lập tức kết thúc cùng lục chính điền khoe khoang thu nhập chủ đề. hắn suy nghĩ một chút, nói: triệu minh, lần này viện thí phái bảo đảm sẽ tìm mấy cái lâm sinh nhân tuyển phương diện là tại phủ học tìm, vẫn là ở bên ngoài tìm. nghe vậy, tin tức tương đối linh thông triệu cẩm thư lập tức mở miệng nói: cha ta nghe qua năm nay viện thí hết thể tìm 5 cái lâm sinh phái bảo đảm, cái này năm cái lâm sinh có thư hương thế gia trong nhà học tập cũng có tại phủ học hoặc là bên ngoài du học vừa trở về. chúng ta nếu là xin lời nói tốt nhất tìm phủ học đồng môn. Phủ học Giáp ban Lâm Sinh Văn cảnh hành Văn tú tại cùng nô chỉ thanh nô tú tại, ngay tại phái bảo đảm Lâm Sinh bên trong. Nghe nói như thế, Lục Thừa An suy nghĩ một chút, nói: "Hai vị này Lâm Sinh ta nghe qua, là Giáp ban thứ nhất cùng thứ hai, cũng là nhân từ tốt, cũng không biết tính nết của bọn họ như thế nào." Nói xong lời này, vừa vặn đến cửa chính miệng. Nhìn Triệu Cẩm Thư một cái, Lục Thừa An do dự nói: "Triệu huynh, việc này ngươi đi trước cùng Phương Cử nhân thương lượng một chút. Về phần Giáp ban thứ nhất cùng thứ hai tính cách, ta tìm từ tú tài hỏi thăm một chút, mới quyết định. Nay ngày thời gian cũng không sớm, ta liền không đi quấy rầy Phương Cử nhân." sau khi nói xong, nhìn thoáng qua lục thừa trạch, lục thừa an liền cùng lục chính điển tiến vào gia môn. về phần lục thừa trạch, hiện tại mỗi ngày đều phải tiếp nhận phương cử nhân chỉ điểm, tán học sau mới là hắn cố gắng học tập thời gian. về đến nhà không bao lâu, bị triệu nguyệt tú chi kỷ đưa một bình trà nước cùng một đĩa điểm tâm lục chính điển đang cùng lục thừa an nói đến đây lần nguyệt khảo thí sai lầm, tiểu ngũ liền đến. tiến thư phòng uống hai hớp trà sau, tiểu ngũ liền từ trong ngực móc ra một trang giấy, nói: lục minh, nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới. dứt lời, lục chính điển trước mắt liền bị đỗi một trương thế đất, tiểu ngũ minh. Chẳng lẽ ngươi hôm nay đặt mua sản nghiệp? Cái này đích xác là chuyện tốt, đi, ta cùng ngươi chúc mừng một chút." Lục Chính Điền cười chúc mừng nói. Nghe vậy, Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian lập đầu. "Lục huynh, vui ngược là thật, bất quá không phải ta." Nói đến đây, Tiểu Ngũ ngừng tạm, cười nói. "Đất này thế, thật là Lục huynh ngươi. Chu đại nhân sáng nay vừa trở lại Khánh An phủ, liền để ta đem phần này khế đất giao cho ngươi." Lần này, dựa vào theo Tôn gia tìm ra sổ sách, rút ra cụ cải mang ra buồn, xích huyết vệ cha gia không ít có vấn đề người. Bạch Hạ đại hỉ, "Phần thưởng Chu đại nhân. Đại nhân nghĩ đến trong đó có công lao của ngươi." vốn nghĩ cho ngươi phân tiền tử, nhưng ngươi không phải mới hoàng kim, đại nhân liền làm chủ. Thừa dịp có quan viên ra sản chép không có bán ra, mua cho ngươi cái này trang tử. Mặc dù trang tử không lớn, chỉ có hơn 100 mẫu, nhưng về sau ngươi vào kinh làm quan, tối thiểu nhất trong nhà rau quả hoa quả những này, chính mình trang tử bên trên liền có thể cung cấp. đương nhiên, chu đại nhân cũng đã nói, ngươi nếu là không thích cái này trang tử, hắn có thể cho ngươi đổi thành bạc. Nói đến đây, tiểu ngũ liền nhìn về phía lục chính điển, chờ lấy câu trả lời của hắn. Được không một cái trang tử, lục chính điển như thế nào không nguyện ý. Hắn mặc dù không có đi qua kinh thành nhưng cũng minh bạch, tại kinh thành mong muốn mua có thể liền tới cùng nhau trang tử, không, có điểm thân phận cũng mua không được. Về phần cư tuyệt, Lục Chính Điền không hề nghĩ ngợi qua. Dù sao, lần này tôn gia mà thất, đích thật là hắn phát hiện. Như hắn không cần trang tử cũng không cần bạc, Chu đại nhân sẽ nghĩ nhiều. Trên đời này, nợ nhân tình khó trả nhất. Nghĩ như vậy, cùng Tiểu Ngũ liếc nhau, Lục Chính Điền lập tức nói, "Kinh thành trang tử khó được, Chu đại nhân như thế chi kỷ mua lại, ta làm sao lại không cần. Lần này, ta có thể nhất định phải cảm tạ Chu đại nhân mới là." Nghe vậy, Tiểu Ngũ khoát tay nói, "Lục huynh, lần này Chu đại nhân theo kinh thành trở về, là đến giao tiếp. Về sau, Chu đại nhân liền phải đi kinh thành làm quan. Hắn để cho ta mang cho ngươi câu nói, lần này thời gian eo hẹp, hắn phải chạy về kinh thành hoàn thành nhiệm vụ, không kịp cùng ngươi cáo tử. Chờ ngươi về sau tới kinh thành, có thể nhất định phải đi tìm hắn. Nghe vậy, Lục Chính Điền lập tức khách khí vài câu, hỏi Chu đại nhân đi kinh thành thời gian, liền mời Tiểu Ngũ đi chúc mừng một chút. Chu đại nhân đi kinh thành đi gấp, vừa trở về Khánh An phủ không có mấy ngày, khẩn trương giao tiếp xong, liền phải vội vàng rời đi. Theo khí cảnh cũng có thể nhìn ra, Chu đại nhân đi kinh thành, tại Sích huyết vệ tuyệt đối không phải ăn không ngồi chờ. Xem ra Hắn thật là lên trước. Minh bạch việc này, Lục Chính Điển rất dụng tâm chọn lựa thích hợp lễ vật. Tại Chu đại nhân rời đi Khánh An phủ ngày đó, Lục Chính Điển cũng đi ngoài thành thập lý đình tiến biệt. Nhìn xem tại Khánh An phủ nhiều năm, ngoại trừ chính mình muốn dẫn đi kinh thành người nhà, đến tiến hắn chỉ có xích huyết vệ đồng liêu cùng Lục Chính Điển, Chu đại nhân nhìn xem Lục Chính Điển ánh mắt đều nu hòa không ít. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Lục Chính Điển, nói: "Lục huynh, đến lần từ biệt này, chúng ta kinh thành thấy. Phong thư này là ta cho ngươi viết một chút lời trong lòng, ngươi xem hết có thể đừng chê cười ta là đại lão thô." Dứt lời, không chờ lục chính điển mở miệng, hắn liền khoát qua tay, đi theo mọi người nói đường sau, rụng ngựa rời đi. mới nhậm chức xích huyết vệ đầu lĩnh, là theo trước kia chu đại nhân phụ tá thăng lên. lần kia đến lục gia, theo mật thất dọn đồ một người trong đó chính là hắn. tất cả mọi người nhận biết, ở chỗ này hàn huyên một hồi, mới riêng phần mình rời đi. đối với mấy cái này xích huyết vệ mà nói, mỗi thời mỗi khắc, phát sinh ở khánh an phủ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là bọn hắn cần muốn nắm giữ. bất quá, không ai đi chú ý chu đại nhân cho lục chính điển trong thư viết cái gì. lục chính điển không nhanh không chậm theo thập lý đỉnh về đến nhà, tiến vào thư phòng xem hết chu đại nhân viết tin sau vẻ mặt đổi biến, chờ đến xế chiều tán học, lục thừa an cùng lục thừa trạch theo phủ học trở về, liền phát hiện lục chính điền biểu lộ không đúng, không chờ lục thừa an mở miệng hỏi thăm, lục chính điền đem giấy viết thư đưa cho hắn, nói, thừa an, chính ngươi nhìn, xem hết, phong thư này cũng không thể giữ lại. nghe vậy, lục thừa an lập tức cầm lấy giấy viết thư nhìn lại, chờ hắn sau khi xem xong, hỏi vội, cha, đây là chu đại nhân đưa cho ngươi. bên cạnh hỏi, lục thừa an bên cạnh đem thư giấy cho một bên dưới cổ lên nhìn qua lục thừa trạch, bất luận nguyên nhân gì, lục thừa an cũng sẽ không để hắn ca trở thành chỉ có thể vùi đầu khổ đọc thư sinh. Có một số việc cho dù tuổi còn nhỏ, không cho được ý tốt thấy, Lục Thừa Trạch cũng là muốn có tham dự cảm giác. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An tại Lục Chính Điền sau khi gật đầu, nói rằng: "Cha, tin ta xem qua." Nghĩ đến, phong thư này chỉ là Chu đại nhân tạm thời chuẩn bị, cũng không muốn lấy cụ thể lưu cho ai. Ngươi hôm nay nếu là không có đi đưa Chu đại nhân, phong thư này hẳn là liền sẽ biến mất không thấy hình bóng. Việc này nếu là thật sự, ngay lần này vị thí, nhất định phải cam đoan muốn kiểm tra qua. Chu đại nhân theo kinh thành trở về, tin tưởng hẳn là không sai. Nếu là thật sự sẽ chứng minh Ngươi bảo toàn chính mình biện pháp duy nhất chính là có tú tại công danh. Thừa An, không phải còn có thể dùng bạc chống đỡ sao? Xem xong thư lục thừa trạch, tại lục thừa An sau khi nói xong, không hiểu hỏi. Phải biết, những năm qua tại ngọn tỉnh thôn, mặc kệ là lao dịch vẫn là nghĩa vụ quân sự, rất nhiều tình huống hạ đều có thể dùng bạc giải quyết. đương nhiên, lão lục nhà bình thường đều là từ cha hắn cùng hắn tam thúc phục dịch. Nhưng bây giờ nhà hắn có bạc, cho dù cha hắn không có khảo thí qua phủ thí, cũng không cần cha hắn phục dịch. Ngay tại lục thừa trạch nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa An do dự một chút, nhìn xem hắn mở miệng nói, ca lần này nếu là có thể dùng bạc giải quyết, chu đại nhân cũng sẽ không lặng lẽ cho trà phong thư này. ta muốn nếu là tình huống khẩn cấp, ngoại trừ có công danh cùng tuổi tác không hợp người, những người khác không dễ dàng thoát khỏi phục nhiệm vụ quân sự sự tình. đến lúc đó, liền nhà chúng ta cái này muốn hậu trường không có, muốn bạc không nhiều người nhà, muốn hoa ít bạc không đi phục nghĩa vụ quân sự có chút không thực tế. nói đến đây, lục thừa an nhìn về phía lục chính điển, biểu lộ chân thành nói, cha, trong khoảng thời gian này chúng ta hai cha con một khối cố gắng. năm nay việt thí, chúng ta tranh thủ đều có thể khảo thí qua. chương một hóa ra là phiên bản cổ đại bình dị a trên 184, hóa ra là phiên bản cổ đại Bình Sĩ ta. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điển nhìn hắn một cái. "Thừa An, ngươi nhất định có thể thông qua việc thí. Lại nói, ngươi cùng ngươi ca, thế nào đều đủ không đến phục nghĩa vụ quân sự niên kỷ? Cho dù cha không có khảo thí qua, trong nhà có hai huynh đệ các ngươi, cha cũng yên tâm." Lục Chính Điển ngữ khí có chút trầm nặng nói một câu như vậy. Tại hắn sau khi nói xong, Lục Thừa An im lặng nhìn xem hắn, nói rằng: "Cha, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Gia gia ta tuổi tác ở đằng kia, nghĩa vụ quân sự không có quan hệ gì với hắn. Chúng ta phụ tử ba người lại không phân ra." chỉ cần ta khảo thí qua viện thí, ngươi coi như an toàn. chúng ta lão lục nhà, nguy hiểm nhất chính là ta tam thúc. bất quá, dựa theo đại chu luật, ta tam thúc chỉ có một năm chưa qua sáu tuổi nhi tử, chỉ cần ra bạc là được. ta nói để ngươi tranh thủ khảo thí qua viện thí, chủ yếu là bởi vì chúng ta nếu là hai cha con đồng thời khảo thí qua viện thí, ngọt tỉnh thôn lục thị tông tộc người, cho dù phục nghĩa vụ quân sự cũng sẽ an toàn không ít. cho nên, vì ta tam thúc an toàn, vì chúng ta lục thị tông tộc, cha, ngài gần nhất muốn xuất ra cột tóc lên xả nhà lấy ruồi đâm đuổi tinh thần học tập. lục chính điển, tại lục chính điển bị lục thừa an ăn bài cố gắng tiếp nhận chỉ điểm của hắn học tập lúc bị dặn dò qua không thể ra bên ngoài lộ ra tin tức lục thừa trạch liền bị lục chính điển đuổi đi sắt vách tìm phương cử nhân học tập hiện tại đã là tháng 7, khánh an phủ mong muốn năm nay liền tham gia viện thí đồng sinh đã bắt đầu hoạt động hẹn nhau lấy một khối làm bảo đảm đồng sinh sớm liền đánh nghe cho kỹ lẫn nhau phẩm tính mà lục chính điển cùng lục thừa an còn có triệu cầm thư ba người, cũng tại phủ học bính ban tìm tới hai cái làm bảo đảm đồng bạn trưa hôm nay lục thừa an cùng từ hành chi đã hẹn tại giáp ban phụ cận cái đình bên trong gặp mặt phát tay nhường lục chính điển cùng lục thừa trạch về nhà trước sau lục thừa an liền đi tới cái đình nhỏ bên trong. Không bao lâu, Từ Hành Chi cũng vội vàng chạy tới. Vừa thấy mặt, không lo được nhiều trò chuyện hai câu, Từ Hành Chi liền tranh thủ thời gian đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, ngươi hỏi Văn Tú tại cùng Ngô Tú Tài, ta cho ngươi nghe nóng. Văn Tú tài tính tình ôn hòa, mong muốn tham gia viện thì không ít đồng sinh, đều chuẩn bị tìm hắn xin phái bảo đảm. Về phần Ngô Tú Tài, ta tiếp xúc thời gian không dài, cũng không từng nói chuyện với hắn. Ngược lại đến bây giờ, chúng ta phủ học mong muốn xin phái bảo đảm đồng sinh, không có một cái nào đi tìm hắn." Nói đến đây, cũng không dám cụ thể nói nhường Lục Thừa An tuyển ai Từ Hành Chi, tiếp lấy nhanh chóng dặn dò: "Thừa An, các ngươi muốn xin phái bảo đảm, mặc kệ tìm ai, tranh thủ thời gian cùng đối phương thương lượng xong. hôm nay ta hỏi thăm thời điểm, thật là nghe nói, văn tú tài đã bằng lòng thông qua không ít đồng sinh xin. ngươi cũng biết, triều đình phái bảo đảm tú tài cũng chỉ có năm vị. nếu là văn tú tài bằng lòng quá nhiều người, khả năng ngươi lại tìm đi qua, hắn cũng sẽ không đồng ý. lời này vừa nói ra, lục thừa an lập tức minh bạch, từ hành chi vẫn là xem trọng tìm văn cảnh hành xin phái bảo đảm. dù sao, văn cảnh hành tính tình ôn hòa, cũng chính là dễ nói chuyện. suy tư một chút, lục thừa an vừa muốn nói, hắn buổi chiều liền đi tìm văn cảnh hành, bên tai liền truyền đến một tiếng hư nhẹ quay đầu nhìn sang, Lục Thừa An liền thấy một cái so từ hành chi nhìn xem còn tuổi nhỏ hơn một chút thư sinh, đang dùng lỗ mũi nhìn xem bên này. Thấy thế, Lục Thừa An cho từ hành chi nhướng mày ra hiệu sau, nhỏ giọng hỏi: "Thư huynh, đây là ai?" Nghe nói như thế, từ hành chi cười khan một tiếng. "Còn có thể là ai, đương nhiên là bị Lục Thừa An chọn chuẩn bị xin phái bảo đảm hai vị tú tài một trong, nô chỉ thanh nô tú tài." Không đợi từ hành chi giới thiệu, đối phương lại là dùng cái mũi hừ ra một tiếng, tiếp lấy, đi thẳng tới Lục Thừa An bên người, biểu lộ nói nghiêm túc: "Lục Thừa An, ta biết ngươi, ta còn tưởng rằng Ngươi dứt khoát chạy theo nguyện Khảo thí thứ nhất cố gắng, cũng hẳn là nhận biết ta. Xem ra trong mắt ngươi chỉ có hạng nhất. Ta tháng này khảo thí thứ hai, không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An dây hiểu người tới chính là ngô Chỉ Thanh. Trong lòng oán thầm cũng không phải thi đình kết thúc, một giáp ba tên đều sẽ bị đại gia biết. Giống như là phụ học nguyện Khảo thí, bị nhớ vĩnh viễn là thứ nhất, quá bình thường sự tình. Lại nói, cho dù là thi đình kết thúc, nên mới hoa nổi danh quan trạng nguyên cùng nên mới hoa dài hơn cùng nhau, đạt được đám người ưu ái thám hoa lang, có lẽ sẽ trong tương lai ba năm một mực được mọi người nhớ ở trong lòng nhưng hạng hai bảng nhãn như tồn tại cảm không mạnh, không dùng đến một năm, không chừng tại đại gia trong lòng liền biến cùng nhị giáp tiến sĩ không sai biệt lắm. nghĩ là nghĩ như vậy, lục thừa an đương nhiên sẽ không nói ra. hắn nhìn về phía ngô chỉ thành, chắp tay nói, thì ra huynh đài ngươi chính là ngô minh, ta xác thực nghe qua đại danh của ngươi, nhưng chưa từng thấy qua ngươi. dù sao ta mới vừa ở vào phủ học không bao lâu, liền thất ban tất cả đồng môn cũng còn không tiếp xúc xong. bất quá hôm nay gặp ngô minh, mới biết ngươi thật sự cùng ta trước kia trong tưởng tượng thiếu niên tài tuần khí chất không hay. nghe được lục thừa an lợi nói. Nô chỉ thanh minh bạch hắn chỉ là khách khí nói như vậy, khoe miệng vẫn là nhanh chóng về lên, tiếp lấy khôi phục bình thường đường quăng. Xu mặt, nô chỉ thanh cúi đầu ngắm Lục Thừa An một cái, nhẹ hừ một tiếng nói: Ngươi Lục Thừa An tuổi tác tuy nhỏ, nhưng có tài hoa. Nghĩ đến mục tiêu không nhỏ, năm nay viện thí ngươi như tham gia, khẳng định là chạy theo viện án thủ đi. Viện thí báo danh sắp đến, văn huynh bên kia xin phái bảo đảm quá nhiều người, ngươi nếu là tuyển hắn, vẫn là suy nghĩ kỹ càng trò thỏa đáng. Nghe nói như thế, Lục Thừa An chính mình đánh giá không ngừng mà nhìn hắn một cái lại một cái Ngô Chỉ Thanh cũng từ hành chi lẫn nhau. Tại từ hành chi gặp đầu. Xác định nô chỉ thanh nhân phẩm không có vấn đề sau, Lục Thừa An bận biệu chắp tay nói: Nô Vinh, ta vốn là chuẩn bị tìm ngươi xin phái bảo đảm, ngươi như bằng lòng, chúng ta cùng nhau làm bảo đảm mấy người đồng bạn, đều hy vọng có thể tại ngươi cái này xin. Theo Lục Thừa An lời nói này ra, nô chỉ thanh sững sốt một chút, tiếp lấy hắn giọng một cái nói rằng: Lục Tiểu Huynh đệ, ngươi xác định không đi tìm Văn Minh? Hắn cũng đã có nói, có cơ hội, mong muốn cùng ngươi kết giao. Ngươi nếu là đi tìm hắn, nghĩ đến Văn Minh sẽ không tự tuyệt. Lời tuy nói như vậy, nhưng nô chỉ thanh này sẽ biểu lộ khó chịu cực kỳ. Thấy thế. thế cũng không định cải biến quyết định lục thừa an, cười khoát tay nói, nô huynh, ta vốn là cùng đồng bạn chuẩn bị tìm ngươi, hôm nay đúng lúc đụng phải ngươi, cũng là bất đi từ huynh dẫn tiến. Không biết nô huynh có đồng ý không chúng ta phái bảo đảm xin. Ngươi cũng không nhận ra, hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ dẫn tiến từ hành chi. Nhìn lục thừa an một cái, xác định hắn cùng lục thừa an muốn học còn có thật nhiều. Mà lúc này nô chỉ thanh tại lục thừa an sau khi nói xong, biểu lộ vân đạm phong khinh nói rằng, lục tiểu huynh đệ, ngươi mang theo muốn cùng ta xin phái bảo đảm đồng sinh, buổi chiều đến giáp đảng ban một tìm ta. Nếu là ta xem qua không có vấn đề. Các ngươi trực tiếp liền đi nhà Môn Xin. Dứt lời, hắn khoát khoát tay, đi lại vui sướng rời đi. Cùng từ hành chi lẫn nhau, Lục Thừa An nhỏ giọng hỏi, Thứ huynh, Lô huynh nhìn xem tính tình không tệ a." Cái này vừa mới dứt lời, Lục Thừa An liền nghe tới thoáng xa xa truyền đến thanh âm. Tiến tới nghe xong một lốt hai, hắn liền nghe tới Ngô Chỉ Thanh nôn từ sắp bén, một vài chữ thô tục không mang theo, nhưng câu câu đâm lòng người phở lời nói. "Lục Thừa An, hóa ra là phiên bản cổ đại Bình sĩ a." Giờ hiểu vì sao đến bây giờ còn không ứng cử viên chọn tìm Lô Chỉ Thanh xin phái bảo đảm Lục Thừa An, cuối cùng biết nguyên nhân. Chương 185 Hiện tại, muốn tìm ngô rừng thanh hơi chế, chương 185, hiện tại, muốn tìm ngô rừng thanh hơi chế. Cùng Lục Thừa An cùng nhau nghe được nô chỉ thanh phun người từ hành chi, thăm dò mắt nhìn, liền lôi kéo Lục Thừa An lặng lẽ rút đi. Chờ cách khá xa, hắn mắt nhìn Lục Thừa An, nhỏ giọng nói rằng: "Thừa An, mặc dù Ngô Tú tài tính tình không tốt, nhưng vừa rồi mấy người kia, ta đều biết. Chúng ta phủ học cũng không đều là ưa thích học tập, tận sức tại khoa cử một đường thư sinh. Có mấy cái con nhà giàu, chính mình không học, còn thường xuyên nước hiếp người. Ngô Tú tài vừa rồi hẳn là thấy được bọn hắn nước hiếp người, mới mắng chửi người." Nghe được Từ Hành Chi lời nói, Lục Thừa An buồn cười nhìn hắn một cái, nói: "Thư huynh, ngươi nói ta đều thấy được. Vừa rồi Ngô Tú tại sau lưng trốn tránh một cái thư sinh, chỉ từ phản ứng của đối phương, ta đều có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì." Lục Thừa An rất rõ ràng, sân trường bạo lực, không riêng hiện đại sân trường có, cổ đại thư viện cũng sẽ xảy ra. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An có chút tò mò hỏi: "Mấy cái kia khi phụ người thư sinh, ta nhìn tuyệt không phải có tử. Nô Tú tại như thế mắng bọn hắn, không sợ bị trả thù." Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Từ Hành Chi cùng hắn nhất nhíu mày một lời: "Nếu không, chúng ta đi tìm học chính." vừa dứt lời, một tiếng cười nhạo âm thanh liền truyền tới từ tú tài lục tiểu huynh đệ, việc này tìm học chính vô dụng. Ta trước kia ngẫu nhiên phát hiện có người ước hiếp đồng môn, đi tìm hoắc học chính, hoắc học chính cũng quản. nhưng sau lưng đám kia hoàn khố khi phụ người hành vi cũng chưa hề đình chỉ qua. bọn hắn đều là khánh an phụ con em của đại gia tộc, trong nhà cũng đều có tại kinh làm quan trưởng muối. hoắc học chính vẫn là kinh thành hoắc gia người, chỉ có thể phê bình ngăn cản, cũng không kiến giải quyết việc này. hiện tại mới tới tuần học chính, nghe nói là người nhà bình thường xuất thân. các ngươi tìm đi qua, cũng chỉ là hưởng phí công phu, còn không bằng ta thật tốt mang bọn hắn dừng lại. Nô Minh, vậy ngươi quản việc này, không sợ bị đám kia hoàn khổ ức hiếp?" Lục Thừa An nhìn xem nô Chỉ Thanh hỏi. Nghe vậy, nô Chỉ Thanh nết miệng lên một vệt nụ cười giễu cận, mở miệng nói: "Ta đây, trong nhà đúng lúc có cái tại kinh thành làm quan ra ra. Ai bảo ra ra ta quan lớn một cấp, vừa dễ dàng để cho ta không sợ bọn hắn. Đương nhiên, mắng chửi người mắng nhiều hơn, ta tại phủ học thanh danh, cũng bởi vì này có chút không tốt." Nói đến đây, nô Chỉ Thanh nhìn Lục Thừa An một cái, ý vị thâm trường nói: "Lục tiểu huynh đệ, thi xong lần này việc thí, ta khuyên ngươi vẫn là tại ớt ban dừng lại thêm một đoạn thời gian. Nếu ngươi chuẩn bị thăng lên giáp ban, đến lúc đó nhớ kỹ không sao đừng một người tại phủ học đi lại. A, từ tú tài cũng giống vậy. Nói xong lời này, nô chỉ thanh khoát khoát tay, rất nhanh biến mất tại hai người trước mắt. liếc nhau, lục thừa an nhìn về phía từ hành chi hỏi. từ minh, ngươi có thể thấy rõ ràng, mới vừa rồi bị khi dễ thư sinh là ai? nghe nói như thế, từ hành chi lắc đầu. hắn chỉ là năm ngoái khảo thí qua việt thí, được tú tài công danh mới tiến phủ học. nếu là không có lục thừa an, hắn kỳ thật chuẩn bị đợi đến sang năm mới đi giáp ban. cũng bởi vì này, hắn trước kia kỳ thật một mực không chú ý qua giáp ban học sinh. nghĩ như vậy, từ hành chi cao mày nói ta hai ngày này hỏi thăm một chút, nhìn xem đây là có chuyện gì. Nói xong lời này, hắn mang theo Lục Thừa An, rời đi phủ học. Trở về trên đường đi, Lục Thừa An vừa đi vừa nghi lấy, nô chỉ thanh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhường hắn tiến vào giáp ban sau. Đường một người tại phủ học đi lại. Nói cách khác, phủ học giáp ban có cái gì tương đối nhân vật nguy hiểm. Cho nên đối phương là ai? Mang theo cái nghi vấn này, Lục Thừa An về đến nhà, mắt nhìn cơm nước xong xuôi liền chui tiến thư phòng học tập Lục Chính Điện. Lục Thừa An đem nghi ngờ trong lòng giấu đi. Muốn nhập giáp ban, hắn tối thiểu cũng phải là tú tài. Hiện tại hắn gái này đồng sinh vẫn là muốn muốn làm sao tại viện thí bên trong lấy được thành tích tốt ta dù sao hắn cho dù là phụ án thủ cũng chỉ cam đoan chính mình có thể thi đậu tú tài nhưng hạng nhất cùng một tên sau cùng thật là có trên lệnh rất lớn rất nhanh lục thừa an cũng cùng lục chính điền một khối vùi đầu khổ đọc lấy đến thời gian nhoáng một cái đã đến viện thí thời gian báo danh từ hành chi lần thứ nhất cho người ta làm bảo đảm trong lòng không chắc cũng chỉ tuyển lục thừa an năm người đồng sinh tất cả mọi người là lẫn nhau quen thuộc minh bạch đối phương làm người phẩm tính người cái này không theo phủ học đi vào chỗ ghi danh năm người rất nhanh liền hoàn thành báo danh nhiệm vụ ngay tại lục thừa an một đoàn người chuẩn bị lúc rời đi cách đó không xa có tiếng cãi vã truyền đến thấy thế căn cứ đặc thù thời kỳ không gây chuyện không tham gia náo nhiệt ý nghĩ lục thừa an cùng lục chính điền lướt nhau mang theo còn chuẩn bị tiến tới triệu cầm thư mấy người tối lui ra khỏi trong đám người mặc dù không có xem náo nhiệt nhưng lúc buổi tối lục thừa an vẫn là biết viện thí báo danh lúc đã xảy ra chuyện gì thừa an ngươi tuyển ngô chỉ thanh xin phái bảo đảm thật làm đúng lần này khúc chi phủ chọn 5 cái phái bảo đảm tú tài ngoại trừ ngô tú tài còn có là phủ học văn tú tài các ngươi biết ta tại lục thừa an cùng lục chính điền sau khi gật đầu phương cử nhân nói tiếp Lựa chọn xin văn tú tài phái bảo đảm đồng sinh hơi nhiều, tới gần lúc ghi tên, có người liền bị hắn tự tuyệt. Cái này không, lúc đầu đã đã hẹn lẫn nhau bảo đảm trong năm người, có người bởi vì bị tự tuyệt, dù men. Còn tốt các ngươi lúc ấy rời đi sớm, ta đi qua thời điểm, báo danh sân bãi bên kia rối bởi. Nghe nói Khúc Chi phủ sinh khí sau, triệt tiêu văn tú tài phái bảo đảm tư cách. Lúc ấy, gây thật lớn. Nay sẽ Khúc Chi phủ một lần nữa tuyển lâm sinh, đang khổ cấp cấp ở đằng kia xác định còn không tìm được phái bảo đảm người đồng sinh thân phận. Ta nhìn, bị việc này một làm, có đồng sinh năm nay là không được. Đến Lục Thừa An nhà phương cử nhân nói đến đây lời nói, Cảm khái lắc đầu. Tiếp lấy, hắn sờ một cái lục thừa an, cười nói: "Nghe nói tìm ngô tú tài xin phái bảo đảm, là ngươi đúng lúc gặp, đề cập với hắn. Vận khí thật tốt, nếu như các ngươi tuyển văn tú tài, này sẽ còn không biết phải chờ tới khi nào khả năng báo danh ra." Nói đến đây, phương cử nhân còn đưa tay sờ hạ lục thừa an cái đầu nhỏ. "Phải biết, tại phủ học có tính tình tốt văn tú tài tại, nô chỉ thanh hoàn toàn không ứng cử viên. Hiện tại, một đoàn tuyển văn tú tài đồng sinh, chỉ có bị mới tới lâm sinh nghiệm minh thân phận, mới có thể tiếp tục báo danh. Dù sao, người ta cho dù là triều đình phái bảo đảm, Đó cũng là muốn xác định xin phái bảo đảm người thân phận không sai, không có bất kỳ cái gì không nên xuất hiện tình huống. Đưa Tiên May mắn Phương cử nhân sau, ngày thứ hai, Lục Thừa An tiến phủ học, liền thấy không ít người mày ủ mặt ê. Thậm chí, hắn còn chứng kiến Ngô Chỉ Thanh bị người quấn lấy không biết rõ đang nói cái gì. Nhưng kết hợp tình huống hiện tại, Lục Thừa An cũng minh bạch, đối phương hẳn là muốn tìm Ngô Chỉ Thanh xin phái bảo đảm. Có thể Lục Thừa An cùng Ngô Chỉ Thanh gặp qua mấy lần, minh bạch mặc dù phủ học không ai tìm đối phương xin, nhưng cái khác không có ở phủ học đồng sinh, có không ít tuyển hắn. Hiện tại, muốn tìm Ngô Chỉ Thanh hơi trễ. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Hắn khỏe mắt qua nhìn, thấy được một cái thân mặc màu thiên thanh ngoại bào, nụ cười trên mặt vừa đúng thư sinh, đang theo dõi Ngô Chỉ Thành. Chương 186, ta sợ ngươi bài thi thời gian không đủ, chương 186, ta sợ ngươi bài thi thời gian không đủ. Đây là ai? Lục Thừa An trong đầu vừa dần hiện ra cái nghi vấn này, có thân ảnh liền tiến tới bên cạnh hắn. Ngẩng đầu nhìn một chút, Lục Thừa An liền phát hiện, người đến là ớt Banaba, xếp tại hắn cùng đã đi giáp ban từ hành chi về sau tại tử tế thư hoa. Đương nhiên, cũng là quân tử lục nghệ bên trong, lễ khoa học rất tốt, một mực không có nhường hắn cầm tới lễ danh sách đậu một kia một lượng bạc đồng môn. Không chờ Lục Thừa An cùng đối phương chào hỏi, Tề thư Hoa liền dùng tầm hướng màu thiên thanh ngoại bảo thư sinh bên kia đối đối, nói: "Lục huynh, bên kia vị kia chính là Văn Tú Tài. Ngươi nói, hắn bây giờ nhìn lấy Ngô Tú Tài, trong lòng đang suy nghĩ gì?" Lục Thừa An, hắn làm sao biết đối phương đang suy nghĩ gì? Mặc dù trong lòng là ý nghĩ này, nhưng Lục Thừa An xem xét cẩn thận Văn Cảnh Hành một hồi. Khi nhìn đến đối phương núp ở trong tay áo năm đấm cầm chăm chú, khóe miệng nụ cười mặc dù nhìn xem để cho người ta có loại như gió xuân ấm áp cảm giác, lại một hồi lâu, một chút biến hóa đều không có. Lục Thừa An dây hiểu đối phương tuyệt không phải hắn biểu hiện ra ngoài như vậy hiền lành. Nhìn Tề Tư Hoa một cái, Lục Thừa An hỏi ngược lại: Thế huynh, ngươi nói kia vị huynh đài trong lòng đang suy nghĩ gì? Nghe được Lục Thừa An hỏi như vậy, Tề Tư Hoa khẽ miệng nụ cười chân thật không ít. Lắc lắc đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía Lục Thừa An, buồn bã nói: Lục huynh, xem ra ngươi là người biết chuyện. Về sau ta ngược lại thật ra không thể đem ngươi trở thành một cái có tài hoa tiểu hoa. hoa. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn vừa thu lại, ném câu tiếp theo: Cho ngươi lời khuyên, cho dù ngươi bị khương đại nho nhìn trúng, được hắn mấy ngày chỉ đạo. Không phải có thể bị người tùy ý khi dễ Tiểu Hoa Hoa, nhưng văn gia tại Khánh An phủ là đại gia tộc, tại kinh thành cũng không ít tộc nhân làm quan. Ngươi Tiểu Hoa Hoa, về sau vẫn là trốn tránh hắn một chút cho thỏa đáng. Dứt lời, hắn liền ung dung không sai trốn tránh Văn Cảnh Hành, bảo đảm Văn Cảnh Hành không nhìn thấy hắn cách xa bên này. Đưa mắt nhìn Tề Thư Hoa thân ảnh biến mất, Lục Thừa An tâm tỉnh cũng không tệ. Mặc dù vừa rồi Tề Thư Hoa giống như là trong lúc vô tình gặp phải hắn, nói những lời kia, nhưng hơi hơi nghĩ một hồi liền minh bạch, liền Tề Thư Hoa trốn tránh Văn Cảnh Hành, liền làm cho đối phương nhìn thấy hắn cũng không nguyện ý dám vẽ tuyệt đối là đến chuyên môn nhường hắn để phòng điểm văn cảnh hành không nghĩ tới ta mặc dù nhận biết đồng môn không nhiều nhưng đại gia đối ta còn là rất thân thiện lục thừa an tại nói thầm trong lòng một chút vừa nghĩ như vậy hắn liền bị người xách lên theo ánh mắt lên cao lục thừa an thấy được cha hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hắn cười hạ không đợi lục thừa an mở miệng lục chính điền liền nhỏ giọng nói thừa an ngươi không phải nói chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là việc thí cái khác đều muốn qua thai không nghe thấy nhập mắt không thấy sao thế nào ngươi tại cái này nhìn thật cao hứng Miệng bên trong nói đến đây chút, nhìn xem đã bị một đám người vây quanh nói lời hữu ích Ngô Chỉ thanh, Lục Chính điền sách một tiếng, nói: "Cũng không biết ta lúc nào thời điểm, có thể hưởng thụ một chút lẫm sinh đãi ngộ. Cha, đồng dạng lẫm sinh, cũng sẽ không như Ngô Tú Tài hiện tại được hơn nên. Cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu đồng sinh không kịp báo danh." Nói xong lời này, Lục Thừa An nhìn còn đang ngó trừng Ngô Chỉ thanh văn cảnh hành, lắc đầu. Nghĩ đến, giám ban cần để phòng điểm người, hẳn là văn cảnh hành văn tú tài. Phản ứng này, thấy thế nào đều giống như không tiếp thụ được người khác so với hắn hữu tú, so với hắn được hơn nên người. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An đuổi Văn Cảnh Hành dâng lên phòng Bị Tâm. Bất quá, cũng đúng như là Lục Chính Điền nói tới, hiện tại trọng yếu nhất chính là Việt Thí. Nhìn một hồi, tại Ngô Chỉ Thanh đuổi Chung Bênh Thư Sinh cùng Văn Cảnh Hành lướt nhau, khách khí bắt chuyện qua sau khi rời đi, Lục Thừa An cũng bị Lục Chính Điền sách theo đưa về đất ban. Thời gian nhoáng một cái, đã đến cử hành viện thí ngày. Từ khi báo danh sau, gần nhất Khánh An phủ một mực hò hét thẩm mỹ. Thỉnh thoảng, Lục Thừa An liền có thể có nghe hay không xin tới phái bảo đảm đồng sinh náo lên tin tức. Thang đến báo danh kết thúc, còn có đồng sinh bởi vì phái bảo đảm hoặc là xin phái bảo đảm thời gian quá dài ném đi lẫn nhau bảo đảm người tin tức truyền ra. đương nhiên, tới gần khảo thí, truyền ra càng nhiều tin tức, thì là đến khánh an phụ giám sát khảo thí học chính là thân phận gì. Khảo thí qua viện thí, đây chính là có tú tài công danh, từ đây xem như bước vào sĩ tộc hàng ngũ. Cũng bởi vì này, viện thí giám thị nhân viên cũng không phải bạn phụ học chính. Sớ tại lục thừa an đi lễ phòng đăng ký lúc ghi tên, khánh an phụ phụ học tuần học chính đã lao tới nơi khác, mà đổi thành có khác phụ học chính cũng đi tới khánh an phụ. Đến giám thị viện thí học chính ngày đầu tiên xuống ngựa, ngày thứ hai bái ết khổng tử miếu, liền vào khảo viện. Đối phương là ai, thân phận gì? yêu thích cái nào loại văn trường đều không được biết, có lẽ là năm ngoái khánh an phụ gia khoa cử gian lận một chuyện, thẳng đến khảo thí ngày này, lục thừa an vẫn như cũ không biết do đến khánh an phụ chính là cái nào phụ học chính, yêu thích văn phong như thế nào, mà xích huyết vệ tiểu ngũ mấy người, từ khi lục thừa an cùng cha hắn báo danh xong sau, vì tránh hiểm nghi cũng không tiếp tục đến lục thừa An nhà. ngày này trên trời tinh quang còn đang lóe lên, lục thừa an liền bị mẹ hắn kêu lên. chờ rửa mặt xong, đi vào nhà chính thời điểm, lục chính điển cũng thu thập xong. nay sẽ triệu nguyệt tú cùng lục mỹ vân còn có không cần đi khảo thí lục thừa trạch đều tại nhà chính. Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đang ăn cơm, ba người liền ở bên cạnh khuyên lơn hai người chớ khẩn trương. Năm nay trận này viện thí coi như thể nghiệm một chút. Hơi hơi ăn một chút đồ ăn, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An liếc nhau, liền tranh thủ thời gian xua tan so với bọn hắn nhìn xem còn khẩn trương người nhà. Viện thí tổng cộng chia làm 3 trận, mỗi trận khảo thí thời gian là 2 ngày. Sớm đang thi trước đó, Phương Cử Nhân liền dùng phong phú chuẩn bị kiểm tra kinh nghiệm cho Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền cung cấp khảo thí thiết yếu vật liệu danh sách. Cái này không, bởi vì khảo làm sắp xếp đồ vật nhiều, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An còn mang theo riêng phần minh thư đồng, có lực tiêu tại đi thi viện một đường. Lục Thừa An cũng là thật buông lỏng. Bất quá, Lục Chính Điền liền có chút khẩn trương. Hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là nhịn không được, nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Thừa An, ngươi nói chúng ta cũng không hỏi tham gia đến quan chủ khảo thân phận cùng tính tình. Đến lúc đó, ta văn chương là viết ngôn từ hoa lệ một chút, vẫn là chất phát một chút. Cha, ngươi còn là dựa theo ngươi ngày xưa viết văn phong cách đến. Muốn trích dẫn kinh điển, ngôn từ hoa lệ lời nói, ta sợ ngươi bài thi thời gian không đủ. Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền nói một câu như vậy. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền chừng Lục Thừa An một cái, cũng không xoắn xuyễn nói lời nói thật lục thừa an cười hắc hắc tại lục chính điển bản tay tập đến thời điểm nhanh chóng trốn xa lục chính điển đuổi lục thừa an mấy lần phát hiện nhà mình nhi tử nhỏ chân ngắn chạy cũng là rất nhanh sau cũng là tức giận cười hạ, không còn đuổi theo chờ hai người tới khảo viện bên ngoài lục chính điển kia là một chút khẩn trương tâm tình cũng bị mất viện thí ra trận là lấy huyện làm đơn vị xếp hàng lục chính điển mang theo lục thừa an tìm tới viết thanh sơn huyện chiếu chuẩn bài địa phương nhìn xem phía trước nhất chỉ có hai cái không quen biết lão đồng sinh hai cha con ăn ý im lặng ngoan ngoan xếp hàng ngũ theo lần thứ ba pháo hiệu thanh âm rơi xuống Nhà lại giơ lên viết có các huyện đồng sinh tính danh bảng hiệu, dẫn đạo đại gia tiến vào khảo viện đại môn, cũng tại nghi môn trước xếp hàng chờ đợi. Đến phiên chính mình lúc, nghe bên ngoài siêu kiểm quan một tiếng, đồ vật lấy ra, ta muốn bắt đầu kiểm tra. Vừa mới dứt lời, Lục Thừa An liền chân chu đem chính mình xếp hàng thời điểm, đã đã kiểm tra nhiều lần khảo lam đưa cho đối phương. Tiếp lấy, hắn liền giơ lên cánh tay, cùng qua kiểm an đồng dạng, chờ đợi siêu kiểm quan kiểm tra. Chương 187, cha hắn lần này thi viện, thỏa, chương 187, cha hắn lần này thi viện, thỏa. Bởi vì viện thí siêu kiểm nghiêm ngặt, không riêng khảo lam bên trong đồ vật bị cẩn thận kiểm tra tới tham gia viện thí đồng sinh, vậy cũng muốn trừ bỏ áo ngoài. Xếp tại Lục Thừa An phía sau Lục Chính Điển, nhìn xem Lục Thừa An đã chính mình bắt đầu cởi quần áo, đồng nhiên hâm mộ. Nếu là hắn cùng con của hắn như vậy nhỏ, đừng nói thoát áo ngoài, áo cởi hết hắn cũng không mang theo thẹn thùng. Nghĩ như vậy Lục Chính Điển, tại Lục Thừa An quay đầu nhìn qua sau, mang theo biểu tình hâm mộ quay mặt chỗ khác, tiếp nhận siêu kiểm quan kiểm tra. Đợi đến kiểm tra xong, mặc quần áo xong, xét theo khảo làm thông qua nghi môn tiến vào trường thi sau, dựa theo mỗi 20 người một tổ, đại gia đứng ở khúc chi phủ trước mặt Theo bên trong siêu kiểm quan lần nữa tiến hành soát người sau, một đám các thí sinh đi vào học chính trước mặt, từ làm bảo đảm lấm bảo đảm xác nhận thân phận, thân phận nghiệm chứng xong, đổi lấy bài thi dùng giấy lục thừa an, tại biết mình vị trí sau, rất nhanh cầm bài thi giấy đi tới. Bởi vì là phụ án thủ, vị trí của hắn rất tốt. Tuy nói là học chính chờ giám khảo thích nhất đến tuần sát vị trí, nhưng lục thừa an dò xét một phen sau, liền phát hiện chính mình hào xá rất không tệ, tối thiểu nhất, giống vương cử nhân nói tới, có cái gì tổn hại hoặc là vớ vẩn. Hơi hơi tưởng tượng, lục thừa an lập tức minh bạch, hắn hào thì bỏ, hẳn là khảo viện công trình mặt mũi, tại trước khi thi tuyệt đối giữ thì qua cho nên, cha hắn khảo thí bỏ ở đâu? Có chút lo lắng, lục chính điển sẽ tại cái nào khảo thí bỏ lục thừa an, nay sẽ cũng không dám nhìn chung quanh hướng hai bên nhìn, chỉ ở trong lòng ngóng trông mấy ngày này sẽ là thời tiết tốt, cha hắn khảo thí bỏ vị trí cũng đừng quá chênh lệ, mà lúc này biết mình khảo thí bỏ ở nơi nào lục chính điển, tại cầm bài thi sau, càng tìm biểu lộ càng ngày càng kỳ quái, thằng đến nghe mơ hồ truyền đến hương vị, nhìn cách đó không xa địa phương, lục chính điển rốt cục tuyệt vọng rồi, không nghĩ tới, lần thứ nhất tại khảo thí bỏ bên trong tham gia việt thí, hắn liền tiến vào tối hảo, thở dài, lục chính điển bình tĩnh lấy ra khảo làm bên trong đồ vật. Dọn xong sau liền biểu lộ lạnh nhạt chờ lấy bắt đầu thi. Không có cách nào, tại năm ngoái thời gian này, hắn còn trong đất làm việc nhà nông. Thối hào cái khác hương vị, đối trải qua nông gia phỉ tàn phá lục chính điền mà nói, hoàn toàn không có lực công kích. Cũng là lục chính điền khảo thí bỏ đối diện thí sinh, biểu lộ đặc sắc. Đem mang tới đồ vật đều cất kỹ sau, đối phương theo trên quần áo kéo xuống một mảnh vải vóc. Ngay tại hắn chuẩn bị đem vải vóc thoa ở trên mặt lúc, được an bài lấy kiểm tra nha dịch tới. Khảo thí trong lúc đó, là bảo đảm thân phận không sai, không thể vật thoa mặt. Nha dịch biểu lộ nghiêm túc nói. Theo lời nói này xong, lục chính điền đều có thể thấy rõ ràng đối diện thư sinh trên mặt gân xanh, một nháy mắt đều có chút rõ ràng. Đồng Tinh nhìn đối phương một cái, Lục Chính Điền liền thu liễm tâm thần, không còn dám đánh giá chúng quanh. dù sao, nói xong đối diện thư sinh nha dịch, có thể là phát hiện hắn hướng bên kia nhìn, đã chạy đến hắn khảo thí bỏ bên ngoài gấp gáp trầm trầm người. lúc này, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đều là cùng khoản động tác biểu lộ. viện thí bài thi bên trên là không cần viết tính danh, chờ đáp xong bài thi, đưa ra lúc chỉ viết chỗ ngồi nào là được. đại gia này sẽ cầm tới bài thi dùng giấy bên trên, có điền tính danh dàn giấy, xương là phủ phiếu hoặc phủ tiên gián giấy cùng trang bịa chỗ tiếp hợp, theo có 3 cái con dấu. cái này phù phiếu chính mình đảm bảo. khảo thí kết thúc sau, chỉ nhắc tới giao viết có dây số bài thi. chờ ngày sau thành tích phát biểu lúc, người hợp lệ cần thông qua đưa ra phù phiếu, để chứng minh là người hợp lệ bản nhân. lục thừa an bóp phù phiếu, thích đang cất kỹ sau, xoa nhẹ hạ mặt, liền nhìn về phía bởi vì thí sinh còn không có toàn bộ tiến vào, đang đang bận rộn lấy lạ lấm học chính cùng một đám giám khảo. đợi cho sắt trời dần sáng lúc, tất cả thí sinh mới toàn bộ tiến vào khảo viện. học chính cùng cái khác giám thị nhân viên bắt đầu dựa theo viện thí chế độ, bắt đầu riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Theo xa là học chính nói xong cảm tạ hoàng ơn này một ít bắt buộc một năm này việc thí cũng chính thức bắt đầu trận đầu chính thí thử lấy hai văn một thơ đạo thứ nhất đề thi là tứ thư đề mỗi cái huyện khảo đề cũng không giống nhau khảo đề dùng chữ lớn viết tại trên bảng hiệu từ nha dịch giờ theo lấy bọn hắn đi tới đi lui nhường khảo thí bỏ bên trong thí sinh nhìn rõ ràng lục thừa an nhìn kỹ thuật về thanh sơn huyện tứ thư đề xác định chính mình không nhìn lầm sau mới suy nghĩ lên như thế nào phá đề mới có thể đem văn chương viết phân tích rất nhanh hắn liền có dự định bắt đầu dựa bàn viết tốc độ tay cùng não nhanh phối hợp thỏa đáng lục thừa an không tốn bao lâu thời gian liền đem chính mình hài lòng tứ thư văn viết xong. Hơi chút sửa chữa, hắn cẩn thận đem văn chương sao chép tại bài thi bên trên, tiếp lấy, liền ngẩng đầu đánh giá chúng quấn lên. Đại Chu viện thí cũng không phải cần mỗi trận khảo thí 3 ngày. Viện thí chỉ khảo thí 2 trận, mỗi trận khảo thí 1 ngày, mặc dù tốn hao thời gian so huyện thí cùng phủ thí đều ngắn, nhưng khảo thí để rõ ràng tăng lên độ khó. Hơn nữa, viện thí là trời tối lúc nộp bài thi, cũng là không có huyện thí phủ thí lúc có thể sớm nộp bài thi tình huống. Nói cách khác, mặc kệ bài thi bao nhanh, cũng phải chờ tới ban đêm khảo thí kết thúc sau, khả năng rời đi khảo viện. Ma Lục Thừa An tại đáp xong đề sau, thậm chí cùng tuần khảo thí tới học chính đều nhìn nhau nhiều lần, mới chờ đến đề thi thứ hai. Lúc này, đã là bắt đầu thi sau rược chừng 1 canh giờ, cũng chính là ước sau 2 giờ. Đạo thứ hai đề thi đồng dạng là viết tại trên bảng hiệu, biểu hiện ra cho thí sinh nhìn. Đạo này đề cũng là tứ thư đề, bất quá, các huyện đều là giống nhau đề mục. Ngoài ra, hôm nay muốn kiểm tra thơ làm, cũng đã viết tại trên bảng hiệu. Tứ thư đề là ách nghèo mà không mận ý là dù cho ở vào trong khuôn cảnh, cũng không cảm thấy ưu sầu. Đề mục không có bất kỳ cái gì cần muốn mọi người vắt hết óc suy đoán ra đề mục người mong muốn khảo thí cái gì, nhưng cũng bởi vì này, mong muốn viết sáng chói càng khó. Bất quá, nhìn thấy đề mục sau, Lục Thừa An an lòng. Đạo này đề, hắn nhưng là cho hắn cha nói qua, cũng làm cho cha hắn viết sau, sửa chữa qua nhiều lần. Cha hắn lần này viện thí, thỏa. Nghĩ như vậy, chờ Lục Thừa An đem chính mình tứ thư văn đắp xong sau, lại đem thơ làm dựa theo đề mục cùng viện thí quy định vận luật viết xong, cẩn thận kiểm tra xong, bụng cũng bắt đầu kêu rột rột lên. Xác định đề thi không sai, Lục Thừa An mới đưa bài thi thích đáng đặt vào một bên, xuất ra khảo lam bên trong đồ ăn bắt đầu ăn. Bất quá, không dám ăn quá nhiều, sợ hai cần phải đi giải quyết người ngủ cốc luân hồi vấn đề sẽ có được học chính không lưu tình chút nào đóng phân đoạn tử lục thừa ăn chỉ có thể hơi hơi ăn chút gì lừa qua kêu lên đùm ngực bụng sau hắn liền đem mang tới đồ ăn thu vào chờ hắn sau khi ăn xong thời gian cũng tới giờ thân này sẽ tại khảo thí bỏ lục thừa ăn cũng không biết người khác đều viết xong không có lại đem bài thi kiểm tra nhiều lần theo mặt trời dư huy biến mất mỗi người phát một cây nên sau lục thừa ăn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc mà lúc này cũng có thể nộp bài thi giao xong quyển mặc dù không thể rời đi nhưng đại gia có thể đi quy định dễ dàng lưu lại địa phương lục thừa ăn không có chút gì do dự rời đi chợt hẹp khảo thí bỏ. Đi tới rộng rãi địa phương. Giờ phút này, đã có mấy cái tốc độ nhanh tư sinh ở chỗ này đi lại. Lục Thừa An vừa qua khỏi đi, đã nghe tới có trên thân người tràn ngập một loại nào đó hương vị. Yên Lặng đã chịu một giây, hắn liền bước chân dừng lại, thậm chí lui về sau xuống. Tiếp lấy, ngẩng đầu một cái, Lục Thừa An mới phát hiện tình hình có ổn. "Cha, ngài, ngài nộp bài thi thời gian thật sớm a?" Lục Thừa An gượng cười kêu một tiếng, nhìn về phía tại hắn lui lại sau, biểu lộ bất thiện nhìn qua Lục Chính Điền. Chương 188, cùng lần trước như thế, chương 188, cùng lần trước như thế. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền chỉ là yên lặng nhìn hắn một cái, cũng vây vây tay. Thế thế, Lục Thừa An chuyển lấy tiểu thái bộ, cuối cùng vẫn là không có tiến đến Lục Chính Điền trước mặt. Dù sao, có đôi khi chịu khổ là tốt phẩm chất, nhưng có đôi khi không có khổ miễn cưỡng ăn có chút độc. Kiên quyết không làm đi nghe mùi thối người, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn về phía đã lóe ra tinh quang bầu trời, sừng sốt chờ đến khảo thí kết thúc, khảo viện đại môn mở rộng thời điểm. Cha, chúng ta mau về nhà. Vớt xuống câu nói này, Lục Thừa An nện bước nhỏ chân ngắn, nhanh chóng rời đi khảo viện. Giang cắn kéo kẹt vang lên Lục Chính Điền gia khảo viện đại môn, này sẽ không riêng vốn là nói xong muốn tiếp thư đồng của bọn hắn tại, Lục Thừa An còn chứng kiến mẹ hắn cùng ca ca tỷ tỷ. Đuổi tại Lục Chính Điền đuổi theo ra trước khi đến, Lục Thừa An phi tốc chạy đến Triệu Nguyệt Tú trước mặt, miệng nhỏ bá bá bá đem chính mình đem hắn trai nhu cầu cấp bách tắm rửa sự tình nói ra. Im lặng nhìn Lục Thừa An một cái Triệu Nguyệt Tú, tại người được theo Lục Chính Điền càng ngày càng gần, một loại nào đó hương vị cũng càng ngày càng đậm sâu, nhận đồng Lục Thừa An lời nói. Chào hỏi Lục Chính Điền cùng với nàng về nhà Triệu Nguyệt Tú, phất tay vứt xuống hai nhi một nữ, cùng Lục Chính Điền đi. Chờ Lục Thừa An đi theo Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân chậm ung dung đi trở về nhà, Lục Chính Điền đã vào nhà rửa mặt. Nay sẽ thời gian cũng không sớm, Triệu Nguyệt Tú vừa nhìn thấy Lục Thừa An, đều không có hỏi thăm hắn khảo thí như thế nào, liền vất tay nhường hắn rửa mặt xong liền đi nghỉ ngơi. Mà tại Lục Thừa An chờ thí sinh lâm vào điểm điểm mộng đẹp lúc, giám thị học chính mang theo hắn mang tới chấm bài thi quan, bắt đầu một nắng hai sương chấm bài thi. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa An nằm ở trên giường lại sẽ giường, mới đứng dậy rửa mặt. Trở đến nhà chính, liền thấy cha hắn cùng mẹ hắn không biết đang trò chuyện cái gì. Gặp hắn cha biểu lộ không thay đổi, Lục Thừa An mới đưa tới. Thế nào hiện tại người không thấy mùi cũng bằng lòng đi đến ta trước mặt. Lục Chính Điền nhẹ hừ một tiếng hỏi. nghe vậy, Lục Thừa An lập tức nghiêm mặt nói, cha, ta một mực bằng lòng chờ tại ngài trước mặt. bất quá, hôm qua loại tình huống kia, ta nghĩ đến ngài khẳng định không nguyện ý ta cùng ngài đồng dạng, liền không có tiếng tới. lại nói, viện thí đại gia bình thường đều chịu đựng, thối hảo bên kia hương vị kỳ thật hương vị không nặng. ngài kỳ thật hẳn là may mắn, lần này là viện thí, mỗi trận chỉ khảo thí một ngày. nếu là thi hương một trận cần chờ ba ngày, được an bài tới thối hảo, kia mới có thể bị ướp ngon miệng. theo Lục Thừa An lời nói xong, Lục Chính Điền trực tiếp đen mặt. Hắn luôn cảm thấy, nghe xong Lục Thừa An lời nói, hắn không chừng lần sau vẫn là trốn không thoát tối hảo. Mặt đen lên, Lục Chính Điền nhìn xem Lục Thừa An buồn bã nói: "Thừa An, ngươi liền không muốn lấy, lần sau ngươi nếu là tại tối hảo, cha gặp ngươi có thể hay không trốn xa." Nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức khoát khoát tay, nói: "Cha, việc này tuyệt đối không thể. Ta hôm nay hai đạo tứ thư viết tuyệt đối đặc sắc, thi tử cũng không tệ. Lấy thành tích của ta, cho dù là tham gia thu khoa, cũng sẽ không được an bài tại tối hảo phụ cận." Nói xong lời này, đột nhiên cảm thấy Lục Chính Điền biểu lộ không đúng Lục Thừa An, tranh thủ thời gian cười khan nói: bất quá cha ngài lần này không chừng sẽ thông qua viện thí ta thật là nghe người ta nói qua thối hảo chính là một ít người may mắn khảo thí bỏ ngài nhìn hôm nay có thể là trọng yếu nhất một trận khảo thí trong đó một đạo tứ thư để ngài trước kia thật là đã làm kể từ đó có phải hay không rất may mắn hỏi xong lời này tìm cái cớ lục thừa an liền nhanh chóng rời đi nhà chính mà lục chính điển này sẽ sờ lên cảm đột nhiên cảm thấy lục thừa an nói thật có đạo lý đừng nói hắn trận đầu này khảo thí phải rất khá cho nên trận tiếp theo hắn sẽ tại cái nào khảo thí bỏ khánh an phụ tham gia năm nay viện thí đồng sinh không sai biệt lắm có hơn 1.200 người hơn nữa vì xác nhận huyện thí, phụ thí, viện thí tham gia khảo thí đều là cùng một cái thí sinh viện thí chấm bài thi cần đem huyện thí, phụ thí bài thi cùng viện thí bài thi tiến hành so sánh kiểm tra bút tích nhiều như vậy bài thi lại thêm so sánh cho dù tăng giờ làm việc phê duyệt thẳng đến ngày thứ ba mới ra bảng danh sách cầm chính mình phiếu xác định trận đầu thông qua sau lục chính điền cùng lục thừa an liền bắt đầu là trận tiếp theo khảo thí chuẩn bị lên cùng trận đầu như thế ra trận đợi khi tìm được chính mình vẫn như cũ không tệ khảo thí bỏ sau lục thừa an khoe mắt liếc qua nhìn xem lục chính điền đi xa tranh thủ thời gian đưa tay đem khoẹt miệng hạ thấp xuống ép. Trận thứ hai là một đạo tứ thư đề một đạo ngũ kinh đề, cộng thêm thi từ luật phú cùng toán học đề. Trong đó ngũ kinh đề chỉ cần lựa chọn trong đó một đạo là được. Bất quá đề mục có chút lệch, độ khó cũng không phải hơi hơi học qua ngũ kinh thư sinh có thể đáp tốt. Lục thừa an tại đáp xong đề sau, nếu mày nghĩ đến lục chính điển trình độ, có chút lo lắng lên. Mà lúc này bị lục thừa an lo lắng lục chính điển, nhìn sẽ đề mục, trong đầu linh quang lóe lên, nhãn tình sáng lên, nhanh chóng tại giấy viết bản thảo bên trên viết lên, đợi đến cẩn thận kiểm tra lại dựa theo lục thừa an ngày xưa chỉ điểm mình sửa chữa qua văn chương sau lục chính điền mới thở phào nhẹ nhõm nghe truyền đến mùi thối lục chính điền đột nhiên cảm thấy cái này thối hào không chừng thật là vận may của mình khảo thí bỏ dù sao không có thối hào bên cạnh mùi thối kích thích hắn có lẽ thật đúng là không có linh quang lóe lên nghĩ đến phá để mạch suy nghĩ nghĩ như vậy lục chính điền liền thấy hôm nay thi tử cùng toán học để chờ nhìn xem đề mục cảm thấy mình viện thí không chừng thật có thể một lần thông qua lục chính điền tâm tình cao hứng quả thực không cách nào nói nên lời mặc dù thi tử không có viết qua nhưng hắn cũng không phải không biết ra được đến hôm nay toán học để con của hắn trước kia thật đúng là nói cho hắn qua. Trong lúc nhất thời, Lục Chính Điền bình phục tâm tình, mới dám hạ bút bắt đầu bài thi. Mà lúc này Lục Thừa An đã đáp xong đề, cũng kiểm tra kết thúc bài thi. Nhìn xem tại hắn khảo thí bỏ phía trước chuyển không ít cấp bậc giám thị học chính, Lục Thừa An biểu lộ không thay đổi, xuất ra mang theo đồ ăn bắt đầu ăn. Ngày này, Lục Thừa An sừng sốt đợi đến khảo thí kết thúc, mới nộp bài thi. Chờ hắn đi vào khảo thí ngoài cửa viết lúc, liền thấy hắn ca quơ tay triệu hoãn hắn. "Ca, cha còn chưa có đi ra." Lục Thừa An quay đầu đánh giá chung quanh xuống, vội vàng hỏi. "Nghe vậy, Lục Thừa trịch cười khoát tay nói: Cha đã trở về, cùng lần trước như thế, liền không chờ ngươi. Dây hiểu cha hắn lại một lần phân đến Thối Hào Lục Thừa An, cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, lại cùng Lục Mỹ Vân nói vài câu, ba người tranh thủ thời gian đi về nhà. Về đến nhà, Lục Thừa An liền phát hiện không riêng Phương Cử Nhân tới, ngay cả vừa thi xong, hẳn là trực tiếp đi tìm Phương Cử Nhân, triệu Cẩm Thư cũng tại nhà hắn. Giờ phút này, năm nay viện thí đã kết thúc, chỉ chờ công bố bảng danh sách. Không sợ hỏi thăm thi như thế nào sẽ ảnh hưởng tới Lục Thừa An mấy người tâm tính Phương Cử Nhân, vừa nhìn thấy Lục Thừa An, liền bắt đầu hỏi thăm về đáp án của hắn chờ nghe xong lục thừa An phá đề, lại nghe xong lục thừa An không sót một chữ đem chính mình bài thi nói ra sau. Phương cử nhân quả thực là liên tục tán dương. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía triệu cẩm thư, nữ trọng tâm trường nói rằng: cẩm thư, năm nay tham gia viện thí đồng sinh, nếu là không người so thừa An có tài hoa, kia viện thí án thủ hẳn là thừa An. Cho dù giám khảo càng thưởng thức người khác tài văn trường, thừa An cũng có thể trước khi thi ba. Bất quá, ngươi viện thí thành tích hẳn là cũng không tệ. Chúng ta bây giờ đi về, nhường thừa An nghỉ nơi thật tốt ta. Nói xong lời này, Phương cử nhân liền mang theo đến nghe ngóng lục thừa An khảo thí như thế nào triệu cẩm thư rời đi. Chương 189, Lục Chính Điển, bọn hắn nên xưng hô như thế nào? Chương 189, Lục Chính Điển, bọn hắn nên xưng hô như thế nào? Đợi đến Vương Cử Nhân mang theo Triệu Cẩm Thư sau khi rời đi, Lục Thừa An mới nhìn hướng Lục Chính Điển. "Cha, đem ngươi Văn Chương mặc đi ra, ta cho ngươi xem một chút." Lục Thừa An mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lục Chính Điển giơ lên cái cằm, buồn bã nói: "Thừa An, kỳ thật có đôi khi, kỳ đợi mấy ngày, chờ thành tích đi ra tâm tình sẽ tốt hơn." Nói xong lời này, Lục Chính Điển tranh thủ thời gian rời xa Lục Thừa An bên người. Không có cách nào, và hôm nay nghe xong Triệu Cẩm Thư văn chương sau, Lục Chính Điền bỗng nhiên không có tự tin. Mặc dù hắn vận khí tốt, gặp hai đạo đã làm đề, nhưng cái khác để hắn cũng không có cảm thấy mình viết như thế nào. Đừng nói cùng con của hắn so, ngay cả Triệu Cẩm Thư, hắn Văn Trường cũng kém không ít. Cảm thấy mình lần này không chừng bạng thượng vô danh Lục Chính Điền, chắp tay sau lưng, cất bước rời nhà bên trong. Thời gian nhoáng một cái, đã đến viện thí yết bảng đơn thời điểm. Mấy ngày nay, Lục Chính Điền cũng là đi tham gia mấy lần văn hội. Nhưng Lục Thừa An tuổi tác quá nhỏ, ngoại trừ Triệu Cẩm Thư cùng Lý Thạc Lăng đi leo sơn lên cao thời điểm hẹn hắn, cái khác thư sinh chỉ coi Lục Chính Điền cái này người làm cha đem Lục Thừa An cũng đại biểu dù sao thi song sau lại không ra thành tích mấy ngày nay, chính là đại gia vương lòng thời điểm tối thiểu nhất rượu đến uống đi lục thừa an một cái không đủ bảy tuổi tiểu hoa thật được thỉnh mời đi tham gia văn hội cử hành văn hội địa phương đều phải thận trọng lựa chọn mà bảng danh sách công bố sau ngoại trừ quan hệ tốt thư sinh một tờ danh sách hạ, đồng sinh cùng tú tài thân phận cũng đã bắt đầu có trên lệnh tú tài công danh đối lục thừa an mà nói cũng là rất trọng yếu cái này không công bố bảng danh sách ngày này hắn sớm rời giường cùng lục chính điển cùng nhau mang theo thư đồng liên đi khảo viện bên ngoài tới chỗ thời điểm có lẽ tới sớm Trung quanh cũng liền 20 người chen ở phía trước nhất. Thế thế, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điền. Dây hiểu nhà mình nhi tử có ý tứ gì Lục Chính Điền, nhắc lên hắn đặt vào trước người, tiếp lấy mới lên tiếng. "Thừa An, hiện tại thời gian còn sớm. Đợi lát nữa viết bảng sau, cha nếu là không nhìn thấy bảng danh sách, ngươi lại tự mình nhìn." Nói đến đây, Lục Chính Điền đỡ ngực ngẩng đầu, mắt nhìn trung quanh. Tiếp cận người cao một thứ tám, nhường Lục Chính Điền ánh mắt không có chướng ngại vượt qua phía trước mấy cái thư sinh, rất dễ dàng liền thấy sắp dán thiếp bảng danh sách địa phương. Thế thế, Lục Thừa An ngẩng đầu nhìn cha hắn một cái. Giờ phút này Lục Thừa An cảm thấy Hắn có lý do tin tưởng, nếu là trên bảng danh sách không có cha hắn danh tự, tại xác định hắn trên bảng nổi danh sau, cha hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem hắn mang đi, mà không phải nhường hắn tận mắt một chút trên bảng danh sách đại danh của mình. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An trước mắt nhìn về phía xếp tại trước mặt hắn mấy cái mười mấy thư sinh. Tiếp lấy, Lục Chính Điền ngay tại một thời gian uống cạn chung trà bên trong, thấy được con của hắn giao hữu rầm rộ. Giờ phút này, mặc kệ là tới sớm vẫn là tới chậm, tất cả mọi người vây quanh ở Lục Thừa An chung quanh, trò chuyện lần này viện thí khảo đệ. Mà Lục Thừa An thì là tại đại gia đem văn chương của mình như thế nào phá để nói ra sau luôn có thể đã khen tới đối phương trong lòng, lại có thể làm cho đối phương minh bạch, mình còn có nào không đủ? Cũng bởi vì này, mặc dù có thư sinh đã minh bạch, chính mình hẳn là vô duyên năm nay viện thí bảng danh sách, nhưng vẫn như cũ tiến đến lục thừa an trước mặt, muốn cùng hắn trò chuyện hai câu. dù sao ngắn ngủi vài câu giao lưu, đại gia liền minh bạch, theo lục thừa an bên này có thể học được trọng yếu nhất phá đề mạch suy nghĩ. có câu nói là học vô tiên hậu, đặt giả vi sư. ngay tại lục thừa an đem văn chương của mình như thế nào phá đề, lại trả lời như thế nào chia sẻ sau khi ra ngoài, lục chính điển cái này người làm cha. Sớm đã bị đẩy ra nhanh không nhìn thấy Lục Thừa An vị trí. Đợi đến sắc trời sáng rõ, cầm bảng danh sách nha dịch đã đi về phía bên này lúc, đại gia mới quay về vô tư chỉ điểm bọn hắn Lục Thừa An chắp tay nói tạ. Tiếp lấy, liền có người chắp tay nói, "Bảng danh sách sắp gián thiếp, còn mời Lục huynh tiến lên." Theo lời nói này ra, lúc đầu vây quanh Lục Thừa An cái khác thư sinh, lập tức cho hắn tránh ra nối thẳng bảng danh sách con đường. Thế thế, Lục Thừa An một bên cùng đại gia khách khí, một bên đi ngang qua Lục chính điện, đi tới phía trước nhất. Lục chính điện, khóe miệng giật một cái, Lục chính điện nhẹ hừ một tiếng, cuối cùng vẫn không dám nói cái gì, nhanh chóng đứng vững mắt nhìn phía trước. Dù sao, hắn như vậy tiểu nhân như tử, này sẽ một người ở phía trước, hắn gặp thời khắc chú ý, đừng bị những người khác đoạt về nhà. Ngay tại lục chính điện nghĩ như vậy thời điểm, Khúc Chi phủ mang theo nha dịch, đi tới phía ngoài đoàn người. Lời xã giao sau khi nói xong, theo bảng danh sách bị áp vào trên tường, Khúc Chi phủ liền trở về chi phủ nha môn. Mà lúc này, chính là Đông Đảo tham gia viện thí đồng sinh có người vui vẻ có người bi thương thời điểm. Viện thí thi xong bảng danh sách, cũng gọi phát trưởng án. Đứng hàng bảng danh sách hấp nhất, là án thủ. Mà trên bảng nội danh đồng sinh, từ giờ trở đi, liền là có cấm danh. Về sau có thể người mặc lân áo, gặp quan không bái, lại có thể miễn đi sai dịch, thuế ruộng túi tải. Về phần xếp hạng phía trước thì là lâm sinh, đại chu triều đỉnh đối với người mới rất hữu hảo, chỉ cần là lâm sinh, về sau mỗi tháng liền có thể có lâm ngân ba lượng. Cái này không, theo đại gia cẩn thận đem trên bảng danh sách nội dung xem xong, trong lúc nhất thời, biểu lộ khác nhau. Chúng, ta rốt cục khảo thí qua viện thí, trở thành tú tải. Theo một tiếng mang theo tiếng khóc nước nợ vui sướng hô tiếng vang lên, Lục Thừa An bên thai liền truyền đến liên tục không ngừng tiếng chúc mừng. Phải biết, Khánh An phủ viện thí, lấy đi chép 60 người. Nhiều như vậy đồng sinh tham gia việt thí, chỉ có 60 người có thể trở thành tú tài, có thể thấy được tú tài hàm kim lượng như thế nào. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nay sẽ phẩm là có người hô hào chính mình thi đậu, đều có thể đến đến mọi người lời chúc mừng. Mà Lục Thừa An, tại bảng danh sách vị trí thứ nhất nhìn thấy tên của mình, xác định không phải cùng tên người sau, liền nhanh chóng tìm lên Lục Chính Điền đại danh. Thằng đến Lục Thừa An kém chút cho là hắn cha bảng thượng vô danh lúc, tại bảng danh sách cuối cùng, Tôn Sơn vị trí, Lục Chính Điền đại danh rõ ràng viết tại trên đó. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút bảng danh sách vị trí thứ nhất, nhìn thấy ngoại trừ tính danh cùng xếp hạng, quê quán chờ tin tức hoàn toàn giống nhau lúc, khóe miệng nhịn không được, khơi gợi lên nụ cười thật to. "Lục huynh, chúc mừng ngươi trúng tuyển án thủ. Ta nghe nói Lục huynh huyện thí cùng viện thí cũng là án thủ, xem ra, chúng ta Khánh An phủ thật là ra tài mộ tử." Không đủ bảy tuổi tiểu Ta Nguyên, nói ra chúng ta Khánh An phủ người đọc sách đều có mặt mũi. Lục Thừa An bên cạnh một cái đồng sinh khi nhìn đến Lục Thừa An nụ cười rồi nói ra. Theo hắn câu nói này nói xong, chung quanh tiếng chúc mừng quả thực vang động trời. Có thể nói, bởi vì trước một hồi Lục Thừa An cùng đại gia giao lưu, làm cho viện thí án thủ lục thừa an tại đại gia trong lòng thật là tên phụ thực uy. Theo bầu không khí đúng chỗ, trung quanh liền một câu nói chua lời nói người đều không có, chỉ có tiếng chúc mừng liên tục truyền ra. lẫn nhau nói xong chúc mừng sau, lục thừa an liền tranh thủ thời gian đánh giá trung quanh cha hắn bị chen tại cái nào. mà lúc này sớm cũng bởi vì từ sau nhìn về phía trước bảng danh sách, biết mình tuy là tôn sơn chi danh, nhưng nói thế nào cũng là mới xuất lô tú tài lục chính điển, này sẽ hướng trong đám người vị trí chen lớn hạ. theo đi vào lục thừa an bên người, lục chính điển nhấc lên hắn hướng trên cổ một hùng, đối với người trung quanh chắp tay nói. Chư vị, nào đó ở đây chúc phúc đại gia có thể cùng khuyến tử cùng ở tại một cái bảng danh sách. Hôm nay còn có chút người tới cửa, hai cha con chúng ta liền về nhà trước. Về sau, đại gia có rảnh rỗi có thể hẹn nhau lấy trò chuyện một chút văn chương. Dứt lời, Lục Chính Điển mang theo bị hắn giá cao cao Lục Thừa An, theo đại gia vô ý thức tránh ra mảnh nói bên trong rời đi. Chờ hai cha con trong đám người đi ra sau, có người nhìn xem Lục Chính Điển rõ ràng có chút đắc ý bóng lưng, đông nhiên kịp phản ứng. Bọn hắn cùng Lục Thừa An ngang hàng tương giao, nói chuyện huynh bạn. Kia Lục Chính Điển, bọn hắn nên xưng hô như thế nào? Chương 190, ta xem trong người, ca tranh thủ thời gian nỗ lực a, chương 190, ta xem cho ngươi, ca, tranh thủ thời gian nỗ lực a. Liếc nhìn nhau, khảo viện bảng danh sách dưới đông đảo thư sinh, An Ý đem Lục Chính điển tồn tại cảm xóa đi. Thẳng đến có người phát hiện, Lục Chính điển cũng tại trên bảng danh sách. Bởi vì có Lục thừa an đứa con trai này, chỉ một thoáng, Lục Chính điển đại danh bắt đầu lan xa. Tại Đại Chu, dưới bảng bắt tế cái tập tục này cũng chỉ là vừa mới nảy sinh, còn không có thổi khắp lớn Giang Nam Bắc. Cũng bởi vì này, hôm nay ở trung quanh nhìn bảng danh sách mặc dù cũng có cánh an phủ đại hộ nhân ra người, nhưng thi đấu tú tài tất cả mọi người vẫn là rất an toàn đương nhiên, mong mỏi chính mình có thể bị đại hộ nhân gia nhìn trúng, tối thiểu nhất khoa cử một đường không nói có đường tắt, bạc tuyệt đối không thiếu thư sinh, đôi cái này hiện trạng cũng có chút thất vọng. mà lục chính điển cùng lục thừa an hai cha con, bởi vì hiện ra nụ cười trên mặt có thể thấy rõ ràng, trên đường đi không ngừng mà người cự tuyệt mời mời bọn họ quán rượu một lần, hoặc là trong nhà dự sẵn thực rượu, mời bọn họ nể mặt tới cửa phú hộ. giờ phút này, bị bầy người chen đến một bên hai cái thư đồng cũng rốt cục đổi tới, bà hộ ở lục chính điển cùng lục thừa an bên người nhanh chóng trở về nhà. lúc về đến nhà. Triều đình phái tới cho Lục Thừa An cái này án thủ báo tin vui vui trên lệch đã rời đi. Cửa nhà chỗ, giờ phút này bởi vì Lục Thừa An thi đậu viện thí án thủ tin tức truyền ra, chuyên môn đến đây chốc người nối liền không dứt. Mà Thanh Vân Phường cái khác mấy hộ nhân gia láo gia công tử, này sẽ cũng treo nụ cười, cùng Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Thừa trách khách khí cho chuyện. Bởi vì Lục Chính Điền không ở nhà, Phương cử nhân cái này vốn là tới cửa chốc người, bởi vì là Lục Thừa trách sư phụ, này sẽ cũng giúp đỡ sinh động lấy bầu không khí. Theo Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An trở về, trong lúc nhất thời, Lục Thừa An cửa nhà náo nhiệt cực kỳ. Đối đại gia mà nói, Lục Thừa An cái này viện thí án thủ tết tuổi, có thể so sánh phương cử nhân còn có hàm kim lượng. Dù sao, có thể tưởng tượng, về sau Lục Thừa An tại Khánh An phủ người đọc sách bên trong tuyệt đối sẽ danh tiếng vang xa. Có thanh danh, Phạm là tài hoa không kéo sụp đổ, Thu Khoa đối Lục Thừa An độ khó liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nói cách khác, Lục Thừa An chưa tới một cái cử nhân công danh không ngại. Lại thêm Lục Thừa An hiện tại niên kỷ, Phạm là có đầu vóc người đều biết, cái này thỏa thỏa chính là tương lai tiến sĩ nhân tuyển. Tại cái này cử nhân có phương pháp đều có thể làm quan nhân đại, tương lai tiến sĩ, vậy nhưng sẽ trở thành triều đình quan viên. Ai có thể cự tuyệt tại một cái tương lai quan viên hiện tại vẫn là tú tài lúc cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Giờ phút này, đại gia đã không nhìn lục thừa an còn chưa đủ 7 tuổi, cùng hắn nói chuyện lúc thái độ đã cùng ngày xưa rất là khác biệt. Mà lục thừa an cũng rất là khách sáo cùng đại gia giao lưu, không có lụng uống, cũng không có cái gì ứng phó không được tình huống. Đợi đến lục thừa an trước mặt đến chúc đám người hàn huyên một hồi lâu, tất cả mọi người đã chuẩn bị riêng phần mình tán lái về nhà lúc báo tin vui đội ngũ lại tới. Tại chúng người đưa mắt nhìn nhau bên trong, cho lục chính điển báo tin vui vui trên lệnh kia tràn đầy ý mừng chúc âm thanh, liền truyền vào trung quanh những người khác trong thay nghe được lục chính điển cũng thi đậu tú tài triệu nguyệt tú sửng suốt một chút liền tranh thủ thời gian cho vui trên lệnh lấp hầm bao tiếp lấy thay xong tiền đồng lần nữa bị triệu nguyệt tú an bài cho đại gia trả ra theo đám người tranh đoạt xong tiền đồng nói xong chúc mừng sau khi rời đi triệu nguyệt tú tiến đến lục chính điển bên người nhỏ giọng hỏi chủ nhà ngươi vừa mới trở về thế nào không nói ngươi cũng thi đậu ta kém một chút cũng phải làm cho người đem thay xong tiền đồng thu lại còn tốt ngươi cùng thừa an cùng nhau đi tham gia việt thí ta đổi hai phần tiền đồng vừa nói triệu nguyệt tú khẽ miệng nụ cười dần dần mở rộng. Mặt mày con cong nhìn về phía Lục Chính Điển, Triệu Nguyệt Tú cảm khái nói, không nghĩ tới, năm ngoái ta lúc này còn trong thôn làm việc nhà nông, năm nay liền thành Tú Tài Nương Tử. Nghe nói như thế, ánh mắt hướng chung quanh nhìn một vòng, xác định không có những người khác sau, Lục Chính Điển tranh thủ thời gian đối với Triệu Nguyệt Tú cười nói, Nương Tử, vi phu lần thi này bên trong Tú Tài, ngươi là Tú Tài Nương Tử. Về sau, ta tranh thủ lại cố gắng một chút, để ngươi trở thành Lục Phu Nhân. Tại Đại Chu, chỉ có quan viên nhà Nương Tử, khả năng bị chính thức xưng vị Phu nhân nghe xong lục chính điền nói như vậy, mặc dù không xác định lục chính điền về sau có thể hay không thi đậu cử nhân, triệu nguyệt tú vẫn là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. mà lúc này đi theo phía sau hai người lục thừa an cùng lục thừa trạch liên nhau, vừa muốn đối với lục chính điền nháy mắt ra hiệu, lục thừa an liền nghe tới hắn ca nhỏ giọng thầm thì nói, cũng không biết ta lúc nào thời điểm có thể khiến cho nương bội vì ta được lục tú tài mẹ nó xưng hô. nghe xong lời này, lục thừa an khoẹt miệng giật một cái, nhìn về phía vẻ mặt nghiêm nghị lục thừa trạch, cuối cùng hắn nhịn không được, điểm lấy chân vuông vuông lục thừa trạch bả vai, ngự khí nghiêm túc nói, ca, đã ngươi nói như vậy kia về sau học tập nhiệm vụ lại thêm một chút. nói xong lời này, tại lục thừa trạch mở miệng trước đó, lục thừa an nói tiếp đi. cha hiện tại đã là tú tài, nương cũng là tú tài nương tử. về sau nếu là cha không chịu thua kém một chút, thi đậu cử nhân hoặc là thi đậu tiến sĩ, vậy coi như là chân chân chính chính có thể thay nương tranh thủ tám mệnh. ca, ngươi muốn nương bị người gọi lục tú tài mẫu thân, kia tốt nhất đuổi tại cha thi đậu cử nhân trước đó trở thành tú tài. ta xem trong ngươi, ca, tranh thủ thời gian nỗ lực a. vớt xuống câu nói này, lục thừa an rơi lên nụ cười, nhanh chóng đem lục thừa trạch kéo đi thư phòng. chờ hắn rời đi thư phòng lúc. Lục Thừa Trạch trước mặt, đã có một chương đem thời gian quy hoạch đặc biệt chớ khẩn chương học tập kế hoạch. Thừa An, đại ca sắp xếp thời gian chặt như vậy, có cần phải sao? Lục Mỹ Vân có chút không hiểu nhìn về phía Lục Thừa An hỏi. Nàng vừa rồi thật là đi theo thư phòng nhìn qua, dựa theo tấm kia học tập kế hoạch học lời nói, Lục Thừa Trạch về sau nhưng liền không có bất kỳ nhàn nhã thời gian. Mà lúc này, nghe được Lục Mỹ Vân nói tới Lục Thừa An, nhỏ giọng tiến đến Lục Mỹ Vân bên người nói rằng: Thì, ta cùng cha hiện tại thật là tú tải. Về sau, không cho phép chúng ta hai đều sẽ trở thành cư dân." đến lúc đó, nếu là đại ca vẫn là liền huyện thí đều không có khảo thí qua thư sinh, ngươi cảm thấy trưởng kỳ so sánh xuống tới, đại ca sẽ là tâm tình gì? Thừa dịp hiện tại, nhường đại ca thật tốt học, không quá chuẩn 2 năm hắn có thể khảo thí qua huyện thí cùng phụ thí. Ngươi phải biết, cho dù là đồng sinh, vậy cũng cùng liền huyện thí đều không có khảo thí qua thư sinh không giống. Nói đến đây, Lục Thừa An khoẹt mắt liếc qua nhìn hạ bộ sau đóng chặt cửa thư phòng, thanh âm hơi lớn một điểm nói rằng, lại nói, cha dựa vào chính mình học tập cũng liền bị hệ thống chỉ điểm thời gian ngắn như vậy, liền thi đậu tú tài. Ta cái này làm đệ đệ, cũng là học tập không đủ một năm đã vượt qua viện thí. Chúng ta học tốt như vậy, nghĩ đến, đại ca khẳng định cũng rất thông minh. Không quá chuẩn một hai năm, nhà chúng ta coi như có ba cái tú tài. Sau khi nói xong lời này, lục thừa an cùng lục mỹ vân nháy mắt ra dấu. dây hiểu ý hắn lục mỹ vân, lập tức cất giọng nói. thừa an, ngươi nói đúng. cha cùng ngươi đều thông minh như vậy, một lần liền thi đậu tú tài. đại ca đã bị phương cử nhân thu vì đệ tử, vậy khẳng định học không tệ. cho dù không thể một lần liền thi đậu tú tài, nhiều khảo thí mấy lần khẳng định cũng có thể thi đậu. tối thiểu nhất, đại ca chắc chắn sẽ không so đại ba tốn hao thời gian dài. Theo Lục Mỹ Vân lời nói này xong, trong thư phòng Lục Thừa Trạch lập tức nhớ tới Lục Chính Lâm giải giảng dặc khoa cử đường. Tiếp lấy, hắn nắm đấm nắm chặt, lẩm bẩm nói: "Cha cùng đệ đệ một lần thông qua viên thí, ta cùng lắm thì nhiều khảo thí mấy lần. Vì để cho Lục gia thành là một môn ba tú tài người ta, ta nhất định phải cố gắng." Chương 191: Là chúng ta nhận biết đôi phụ tử kia sao? Chương 191: Là chúng ta nhận biết đôi phụ tử kia sao? Trong thư phòng Lục Thừa Trạch, tại cho mình đọc viên. Bên ngoài thư phòng, Minh Bạch nói lời đã bị Lục Thừa Trạch nghe được Lục Thừa An cùng Lục Mỹ Vân lớp nhau, mang theo nụ cười riêng phần mình trở về phòng. Ngày thứ hai, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An mặc một thân lanh áo, đi theo cùng nhau khảo thí qua viện thí tu tài, đi tham gia khúc chi phủ cử hành yến hội, chiêu đại tu tài yến hội, nhưng không cách nào cùng thu khoa sau hiệu minh yến so sánh. Nhưng khúc chi phủ vẫn là lên điểm tâm, tìm thành phẩm hương lâu đầu bếp đương chủ chủ. Tại Lục Thừa An một đoàn người đi dự tiệc thời điểm, khúc chi phủ cũng chính cùng quan chủ khảo trần học chính thưởng thức trà nói chuyện hiếm. Hàn Huyên vài câu, trần học chính xoắn xuýt một chút, liền nhìn về phía khúc chi phủ hỏi. Khúc đại nhân, lần này viện thí án thủ, nghe nói là nhỏ tú tài. Không biết, hắn có thể bài sư. Nghe nói như thế, khúc chi phủ ánh mắt lóe lên cười nói, chân đại nhân, ngươi cái này xem như hỏi đúng người. Ta vừa vặn biết một chút liên quan tới lục nhỏ tú tài tin tức, nói ra ngươi khả năng cũng sẽ không tin tưởng. nói đến đây, khúc chi phủ làm ra chia sẻ tin tức biểu lộ sau, mới nói tiếp đi. cái này lục nhỏ tú tài, tại phương diện học tập có thiên phú, là khó gặp có tài người. hơn nữa, hắn vận khí vô cùng tốt. trước đó vài ngày, khương đại nho tới lội khánh an phủ, cũng không biết hắn như thế nào cùng khương đại nho quen biết, cuối cùng vậy mà trở thành khương đại nho bạn vong niên. đừng nói, ta hiện tại gặp lục nhỏ tú tài, cũng không biết muốn thế nào cùng hắn ở chung lấy thương đại nho thân phận địa vị đời này điểm chăm chú coi như đối lục nhỏ tú tài ta có thể không gọi được nói xong lời này nhìn xem trần học chính thay đổi vẻ mặt biểu lộ khúc chi phủ coi như không thấy được đồng dạng bản thân trêu ghẹo cười sẽ mới thu liễm vẻ mặt nói trần đại nhân thời gian cũng không sớm chúng ta qua đi gặp chúng ta khánh an phủ tú tài xem bọn hắn cùng các ngươi vượng lâm phủ tài tử so sánh như thế nào nói xong lời này khúc chi phủ cười đứng dậy mời sau liền tại phía trước dẫn đường tại trần học chính không thấy được địa phương khúc chi phủ mịt mở phủ hà miệng hắn rất rõ ràng, trần học chính sẽ nhắc lên lục thừa an, khẳng định là theo lục thừa an bài thi bên trên, minh bạch lục thừa an là hiếm có nhân tài. không chừng, trần học chính đã đang tính toán thu lục thừa an làm đồ đệ. tại triều đình làm quan, quan hệ thầy trò thật là chặt chẽ. trần học chính một cái chỉ là khu khu ngũ phẩm học chính, vẫn là đã xếp hàng tiểu quan, sao phối kéo lục thừa an cái này tiểu hòa hòa xuống nước? nghĩ như vậy khúc tri phủ vừa tới cử hành yến hội địa phương, liền thấy một đám người vây quanh lục thừa an. cẩn thận nghe xong, khúc tri phủ kém chút coi là lục thừa an cái này nhỏ phu tử tại cho đại gia lên lớp dường như, lại yên lặng nghe xong một hồi. Khúc Chi phủ xác định, Lục Thừa An thật đúng là đang trả lời đại gia đặt câu hỏi các loại học thức phương diện vấn đề. Khoe miệng giật một cái, Khúc Chi phủ ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở chính mình tới sau, liền mời Trần Học Chính cùng nhau ngồi vào chủ tọa. Mà lúc này Trần Học Chính chăm chú mắt nhìn Lục Thừa An, thất vọng thở dài. Nhỏ như vậy, làm sao lại vận khí tốt gặp Khương Đại Nho, còn cùng đối phương thành bạn vong niên? Nếu là không có việc này, hắn thu Lục Thừa An làm đồ đệ, hoàn toàn có thể đem Lục Thừa An để cử cho phía sau hắn vị kia. Đến lúc đó, dựa vào đồ đệ, hắn đều có thể nhận trọng dụng. Nghĩ rất mỹ Trần Học Chính, cả trà nghiên hội đều một mực trầm mặc Nhường chuẩn bị biểu hiện tốt một chút, nhìn có thể hay không để cho hắn mắt khác đối đại tân tần tú tài, không ít người đều thất vọng không thôi. Thẳng đến yến hội kết thúc, Lục Thừa An chờ một đám tú tài rời đi phủ nhà sau nhà, Khúc Chi phủ cùng Trần học chính, còn có cái khác tham gia hiến đại nhân, đều không ai nhắc lên thu đồ sự tình. Ra phủ nhà đại môn, thấy thời gian đã rất muộn, Lục Thừa An đang muốn cùng Lục Chính điền rời đi, một đạo hơi có vẻ lớn thanh âm truyền tới. "Lục nhỏ tú tài, ngươi nói hôm nay trận này yến hội, chư vị đại nhân vì sao không hăng hái lắm? Tại những năm qua, mỗi lần yến hội sau, luôn có người sẽ bị đại nhân nhìn chúng thu đồ. Năm nay" Lục nhỏ tú tài ngươi thật là khánh an phủ khó được tiểu tam nguyên, vậy mà không có đại nhân muốn thu ngươi làm đồ. Nói đến đây, đối phương biểu lộ ý vị thâm trường rất. Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn về phía nói chuyện tú tài, chờ thấy rõ ràng hắn tướng mạo sau, Lục Thừa An vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra nói, ta liền nói là ai nghĩ như vậy muốn bãi sư, hóa ra là là Huy A. Ngươi viện thí thi hạng hai, không trên không dưới, hoàn toàn chính xác phải thật tốt cho mình tính toán. Bất quá, chư vị đại nhân không định thu đồ, ngươi cũng không thể cưỡng cầu. Nếu ngươi thật muốn bãi sư, thừa dịp quan chủ khảo còn tại khánh an phụ, ngươi nhiều biểu hiện một chút chính mình thử xem, có thể hay không bị nhìn trúng. dứt lời, lục thừa an còn lắc đầu cảm thán một chút. tại la văn bình sinh khí trước đó, hắn lôi kéo lục chính điển, nhanh chóng cùng trung quanh những người khác cáo tử. giờ phút này, đen mặt la văn bình chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thừa an đi xa, mình bị lưu tại phủ nga bên ngoài, tiếp nhận đại gia các loại ánh mắt giò xét. cắn răng, la văn bình hung hăng hất lên tay áo, mang theo mấy cái cùng hắn giao hảo đồng môn rời đi. tại viện thí trước đó, la văn bình đối với mình rất là tự tin, cảm thấy năm nay án thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. có thể lục thừa an cái này tiểu hoa hoa, hoa hoành không xuất thế trở thành khánh an phủ nhiều năm qua nhỏ tuổi nhất tán thủ thậm chí bởi vì chỉ điểm những người khác vài câu được mọi người các loại khen tặng vừa rồi la văn bình nói những lời kia liền là muốn cho có lòng bái sư lại không có được thu đổ tần tân tu tải cho lục thừa an chế tạo điểm phiền vãi tại hắn nghĩ đến lục thừa an cái này tiểu ba ba cho dù thật so với hắn có tài hoa tuổi tác quá nhỏ bị hắn vừa nói như vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy ai ngờ người ta không có chịu được mà là phản kháng hiện tại hắn tuyệt đối thành trong mắt mọi người mong muốn bái sư muốn đi rồi chưa nói chưa lời nói người thậm chí bởi vì lục thừa an lời nói chỉ ra hắn mong muốn bái ngoại lai Trần Học Chính hoặc là đối phương mang tới nhân vi sư về sau khánh an phủ đại nhân thu đổi lúc tuyệt đối sẽ không cân nhắc hắn nghĩ đến đây La Văn Bình liền đối Lục Thừa An hận nghiến răng mà lúc này đã nhanh đi đến cửa nhà Lục Thừa An đã sớm đem La Văn Bình ném ra sau đầu La Văn Bình văn chương hắn nhìn qua mặc dù không tệ nhưng cùng hắn nhưng là có trên lệnh rất lớn mà cái này cũng là Trần Học Chính không muốn lấy thu đối phương làm đồ đệ nguyên nhân tiến hội qua đi Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền lần nữa khôi phục cuộc sống trước kia tiết ấu đương nhiên đã trở thành tân tấn tú tài Lục Chính Điền rất tự nhiên bước xuống lục thừa trạch, trở thành nhất ban học sinh, mà lục thừa an thì là tại biết người biết ta tìm nô chỉ thanh cái này dắp ban thứ 2 lấy văn hội bạn sau cảm thấy mình không có cách nào cam đoan nguyệt khảo thí sẽ siêu việt nô chỉ thanh như cũ lưu tại ất ban về phần về ngọn tình thôn kia là phải chờ tới thạ thụ áo giả mới có thời gian đương nhiên xác định chính mình thi đậu tú tài cùng ngày lục chính điển liền cho nhà viết một phong thư cáo chi việc này còn có chính mình trở về đại khái thời gian ngay tại lục chính điển cùng lục thừa an lần nữa bắt đầu phủ học đọc thư sinh ngay lúc văn huyện lệnh cũng nhận được thanh sơn huyện có ba cái đồng sinh qua huyện thí tin tức Xem hết danh sách sau, Văn Huyện lệnh hỏi bên người sư gia: "Ngươi nói, cái này Tân tấn Tú tài lục chính điển cùng Lục thừa An, là chúng ta nhận biết đôi phụ tử kia sao?" Chương 192, nói mỏ gì lời nói thật, chương 192, nói mỏ gì lời nói thật. "Đại nhân, phía trên đều viết, Ngột Tỉnh thôn Lục gia, Lục chính điển cùng Lục thừa An, nghĩ đến, trùng tên trùng họ, lại xuất từ Ngột Tỉnh thôn, không phải hai cha con bọn họ khả năng rất nhỏ." Sư gia hơi thân người cong lại nói rằng: "Nghe nói như vậy Văn Huyện lệnh cười lắc lắc đầu, nói: "Hai cha con này, bản quan nếu là nhớ không lầm, vừa mới tiến học đường không bao lâu." không đến thời gian một năm, liền thi đậu tú tài, thậm chí còn có cái tiểu tăng nguyên. Lúc này mới hoa, thật làm cho người hâm mộ. Đáng tiếc, hiện đang cho bọn hắn ném cảnh ô lưu, hơi trễ. Nghe vậy, sư gia nói gấp: "Đại nhân, hai vị lục tú tài bất kể nói thế nào, đều là ngài chỉ hạ chi dân. Còn nữa nói, ngài cùng bọn hắn cũng coi là tiếp xúc qua, về sau nhiều ở chung chính là. Lại hai cha con bọn họ hiện tại chỉ là tú tài, mong muốn vào triều làm quan, còn không biết phải chờ tới khi nào." Tại sư gia sau khi nói xong, văn huyện lệnh khoát khoát tay, nói: "Người không biết rõ Kia lục nhỏ tú tài vận khí tốt, cùng khương đại nho giao hảo, ta cũng là vừa nhận được tin tức, bằng không trước kia liền mượn cơ hội cùng hai cha con này hai tiếp xúc. Tính toán, lục thừa an thật là tại khánh an phủ cùng khương đại nho giao hảo. Tại thanh sơn huyện thời điểm, ta cũng không biết hắn một ngày kia sẽ như thế may mắn. Nói đến đây, văn huyện lệnh hỏi, đi ngọn tỉnh thôn báo tin vui đội ngũ này sẽ xuất phát sao? Đại nhân, cho ba cái tú tài báo tin vui đội ngũ đã xuất phát. Sư gia tranh thủ thời gian hồi đáp. Nghe vậy, văn huyện lệnh đứng dậy trong thư phòng dạo qua một vòng, cuối cùng mở miệng nói. Ngươi an bài một chút, Nương Khải càng tiểu tử kia hai ngày này đi phủ học học tập, ta nhớ được, hắn cùng Lục Chính Điền tiếp xúc qua, quan hệ phải rất khá. Nghe nói như thế, sư gia mịt mở nhìn văn huyện lệnh một cái, nhưng hắn an bài Văn Khải Việt, đây cũng quá để mắt hắn đi. Dựa theo Văn Khải Việt tính tình, sẽ nghe an bài mới là lạ. Bằng không, lấy văn gia tại triều đình địa vị, Văn Khải Việt này sẽ nói thế nào cũng là tại kinh thành học tập, mà không phải đi theo hắn nhà đại nhân đến thanh xuân huyện. Nghĩ như vậy, sư gia biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đáp ứng nhiệm vụ này sau, rất nhanh rời đi. Ngọt Tình thôn, được an bài lấy đến báo tin vui lội ngũ. Dựa theo thường ngày lệ cũ, còn chưa đi tới cửa thôn, gõ gõ đập đập tiếng chiêng trống trong nháy mắt vang lên. Nghe được động tĩnh, cửa thôn dưới đại thụ thôn dân không hẹn mà cùng đứng dậy nhìn lại. Cái này không nghe nói nhà ai có việc mừng à? Có phải hay không họ khác người ta bên trong có tin mừng, không có nói cho người trong thôn? Các thôn dân cùng tiến tới, nghe vui mừng thanh em lẫn nhau hỏi đến. Đợi cho thấy rõ người tới sau, toàn bộ cửa thôn đều yên lặng. Qua một hồi lâu, tại báo tin vui đội ngũ đều nhanh đi đến trước người lúc, có cái thôn dân mới mở miệng nói: Ta nếu là không nhìn lầm, năm ngoái đang dừng thi đậu tú tài, chính là mấy người tới này báo tin vui. Tam thúc. Ngài không nhìn lầm, ta cũng nhận đối phương. Chúng ta ngọt tỉnh thôn năm nay có ai tham gia viện thí, thi đậu tú tại sao? Nhìn xem rất khỏe mạnh một cái thôn dân hiếu kỳ hỏi một câu. Giờ phút này không có người trả lời vấn đề của hắn. Đại gia cùng nhau nhìn xem càng ngày càng gần báo tin vui đội ngũ, thẳng đến báo tin vui người bên trong. Có người hô: Chúc mừng các ngươi ngọt tỉnh thôn lục chính điển, trung tuyển năm nay viện thí người thứ 60. Chúc mừng quý thôn lục thừa an, vinh lấy được năm nay viện thí án thủ. Một ngay mắt, đôi mắt nhìn nhau sau, cửa thôn dưới đại thụ các thôn dân nhao nhao chấn kinh. Kịp phản ứng sau, lập tức có người tại phía trước dẫn đường. Tiếp lấy, theo báo tin vui người cách một hồi liền lên tiếng nói vui, người trong thôn càng tụ càng nhiều. Chờ báo tin vui đội ngũ đi vào lão lục cửa nhà lúc, đến bên này thôn dân so với lần trước lục chính điển cùng lục thừa An thi đậu đồng sinh nhiều hơn không biết. Mà lúc này, nghe được động tĩnh chạy ra cửa lục chính Giang, vừa mở ra đại môn, liền có người hô: "Chính Giang, nhanh nhường cha mẹ ngươi đi ra. Ngươi nhị ca cùng thừa An lần này đều khảo thí qua viện thí, thành tú tài công." Chỉ nghe người nói chuyện trong thanh âm đều tràn đầy vui vẻ kỉnh, chúc mừng tiếng chiêng trống lại càng ngày càng gần, lục chính Giang cũng không hoài nghi đối phương đang gật hắn. Sững suốt một chút, Lục Chính Giang liền hướng chính phòng bên kia chạy như điên. "Cha, nương, nhị ca cùng thừa ăn đều thi đậu tứ đại, các ngươi mau chạy ra đây. A, còn có tiền mừng đừng quên, báo tin vui đội ngũ đều nhanh tới ta cửa nhà." Kém chút bởi vì chạy quá nhanh ngã sắp xuống Lục Chính Giang đối với chính phòng hô. Nghe vậy, đang trong phòng bên cạnh nghỉ ngơi bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện Lục lao đầu cùng Lưu thị lấp nhau, nhao nhao đứng dậy, nhanh đi tới cửa phòng miệng thời điểm, Lục lao đầu dừng bước lại, đối với Lưu thị hưng phấn nói: "Lão bà tử, nhanh lấy úy bạc gói kỹ, còn có trong nhà tiền đồng, đều sắp xếp gọn đợi lát nữa tràn ra đi." Nói xong lời này, Lục lão đầu mang tâm tình hưng phấn, vội vàng hướng ngoài viện chạy tới. Thấy thế, Lục Chính Giang không lo được thay Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An cao hứng, tranh thủ thời gian chạy tới đem Lục lão đầu đỡ tốt. Chờ hai cha con đi vào ngoài cửa lúc, báo tin vui đội ngũ cũng là vừa tới. Đương nhiên, thời điểm tại có động tĩnh lúc gần hiện thôn trưởng cùng tộc lão, này sẽ cũng tới. Bởi vì báo tin vui người một đường hô hào, đại gia cũng đều biết lần này là Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An hai cha con này thi đậu tụ tài. Giờ phút này, lão Lục gia muôn bên ngoài, một cái nhìn sang, đều là cười to mặt. Mặc kệ trong ngày thường hâm mộ ghen ghét vẫn là khác, đều là lục thị tông tộc hoặc là ngọt tỉnh thôn lợi, một vinh đều vinh một tổn hại đều tổn hại đạo lý, đại gia vẫn là minh bạch. Lục Chính điển cùng Lục Thừa An lần thi này bên trong túi tài, tuy nói tăng thêm Lục Chính Lâm, lão lục nhà đều có 3 cái túi tài, thật sự là nhường người trong thôn hâm mộ ánh mắt đều có thể đỏ lên. Nhưng nếu là đối ngoại, nói ra bản thân trong thôn lão lục nhà có 3 cái túi tài, trên mặt mũi cũng là có ánh sáng. Cái này không, không ít thôn dân đã đối với báo tin vui người tán dương lấy Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An. Chờ Lục lão đầu đi ra, đại gia lập tức cho hắn tránh ra vị trí. Thấy thế, thế Lục Lão Đầu Lão Hiện ra nụ cười trên mặt đều nhanh chen thành một bá hoa. Xác định Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An không ở nhà, Lục Lão Đầu là hai người cha ruột cùng ra ra. Báo tin vui đội ngũ cầm đầu người, lập tức cười đem một đường hô hào lời nói lại nói một lần. Tiếp lấy đối phương lại không có tái diễn nói không ít vui mừng lời nói, cầm hồng bao Lưu Thị mới vội vàng chạy tới, đem hồng bao đưa cho Báo Tin vui người. Lưu Thị còn có chút không dám tin tưởng hỏi, nhà ta đang ruột cùng Thừa An, thật thành tú tài công. Nghe nói như thế, Báo Tin vui đội mũ người cầm đầu chỉ coi Lưu Thị cao hứng choáng váng, cười ha hà nói, Lão phu nhân, con trai của ngài cùng cháu trai hoàn toàn chính xác thi đậu tú tài, thậm chí tôn tử của ngài lần này thật là án thủ, viện thí hạng nhất. Lão nhân ra ngài, về sau là thật có phúc. Dứt lời, hắn kéo một cái hòm bao, cảm thụ được bên trong trọng lượng sau, nụ cười càng chân thật mấy phần. Tại lão lục gia môn bên trên dán lên giấy báo thi đậu lấy đó vinh quang sau, báo tin vui đội ngũ người lại nói vài câu cắt tường lời nói, thì rời đi ngọt tình thôn. Mà lúc này mới tới người trong thôn chúc mừng thời gian, nhưng vào lúc này cũng không biết cái nào thôn dân, đống nhiên nói câu. Đang ruộng chỉ học được một năm, liền thành tú tài công. Trước tiên nếu để cho đang ruộng đi học đường. Không chừng chúng ta ngọt tỉnh thôn đã sớm ra một cái cử nhân lao ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trực tiếp lưng kết. Mà lục lao đầu trên mặt bởi vì vì mọi người khen tặng mà lên sán lạn nụ cười, cũng dần dần biến mất. Thôn trưởng nói mò gì lời nói thật.